t r ư ơ n g tám trăm tám mươi lăm quân đoàn văn nghệ ở phát lực t r ư ơ n g tám trăm tám mươi lăm quân đoàn văn nghệ ở phát lực cầu đ í n h duyệt phiếu phiếu g i á c sơn ý đỡ từ sân ga tuyên truyền trong công việc thoát thân sau cũng là buồn bực không được dù là một ít chân ái phấn đem v ọ tờ mạn đẩy lên thần đàn hành vi cũng không có để cho hắn nhiều vui vẻ bị người khẳng định g i á c thực nên cao hứng nhưng vấn đề là bộ phim này thất bại à máng so p h ủ n g còn nhiều hơn lại không thể toàn bộ làm như không nhìn thấy đ á m chìm trong hư vọng trong dĩ nhiên loại tâm tình này cũng không có tồn tại hồi lâu càng là gặp phải ngăn trở giác đạo diễn càng là hận không phải tranh thủ thời gian d ẫ n thân vào với tôi là huyền thoại đoàn làm phim sở tựu di ô bỏ ra những thứ kia phiền lòng chuyện quay quảng cáo cũng vỗ nhiều năm như vậy khó khăn lắm mới chen vào giới điện ảnh giác đạo diễn vẫn là tương đối bền bỉ cho nên đang cùng ngồn nở câu thông sau lại gọi điện thoại cho lẻ mặt liền vi rẽ phở lì tòa nhà cũng không có đi ngồi một chút liền liên hệ đoàn đội chạy đi lựu r ố t liên hệ ngoại cảnh công việc chờ chuyện này xử lý tốt tôi là huyền thoại cũng không khác mấy liền có thể khởi động máy mà bên kia methi cô tam kiệt cũng không có nhàn rỗi lần này ba người bọn họ cùng nhau đẩy một hạc mục trong đó con quay đảm nhiệm sản xuất phim kiêm mỹ thuật ạ lại dạn dở dồ đảm nhiệm sản xuất phim kiêm biên kịch ạn p h ò n x ổ đảm nhiệm tổng sản xuất phim đạo diễn thời là mexico địa phương một vị tên là dộ dị ghazi a người đàn ông trung niên chuyện căn nguyên là ạ lại dạn dở dỗ nhìn chúng một kịch bản thế nhưng cái kịch bản bản dự thảo là bản địa một điện ảnh người tới kéo đầu tư đưa tới trên tay hắn kết quả hắn nhìn về sau rất thích lại cùng còn lại hai người tính tới tính lui ngược lại cũng không có chuyện gì liền tiến tới một khối cũng coi là vì mexico điện ảnh người đi ra quốc môn cung cấp một ít trong khả năng giúp đỡ hạng mục thả vào l ẹ mặt trên bàn thời điểm hắn cũng cẩn thận nhìn qua kịch bản tên gọi yêu ở n g ư ơ i trái bên phải coi như là điển hình văn nghệ hướng t h ư ở n g đề tài giảng thuật là ba cái không cùng lứa tuổi phái nữ cùng gia đình nuôi dưỡng khối này đưa tới một ít mâu thuẫn tình cảm g ú c mắc quay chụp dự toán đại khái ở bốn mươi triệu tài h ư u hơi quý nguyên nhân là nạ ô mỹ hoặc tình cờ coi trọng cái này kịch bản cảm thấy có biểu diễn không gian có thể s o á t s o á t thưởng nói một chút giá trị hơn nữa đạo diễn r ổ gì gỡ bản thân cũng muốn cùng vị này nữ minh tình hợp tác cho nên ở chủ chế chi tiêu bên trên dù là nạ ô mỹ h ẳ n lương cũng phải thanh toán sáu triệu năm trăm ngàn cà xê bất quá cũng không có gì cái này để tài câu chuyện s á t thực chất lượng cao thật tốt vỗ lời nói lại có mê h ì cô tam kiệt đứng ra bảo đảm thấp nhất bia miệng chất lượng cái này khối sẽ không mất điểm vẫn là câu nói kia s ư ở n g phim là cần có độ sâu tác phẩm tăng thêm s ư ở n g bài hình tượng vì vậy yêu ở ngươi trái bên phải cũng chính thức trở thành phỉ r ẹ p h ở lì không chín năm xuất phẩm kế hoạch thứ năm bộ coi là đẹp đội thần sấm đó chính là bảy cái điện ảnh hạng mục thời gian tiến vào tháng ba trung tuần l à m bắc mỹ điện ảnh thị trường vẫn vậy duy trì coi như không tệ cùng thời kỳ tăng lượng nhưng ổn nở hay là cái đó thằng xui xẹo thời khắc sophie ạ có bố là giải sầu trở về xuất hiện ở lẹt mặt xưởng phim phỉ đoạn thời gian trước trôi qua thế nào lữ hành thuận lợi sao chợ lý mắt cho hai người bưng lên cà phê ngồi ở ông chủ ghế sau lẹt mằn đứng lên đến gần chiều sophie ạ lên tiếng c h à o ta đi dạo gần phân nửa nước pháp kỳ thực còn rất thoải mái cái loại đó cái gì cũng không nghĩ thanh thản nghĩ đến chỗ nào đi ngay chỗ nào còn không phải là vì quay chụp lấy cảnh sophie ạ nói chuyện phía mấy câu tâm tình vẫn là tương đối không sai hơn nữa cũng đúng lẹt mằn đã nói kịch bản cảm thấy hứng thú đạo diễn sao vỗ phiền rất ngăn chặn nhưng lại không thể rời bỏ cái loại đó sáng tác muốn chỗ kèm theo động lực nguyên vậy ngươi xem trước một chút l ệ c mân từ trong ngăn kéo lấy ra sớm liền chuẩn bị xong hạng mục mới đưa cho đối phương đây thật ra là biên kịch ngành chọn lựa t r a o chuốt một rất có sinh hoạt cảm giác câu chuyện trải qua thị trường xét duyệt cảm thấy rất làm đầu mới bị định xuống dưới sophie a ngồi ở trên ghế salon lẳng lặng lật xem vì hóa giải trong phòng làm việc lâm vào yên lặng trạng thái l ệ c mân ở một bên chủ động giới thiệu làm đạo diễn cá nhân ta xem ra đây là một cái rất coi trọng tiết tấu cùng kiến tạo không khí đề tài một bình thường thậm chí không thích xã giao nam nhân hơn bốn mươi năm một mậu trốn ở mẫu thân dễ chịu trong vòng sau đó bị mẹ kéo đi xem mắt nhận biết một có chút bất hai người quen biết thương g i a o cuối cùng vẫn là trở về bình thản câu chuyện này rất giống iceland một bộ phim ấm áp nam mùa xuân lại xương sử từ c h i sơn là năm 2015 đột nhiên ra vòng hệ chữa trị k ỳ tác mà p h í rẻ p phơ ly biên kịch ngành kỳ thực chỉ cần có phát hiện tốt kịch bản cũng sẽ cố ý ghi chú đưa đến lẹt mằn trên tay câu chuyện này chính là như vậy xuất hiện duy một cải biến chính là xác thực nhất định có thể lập hạng về sau lại lần nữa bị biên kịch ngành sửa đổi một cái dựa theo trong trí nhớ ấm áp nam mùa xuân ở đề tài phương hướng giống nhau dưới tình huống tinh giản nhân vật cùng cảnh tượng làm cho dám bởi vì kia bộ i e l a e l điện ảnh ưu điểm lớn nhất chính là tiền kỳ ống kính hình ảnh sẽ thẩm thấu ra lạnh leo cùng xa cách khí chất lạnh leo ý cảnh cùng cái này cô đ ọ c câu chuyện lẫn nhau ra chỉ, đến nửa đoạn sau cũng là dần dần sáng n ợ i phảng phất băng cứng hòa tan vô cùng tương phản thấu triệt hơn một chút có thể nói toàn bộ ống kính cảnh tượng cũng là nhân vật chính một lớn tuổi hơn độc thân hướng nội nam tâm lý đổ phổ cái bóng mà cái này cũng là vì sao đọc kịch bản sau lạnh bằng cái đầu tiên nhớ tới đạo diễn là s o p h i ạ bởi vì nàng am hiểu chính là dùng tia sáng cùng chụp ảnh góc độ phối hợp kể lệ nhân vật nội tâm thế giới rất hợp cho nên khi sophie ạ cẩn thận cất xong kịch vốn chuẩn bị tinh tế nghiên cứu thời điểm lẹt mắn cũng biết hắn lại một lần nữa bắt được cái này văn nghệ nữ thanh n i ê n tâm người muốn tiếp nhận sao ta thích cái này sạch sẽ câu chuyện sophie ạ hào phóng khẳng định người đối nhân vật hình tượng có nhất định đường nét sao lẹt mắn lại hỏi có chút mơ hồ ta cho ngươi để cử một nam diễn viên maxi ắ pha lô xem một chút đi sophie ạ trả lời yên tâm chờ ngươi ra mắt hắn ngươi liền hiểu ta vì sao nói như vậy lẹt mắn lộ ra rất có tự tin không nói khác hắn tuyển vai vẫn rất có ánh mắt m ắ t dùi phạ lộ mặc dù bây giờ dựa vào người khổng lồ xanh phi thường lửa một thành cũng bởi vì người khổng lồ xanh nhân vật này ấn tượng bị một bộ phận người hâm mộ định hình nhưng vị này khí chất cùng tuổi tác cũng thích hợp biểu diễn một cái hướng nội ấm áp nam càng mấu chốt chính là người cũng không nhặt trai cái loại đó đ ộ c thân đại nhập cả một cái liền đi ra ta ước hẹn hắn hàn huyên một chút lehmann ngật đầu lại nói với sophie ạ mấy ngày nữa ta bên này sẽ đem cụ thể đạo diễn hợp đồng lập ra tốt đoàn làm phim chuẩn bị vậy chính ngươi để tâm thêm ừ cảm ơn ngươi l e m a n ấm áp nam mùa xuân quay c h ụ dự toán ở ba mươi sophie ạ cá nhân tiền lương tám triệu coi như là lại một bộ trung đẳng chết xuống dưới đi triển lãm ảnh lộ tuyến hạng mục nói thật có nhà có b ộ lạ nâng n a lẹt mặn cảm thấy mảnh này s o m ê h i c ô tam kiệt đưa tới hạng mục còn có giá trị không gian dù sao người ta gia tộc ở hollywood đợi nhiều năm như vậy mạng giao thiệp cùng sức ảnh hưởng đều không phải là một cấp bậc phi dẹp tờ lì cũng có thể thiếu thao điểm tâm về phần m ắ c dùy phá lộ thuần t ú y là thích hợp đ ẩ y một cái mò điểm giải thưởng tăng điểm mặt bài tương đối thực tế ngược lại hắn ở trong vòng bia miệng càng tốt mạ và càng có chỗ tốt chừng tám trăm tám mươi sáu vẫn chỉ là ngọn lửa nhỏ t r ư ớ c 886 vẫn chỉ là ngọn lửa nhỏ cầu đ í n h duyệt phiếu phiếu và bằng sưởng phim cổ lầm bị ạ thủ tịch hôm qua mạ và cử hành nội bộ thử chiếu tiếng vang rất tốt gazette gán tổ ý net làm phát hành bộ tổng giám đốc dĩ nhiên đối s ắ p vận hành hạng mục rất quan tâm dù sao mắt giới lập tức liền muốn đi vào đợt chiếu h ẹ tuyến đầu phút nhằm vào đẹp đội dự n h i ệ t cũng từng bước bắt đầu tiếp ngăn tới xếp hạng tháng bảy thần sấm tự nhiên được trước hạn ngó ngó hai nhà bọn họ hành động hiệu quả như thế nào viện thương bên kia an bài thế nào cắt lốt chân mày cao lại sony kinh điện xác định kia bộ phim kinh dị sẽ, sẽ không nhận ảnh hưởng y dòng man cùng người khổng lồ xanh phi thường thành tích đặt ở kia đại gia cũng muốn đánh cược một phen đẹp đội thiền cảnh không có gì bất ngờ xảy ra khai mạc quy mô sẽ không ít hơn ba nghìn bảy trăm nhà về phần say mê đối tượng khách hàng bất đồng ảnh hưởng sẽ không quá lớn sony kinh điển ở toàn bộ sony tập đoàn truyền thông hệ thống trong đảm nhiệm chính là tương tự đèn pha với phốt chức vụ đồng dạng là nhấn mạnh khám phá phim văn nghệ hoặc là giá thành nhỏ đề tài say mê chính là loại này sản vật bất quá nói đi thì nói lại năm nay đợt chiếu hệ cạnh tranh vẫn là vô cùng k ị liệt tháng năm sơ có đẹp đội sở ta chẹt thiên sứ cung ác ma tháng sáu có kẻ hủy diệt hai nghìn một mươi tám bay nhà trải qua nguy hiểm nhớ mất mát đại lục tháng bảy có sông băng thời đại ba thần s ố n g chen phỏ m hai ha di vào tờ sáu riêng này phần phiến đơn cũng biết là như thế nào tiền v ẽ c u n g hoan duy chỉ có không xác định chính là ai đạt được thành công lớn ai lại không đạt dự trụ dù sao người xem tâm tư có lúc rất tốt đoán có lúc thì thế nào cũng sờ không chúng chỉ bất quá đây đối với người hâm mộ mà nói không thể nghi ngờ là một rất đáng để mong chờ nghỉ hè nguồn phim chất lượng đi lên đối người xem khẳng định hữu hảo lựa chọn biến rộng sao tháng b ố là phát、sở. phiếu di ợt bốn cho dịu nỉ vợ sạn ngạc nhiên thời điểm cái này một lần bị bưng tha cho siêu di ở phạm đi h ế y gen kéo tới kim chủ khởi động sau bộ thứ ba ngoại truyện tính chất tô ký ấu giờ dịp cũng liền bình thường thôi cho nên ai cũng nghĩ tới nó sẽ ở bộ thứ tư đột nhiên bùng nổ công chiếu cuối tuần đầu bảy mươi hai triệu năm trăm ngàn tiền vẽ tiền lời khiến nên phiến đổi mới tháng bốn trình chiếu phim mới vòng tiền vẽ kỷ lục trước đó người giữ kỷ lục là tháng bốn ă m hai nghìn ba trình chiếu phẫn nộ quản lý bốn mươi hai triệu hai trăm ngàn cũng khiến nên phiến đổi mới lấy xe hơi làm chủ đề điện ảnh vòng tiền vẽ kỷ lục trước người giữ kỷ lục là năm hai nghìn sáu trình chiếu vương quốc xe hơi còn đổi mới dịu nghị vợ sẵn tỉ tù ẹ t vòng tiền vẽ kỷ lục trước người giữ kỷ lục là năm 1997 t r ì n h chiếu mất mát thế giới công viên k ỳ d u ra trở lên các loại đủ để nhìn ra dịu nghị vợ sẵn cũng là không tin nhặt được một t ò a mỏ vàng làm đến bọn họ thậm chí đặc biệt đi thực địa điều tra vì sao phát sở phiếu di ợt bốn có thể sáng tạo thành tích như vậy kết quả phát hiện quan sát nên p h i ế n người xem phần lớn là 25 tuổi trở xuống trẻ tuổi người hâm mộ chính người xem 7% 75, t r o n g đó phái nữ chiếm phần trăm b ố càng có ý tứ chính là bộ này người trong hoặc nhiều hoặc ít là tiếp xúc qua trước ba bộ d v d hoặc từ trên t v t ỉ n h cờ xem qua đối bên trong đua xe phần diễn hương p h ấ n không thôi nói như thế nào đây k h á có một loại tiện tay vẩy xuống hạt giống kết xuất trái cây hoang đường cảm giác bởi vì từ trong không khó suy luận ra bộ thứ tư sở dĩ đối tượng khách hàng tăng nhiều là suy di bản quyền phổ biến về đến nhà đỉnh giải trí thị trường sau từ từ tích góp đến nhất định người hái mộ sản xuất hàng loạt sinh chất biến cái này cùng một bộ tiểu thuyết một mực không ra thế nào dọn qua mấy năm đột nhiên ra vòng là không thể khống người xem nhân tố suy luận gây nên dĩ nhiên phát sở phiếu di ợ hút tiền là bắt đầu hút tiền nhưng dịu n h ỉ vợ sản bảo thủ căn bản để cho người tham gia không đi vào lẹt m ặ n cũng liền chưa bao giờ chú ý qua cái xuya di này sưởng phim lớn cơ bản rất ít chuyển nhượng bản quyền phì rẽ phợ l ì đã qua đi làm tích lũy tư bản thời điểm kỳ thực rất không có vấn đề ngược lại tiền vẽ thị trường lớn như vậy cũng không ai có thể đem toàn bộ lợi nhuận ăn vào đi cần gì phải c h ắ p nơi cũng tốn tâm tư còn nữa quá mức coi trọng còn dễ dàng để cho người lên dị tâm dấu vết quá nặng nghĩ những thứ kia không bằng suy tính nhiều suy tính thế nào đem dở cờ moi không ra trình hợp ưu chất nhất mảng g đi tài nguyên mở ra mảng g đại vũ trụ dù sao lẹt măn thế nhưng là biết ổn n ở tầng quản lý là có bao nhiêu khốn kiếp đối với giờ cờ ngành mà nói trên đầu không chỉ có bà bà quản liền bà bà mẹ đều muốn n ú n g một tay các loại ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề đây cũng là vì sao lẹt măn thủy trung kiên chỉ đem mạ và sở tiểu đi ổ cùng những công ty khác chia cắt ra giữ vững này chế tác độc lập tính không có đ ư n g được quyền lợi hai chữ nếu như không làm như vậy k â vin phật gì tất nhiên bị hạn chế bởi vì mạ vẹo giải trí những nguyên lão kia cùng với đã có công ty quản lý hệ thống sẽ trơ mắt nhìn mạ và sở tiểu đi ổ siêu nhiên với ngoài ngược lại lẹt măn là không muốn thấy vạ tờ m ạ n loại này án lệ xuất hiện ở mạ vẹo đ các vị đẹp đội định ngày ngày mùng ngày một tháng năm không thời gian bên trong lớn nhất người cạnh tranh phải là ngày mùng ngày tám tháng năm công chiếu sở ta chạch bất quá ở người phía sau đánh vào hạng có thể hay không dừng chân còn không phải chúng ta lo lắng trọng điểm nếu như tự thân không cấp lực khai mạc không đủ trói sáng t h a n h thế không có đánh giá đến đó cũng là hồn công chúng ta bây giờ mục tiêu chính là thật tốt thực hiện tuyên truyền phương án l ẹ n h mắn lấy ra cùng phốt đối tiếp tuyên phát hành động mở ra ném bình phong cặn kẽ biểu diễn thời điểm vô luận là mạ vẹo nguyên l á o hay là mạ vật sở t i ể u đi ok vin phật gì chờ quản lý cao tầng cùng với lì ảm ghép lại phát hành đoàn đội nòng cốt cũng không kềm chế được tâm tình hưng ơ phấn trao đổi ánh mắt hết cách rồi như vậy cả một cái từ tiền vẽ ăn được c h ú n g quanh lại đến họ phờ liền khổng lồ chối lợi ích là do bọn họ từng bước một t r ư n g hợp đi ra có tiền cảnh đương nhiên là có động lực đại khái đâu là ba phương hướng một là chủ chế trình diễn sản phẩm tóc so đài phát thanh cùng với cứng rắn rộng áp thích chờ họ phờ lìn m ộ thức hai là các hợp tác phương hiệp t r ợ tuyên truyền từ đó nhằm vào người dùng mở rộng ra ánh sáng lượng lần này pepsi cũng gia nhập trận danh bọn họ sẽ ở tháng tư mặt đồng thời đẩy ra bao hàm đẹp đội nguyên tố đóng gói c o ca thứ ba thời là mạ vẹo cộng đồng amazon du tiếp chờ ôn lại thông bản thảo văn án video tin bên lề cùng với bên trong khảm quảng cáo các loại thủ đoạn chống đỡ những thứ này marketing quảng cáo vị chờ tiền quảng cáo trừ đi hợp tác phân chi tiêu mặn truyền thông sẽ chiếm đến phim chi phí một nửa nói cách khác tiền kỳ tuyên truyền tốn hao sẽ ở bảy mươi triệu tải hữu nói thật số tiền này ném ra, lẹ mằn vẫn còn có chút nhỏ đau lòng nhưng bởi vì cùng nhà phân phối nhóm hiệp ước trong quy định tuyên truyền quy mô không thể thấp hơn tổng chi ra một nửa không phải bọn họ cũng sẽ không tốn tâm tư đi theo ném tiền đầu tư nguyên phối hợp cùng nhau lăng xê bộ phim này kỳ thực lẹ mằn bản thân vẫn có cái tâm lý dự trù bởi vì đẹp đội mặc dù giảm ít một chút suy luận thoải mái cảm giác bên trên mạnh thường t h như dẫn đội xung phong hố huynh đệ mình cùng với giảm bất yêu nước tình hoài lạm dụng bổ một chút lỗ hổng nhưng từ kịch tình lưu lỗ l độ đối người xem hấp dẫn cùng với nhân vật tạo nên mà nói cùng ý rồng man so khẳng định còn thì kém rất nhiều cùng lắm chi tốt xấu rủ s a hai huynh đệ so với nguyên tắc đạo diễn ở tràng diện lớn điều độ phương diện này mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi hình ảnh tầng thứ cảm giác phong phú hơn không đến nỗi một dính hữu hành động quân sự liền biến thành kháng đức thần kịch không nói có diều hâu gãy cánh chân thật như vậy tốt xấu không phải đẹp đội một người trang bức cũng không có ống kính tôn lên lung t u n g hướng chỉ bất quá theo lệ mặt đẹp đội một ở kịch tình xung đột hướng thiên nhiên có giới hạn bởi vì phải cửa hàng sao còn không giống t o n y s ở t ắ c biến chuyển to lớn như thế từ tớ l ạ bỏi đến gánh nhận trách nhiệm để cho người xem rất có ấn tượng liền giống với người sau đến nội chiến sự kiện lớn cái loại như vậy cũng biết mạ vẹo vì liên động rốt cuộc phô bao nhiêu đường cái nào kịch tình đoạn còn có tình tiết xung đột chẳng lẽ bọn họ không rõ ràng làm sao nhưng chính là vì hợp lý đưa tới nhân vật tăng lên nguy hiểm hạ thấp thượng hạ tóm lại không thể vội vàng hấp tấp đây là mạ vật từ giờ cờ trên người lấy được dạy dỗ chương tám trăm tám mươi bảy mở thưởng trước chuẩn bị chương tám trăm tám mươi bảy mở thưởng trước chuẩn bị cầu đính duyệt phiếu phiếu gợ gì c ạ pèn a mezika muốn lên chiếu đến lúc đó muốn cùng đi xem sao đẹp đội có gì đáng xem ta tương đối mong đợi trần số m hai hư tạch tạch tạch hư luôn luôn muốn ta nói a đẹp đội cũng phải xem chết phọ mỡ cũng nhìn lại không xung đột đúng ngươi nhìn đẹp đội treo lơ sao hãy cùng màn ga trong đi ra vậy thật hay giả ta ngày hôm qua không có xem tv lai duy ngươi có thể nói kỹ càng một chút sao lại một cảm thấy hứng thú tám liên cấp sinh bù lại viên kỹ thuẫn tuyên truyền đầy tới thế công rất có hiệu quả phảng phất cũng chính là mấy ngày thời gian rất nhiều bắt mắt địa phương cũng phủ lên cạm bèn a mê g i ca tấm áp phích khổng lồ trên post e ơ t u cờ d t lê văn một thân tinh điều công trang cầm trong tay tấm thuẫn tròn nẽ người mà đứng áo bó sát người dưới bắp thịt đường cong cũng là bị cố ý nổi lên đi chính là cường tráng đẹp trai phong mà thị trường trải qua ỵ rộng man người khổng lồ xanh phi thường hai bộ b u ồ n bán tác phẩm cửa hàng cuối cùng để cho thanh thiếu niên nhóm càng thêm chú ý tới mạng và xưởng bài đến tiếng hô dần dần dâng cao trong thời gian ngắn rất nhanh chỉ làm thành không sai ảnh hưởng cuối tháng b ố cờ rít ê van làm khách cô nạn tu thậm chí còn sáng tạo ra cùng khoảng thời gian loại hình đệ nhất tỷ suất người xem so với do bất dê er doni cờ rít vẫn là phải càng hay nói tự đen đứng lên cũng là thoải mái như bị người dẫn chương trình cộn n n cờ gì stall phờ ho b ở gì h n trò chuyện lên hắn là thế nào được tuyển chọn lúc cũng là rất thú vị nói ta khi đó không phải không hí vô sao có một ngày người đại diện liền nói với ta hì đạo diễn lặt tìm ngươi thử vai ngươi nhưng nhất định phải bắt lại chờ ta khó khăn lắm mới tiếp nhận tin tức này đi đến kia nhìn một cái liền nghĩ thầm đây chẳng lẽ là đại đạo diễn đang tiêu khiến ta phòng thử vai trong cũng không ai à không là người đại diện làm trò cười đi cờ i í t hai tay mở ra cùng người dẫn chương trình đều nợ nụ cười thật không có bất kỳ ai liền quen biết diễn viên đều không thấy được lúc ấy ta cũng không biết muốn làm gì tội liên đới cũng không dám ngồi như sợ bị trò mèo n g ư ơ i cũng biết đối loại này lại đạo diễn hay là không có tiếp xúc qua trong lòng nhất định là có chút hoảng như sợ giảm bất phần ấn tượng ha ha c ô n à n cười to kia sau đó thì sao ngươi cảm thấy lẹt mằn thế nào ngươi thích hắn sao sau đó chính là bình thường thử vai để cho ta đẻ xuống kịch bản hướng về phía không khí diễn một đoạn bất quá hắn cùng ta tưởng tượng bên trong tính cách không giống nhau mọi người đều biết hắn rất ít tiếp nhận phỏng vấn a công cộng trường hợp lộ diện cái gì còn tưởng rằng sẽ rất lạnh nhạt hoặc là tính cách rất quái lạ nhưng không có đây chỉ là ta cá nhân cứng nhắc suy đoán hắn hoàn toàn không phải người như vậy vậy hắn là dạng gì tính cách c ô nạn chủ động đưa lời ta sẽ cảm thấy cùng hắn chung sống rất thoải mái đi có lúc hắn tới tham quan cũng sẽ theo chúng ta những thứ này diễn viên hàn huyền một chút cũng không thế nào thích phát cáu ta gần như chưa thấy qua hắn ở sở tiệu di ô nổi giận đúng rồi ngươi hí lập tức liền muốn lên chiếu sao chính ngươi thế nào đánh giá ta vô đến thời điểm tương đối mệt mỏi nhưng ta cảm thấy nó rất đáng giá được nhân vật này sẽ phải là ta diễn qua tốt nhất ngươi nói là đẹp đội sẽ thành ngươi nhãn hiệu nhãn hiệu cũng quá mức ta chẳng qua là cảm thấy sẽ rất hưởng thụ một cái như vậy quá trình đạo diễn a nhiếp ảnh sư a đại gia đều vì bộ phim này cố gắng ngươi cảm thấy nó sẽ thành công sao ngươi biết trước đây không lâu bị nâng lên trời họa tơ m ạ n sẽ để cho hồn nở thua thiệt hơn chín mươi triệu các khán giả cũng không thèm chịu nề mặt mũi kỳ thực không có thua thiệt nhiều như vậy nhưng từ trên giấy nhìn xác thực lỗ hổng tương đối lớn dù sao bản quyền vận hành là cần thời gian đó cũng là một loại chi phí nếu để cho ta nói nó sẽ thành công cờ rít thu hồi cười mang theo chút kiên định vậy ta trước chúc phúc ngươi cờ rít hoan nghê ngươi tới làm khách ngày ba mươi tháng b ố muộn đang bị cờ r i t lễ v a n nói thầm lẹt mằn đang cùng lì ảm đám người tụ họp tại trung quốc giảm hát lớn lễ công chiếu là đã sớm xác định rõ p h ố t người cũng đều có phối hợp mời một ít sức nặng khách mời kiến tạo tình thế cùng kịch viện quản lý câu thông tốt về sau một bộ thảm đỏ trước hạn bày xong mời phóng viên truyền thông lục tục vào vị trí dĩ nhiên là hấp dẫn đến người hái mộ quần thể đến kỳ thực từ những người này tuổi tắc cũng có thể nhìn ra mạ b ẹ o là rất trẻ trung hóa s ư ơ n g bài rất khó hấp dẫn đến ba 40 tuổi trở lên người xem bởi vì tuổi tác vượt thành quen càng khó nhìn thấy chiêu anh điện ảnh trừ nỗi làn hiệp sĩ、si、bóng đêm đã từng bắt sống qua rất cao tỷ lệ trưởng thành người hâm mộ cái khác tác phẩm bao gồm náo nhiệt nhất lũy kế tiền v ẽ cao nhất chiêu anh suy di người nhện tam bộ khúc cũng không làm được không khác tuổi tác lớn không thích ảo tưởng cũng rất bình thường hoàng hôn như vậy kỳ tích chỉ thành thục phái nữ cũng rất phục tràng nếu như thường có thể xuất hiện cũng sẽ không để cho h o l l y w o o d cái khác hành nghề đám người sợ hai than hai bên đường đi rất nhanh bu đệ người cái loại đó thuộc về r i ê n g thanh thiếu niên nhóm nhiệt tình từ thích ngôi sao điện ảnh ở thảm đỏ bên trên l u n g rung ra mắt một khắc kia trở đi liền không ngừng bay lên xem cảnh tượng này lehmann có chút tự đắc nhưng cũng thời khắc giữ vững cảnh giác rất nhanh lôi kéo lì ả một lần nữa nhắc nhở amazon hạt vợ rồ chờ đường dây nền tảng lại nhấn mạnh nhắc nhở bọn họ chú ý p h ô hàng đừng đến lúc đó lại ngăn ở giao hàng mắt xích này ta đã câu thông nhiều lần nhà máy bên kia nhóm đầu tiên dự trữ các loại diễn sinh phẩm liền có một triệu bốn trăm ngàn kiện coi như so ỷ rồng man bán được còn tốt hơn cũng có thể kiên trì bốn vòng chúng ta chuẩy rất t r ọ vẹn bây giờ t r u n g quanh thị trường giống như một cỏ khâu đóng đều xem phim có thể tạo l ê n nhiều sức ảnh hưởng lớn từ đó kéo cao người h ái mộ mua r ụ c vọng hơn nữa đối lạnh măn mà nói mạ vẹo giai đoạn thứ nhất có thể hay không dựa vào đối chất lượng cùng với chi tiết nắm giữ tụ lên nhiều tài nguyên hơn tiếp tục cho sony làm áp lực cũng là tương đương mấu chốt n ệ n con thế nhưng là cũng đi không ít lối rẽ à, có thể sớm ngày nhét vào hệ thống là có thể càng thêm trước hạn vai diễn khách mời ra sân cái loại đó ra chỉ cũng là toàn phương vị dù sao những người ái mộ đều nói mạ vẹo lao đại là n ệ n con cũng không phải là nói cản chỉ muốn bậc thứ nhất diễn sinh phẩm cái này khối lẹt m ặ n nhớ mang máng mười sáu năm trước kia nện con một người so toàn bộ mạ và còn nhiều hơn ra hai tỷ usd tiêu thụ hiệu ích cái này cũng đều là đếm theo nói chuyện đi thơ bặt cờ cái loại đó mô bản anh hùng thì giống như các thiếu niên đáy lòng ảo tưởng sánh bằng đội nhưng chân thật nhiều chương tám trăm tám mươi tám đẹp đội cầu đính d u y ệ t phiếu phiếu chương tám trăm tám mươi tám đẹp đội cầu đính d u y ệ t phiếu phiếu quá nhiều người trên mặt hưng phấn k ì n h thậm chí so dạp chiếu phim quản lý còn cường l i ệ t hơn a mở cờ dây chuyển chuỗi giả lối đi an ninh nhìn lao đại mặt ta nguồ hôi duy trì trật tự dù sao có thể tới trước hạn trận mua giá cao phiếu người xem kia cơ bản đều là nòng c ố t phấn đối mạo vẹo dưới cờ lại một siêu anh hùng leo lên màn bạc cũng không liền mong đợi hồi lâu sau thiên ngôn vạn ngữ xếp thành một câu nói phiếu bán xong sao bán xong ánh đèn âm thầm màn bạc sáng lên mở đầu chính là mạ và s ư ở n g bài phối hợp sụp sôi âm nhạc in ở người xem trong lòng sau đó mới là nội dung năm 1942, n a h i uy đằng sợ đi cách thị một đám nước đức binh lính xông vào một tòa cổ mộ cầm đầu lao đại gì già gì dầm nói thầm bảo là muốn tìm được một t ậ n chứa vô cùng năng lượng cột mải cổ bệ cẩu ở một mặt có khắc thế giới thụ vách tường trước hốc ngầm mở ra lấy được lòng lánh lam quang kỳ diệu hình lập phương hình ảnh chuyển một cái ống kính đi tới một t r ư n g binh kiểm tra sức khỏe thất một đ o à n t r ầ n n a m trong sở ti vở rồ dở kia yếu đuối thân thể lộ vẻ đến mức dị thường bắt mắt những người bên cạnh bầy thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng t r ầ m biếm có thể rất nhiều người bao gồm kiểm tra sức khỏe huấn luyện viên cũng kinh ngạc xem cái này gà thế nào có gan đi vào nơi này các khán giả nhiều hứng t h ú xem sở ti vở quả nhiên bị đào thải ban đêm có chút mất mát sở ti vở đi đến một nhà dạp chiếu bóng xem phim trong lúc một người đàn ông lớn tiếng ồn ào để cho hắn không nhịn được đứng dậy ngăn lại kết quả điện ảnh kết thúc hắn liền bị đối phương kéo đến góc đường hẻm nhỏ cùng đánh một trận sợ ti vợ cầm lên thùng r ắ t nắp g i ờ ở trước ngực đối phương cũng vẫn là một c ư ớ c đạp lăn hắn nếu không phải bạn tốt bù kỳ tìm bóng người xuất hiện cái này đánh chịu được có thể không quá dễ dàng bù kỳ đuổi chạy tên vô lại này về sau cầm sợ ti vợ chưng binh biểu nhạo báng một phen nguyên nhân là sợ ti vợ đã nhiều lần tham gia chư binh vì thế không tiết sửa thông tin là phạm pháp cũng khuyên hắn sau này đừng làm như vậy không làm nội binh làm cái khác cũng được nhưng sở ti vờ chỉ là có chút kinh ngạc nhìn huynh đệ tốt một thân đẹp trai c ô n trang biết bù kỳ tiến vào một trăm linh bảy trung đoàn bộ binh lập tức sẽ phải b u ồ n phó châu âu cùng tác chiến mà vì lần này tạm biệt bù kỳ là cố ý đến tìm sở ti vờ cùng đi ngày mai thế giới hội nghị triển lãm trên đài hà h ộ sở t ặ c mặc đồ tây hướng đến khách khứa giới thiệu rất nhiều mới mẹ khoa học kỹ thuật nhưng ở biểu diễn phản trọng lực xe hơi lúc rõ ràng kỹ thuật chưa l i n trình vậy mà từ không trung rơi xuống ngoài ý muốn phát sinh lúc các khách khứa cũng đang lui về phía sau chỉ có sở ti vờ còn nghĩ che chở người khác an toàn một màn này trên khán đài một vị hói nam thấy rất rõ ràng lắc đắc mấy cái cảnh tượng đẹp đội đặc chất một cái liền giao phó cái đại khái không mặc thủ thành quy lại lòng mang trách nhiệm cho nên khi vị này tự xưng là chiến lược khoa học quân đoàn nghiên cứu tiến sĩ hói nam tìm được sở ti vờ hỏi thăm hắn nguyện ý lên chiến trường lấy được khẳng định trả lời về sau hết thảy đều trở nên theo lẽ đương nhiên cứ như vậy sở ti vờ trại lính tập huấn sinh hoạt bắt đầu mặc dù cùng hắn cùng ở một căn phòng đội viên cũng cảm thấy hắn là cái quan hệ hộ tình cờ khác thường ánh mắt cũng không có để cho sở ti vờ tránh lui đang huấn luyện viên bây cắt tơ đốc thúc hạ mỗi ngày đại lượng huấn luyện lượng thường thường để cho thể năng không tốt lắm sở ti theo thông lệ trường báo quá trình bên trong tây đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ nói là nếu như có ai có thể gỡ xuống gậy bên trên cờ sĩ, người đó liền có thể cùng nàng cùng nhau ngồi dịp trở lại trại lính các binh lính rất h ư n phấn vô luận là về mặt thân phận t r ê n l ệ n h vẫn còn tây cá nhân xinh đẹp khuôn mặt cũng cho bọn họ khiêu chiến động lực phải biết lì tay lơ mặt thế nhưng là bị the an định giá toàn cầu đẹp nhất năm mươi người tấm kia ăn mặc v i ề n rèn quần áo ngủ nằm ở mép giường n ị c h ngậm mỉm cười mặt bìa hình càng là không biết bao nhiêu người ban đêm hồi ức hơn nữa quân trang đồng phục cám rỗ khỏi nói gian khổ huấn luyện binh lính các khán giả con ngươi cũng đều bị hoàn toàn t h ì r ắ c bản năng dưới tình huống nội tâm chút xôn xao rất khó đèn nén càng k h ỏ i nói rủ xe huynh đệ cái này nhỏ đặc tá cho được còn kém đ ô i ở lì trên mặt xem ra cũng là muộn tao thạo về người c h ỉ bất quá dâng lên cờ xí gậy bóng loáng còn rất cao các binh lính căn bản không bỏ lên nổi đang hết đường xoay sở thời khắc nhảy chuyến chót sở ti v ừ lượn lờ lạo đ ả o đội kịp đại bộ đội khi biết nhiệm vụ về sau thao cái non xuống đem l ấ y đinh ốc xoay mở cột cờ dĩ nhiên là ngã xuống nhẹ n h õ gỡ xuống cờ xí ha ha, ha bọn họ thật làn ừ a sở ti vờ chống đỡ các binh lính ánh mắt g h a t h ngồi vào trong xe dịp còn k dùng chút đầu góc hay là khá hơn một chút toàn trường người xem cười thật to cứ như vậy huấn luyện sau một thời gian ngắn ban đầu đồng ý sở ti vợ nhập ngũ hỏi tiến sĩ đi theo một vị thượng tá đi tới trại lính nói chuyện tiếng trong hai người đều ở đây trò chuyện một hạng thí nghiệm tiến sĩ liền nói hắn để cử người kia chính là thí nghiệm cần nhưng thượng tá nhìn phía xa thân thể nhỏ bé sở ti vợ hay là cầm ý kiến phản đối cũng nói ưu tú phẩm cách chỉ thích hợp làm người nhưng không đánh được thắng trận đ o lấy hắn đùa áp thức lấy ra một giả lựu đạn giống to ném tới huấn luyện binh lính trung gian vừa dứt lời các binh lính giải tán lập tức Kết quả sự thật chứng minh sợ ti vợ chính là sợ thí nghiệm nhu cầu nhân tuyển huyết thanh siêu chiến binh kia ngang ngược gen sửa đổi không có ưu tú phẩm cách căn bản khống chế không được càng khỏi nói nó sẽ phóng đại nhân tính ưu khuyết điểm nói cách khác gắn ngựa ư ợ qua thí nghiệm nhưng không có khống chế sức mạnh tâm linh kia đồng dạng là không thành công bởi vì trước lúc này nội bộ một cái gọi cựu đầu xà tổ chức thủ lĩnh sở m ị t đã từng t i ê m qua loại này huyết thanh từ đó về sau hắn liền trở nên dã tâm mừng mừng như toan trộm lấy thần vị cách nhưng tiến sĩ không biết là hắn từ nội bộ chạy trốn sau sở m ị t liền được c ộ t mái c ú bệ thật theo d o i đến thần lĩnh vực cũng một mực phái gia nhân thủ muốn diệt trừ vị này nghiên cứu khoa học thực lực nhung nhúc đ ạ i tài tiến sĩ đem đây hết thệ cũng nói cho sở ti vờ cũng để cho chính hắn quyết định có hay không tham gia thí nghiệm sau đó xoay người rời đi sở ti vờ không có làm nhiều cân nhắc hôm sau trời vừa sáng liền ngồi bay xe chuẩn bị tiếp nhận thí nghiệm ở đi trên đường tây đột nhiên hỏi tới, vì sao ngày đó ngươi sẽ làm như vậy sợ ti v ừ nghiêm trang trả lời nếu như lúc ấy chạy như vậy sau này gặp loại này chuyện cũng đều sẽ chạy trốn nhưng nếu như kiên định đứng ra chuyện tổng sẽ xuất hiện chuyện cơ cắt tơ sửng sốt ngươi thật đúng là sẽ không cùng nữ nhân nói chuyện phiếm sợ ti vừa cúi đầu dù sao ta chưa từng có cùng nữ sĩ nhảy qua một chi múa ở nước mỹ đọc sách dạ vũ là thường cũng có chuyện có thể tưởng tượng được sợ ti v ừ nữ nhân duyên tương đối không tốt chương tám trăm tám mươi chín kiêm một chi múa cam kết cầu đính duyệt phiếu phiếu đẹp đội câu chuyện nói cho chúng ta biết nam nhân hay là cần một bộ có thể vào việc thân thể gà không tốt cho nên sở ti v ừ a tiếp nhận thí nghiệm cũng cắn răng chịu đựng đau đớn sau rốt cuộc lột xác trở thành một to lớn hán tử nhưng không nghĩ cựu đầu x à phái ra sát thủ cũng lặn xuống tiến sĩ bên người nổ súng bắn giết hắn cũng tại chạy trốn vô vọng hậu quả gây uống thuốc độc cái này sau câu chuyện chủ mạch lạc buôn bán mà rõ ràng lại trừ đi vũ nam phiến đoạn về sau mấy cái tương tự ý rồng màn trong khảo nghiệm ống kính để cho thượng tá nằm đúng sở ti vợ tác dụng đó chính là vượt xa người bình thường thể năng sức h ô i phục rất nhanh liền quyết định để cho hắn xuất lĩnh một tri tinh nhuệ tiểu đội tiến hành sau hành động lực của bọn họ hùng mạnh lại nhanh chóng không ít khó khăn nhiệm vụ đều bị nhất nhất giải quyết đồng thời cũng để cho nội bộ từ từ chú ý tới sở ti v ừ kia cường hãn sức chiến đấu một ngày làm bù kỳ chỗ bộ đội đánh thua trận bị quân địch bắt sống sở ti v ừ càng là mang theo đội viên âm thầm vào doanh địa thành công giải cứu đ á m người chẳng qua là ở hắn đại triển thân thủ cùng tỉnh táo đầu vóc thời khắc sở m ị t rốt cuộc cùng sở ti v ừ ngay mặt gặp được xé toan mặt nạ ra người cựu đầu xà thống lĩnh lộ ra một trường phi nhân màu đỏ khuôn mặt cách biển lựa trang cái bức không quản bác sĩ theo như ngươi nói cái gì ta mới là cải tạo hoản mỹ nhất cái đó dứt、lời. trèo lên lên phi cơ chạy trốn đến đây phiến tử qua một nửa còn dư lại kiểu đoạn chính là thuận tay đào hầm thời điểm đầu tiên là thượng tá nhận được tình báo một chiếc vận tải đại lượng vật liệu xe lửa xe con đường mộ m ô địa phương để cho sở ti vờ chỗ tinh nhuệ tiểu đội đi trước phá hư nhưng không ngờ đây chính là cựu đầu xà cố ý b à y cái bẫy chờ sở ti vờ bù kỳ một nhóm người trượt lên dây thường rơi vào xe lửa buồng xe bên trên âm thầm vào đi nhìn một cái chỉ có địch nhân võ trang đầy đủ không hề thấy vật liệu trong lúc nhất thời hai bên chiến tới một đoạn ở l e m a n theo đề nghị đoạn này đánh hí mời tới viên gia ban tú một thanh đội trưởng gần người cật chiến nhưng không ngờ khi lấy được hạ n vợt cho hắn dụng vịt da nghi ủng tấm thuẫn sở ti vợ sức chiến đấu cảng bên trên một cấp bậc trung gian đan sen mập mờ phân diễn giống vậy không cần nói lì tay lơ cái đó dạ vũ ước định không biết là bao nhiêu đẹp đội người hái mộ đau lòng điểm trên máy bay sở ti vợ cùng sở mít lần nữa r ằ n g co lần này hắn cũng nữa chạy không thoát dù là hàng này trong miệng tiêu gạo d ụ d ỗ nói là cùng nhau chia sẻ thành thần huyền bí vẫn vậy giao động không được sở ti vợ nội tâm ống kính nghiêng bốn mươi năm độ đánh vào rét sở cùng trên mặt mang theo phản diện khí chất riêng có chơi liều nếu không hợp tác vậy thì nhất định phải hủy diệt hugo huệ vĩnh kỹ năng diễn xuất không cần nói mang mặt nạ ra người hoàn toàn không ảnh hưởng hắn phát huy chia đều tán sức chú ý của đối phương đột nhiên g ọ n đ i ệ đề cao mặt mũi dữ tợn lấy ra rủ bị vũ khí như vậy bành một cái ba lạch sở ti v ừ a bị đánh trúng về sau tấm thuẫn lăn lộn lăn qua lăn lại rơi qua một bên khỏe miệng tràn ra lau một cái đỏ tươi hai cái người cải tạo kịch đấu cũng là toàn bộ hí cao triều bốn phía đốt người xem tâm tình chủ yếu cũng là trước mặt cửa hàng tỉ như tây hôn tạm biệt mất đi bù kỳ đau rất dễ dàng sẽ để cho người xem hưng khởi một loại đồng cựu địch hy tình cảm thay vào sau đó nhìn rét sở cùn dựa vào đánh l é n chiếm t h ư ợ n g phong không khỏi lại cho đẹp đội cổ động đây cũng là trong phim ảnh t h ư ờ n g dùng đối mâu thuẫn nắm chặn cùng hí kịch trương lực vận dụng đi theo sở ti vợ bị đòn lường này lần nữa bắt được tấm thuẫn về sau một kinh đ i ể n bay về bay kích đánh rất vũ khí đồng thời kích hoạt lên cốt mại cu bệ bay lên xe toạt thời không cảm giác lam vũ l ấ t phất quang đánh vào rét sở c ù n trên người một tiếng hét hảm một người sống sờ sờ biến mất không còn t ă m hơi đi theo hết thể khôi phục lại bình tĩnh chỉ bất quá đại bột đánh hạ về sau nguy cơ cũng chưa kết thúc trên máy bay chuyên trở đại lượng đợi nổ tung thuốc nổ cũng cần xử lý nội tâm tinh thần trách nhiệm để cho đẹp đội làm ra lựa chọn lâm ép hàng trước hạn kích nổ thời khắc tây tiếp đến cuối cùng một câu nói dạ vũ có thể phải hôm nào phó ước mỹ nhân chảy nước mắt phản phất đoán được cái gì Các khán giả mang theo mang bận tâm tâm giả đây, man đây là xem m á qua đã xuất phẩm điện ảnh khách quan phấn nhưng bất kể nói thế nào cạm pnamejka ở cất giữ tiền tắc đặc sắc tiểu đoạn điều kiện tiên quyết tăng tiến kịch tình lưu lót độ tóm lại hay là tiến bộ cụ thể thể hiện địa phương c h í những là đ i ề tình huống này hối tổng đến đặc biệt quan tâm hạt sức bợ rổ chờ nhà phân phối trong hai cũng không khỏi khen ngợi một câu bản thân lại con mẹ nó có thể mò tiền hơn nữa mạng vẹo trỗi dậy đã để không ít điện ảnh truyền thông người đang suy nghĩ có phải hay không cọ bú phẹm ra chút chuyên đề kiếm chút lưu lượng về phần giống như lợi ích tương quan hợp tác phương nhóm kia cũng là một trái tim trầm ổ n rơi xuống đất không cần lo lắng phim xui ô xị ảnh hưởng sau này liên động thị trường hiệu ứng với không tới cấp bậc nói cách khác điện ảnh trình chiếu về sau một cấp diễn sinh phẩm lượng tiêu thụ số liệu cùng người hâm mộ chuyển hóa suất cơ bản cũng là cái k h á c nhãn hiệu phương đáng giá nhất chú ý điểm ngược lại một cấp diễn sinh phẩm bán được càng giận n chuyển hóa suất càng cao liền đại biểu tiềm tàng tiêu phí thị trường càng bao la các fan điện ảnh đối nhân vật ít tiếp nhận trình độ càng ổn định liên đối bản quyền hình tượng lại càng được ưa chuộng cẩn thận cắt tỉa mạ vẽo lợi nhuận bản đồ cũng biết công ty này dựa vào ngành điện ảnh vụ phát triển ra tới đường dây nghiệp vụ cùng chung quanh thị trường này tự mình lợi nhuận năng lực phi thường cường đại làm tương đối vượt trội tiền mặt bỏ sữa đây chính là vì chuột m ặ t kỷ công thành hãm trận bỏ khá nhiều công sức dĩ nhiên nó khả năng hiện giờ còn chưa đủ phong phú dù sao p h ì r ẻ p h ở lì không so được ít n h i n h ư n g loại này lấy điểm mang mặt mô thức đúng lắm dễ dàng hấp dẫn cái khác tư bản ư ái dù là chia lãi nhưng toàn bộ điệp ra lên cũng là một cái liên tục không ngừng sản xuất tiền không phải sao làm cơ ép gờ vợ v ờ kinh chở đầu sỏ cũng bắt đầu chủ động tiếp nạp chung nhau mở rộng giá trị thời khắc mạ vật chỉ biết từng bước từng bước lớn lên thành từ người hái mộ trong tay hút tiền động không đáy t r ư ơ n g tám trăm chín mươi đúng bi đúng cụ t r ư ơ n g tám trăm chín mươi đúng bi đúng cụ cầu đính duyệt phiếu phiếu thành tích t ạ m được bia miệng cũng duy trì ở tiêu chuẩn tuyến trở lên cả bèn a mejica trước hạn trận tiền vẽ coi là mở đầu tốt đẹp càng xác thực một chút nói mục đích của chúng ta bước đầu đã xong rồi ba trăm hai mươi nhà dạp chiếu phim tổng kết bắt lại năm triệu bảy trăm bảy mươi ngàn đơn quán trung bình mười tám nghìn đô la mỹ thoáng đang tiếp chính là đ ề tài thượng hạn giống như không cao chiến tranh hy đại gia cũng nhìn phát c h á n trong điện thoại lì ả m canh giữ ở phát hành tuyến ngoài cùng hối tổng lễ công chiếu sau cái khắc các nơi dạp chiếu phim tình huống trong lời nói mang theo chút ít thở dài năm hai nghìn lẻ chín nước mỹ người xem ở trải qua đông đảo bài lễ r ử a tội về sau trở nên càng khó hơn phục vụ như vậy cũng tốt so chuyện mạng huyền huyễn đang phát triển từ hôn lưu đến khai cuộc vô địch lưu lại đến trường học lưu cùng với biến chủng người ở rể thiên tài lưu nguyên cầm chức t ê u bài thị trường đối tiếp bây giờ người xem khẳng định không được ưa cạm p n a mezika cũng giống như vậy dĩ nhiên đây không phải là nói nhân vật nhân khí cơ sở không được đẹp đội trước hạn trận kia q u á n đều phần trăm chín mươi lăm tả hữu ra trận xuất là có thể nhìn ra mạ và tam cự đầu số phan lượng phi thường khả quan duy chỉ có đi m ạ n gạ trong niên đại đó tương đối phù hợp người xem thẩm mỹ ra sân phương thức không tốt lắm tăng lên thoải mái cảm giác vảnh chọe không tốt hiện ra phải biết thế hệ trước động tác ngôi sao điện ảnh bây giờ tất cả đều suy tàn chiến tranh hy về bản chất mà nói cũng thuộc về động tác lĩnh vực hơn nữa còn là thế chiến hai cái này bị khắc họa nhiều nhất đề tài thời kỳ thế nào vỗ người xem trong lòng đều có chút cảm giác quen thuộc kia tự nhiên mới mẹ không đứng lên mặc dù tràn đầy mê nhóm nhìn trả lại như c ũ màn bạc hiệu quả còn thật có ý tứ nhưng không thể phủ nhận đẹp đội ra sân bộ thứ nhất k h í kịch thượng hạn chính là không cao tác dụng lớn nhất hay là cửa hàng dẫn dắt sau này sự kiện lớn phát sinh giống như người xem tan cuộc về sau cho ra đánh giá cũng phần lớn là trói sáng phần diễn không nhiều trừ chi tiêu múa cam kết cùng bụ i k ỳ chết nhưng cũng không có gì quá xui xị không đến nôi nói ống kính hình ảnh cùng phần diễn cảnh tượng không có xử lý tốt tổng thể mà nói đẹp đội cái này có đứng thẳng điện thoại cắt đứt về sau so sánh với lì ảng có chút nho nhỏ không t ă n lỏng lẽ mặt cũng là cảm giác có chút an ủi hắn đưa qua cùng các nhãn hiệu đạt thành lẫn nhau tiếp ứng liên động báo biểu trong lòng nghĩ là ở dù sao h u n h đệ đạo diễn hạ lại có so kiếp trước kêu bản càng hữu hảo người xem phản hồi sát xuất lớn lợi nhuận không gian sẽ bị khuyết trương tăng một ít dù sao m ạ b ẹ o vốn chính là sức ảnh hưởng càng lớn thị trường ngưỡng cửa lại càng bị hạ thấp đẹp đội bộ thứ nhất tốt hơn như vậy một ít chỗ đưa đến tác dụng đó chính là toàn phương vị tăng lên một điểm này lần đầu tiên phụ liên tụ họp về sau cái khác nhân vật tập ti cũng trở nên còn có giá trị chính là minh chứng mà tại dạng này khai phá thời khắc mấu chốt phim bản thân có thể có như vậy một chút xíuẩn trước hạn trận sau có người xem hiện thân t h u y ế t pháp vốn là ở vào tuyên truyền tâm điểm đẹp đội ở buổi tối hôm ấy với các đại diễn đàn bình luận điện ảnh trang web có càng đáng giá đi chú ý thảo luận dấu hiệu để tài niệm cắt trong nháy mắt tăng gấp đôi chứ nhất quán nhìn có được hay không có thể không thể nhìn vấn đề những người ái mộ cũng vui vẻ với khám phá trong phim cất dấu bất ngờ nho nhỏ rất nhiều xem qua m ạ t ga đối mạ vẹo nhân vật quan hệ giữa cùng kịch t ì n h đi về phía có hiểu biết những người ái mộ rối rít đối với lần này lớn mật suy đoán từ đó làm cho nhiều hơn chi tiết bị phát hiện cái này cũng đúng cái k h á c nghị xem phim đung đương người qua đường thả ngay mặt dẫn dắt hiệu quả có thể còn biết kéo thượng hạng bạn cùng nhau xem ảnh lam nghiệp ảnh nghiệp mạng bộ phận đối ngoại trong đại gia đối tương tự tiếng vang ứng đối phương thức rất có kinh nghiệm bọn họ lâu dài muốn giữ gìn mạ vẹo hình tượng tiền không ít hoa đối những người ái mộ đề tài thảo luận phương hướng càng là sẽ thích đứng tăng thêm sơ đạo càng không cấm chỉ du t u ế t chờ mới nổi truyền thông nền tảng vận dụng mạ vèo nguyên tố tự chế video lợi nhuận. lệch m ă n so d i s n e y đối bản quyền khoan dung trình độ càng mở ra một ít dù sao phì r ẻ phở lì cũng không có nhiều như vậy tinh lực nhận xây một toàn cầu tính chất ban pháp chế cho nên chỉ cần không quá phận thoáng xâm phạm mạ v ẹ o bản quyền lĩnh vực lệch m ă n thái độ chính là ngầm cho phép giống như mạ v ẹ o h ô n kéo nhân vật câu chuyện nguyên phiến kịch tính phân tích chờ bản thân có thể gia tăng ít lưu lượng mở rộng sức ảnh hưởng cách làm càng làm nên phóng ra thiện ý chỉ cần không phải đem nguyên p h ó n thiện ý chỉ cần không h ả p h ó n truyền thông trang w e hoặc là ấn chế mạ vẻo nguyên tố bách hóa phục sức chưa mạ vẻo thương lượng lại tình huống nghiêm trọng từ hướng này mà nói màn truyền thông có thể không làm được d i s n e y như vậy càng có lợi hơn bảo vệ nhưng nói không chừng mạ và truyền bá độ sẽ nhanh hơn rộng hơn bởi vì không hạn chế hai lần sáng tác cũng bất kể những thứ kia dấn thân vào với du tuyết b đứng a đứng nỉ cô nỉ cô chờ có a c ờ g không khí người hái mộ ở truyền bá mạ và quá trình bên trong lợi nhuận vậy không nghi ngờ chút nào sẽ mở rộng đối tượng khách hàng có thể nói l e m a n ở mạ véo bên trên dốc vào rất nhiều tâm tư hắn cũng hy vọng mạ v à có thể sớm hơn trở thành toàn cầu đi bản danh sách không thể coi thường một viên càng hy vọng cái này nhãn hiệu ở mở rộng bản đồ quá trình bên trong mang đến khổng lồ dòng tiền có thể trả lại m ặ n truyền thông nền tảng bên trên chưa đủ chỉ bất quá so sánh với lẹt m ặ n đối đẹp đội thị trường kỳ vọng tương đối hài lòng ra giống vậy tay cầm khổng lồ mạn gạ tài nguyên hồn nở cũng là càng thêm buồn b ự c rõ ràng bọn họ vì giờ cờ tốt hơn khai phá ở hiệp sĩ bóng đêm sau cảm thấy n ắ m đúng người xem sở thích lập hạng đối chiêu anh giải cấu trúc càng thêm khắc sâu họa tờ mạn đồng thời còn lương cao tìm đến ở lẹt m ặ n duy trì giới nhanh chóng kinh diễm hollywood jackson ý đờ vì hạng mục đạo diễn thử chiếu lúc hồn nở đám người cũng cảm giác chấp nhận được làm sao lại lại sụp thành như vậy. Thương tiền. trong lòng khẳng định không dễ chịu tinh lực cùng tài lực bỏ ra cũng không được phải có hồi báo nhưng quăng lại như thế này vậy thì thôi thua thắng thua thắng thậm chí mang một ít ngạc nhiên kinh sợ là điện ảnh chế tác phổ biến tình huống nhưng giờ cờ xui x ẻ o kẻ thù không đội trời chung mạ và thế nào phát triển như vậy thuận lần lượt cũng sở chuẩn thị trường vì sao vì sao vì sao đương nhiệm giờ cờ giải trí thủ tịch sáng y quan dẹp jones cảm giác rất được thương hắn trước kia ở mạ và có mãi hốn sau đó nhảy việc đến giờ cờ mãn gà sau vì thân phận nguy cơ sự kiện lớn cung cấp rất nhiều ý tưởng còn sáng tạo ví dụ như đổi tinh nữ chờ một nhóm lớn nguyên sang nhân vật từ từ liền bị bị thác trọng trách mười hai giờ tối vừa qua khỏi hắn thức đêm nhìn xong thị trấn sở m u ộ n v i thứ chín quý tuyệt đối chính nghĩa kịch bản cũng điểm ra cần phải sửa đổi bộ phận về sau thông qua biểu kiện g ử i cho cái khác phân tập biên kịch sau đó liền nhận được dưới tay mình đánh tới một cú điện thoại tiếp thông sau đối phương dùng rất ngắn gọn ngôn ngữ để cho tâm tình của hắn càng thêm không mỹ diệu đứng lên cả p e n a m é jica chỉnh chiếu thành tích là f x t cờ không tệ chương tám trăm chín mươi mốt xe thể thao cùng thương vụ suv chương tám trăm chín mươi mốt xe thể thao cùng thương vụ suv cầu đính d u y ệ t phiếu phiếu d ẹ p d o h n s o n là xem qua cả pentamê dica đang ở lễ công chiếu bên trên mặc dù từ sau lúc đó hắn không có đi tham gia tiệc rượu liền về nhà trước mà hắn cũng thật lòng không cảm thấy bộ phim này có cái gì đặc biệt xuất sắc địa phương cũ kịch tình sáo mòn triển khai nhưng chính là căn cứ vào đẹp đội cái này m à và cao nhân khí nhân vật liền trực tiếp đem v ọ a tờ mạng so không còn hình bóng chỉ buôn bán thành tích chủ quan trên lập trường dẹp bản thân cũng là rất kinh p i nhưng từ thực g i dụng góc độ hoặc là nhà tư sản xem ra kia đương nhiên vẫn là đẹp đội thắng lợi ít nhất đẹp đội xem ảnh ngưỡng cửa không cao coi như hoàn toàn không hiểu rõ mảng gạ thích định người xem cũng có thể có đại nhập cảm không đến nỗi ngay cả nhân vật quan hệ cũng không phân rõ hửng có điểm xáo lộ được lòng người kiên mùi mạ vẹo điện ảnh rất giảng cứu vận dụng tương đối thành thục bán điểm ít có lập dị cho người cảm giác liền tựa như có thể cảm xúc không cao nhưng thắng ở thực tại nếu như đem đ o a tờ m ạ n so với những thứ kia cao cấp bản số lượng có hạn xe thể thao kia mạ vật chính là đi đại lộ thân dân tuyến thương vụ suv phổ biến tính càng tốt hơn càng chân thật nhưng cho người giác quan liền không như vậy cao đại thượng đời sau không luôn có người rủa xả mạ và không đủ t h â m trầm giờ cơ tính nghệ thuật lớn hơn sao cũng có thể hướng phía trên này bộ bởi vì giờ cờ bản thân đang ở hồn nở cao tầng hệ thống trong tạm thời còn không tìm được rõ ràng sửa đổi phương hướng hơn nữa giờ cờ nhân vật phần lớn xác thực càng hấp dẫn hơn kịch cảm rất chút đây là sáng tác bản nguyên khí chất m à bẹo dĩ nhiên cũng có ngược bộ phận nhưng tương đối mà nói lấy sở tan ly cầm đầu sáng tác người cũng không có nhấn mạnh tại đây dù sao niên đại bối cảnh cùng xã hội trào lưu khác biệt đưa đến giờ cờ anh hùng càng thêm cổ điển càng thêm thần cách hóa người đến sau cũng thích hướng phương diện này dựa vào đây là giờ cờ bản nguyên mà mạ và anh hùng càng thêm thế tục càng có tình vị đây là mạ và sáng tác bản nguyên lấy một thí dụ giờ cờ mạn gà trong xuất hiện địa điểm phần lớn là hư cấu mà mạ vẹo địa điểm phần lớn đều là thật sự tồn tại giờ cờ anh hùng đem siêu năng lực này coi là thượng đế ban phúc mà mạ và anh hùng thì nhiều hơn đem coi là một loại n g ư ờ n rùa giờ cờ anh hùng phần lớn từ thần nơi đó đạt được siêu năng lực mà mạ và anh hùng phần lớn là thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn hoặc thí nghiệm sản vật hơn nữa đồ nờ n mê tín đại đạo diễn mà đại đạo diễn đồng dạng đều có phong cách của mình dù là nhúng tay sáng tác hoặc nhiều hoặc ít cũng có dung nhập vào mà mạ và phần lớn là c â vin p h di bận rộn bây giờ cộng thêm lẹp mằn chân ả i thay vì nói là đạo diễn phong cách phóng ra không b cửa h à các nói cách khác ế t mạng t h vẹo đã ở chiến lược tầng thứ phương diện dẫn trước giờ cờ quá nhiều làm hồn nơ vừa gặp phải thất bại liền muốn có phải hay không xử lý lạnh giờ cờ một đoạn thời gian vũ bộ ha di vật tờ hoặc là khởi động chúa tể những chiếc nhẫn tiền chuyện mò tiền thời điểm mạ vẹo đã sớm cùng người hái mộ ô m thành một đoàn cũng tranh thủ vây xem người qua đường cũng gia nhập trong đó kết quả quay đầu nhìn một cái vừa nợ liền mạ vẹo bóng lưng cũng mau không nhìn thấy đôi khói cũng ngửi không thấy cái này kỳ thực cũng rất đả kích giờ cờ chân ái phấn cách vách động tác không ngừng nhà mình lệ mà l ề mề còn luôn chỉnh chút bậy bạ nhiệt tình lại có thể duy trì bao lâu đâu người dùng chạy mất thật ra là một tương đương khó có thể phát giác quá trình nhưng mạ vẹo thị trường chấn động rõ ràng khẳng định cũng có g i cờ không được lắm phát huy tạo thành ảnh hưởng đợt chiếu hè mới vừa bắt đầu. giờ cơ nội bộ cũng bởi vì mạ vẹo một lần nữa tốt đẹp thị trường biểu hiện mà một trận khói ngủ nhưng trừ tha thiết nhìn bọn họ cũng xác thực cái gì đều không làm được bởi vì quyết định lập hạng khai phá phim mới hành động cần phải lấy được hồn nở cao tầng khẳng định càng làm cho giờ cờ cảm thấy có áp lực là không quang điện ảnh mạn gạ g sửa đổi hướng truyền hình lĩnh vực cũng nhận mạ vẹo uy hiếp hơn nửa năm mùa thu ngăn hẹo ét kịch t r è n trong đ à dễ đ ệ vượt cùng k i m cũng kịch tỉnh triển khai thu hoạch rất cao tỷ suất người xem mà bọn họ cùng khung thời gian trình chiếu thị trấn sờ mộn vi lại là bởi vì người xem, thẩm mỹ mệt nhọc vấn đề, suất người xem kém rất nhiều như vậy thất bại để cho một mực tại mạn gạ giới giữ vững vương g i ả địa vị giờ cờ cảm thấy không ổn đây quả thực là ở đảo giờ cờ căn cùng là một m cái vòng mở rộng tiền lãi dĩ nhiên sẽ bị so sánh nhưng giờ cờ bị áp chế cái này lại không được đến ngày thứ hai dẹp j o n thẳng chạy đến giờ cờ giải trí chủ tịch đ ị ả n nổ sân phòng làm việc hồi báo những tình huống này bây giờ mạn gạ bên thị trường chúng ta chiếm cứ định mức tại hạ trượt đ ổ i thế hiện ra hết mà mạ vẹo bên kia lại khí thế hung hăng nên nghĩ biện pháp cứu vớt nghiệp tích nhìn thấy dẹp đi vào nổ sân cũng có chút nhức đầu trên thị trường hướng do biến hóa hắn mới là hiểu rõ sâu nhất cái đó nhưng thì có ích lợi gì đâu nếu như là muốn lập hạng phim mới vậy hay là chờ một chút đi công ty đã rõ ràng phải đem tài nguyên đầu cho ha g i và tờ thế nhưng là đã không cần là con a chúng ta nguyện ý chờ mạ b ẹ o cũng sẽ thả c h ậ m bước chân sao n ô sân lắc đầu một cái ta cũng hết cách hơn nữa cũng gấp không được vô cái gì thế nào vô không phải chúng ta nên bận tâm chuyện cái này chính là không có nòng cốt quyền phát biểu tầng quản lý nhất thường gặp vấn đề khó khăn kết q u tơ m ạ n thế nào rồi dép lại hỏi gia đình giải trí phổ biến hiệu quả so với chúng ta tưởng tượng tốt hơn nếu như thuận lợi vậy tháng năm đ vi đi lượng tiêu thụ vô địch hay là chúng ta đến lúc đó bù trở về một ít vốn có thể hay không lại khởi động cái khác hạng mục để cho các cổ đông thật nhiều lòng tin mặc dù trước khi tới liền có một ít chuẩn bị tâm tư nhưng nghe đến cấp trên của mình giống vậy bị quản chế rất nhiều phương diện hơn nữa bởi vì liên tiếp vận hành giờ cờ hạng mục thất lợi nhất là thị trường lần nữa gặp l ệ n h kia thật sự chính là vô lực tranh lấy vật gì dẹp tâm trong lặng lẽ thầm nói năm nay giờ cờ có thể vừa không có làm ở vốn nờ khái niệm trong giờ cờ chẳng qua là một lợi nhuận không gian có lúc sẽ rất nổ tung cho người ta ngạc nhiên bảo tàng nhưng cũng chỉ là một cần phải cẩn thận đào móc bảo tàng m à thôi nhất là không chín năm một mực không quá thuận ở phát hiện bảo tàng sở không ra thứ tốt dưới tình huống vậy thì không tốn tâm tư chứ sao ngược lại giờ cờ lợi nhuận thủ đoạn không chỉ có vận hành hạng mục mới ăn ăn v ư ợ cũ mở rộng bản quyền không hề thiếu chuyện gì làm dù là hiệp sĩ bóng đêm tiền lãi cũng đủ giờ cờ tiêu hao đã lâu ổ nở cũng không cho là một mực lợi nhuận mạ vật thật có cái gì không phải là khai phá mấy cái vốn là có giá trị nhân vật mặc dù ý rồng man rất khiến người ngoài ý có thể có như vậy kiế Cũng rất đúng đúng củ. Hơn nữa trải qua lễ công chiếu cửa hàng về sau cạm kèn a mezika giống như rất nhiều người dữ liệu dễ dàng như vậy giết chết vòng bảng là ai huyền niệm khai mạc ba ngày ở ba bảy trăm i n h à chuỗi giạp thu hoạch bảy mươi một triệu hai trăm sáu mươi usd cuối tuần đầu thành tích ở ảnh hưởng n à y h ạ toàn bộ bắc mỹ điện ảnh vòng thị trường tổng cộng ở dốc vào mạnh mẽ máu mới về sau So s á nhiên v ớ vòng hơi dơ l phần trăm 2, tổng tỷ, USD, đánh tổng trăm tỷ, triệu 4.2, 200 lũy kế 1, USD, b ạ i n ă m trước đây penn h h i a mezika cái này đem so sánh với đầu nhập mà nói không tính đặc biệt kinh d i ễ m tuần đầu tiên khai mạc tiền v é gần như khẳng định nó tiền v é điểm rơi cũng liền ở bắc mỹ ba trăm triệu tả hưu nhưng đối với chiêu anh điện ảnh mà nói không có thất bại bản quyền giá trị liền có phát huy không gian h ú n chi cùng không thời gian tác phẩm nhóm đã bị đè ép các co t ổ thất cũng không phải là cái gì có cũng được không có cũng được tồn tại tỷ như tuần trước bảng danh sách vô địch bệ rổ sở vai chính say mê thứ vòng rơi xuống phần t r ă n h ậ p chướng 15 triệu 4 2 0 t r ă ngàn usd lui khỏi vị trí thư tịch chỉ bất quá phần lớn truyền thông tầm mắt ở báo cáo những tin tức này ra rất nhanh liền bắt đầu dự đoán tuần sau cường cường tỷ thí cũng nhất trí cho là sở ta trẻ thắng chắc c ả bèn a mezi ca căn bản liên quan không được là một so chiến tranh giữa các vì sao tư cách giả hơn khoa học viễn tưởng sử thi kinh điện s i riê ba dâm món lớn đầu nhập một bốn triệu chế tác kinh phí vì toàn hệ hàng cao nhất tuyệt đối là có kỳ vọng sợ bị ẩn mơ tuy đã rời đi và dầm nhưng giữa bọn họ vẫn tồn tại quan hệ hợp tác hai bên hoàn toàn có thể ưu thế bù đắp nhau dắt tay thủ thắng kỳ thực đi c ạ pèn a mezica cũng không kém nhưng nó liền mạ vẹo năm ngoái đẩy ra ủ rộng man loại cấp bậc đó thị trường thống trị lực cũng không có nghĩ kéo dài thứ vòng thị trường hay là tại cái khác tác phẩm mới nhìn c h ầ m c h ầ m dưới tình huống cảm giác không bỏ ra nổi có thể kích nổ thị trường điểm vẫn là câu nói kia hàng năm đợt chiếu hệ cạnh tranh cũng rất kịch liệt mà năm nay càng là đại tác không ngừng nếu như có thể một mực liên quan tia thống trị lực được đạt tới cấp bậc gì cho nên rất nhiều truyền thông ở một bên hội báo tổng kết thành tích thời khắc một bên lại bị vạ dầm dẫn lưu thổi phồng còn chưa trình chiếu sở ta chẹt tuy nói loại này bị đạp thượng vị c h u y ệ n ở đợt chiếu hẹ kỳ thực rất thường gặp cho dù là lẹt mằn bản thân hắn cũng cho là như vậy chỉ có thể nói chú ý tốt t í c h lợi nhà mình đi cảm ơn amesica so kiếp trước tốt hơn đã để hắn tương đối hài lòng thị trường định mức bị sắp ra trận chém giết cường đ ị c h cướp đi một ít thực tại cũng là quá bình thường trong phòng làm việc lét mân sự chú ý rất nhanh liền bị chuyển tới đẹp đội mang đến chung quanh hiệu m ư ờ bên trên theo phim tuần đầu tiên liền hấp dẫn đến gần chín hơn năm mươi vạn người xem ra trận chống đỡ m ạ b g o diễn sinh phẩm thị trường người mua số lượng vậy khẳng định là trong thời gian ngắn đột nhiên tăng vọt dù sao thanh thiếu niên s u n g động tiêu phí tâm lý phòng tuyến sắc thực so sánh người trưởng thành mà nói tốt kích động một ít đặc biệt là mới vừa thưởng thức hoàn mỹ đội anh tư thị trường chuyển hóa cũng tương đối chân nhãn mặc dù từ trên số liệu mà nói đẹp đội tuần đầu tiên khai phá định mức giống vậy không co so qua ủy roman nhưng bởi vì mạ vẽo ớ i y liên g tục r ư ba bộ cũng hiện ra lợi nhuận thế rõ ràng rất có tiền đồ dĩ nhiên tỷ trọng không giống nhau ngay cả điều chỉnh k h ô n g thời gian để cho cả penn a mezi ca hướng trước mặt phút cùng với cổ lâm bị hạ cũng mỗi người tính toán trước gì thậm chí giống như tham dự lợi ích của hoan so danh giới hóa các đại kinh kỷ công ty cũng càng thêm để ý mạ và tạo tinh năng lực cờ dít gây van không cần nói trước liền dựa vào mấy bộ tác phẩm cùng p h í c h lịch h ỏ a một góc đặt chân h à n g hai đi hay là tòm d u i cái loại đó mặt và khí chất đồng tiến thần tượng lộ số chỉ bất quá sức hút thị trường không có như vậy trực quan giá trị tuy có nhưng còn cần bồi dưỡng xem vật khí mà giống như đẹp đội sở thi vờ loại này tiếng vang cự tốt thiết định ngay mặt cao nhân khí nhân vật có thể mang cho hắn trừ trình chiếu sau nhất thời danh tiếng không ai bằng nhân khí lưu lượng tăng vọt hấp dẫn nhiều hơn nhãn hiệu phương nghị cọ cọ trên người hắn càng là tương lai rất nhiều năm đều có một tối thiểu siêu di vôn liếng càng thêm dày hơn thực nữ chính lì tay lơ đồng dạng cũng là như vậy một bộ dự chủ tiền vẽ điểm rơi có thể lợi nhuận một đường đại tác đại biểu giá trị thị trường nhân khí toàn phương vị tăng lên thị trường độ cao nhất định sẽ có gia tăng nàng vốn là có trở thành nữ minh tinh hạng nhất điều kiện bên ngoài cùng không tầm thường kỹ năng diễn xuất không nghi ngờ chút nào con đường phát triển càng vững vàng càng chưa nói mê tín cùng truy đuổi nhiệt độ hollywood rất nhanh liền ném đi cành ô liu hạng mục lựa chọn cũng biến thành càng rộng lớn hơn đây không thể nghi ngờ là một loại tốt tuần hoàn Tuy nói kia đột nhiên đề cao cắt sẽ có thể sẽ bỏ đi phần lớn xưởng phim nghĩ đặt thành hợp tác ý tưởng ở liên tiếp lợi tốt dưới tình huống l e c m a n cũng là cùng k e vin phạch gì bắt đầu lập ra mạ và sau này bước đi đợi đến ý dòng man hai đưa tới còn thừa lại nhân vật giai đoạn thứ nhất cửa hàng liền xem như toàn bộ đạt xong rồi l e c m a n đưa tới một điếu xì gà tiếp tục nói lại có là phim truyền hình phương diện đặc công cắt tơ cũng có thể làm có phân lượng nhân vật gia nhập vào xì n hệ thống trong kịch bản phong cách cứ dựa theo trên thị trường chiến tranh tình báo kịch biên soạn chi phí kéo thấp một chút nhìn một chút có thể hay không thừa d ị đẹp đội đợt sóng này tiền lãi đi qua gia tăng chút lưu lượng. k e v i n phát gì tiềm thức gật đầu tỏ ra hiểu rõ nhưng rất nhanh lại hỏi bất quá cắt tơ nhân tuyển phương diện l ì tay lơ liền không thích hợp chứ không nói n à n g có nguyện ý hay không tạm thời rời đi giới điện ảnh đi vỗ một bộ p h i ê ngoại n kịch tập giá trị cũng hơi đ ắ t nhưng không làm như vậy có thể hiệu quả không có tốt như vậy ấn tượng đầu tiên hay là rất trọng yếu không có sao giờ cờ bên kia không phải cũng thường bắt đầu sử dụng khuôn mặt mới sao chúng ta cũng không phải là nhất định phải để cho kịch tập đặc biệt thành công chẳng qua là bình thường mở rộng nhân vật im l e m a n n ó i từ trong ngăn kéo lấy ra đẹp đội cặn kẽ thị trường phân tích c â v i n có hay không cảm giác cho chúng ta cách cục vẫn là quá nhỏ cộng ó đó, sao? Kê Vin và giác triển nồi bọn thuyền đụng phát phát đập họ thật rất tốt. trước dị cảm mà ôm dìm m đã Ở là t cái i tin ề m trình n hợp h i ệ p vụ. Cô là bị a một mực không hy vọng nện con có một chút xíu bản quyền sử dụng trở lại m ạ b g o cũng là bởi vì thành tích của chúng ta còn chưa đủ đánh động đến bọn hắn đừng xem bị dầu man người khổng lồ xanh đẹp đội chúng ta đều hoàn thành tương đối thuận lợi nhưng còn chưa đủ kinh diễm để cho người bất giác rung động l ệ c mắn lắc lắc đầu nói cho nên kế tiếp trọng yếu nhất nựu dốt cuộc chiến sự kiện lớn không phải ở n ệ con tuần đầu tiên tiền vé bên trên kéo cao một mạng lớn để cho sony đắm người kia nhìn một chút đến lúc đó ngay ư ơ i nói, tự mình theo mình chân bọn họ、nói. kéo c o một mang lớn, n g ba à triệu, Trường thứ trường thứ duyệt, đi. phiếu phiếu. quá cầu đây đính Ngay cũng nghĩ vỏng, vỏng, dám sau phục liên cường thế chồng chất hiệu ứng đúng là quá nhiều người không nghĩ tới đây là tới nguyên bởi suy nghĩ bên trên hạn chế dù là kê vin phật gì bàn sơ nhất ý tưởng cũng bất quá là đoàn kết bên nhau rất dễ dàng tụ lên thanh thế vô luận là tuyên phát lên tiện lợi hay là đối với người hái mộ ngưng tụ tác dụng đều có thể sẽ không sai nhưng cũng không nghĩ tới có thể có ngoại hạng như vậy chiến tích ở cái thời đại này bất kể là người mỹ một đời tín ngưỡng thần tác xuya di chiến tranh giữa các vì sao đến hết đến không chín năm bốn hơn một ư ơ i trăm triệu e m p t sản xuất hay là chỉ dựa vào ha di vọt tờ xuya di khơi mào đại diện là có thể nhẹ nhõm thắng được hai hơn bảy mươi trăm triệu thị trường ồn nờ ở mạ vẹo dùng c ẩ n thận chắc chắn đơn điểm dẫn dắt thuận thế đột phá chiêu thức phát đi trước điện ảnh ngành nghề hiện nay nhất có đại biểu á n lệ chân chính dùng làm phẩm dạy kèm thị trường nhà tư sản cũng không có như vậy ý thức phục liên đối mạ vẹo ý nghĩa không chỉ là nhiều lần phá kỷ chỉ nhiều phá lần tiền lục là, là vé, mọi người đều biết hứng thú là xem ảnh yếu tố đầu tiên tuyên phát đều là ở vì cái này cân nhắc vô luận là làng x ê đ ề tài cũng tốt cầm đạo diễn chủ chế nói chuyện cũng được mà mục đích cũng là muốn cho người xem nguyện ý đi vào dạp chiếu phim từ hướng này mà nói mạ vẹo lấy điểm ma mặt lại lấy lớn đỡ nhỏ chế tác lý niệm càng giống như là một loại tương đối khoa học kéo dài tính mạnh lại chi phí chẳng phải cao lưu lượng dẫn dắt phương thức cho nên đây cũng là tại sao vậy đến mạ vẹo đem một bộ này chân chính vãi ra đến đứng thẳng này dưới cờ những thứ kia vốn là không biết tên không có khai phá giá trị nhân vật giống như trở nên không cần màn gà tới lóc đường bởi vì người xem phát hiện tràn đầy không màn gà điện ảnh đẹp mắt liền xong chuyện như vậy thị trường marketing chính là mạ và cấp cho toàn cầu người xem lưu lại ấn tượng trực tiếp là có thể đạt tới nhãn hiệu tạo nên một loại sách lược mà mở cờ h vũ trụ cũng là hoàn toàn kéo ra đồng hành vững chắc tự thân địa vị bom nguyên tử vương nổ sau lại từ từ khai phát nhân vật mở rộng cái khác nghiệp vụ giờ cờ ở truyền hình các kịch trò chơi thẻ bài giao hỗ trợ lĩnh vực cũng mạnh hơn bây giờ mạ vẹo một mạng lớn c ù n g giờ cờ ngựa h ô trợ có mại làm đường dây thi đấu dĩ nhiên cây vin p h á t gì không tưởng tượng nổi thuộc về không tưởng tượng nổi dù sao ấn bây giờ xu thế tiền vẽ giới hạn giống như không phải mạ vẹo loại này so sánh với thiếu chút nữa so dưới có dư thừa hạng mục có thể khiêu chiến nhưng hắn hay là rất cẩn thận dựa theo lẹt m ặ n ý tứ tiếp tục khai phá truyền hình lĩnh vực h ả o lĩnh c ó m ạ n g nốt kia không tính chói sáng tỷ suất người xem thật sự là không có lợi cho nên thứ nhất quý mười ba tập v ộ i v ã kịch tính r ấ t sau niffer ý cũng từ sung phong ở phía trước binh lính biến thành dựa vào tác dụng phụ lớn hơn huyết thanh trống phía sau màn lãnh đạo hình nhân vật cũng xem là khá đưa tới xì n sáng lợp gia nhập đặc công c phần diễn phương diện Samuel cũng có thể giảm bớt ra sân ống k í n h cho thuộc giới phát huy không gian cũng không tính một một khác chính là hẻo edkitchen hạng mục không sai thứ hai quý ở đã dễ đệ vụ đường dây này ra thích ứng tăng thêm phim xã hội đ e n p h ầ n đưa tới j e s s e c a z u n s luke ka hai người tình yêu phần diễn giống vậy đáng giá bước mực ở chủ tuyến vẫn là hẻo edkitchen hai ba chuyện đang ở hắn chuẩn bị trong lúc kéo biên kịch đoàn đội lúc tháng năm thứ nhì vòng kết thúc vòng trên bảng đại khái cùng người trong ngành dự vẫn vậy đã vỗ tới thứ mười một bộ đồng dạng là một thế hệ tỉnh hoài sở ta chẹp quả nhiên đem cả bèn a mê gì ca lôi xuống ngựa ở bắc mỹ 3.849 n h à khai mạc chuỗi giảm cấp đi 72 triệu 5 0 0 t r ă n g à n usd công chiếu thu nhập đơn quán trung bình thành tích đạt 18.830 đợt nghiện như hơn nữa t h ư năm muộn trước hạt trận bộ này thế kỷ mới về lò lớn xào b à i khoa học viễn tưởng sử thi tuần đầu tiên trực tiếp doanh thu 76 triệu 5 0 0 t r ă n g à n tiền vé so trước đó các giới dự đoán thành tích còn phải xuất sắc hơn nữa cân nhắc đến giả phái phim khoa học viễn tưởng nhất định sẽ để cho người xem có chút mệnh nhọc thị trường tiền đ ể cùng chức toàn hệ hàng chỉ 30 triệu 7 2 0 t r ă ngàn usd công chiếu mát trị số từ thứ tám bộ sở ta chẹt loại thứ nhất tiếp xúc giữ vững tuyệt đối là khiến phía đầu tư tạ rằm vui mừng quá đôi tồn tại vì sao bình cũ trang diện mới còn thành so dự c h ù phát huy tốt hơn vốn là cho là muốn phế bỏ mỏ vàng lại đào ra hàng đạo diễn di di ạp d ẻ m càng là vì vậy danh tiếng l ớ n khô hàng này mặc dù đạo diễn tv thần kịch mất tích đang ở truyền hình lĩnh vực đi lên tập cùng nhưng màn bạc phân lượng không đủ cho dù là thân là nhà sản xuất dẫn dắt thảm họa diệt vong thành công đại gia chú ý điểm cũng là tác phẩm bản thân làm đặc hiệu là nặng lại xuất sắc phát huy nên quy công cho hệ tạ địa gỉ tổ vì phim rót vào thị giác sắc thái dất đến nơi vì vậy hiện nay năm sở ta chạch à n g này trực tiếp đảm nhiệm biên bi sản xuất phim v à một thân trình độ lớn nhất phô b à y tài hoa của mình lại bảo đảm khai mạc đại thắng bia miệng giống vậy không dợ sau mới rốt cuộc bị truyền thông phùng bên trên thanh vân không có khác n h à đúng là một nhân tài chỉ bất quá bị vạ dằm chiêu an cũng là ở đây sao một vị cường địch dưới ảnh hưởng nhất là hai bên đ ố i người qua đường người xem tranh thủ định vị cũng tương đối trọng hợp cả p e n a mejica đang bị s ở ta c h ẹ t xoán b ị sau trực tiếp ké r ớ t phần trăm năm mươi mốt trình chiếu định mức không chỉ có không có ý t ổ n man như vậy kiên đĩnh cũng không giống người khổng lồ xanh như vậy may mắn không thời gian đại ca không có lợi hại như vậy thứ vòng ba mươi bốn triệu chín trăm hai mươi ngàn usd thành tích ngã hơi nhiều như vậy một ít cùng bắc mỹ ba trăm triệu đại quan làm chuẩn độ khó cao hơn thoáng an ủi chính là đẹp đội hải ngoại tiền vẽ ở phốt chống đỡ dưới thuận lợi đột phá một trăm triệu chẳng những báo cáo thắng lợi trình chiếu mười ngày toàn cầu tổng lũy kế hai một tỷ ba trăm triệu cho nên nói như vậy cạnh tranh trừ đối trung lập người xem ảnh hưởng rất lớn dù sao rất nhiều người đều là kia bộ phim thành tích tốt liền nhìn kia bộ vòng bảng vô địch thị trường hiệu ứng vẫn rất có trợ g i ú p nhưng đ ố i đẹp đội nòng cốt đối tượng khách hàng cùng với lợi nhuận không gian chen ép cũng không tính cao ở thanh thiếu niên quần thể trong lòng khẳng định vẫn là mạng ạ sửa sử Mà ở q u a n á hạng lạc định ra bị lẹt m ặ n ảnh hưởng không nhỏ mà thẹm của nội hội ở trong hồ thủy quay bán chạy vững chắc sự nghiệp về sau cùng ổn nờ hợp tác phim với bạn gái trước nhóm vũ linh cũng lấy hơi thấp tuyến phát đầu nhập a n càng thêm bị s ư ở n g phim nhóm coi trọng phái n ữ thị trường ở 2450 n h à chuỗi dạp c h ồ n g thu hoạch 17 t r i ệ u 8 7 0 trăm b ngàn usd chứng minh hắn xác thực có nhất định tiền vẽ bảo đảm ít nhất điểm nhan sắc cùng biểu diễn đều ở đây tuyến về phần bản danh sách còn dư lại bốn tới m ư ơ i tên tổng kết cộng lại cũng chỉ có h a triệu tám ngàn chuỗi dạp sắp xếp lớp học bị ba bộ biểu hiện tốt đẹp điện ảnh đè có này sản xuất cũng rất bình thường ngược lại điện ảnh mầm lớn cũng không phải dựa vào số lượng lũy kê đi lên hấp dẫn không tới người xem ra trận mùa hế hàng tình huống như vậy cũng liền càng rõ r à n g trường 894, t c â y cân cầu đính d u y ệ t phiếu phiếu t r ư ơ n g 894 t c â y cân cầu đính d u y ệ t phiếu phiếu cùng mạ và hợp tác các cái lĩnh vực nhà máy sản xuất một vòng mới tranh phong đã đến tới bởi vì nhìn ra được đẹp đội vẫn có lời có lưu lượng không thể tránh khỏi liền có nhiều hơn người thông minh tới tiếp xúc mà ở trong này những thứ kia đầu sỏ công ty đương nhiên là tương đối ngang ngược cơ bản đều là nhãn hiệu tuyên truyền bộ lập án sau đó trở lại tìm mạ vẹo giải trí nhãn hiệu bộ thương lượng ra điều kiện chính là công ty một đầu bình thường cũng sẽ không lâu dài không phải là cấm b ứ c tiền mượn dùng lập tức nhân khí nguyên tố đến tăng lên nhà mình sản phẩm nhiệt độ nói cách khác bở gờ kim đẩy ra đẹp đội phần ăn ppsi chỉ đổi một chút đóng gói c o ca mạ vẫn có thể từ trong kiếm lấy chẳng qua là một ít t h ủ q u y n chi phí căn bản không có liên danh cùng khoản mức tiêu thụ chia lãi có thể nói thậm chí nói hiệu quả không tốt lần này hợp tác xong lần sau có thể hay không hợp tác cũng là xem người ta u tứ Dĩ nhiên, l ẹ m ắ n mặc dù rất coi trọng lâu dài lợi ích là cái tài nguyên bù đắp nhau hợp tác cùng có lợi thương nhân nhưng đầu sỏ công ty cũng không phải là phân biệt đối đ ã i cùng một nợ diệu nỉ vợ s à n chờ s ư ở n g phim hợp tác bọn họ đồng dạng cũng là tương tự điều kiện rất nhanh đẹp đội trình chiếu tuần thứ ba vừa qua tiền vẽ lần nữa trượt phần t r ă cuối tuần nhập t r ư ớ n g 16 triệu 060 n g à n từ thứ hai rơi tới thứ ba thời khác bản t h i ế n toàn cầu tiền vẽ đã lũy kế đến 2 9 tỷ 200 t r i ệ u đồng thời p e bên kia phòng thị trường còn đánh tới một hơi khách khí điện thoại cho mạ v ẻ nhãn hiệu bộ david mạch sách mặc dù không có quá nhiều tiết lộ cái gì tháng đó đẩy ra mới đóng gói có ca tiêu thụ tình huống càng là nói được rất mơ hồ bất quá vẫn là dùng hành động biểu đạt tiếp tục hợp tác ý nguyện lúc này chuyển một khoản tiền tới bắt lại thần sấm thụ quyền đúng như trên thương trường phi thường phổ biến ở cây cân luận là một phương thực lực tổng hợp không ngừng tăng cường lại s á t thực có thể có lợi lúc bên kia cũng liền không như vậy cao cao tại thượng trên thực tế chuyện của nhà mình nhà mình rõ ràng đẹp đội có thể trợ giúp fc mở ra cục diện vậy chính là có giá trị hợp tác mà từng lớp từng lớp n h i ệ p vụ hiệp nói phía dưới đẹp đội phỏng đoán cẩn thận sẽ cho mạ vẻo mang đến không dưới một 300 triệu thu nhập, dù sao nhưng ở đẩy ra mạ ủy đồng m a n xuya di về sau tỷ lệ chiếm đoạt thị trường cùng tiêu thụ nghiệp tích nhanh chóng tăng cao thứ nhất quý độ mức tiêu thụ độ trực tiếp lật một mươi bảy bốn vậy liền càng thêm muốn bắt lấy mạ vẹo nhãn hiệu thủ quyền chỉ bất quá mạ và cao tầng cũng không đốc có chút thương phẩm có rộng rãi khách hàng cơ sở sản xuất chất lượng cùng phô hàng đường dây cũng rất mạnh mẽ kia tự nhiên ở hợp tác phạm chủ trong mạ và ở thế yếu mà những thứ kia thị trường tiền canh phát triển bình thường nhà máy cũng không cần lẹ t măn đề nghị hợp tác phương án khẳng định đều là nghiêng về mạ vẹo một phương như vậy nếu muốn duy trì p h ị c đèn đóm xưởng ở mạ vẹo đèn đóm lĩnh vực duy nhất tính dùng mạ vẹo nguyên tố tăng lên sản phẩm sức cạnh tranh nhân tiện còn phải phòng ngừa đối thủ ra trận giá cả dĩ nhiên sẽ không tiện nghi cũng khẳng định không phải một khoản thụ quyền phí liền có thể giải quyết mạ vẹo giết đó cũng là không hề nương tay toàn bộ phương án trong bao gồm thương phẩm vào sân phí quảng cáo tuyên truyền phí thậm chí còn mức tiêu thụ trở lại、lợi. kỳ thực còn tính là nhân tính hóa nhưng so sánh một bộ phận công ty mà nói cái này giống như là lâu dài h ú t máu lại cứ phép ông chủ còn không có bao nhiêu cự tuyệt không gian nếu như tỷ lệ chiếm đoạt thị trường không đi lên coi như không ai nằm sấp h ú t máu hắn cũng như cũ kiếm không tới tiền liền gì chỉ có thể nói là mọi người cân nhắc cùng thực lực không đối đẳng công nhận tiểu thuyết so đạt phải chờ mật mã thích hợp hơn cải biến thành điện ảnh thiên sứ c u n g ác ma khai mạc tuần đầu tiên lấy năm triệu chi trên lệnh thắng h i ể m sở ta chẹt ba nghìn năm trăm hai mươi bảy nhà chuỗi giảm ớ i thu hoạch được bốn mươi tám triệu usd công chiếu thu nhập không chỉ có xa xa không địch lại tỷ mọi tiền tắc đạt phải chờ mật mã chế bảy mươi bảy triệu không trăm bảy mươi ngàn usd đơn quán hai mươi sáu trăm ba mươi lăm usd thành tích tốt thậm chí thấp hơn trong ngành năm mươi lăm triệu usd bảo thủ dự đoán đồng dạng là đầu tư một năm trăm triệu trên giới buôn bán cử chế thiên sứ c u n g ác ma có thể nói là kỳ nghỉ hè đã ra mắt ba bộ đại tắc trong thành tích kém cỏi nhất một bộ cho dù là bia c tổ tổ ũ màn màn ngày k h ô mười chín ạ t r y tháng năm buổi sáng lệ mắn ngông xuống tờ báo cảm thấy cái này bài báo cáo chủ quan ý vị quán ẩn lãng hội tom hath tổ hợp s á t thực không có kéo dài bộ thứ nhất thành tích tốt nhưng một bộ lệnh tìm ra lời giải điện ảnh ông kính nhấn mạnh với cảnh tượng chi tiết phương hướng khẳng định đưa đến diễn viên phát huy thượng hạn vốn là không cao giống như ngươi không thể đi yêu cầu mặt cổ bay có thể ở một bộ b u ồ n bán tác phẩm trong c ắ m vào cái gì rất có ý tứ cảnh đối thoại cái này không thực tế hơi có chút làm người khác khó chịu dù sao tom hath diễn cái suy di này đều chỉ là vì kiếm tạ x ệ đối danh tiếng phương diện theo đổi không có cao như vậy lẽ m ắ n lắc đầu một cái xem k h n g thời gian tự địch đổ một hạn cũng không có bao nhiều vui sướng kể từ đẹp đội thành tích gần như bình thường hắn trọng tâm đã đặt ở đi ổn định giá thị trường phục sức sản xuất trước đây không lâu còn cùng rộ xếp tán gỡ qua hắn sai phái nhân thủ đã ở nội địa bàn song nghiệp vụ gia công đang lúc ăn bữa ăn sáng ê va bĩu m ô i từ trên lầu đi xuống trăng non sắp kết thúc ngươi có sắp xếp gì không ách lẹt mặn suy nghĩ một chút sau này phải bận rộn chuyện rất nhanh trả lời được rồi ta thì không đi được chuyện này ngươi cùng ra ẩn thương lượng làm cái kết thúc kiến bộ phim này bởi vì đạo diễn cờ giết khá có nói công c h u tội ý tưởng bình thường ra sức vô cùng tuyệt không dây dưa từ mở máy đến bây giờ cũng liền xài hai tháng liền làm xong chín thành phần diễn công tác hiệu suất rất cao về phần phim hoàn chỉnh chất lượng tiếp theo làm so bộ thứ nhất ở kịch tình lưu loát độ phương diện có nhất định tiến bộ nhưng phái nữ đạo diễn riêng có nhắn nhủ i ý vị thiếu m ộ t kia bất quá dáng chiều suy i xem ảnh quần thể cũng tương đối đ ơ n nhất tổng thể mà nói vẫn tương đối ưu tú đoán hạ thời gian không thời gian hay là rất sung túc hậu kỳ thế nào cũng đủ rồi nghĩ như vậy l e t m a n lại gọi điện thoại cho lì ổng gặt chấp hành q u a n g dọn phéo lờ mai để cho công ty bọn họ có thể trước hạn chủ tính một phần hải ngoại tuyên phát cùng liên hệ nhãn hiệu chuỗi giảm kế hoạch suy nghĩ một chút bộ thứ nhất lợi nhuận trình độ bộ thứ hai càng được tích cực sáng tạo thu nhập. dĩ nhiên trừ ra chuyện này ra ị d ò n g man bộ thứ hai cũng phải đưa lên chuẩn bị nhật trình trước tiên đem hạng mục lập nên không nghi ngờ chút nào đây chính là tụ họp trước cuối cùng một khối mảnh ghép đối với lần này hồ nợ phát hành ngành cùng với các nghiệp đo lớn cờ a a a đương nhiên là phi thường phối hợp nhất là hồ nợ bọn họ năm nay nghiệp tích không tốt đang thiếu nguy hiểm lợi nhuận thấp cao hạng mục chương 895. đạo diễn mới chương 895 đạo diễn mới cầu đính duyệt phiếu phiếu cái gì lão bản ngươi không vô ý rồng man tiếp theo làm kê vin phát gì có chút giật mình bộ phim này là sớm có kế hoạch nhưng lời nói ra sẽ để cho hắn có chút không có thể hiểu được nhưng s á c s á c thật thật thái độ lại rất kiên định phải biết ông chủ đạo diễn năng lực bao gồm bao nhiêu năm nay đánh hạ người hâm mộ cơ sở rất dễ dàng là có thể lay động điện ảnh thị trường thật sự l à mạ và át chủ bài đáng tiếc lá bài này đánh không ra trong lúc nhất thời k e vin thậm chí có chút nhỏ lo lắng tiếp theo làm có thể hay không kéo dài cái loại đó n ổ khoản g khí chất như vậy mấy cái hạng t r o n g nhưng vẫn là ý rồng màn bán được tốt nhất, nhất là họ p h lìn thị trường cũng là phá lệ xuất sắc do bất dê e rờ đồ nỉ nhân khí cũng có thể nhìn ra lẹt n cơi một tiếng cơ sở đã đánh h ạ chỉ cần không đừng có vấn đề lớn đối đối tượng khách hàng định vị nắm chặt không đủ rõ ràng liền sẽ không xảy ra chuyện ngoài ra có liên quan phục liên giai đoạn thứ nhất tụ họp nhân vật p h ố i trí chúng ta không phải đã xác định được sao ngươi nên đối đại gia có lòng tin lệ mân ánh mắt lấp lánh nhìn đối phương ông chủ ngươi là có người hay không c h ọ n rồi kvin e phật gì đi theo hỏi lệ mân không có trả lời chẳng qua là đưa qua một phần sơ yếu lý lịch đưa tới không có gì bất ngờ xảy ra nếu như hắn nguyện ý tiếp tay liền định hắn kvin nhìn một chút k m theo đạo diễn lý lịch cũng không xuất sắc bốn mươi mốt tuổi cũng chỉ vỗ qua bốn bộ màn bạc phim dài ngày hai mươi ba tháng tám mê tỉnh nước xoáy khoa học kỹ thuật công nghệ học viện bao gồm liên thủ tác phẩm đầu tay có sở mổ đều là không có nở rộ qua bao nhiêu tia sáng điện ảnh dù là trên đó viết hắn tỷ lệ hồi báo tạm được nhưng cũng chỉ là một trong chi phí thấp đ ả o quanh bình thường đạo diễn người như vậy ở hollywood vừa nắm một bọ to chỉ từ phía trên này k e v i n nhìn không ra có cái gì đặc biệt lóe sáng địa phương hắn cũng xác thực hỏi như vậy đạo diễn canada dennis v i l l e n e u v e lẽ mắn ngồi ở ông chủ trên đế giải h o ặ c nói chớ nhìn hắn giống như thành tích không xuất sắc nhưng cũng chỉ là không có gặp cho hắn phát huy nền tảng hắn là cái người canada n g h ị hôn hollywood bản liền thiếu ít một chút mạng giao thiệp húng chi thưởng thức hắn s ư ở n g phim bản bạ t r ộ t cũng chính là một nhà sắp xỉ giao thiệp với hollywood sơ phim vốn dự trữ không rất hùng hậu chơi không được đại chế tác nhìn như vậy đứng lên hắn kỳ thực còn thật h ợ p cách vô bốn bộ phim ba bộ cũng lợi nhuận đ ề tài theo thứ tự là kịch tính phạm tội sợ hãi ít nhất chứng minh hắn có thể khống chế hollywood chủ lưu điện ảnh ngoài ra chính là phong cách của hắn hắn rất thích cửa hàng đầu mối tự sự cùng chi tiết cũng có thể bục chặt không dây dưa ngoài ra giải trí hơn có thể cho người xem mang đến một ít nghiêm túc suy tính đây chẳng phải là ý rồng m a n hai mong muốn đạo diễn sao lạnh mặt đương nhiên hiểu hàng này đèn nịt vị lệ lịu vỡ thế nhưng là ít có tu luyện ra xem xét một đường đạp bằng trong gai thành h o l l y w o o d ngoại lai đạo diễn trong đương nhiên gánh nhận một vị đại biểu dáng lâm bỡ l à dần nở 2 0 4 n chín cái loại đó mắt nhìn mắt cảm giác hưởng thụ cùng người văn hoang đường giữa xích độ nắm chặt được mười phần đất thể thông tục một chút mà nói chính là hàng này đã có thể điều độ tràng diện lớn cảnh đối thoại lại rất tuyệt cộng thêm bao nhiêu năm nay sống được không đến nôi nói quay chụp thời điểm đặc biệt cứng rắn cộng thêm tiền lương không cao tiếp trước y d ò n g man hai một ít tiểu đoạn b ậ n tính sai lầm cùng với đối nhân vật giữa cái loại đó không khí vi diệu tuyệt nhiễm chính là đông đảo nhà phê bình điện ảnh rủa xả điểm khách quan mà nói dọn phạ d ễ ô đạo diễn năng lực kỳ thực t ạ m được nhưng chỗ yếu của hắn chính là cảnh đối thoại làm b u ồ n bán tiếp theo làm y d ò n g man hai kỳ thực thượng có thể tiếp nhận chẳng qua là một phần không nhiều một phần không thiếu khiến bộ thứ nhất tích lũy nhân khí đổi thành tiền mặt không quá thành công tiền vẽ cùng bộ thứ nhất so sắp xỉ là cân bằng dĩ nhiên bộ thứ nhất sở dĩ không như vậy bia miệng còn cao chút là bởi vì kịch bản thiết định công lao cùng với độ nỉ biến hóa đa đoan gần sát khí chất biểu diễn Dù sao, tony sở tác ngay từ đầu việc không liên quan đến mình đỡ lẫy bọi cá tính thiên nhiên mang theo xoay ngược lại không gian giải trí tính còn bị kéo lên đến kết thúc họp báo bên trên công khai tuyên dương mình chính là ý dầu man càng là cửa hàng đã lâu tâm tình bùng nổ chỉ người xem rất tốt tạo thành một loại dữ r ờ i hiệu quả tụt một chút chính là bảnh chạy đi lên đại nhập cảm rất m á n h liệt thoải mái quen thuộc bài lẹp mằn rất hiểu người xem cao t r i ề u điểm là cái gì hoặc là rất mới mẻ phản xáo lộ hoặc là liền người vì tăng lên tình tiết xung đột khá thường gặp giống như siêu nhân người nhện người rơi cũng đối mặt một đoạn đủ để chết người hát cám tâm linh s ử bọn họ địch nhân lớn nhất trước giờ đều là bản thân chỉ cần tâm cảnh ổn liền có thể đánh bại kẻ địch bị nhục phản kích nhưng bộ thứ hai ý d ồ n g man chơi không ra bộ thứ nhất cái loại đó xoay ngược lại h í kịch bài hơn nữa giòn phi trộn lẫn giá rẻ kiểu mỹ hài hước lại không phụ trách xe chỉ luận kim dẫn dắt kịch tính chức năng đánh một trận náo một trận sau đó lại đánh một trận gây nữa một trận đó là đương nhiên nếu so với tiền tắc bất lui nói cách khác không có một đủ mâu thuẫn hoặc kẻ địch có thể cùng ý rồng man hình thành chân chính đối kháng r ấ tốt t tôn lên t o n y sở tạc để cho hắn phát huy thượng hạng đề cao anh hùng cũng cần phản diện tới thành k i ể u bộ thứ hai do i sách tồn tại cảm quá mỏng manh t o n y phụ thân hắn chép lại phụ thân hắn kỹ thuật cái loại đó báo thủ động lực thuyết phục tính không mạnh còn không bằng tiến cử cựu đầu xà tổ chức cũng chính là tỷ phú rất tin hẹn mở mới là phía sau màn b ố t do i sách chẳng qua là đáng thương thử dò xét tính công cụ cứ như vậy t ầ n g thứ cảm giác trở về thoáng chân nhanh chút vẫn là câu nói kia địa cầu có nổi, đầu lưng, vũ trụ có nổi khoai lang tinh lưng như vậy trêu đủa người hâm mộ còn có thể tăng lên xem ảnh thú vị tính dĩ nhiên an bài như vậy đạo diễn bản thân liền phải am hiểu k h ô n g chế cảnh đối thoại cùng đặc hiệu dung nhập vào t i ế t tấu chuyển hóa muốn tự nhiên nên thoải mái địa phương thoải mái nên cửa hàng địa phương cũng sẽ không lãng phí ống k í n h còn gây g gỗ cũng rất ngu nói khái quát thuật dennis vy lên n u vợ có thể thỏa mãn những yêu cầu này hơn nữa người còn không có phát tích tiện nghi đương nhiên là rất vừa tay đóng phim công cụ yên tâm ngươi còn có rất nhiều thời gian tiếp xúc hắn thật không được đổi lại một mặc dù có chút phiền thoái nhưng cũng không quan trọng ngoài ra hạ cái cùng bờ lách vai đạo diễn viên cần phải cẩn thận xem xét nhớ điều kiện tiên quyết là nguyện ý ký hợp đồng dài hạn về phần cái khác vai phụ vậy liền không sao. Chọn chút kỹ bây giờ n toàn hollywood cũng rất chú ý mạ vẹo tác phẩm dù sao đồ nhi duy phát lộ hay van đắng người thành công cũng là một loại tấm gương tác dụng nếu như bảo mật lời nói động tinh còn có thể nhỏ chút đây là một đại thời đại ta tin tưởng những thứ kia diễn viên sẽ thật tốt nắm chặt lại mắn mục đích trừ lang xê kỳ thực cũng có ép giá ý tứ dù sao cạnh tranh càng kịch liệt cũng có thể ảnh hưởng ra giá lựa chọn đối chuyện này hắn càng ngày càng thành thụ chương tám t r n mươi s u h n n g chín t h ằ n g xui xẻo chương tám t r n mươi s u h n n g chín t h ằ n g xui xẻo cầu đính duyệt phiếu phiếu tốt h u phong bằng bạo lực đưa ta bên trên thanh vân thuộc về m ạ n vẹo phòng kỳ thực sớm có cơ sở cho nên trở ý r ò n g màn tiếp theo làm công khai tuyên bố lập h ạ sau nhanh chóng liền bị thị trường tiếp nhận s ả i bước cấm lên thậm chí ngay cả kẻ hủy diệt 2018 đang trình chiếu nhiệt độ cũng phân lưu rất nhiều dĩ nhiên trong này là nhiều nhân tố chung nhau tác dụng kết quả một là ở k amazon sợ hữu dễ nẹ g ỡ tổ hợp không còn tiếp nhận kẻ hủy diệt quay t r ụ đạo diễn rô s e p h g i n t i n ị c o n tác phẩm tiêu biểu những thiên thần của charlie cùng nam chính cờ jitson ba lê cũng không gánh nổi đại kỳ tiền cảnh không lạc quan từ thứ năm công chiếu ngày đó 13 triệu 3 7 0 r ă m ngàn usd liền bắt đầu trong ấn tượng loại này đại cắt x â đội hình cùng trước đó vô cùng chờ mong thị trường thất vọng trình độ đơn giản cùng chúa tể những chiếc nhẫn tam bộ khúc sau đi tơ giác sơn đạo diễn kỉnh cộng độ i bộ cái đó công chiếu ngày cùng so sánh giống nhau xui xị giống nhau mong đợi càng cao cái loại đó không thỏa mãn tâm tình lại càng kịch liệt người xem các loại rụa x ả vì vậy kể cả thứ năm coi là cuối tuần đầu bốn ngày lũy k ế năm mươi sáu triệu ba trăm tám mươi n g h n kẻ hủy diệt hai nghìn một mươi tám khai mạc quy mô hay là ba nghìn năm trăm ba mươi nhà chuỗi dạp cùng sắp xếp lớp học đệ nhất định mức rất rõ ràng không xứng với loại đãi ngộ này đơn quán mười n g h n năm thực tại có chút ít mà bên biểu đạt chính là t t u y nói ở x i a d nội bộ so sánh đó cũng không phải mất mặt con số nhưng suy tính một chút lạm phát lại so sánh một chút giống vậy đánh để cho x i a d tái sinh mục đích lao phim khoa học viễn tưởng sở ta chẹt tiền vẽ thành tích kẻ hủy diệt hai bảo tắc làm nghìn c vốn, k h một mươi a n t à i nguyên, tuyên p h á t t i n h lực chờ đ ầ u nhập k h ô n g được nên có nên hồi h báo, t ậ m chí để cho để toàn h ệ h à n g t ư ơ n g lai đắp lên lớn đắp h ơ n b ó n g thể ố i c ủ chế k bào chữa hơn nữa phía đầu tư một trong bói cá s ư ở n g phim xác thực cho quá nhiều tầng quản lý hay là hắn người quen mới đ ó lấy kết quả thành tích có chút nhỏ t h ê lương xa xa không đạt dự trù gheo an ni h ụ t khổ à, kẻ hủy diệt xưa di mặc dù là c a ma don sáng tạo nhưng bản quyền một lần cầm ở trên tay nàng vị này đã cùng c a ma don từng có một đoạn hôn nhân cũng là trợ giúp c a ma don đi lên thành công quý nhân bộ thứ tư thất bại không thể nghi ngờ để cho kẻ hủy diệt giá trị giảm bớt nhiều hai do bất dê e i ờ đ o n i đang quay s o n g ý r ộ n g man sau người qua đường duyên tắc vọn trải qua hơn một năm nay lên men những người hái mộ dĩ nhiên muốn thấy được hắn tiếp tục biểu diễn tony s t a r k quay chụp thị trường tính trình độ rất cao trở lên các loại khiến cho một bộ còn chưa trình chiếu điện ảnh danh tiếng như vậy chi thịnh hấp dẫn nhiều ánh mắt chỉ bất quá so sánh với diễn viên quản lý công ty hành động l e mận đã đợi đến rồi nhìn chúng nhân tài canada đợi trung niên tuyệt nhất đạo diễn d e n n i s v i l l e n e u v e vị này là kevin phadji mà pcr tự đi ở ceo xin chào đạo diễn v i l l e n e u v e xin chào người tốt dennis mới nhận được tin tức lập tức liền chạy đến cùng l e mận kevin tiếp xúc lúc hơi có chút c ô n n ệ dù sao so sánh với hai vị này lý lịch của hắn xác thực không lấy ra được hắn cũng ngoài ý muốn vì sao bản thân sẽ bị coi trọng còn có thể đạo diễn ý rồng man như vậy đại n h i ệ t tác phẩm nhất là lệnh màn châu ngọc ở phía trước nếu như hắn không thể rất tốt kéo dài kia cái thúng cùng áp lực liền nặng hơn nếu như bộ thứ hai không đủ ưu tú mọi người mới sẽ không biết bộ thứ hai hy kịch cảm giác không bằng bộ thứ nhất bọn họ chỉ sẽ cảm thấy đạo diễn không được thay đổi người điều kiện tiên quyết tình huống như vậy ở hollywood đặc biệt thường gặp kẻ hủy diệt hai n cũng chỉ mới vừa diễn ra một màn này bị lấy ra so sánh chủ chế đoàn đội bất luận nhìn thế nào cũng cảm thấy lung túng hơn nữa còn ảnh hưởng xác thực cá nhân lợi ích tiền đồ cá nhân dĩ nhiên nói những thứ này không phải là bởi vì đèn nịt vì lên lựu vợ sẽ lùi bước giống như hắn người đại diện chỉ trò ra như vậy chỉ cần bộ thứ hai thành tích so sánh bộ thứ nhất có tiến bộ có thể thu hoạch chỗ tốt cũng có rất nhiều không nói khác chỉ cần hắn thật thay thế lẹt măn thành tiếp theo làm đạo diễn nghi ngờ không nghi ngờ để qua một bên thấp nhất hắn sẽ nhanh chóng ra vòng danh tiếng lên cao mà có tên trở lại ra thành tích hollywood mới có thể càng thêm tiếp nạp hắn không đến nôi nói quanh năm suốt tháng không gặp được cái gì tốt hạng mục đều là chút tiểu đà tiểu não tác phẩm thời gian như thế hắn đã qua được quá lâu cho nên khi bắt được kịch bản ba người bắt đầu tham khảo quay chụp phương hướng lẹt m ặ n cùng k e vin vô tình hay cố ý tiết lộ những thứ k i a lối quay chụp tự do hạn chế cắt s é n không thể tùy tiện lệch hướng kịch bản định ra quy tắc chi tiết bản thân hắn mặc dù không được tự nhiên nhưng tất cả đều buồn bực đáp ứng trước kia là gánh hát rong ý kiến của hắn mới là đoàn làm phim cần nhất tuân theo hiện đang tăng lên đến đại chế tác quy củ khẳng định trở nên nhiều hơn hắn nghĩ không phải là vỗ thời điểm lo lắng nhiều nhân vật hình tượng và sản xuất phim đoàn đội ý kiến sao giống như cũng không có gì cho nên nghĩ vì lệ nịu vợ cũng không có biểu hiện ra cái gì. bất mãn l ẹ c mân xem có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng hắn nhịn được hắn nhất định phải bảo đảm đoàn làm phim hài hòa trước đó nói chính là không có người có thể tùy tiện chống đối kê vin p h á t gì uy hiếp được quyền hủy của hắn bởi vì mạ vẹo điện ảnh là phải bảo đảm giải trí tính là tiền đề cho nên cũng không cần đạo diễn quá tích cực đây cũng là vì sao l ẹ c mân chưa bao giờ tìm n ổ lạn tới quay dù là n ổ lạn làm mặn truyền thông hệ thống trong duy nhất có thể mò tới đạo diễn l ẹ c màn địa vị người thứ nhất g i đạo diễn đối câu chuyện xử lý còn lâu mới có được nỗ lạn đến đúng lúc rượu ngược lại luận ống tính hình ảnh g i đạo diễn phong cách còn có sắc thái cắ nhưng từ kết cấu mà nói lại là nổ lạn mạnh quá nhiều không nói khác kết cấu cái này khối l ẹ i m ặ n bản thân cũng không sánh nổi hắn mạnh ở đ ố i tiết tấu cùng nhân vật xử lý hình ảnh cảm giác không tính phong phú bình thường lấy đơn giản làm chủ không giống nổ lạn hận không được mỗi cái ống kính cũng cái bọc đại lượng tin tức nhìn hắn điện ảnh quá nhiều đầu g óc ông ông cảm giác cpu cũng đang bốc khói về phần diếm đoàn còn phải luyện cấp đâu hắn bây giờ liền chủ lưu buôn bán mạng lớn đều thiếu thốn một chút đoàn làm phim kinh nghiệm không đủ thành thục ò n trẻ ngược lại mexico ba rẻ gì hạn phòn sô thượng hạn đã rất cao có thể ứng phó rộng hơn con đường biểu diễn đề tài mà cái khác hai vị nghiêm trọng lệch khoa đổi không trở lại kia một loại đã định hình trong phòng làm việc l ẹ c mân cảm giác mình giống như một người huấn luyện viên ở huấn luyện ban đầu liền bắt đầu định quý cũ cho đến đèn nghỉ cáo từ rời đi trở về cùng người đại diện thương lượng khung thời gian cùng tiền lương vấn đề hắn mới thở phào nhẹ nhõm thời này nhân tài khó đ ư ợ ca ông chủ k e v i n mang theo không hiểu nếu như có thể cùng hắn giữ vững tương đối tốt quan hệ hợp tác dài lâu một chút l ẹ c mân đáp lại một câu cũng không nói cho k v i n nguyên nhân chuyện tương lai không có h o c người nào hiểu đâu đúng rồi cạm đ è ame jica ra sao vòng bảng đã ngã xuống thứ sáu cuối tuần trước nhập t r ư ớ n g tám triệu sáu trăm sáu mươi ngàn usd đó cái này cạnh tranh trình độ cũng quá cao mới tuần thứ tư một bộ hai trăm i triệu chi tiêu mạng lớn liền bị đè ép thành như vậy đẹp đội ra sân giống như không quá có thể đ á n h a thật sự là bị giới hạn tình tiết xung đột không đủ được rồi có thể kiếm được tiền là được dù sao cũng so hồn nở qua thoải mái lẹt mắn lẩm bẩm t r ư ơ n g tám trăm chín mươi bảy lợi nhuận xuất t r ư ơ n g tám trăm chín mươi bảy lợi nhuận xuất cầu đ í n h duyệt phiếu phiếu lại qua vài ngày nữa mấy vòng đàm phăn xuống đèn nị vệ nịu vợ lấy hai triệu ba trăm ngàn tiền lương gia nhập đoàn làm phim tin tức thả ra ngoài về sau hãy cùng dự liệu vậy đạo diễn danh tiếng là làm lớn ứng ra chỉ bất quá phần lớn đều là người hâm mộ cùng truyền thông ở thanh â m nghi ngờ còn một lần bên trên ra hu để tài bản g trước mười đưa tới đại lượng tranh chấp có người nói do bất dê e rờ đốn ý mới là cái suy di này linh hồn hắn vẫn còn thay cái đạo diễn cũng không có gì cũng có người nói là l ẹ t măng thành tựu bộ phim này cho nên mới hấp dẫn nhiều như vậy người xem ra trận phía dưới điên cùng có f a n cứng bày tỏ chống đỡ không phải vì sao một m ạ n g gà trong danh tiếng cũng không tính là thê đội thứ nhất nhân vật kỳ thành tích sánh bằng đội hut còn xuất sắc chung quanh cũng bán được tốt nhất còn có người chỉ là bất mãn mạ và cao tầng sẽ đem trọng yếu như vậy điện ảnh giao cho một chương nghe nói qua không biết từ đâu xuất hiện không biết tên đạo diễn coi như thay đổi người lẹ m ặ n không nghĩ dẫn không có thời gian cũng phải xem xét cái chấp nhận được à, đây không phải là muốn hủy ý dòng m à n sao à, sưởng phim ản bạ t r ộ t dưới cờ cũng không tính là mặt bài đạo diễn nhân vật nhỏ à, đó không phải là càng nói do hắn rất tệ tình dĩ nhiên làm ra quyết định lẹ m ặ n nhất định là sẽ không lý những thứ này ngôn luận dù là những thứ kia truyền thông cũng muốn phỏng vấn、hắn. dân mạng trí nhớ đều là có hạn chuyện như vậy qua một thời gian ngắn cũng liền tiêu tán những có thể lệ mô hình đứng thẳng. Những năm gần đây nhất công ty hát bợ rổ sách lược kinh doanh là áp dụng ba thứ kết hợp phương thức gia tăng xí nghiệp doanh thu tức gia tăng đồ chơi loại c u n g phi đồ chơi loại nòng cốt nhãn hiệu xác định cơ hội buôn bán phát triển xu thế cùng chế sản phẩm mới cùng toàn cầu công ty giải trí hoặc văn hóa lĩnh vực chủ yếu công ty ký kết cho phép hiệp nghị trừ tiếp mạng vẹo đơn sở ta t h u ộ t d i ễ n sinh phẩm thị trường lớn nhất nhà cung cấp hàng cũng là hà sợ rộ dĩ nhiên cái đó đi đồng dạng là hợp tác thương đ ô n g đạo tài nguyên bù đắp nhau ngược lại sony dưới cờ át chủ bài íp người nện không có quá nhiều mượn dùng ngoại lực bọn họ so phần lớn công ty cũng càng nắm chắc hơn luận ai bảo nhật bản bên kia mới là íp kinh doanh thành công nhất địa khu đâu toàn cầu íp bảng xếp hạng trước m ư ơ i nhật bản liền chiếm năm tịch tinh linh bộ kèm ẩ n cà tì mẩn càng cái định mệnh ngoại hạng là ở mạng ga nghiệp thiếu niên d ù m g i á thị trường có thể định không có bị thu mua trước mười cái mạng mẹo nhà này tràn đầy xã lợi nhuận đầu to chín thành chín đến từ mạng gạ tạp chí cùng với mạng gạ đơn bản bên trên tiền lợi đến hết đến không chín năm chia ra làm mười 10 tỷ một trăm i triệu usd chín tỷ bảy trăm i triệu usd có thể nói mạng gạ giới thần thoại vậy tồn tại ngược lại thì cái khác ít đều là nhiều đường dây phát triển truyền hình điện ảnh trò chơi p h ụ c sức phỉ u bút bê các loại thiếu niên d ù m thì nắm giữ lạc hậu suy nghĩ chỉ chuyên trú vào mạng ga nghiệp dù là hình ảnh hóa cũng không n ú n g tay vào kinh doanh dĩ nhiên hai người lần này tới là có chuyện đương nhiệm hà sợ rộ giám đốc điều hành kiêm đồng sự bởi gì ẩn g ô n nờ liền lễ phép tiếp kiến hai người trong phòng làm việc sau một hồi k h á c h khí đối phương t r ư ớ c gợi chuyện bởi vì đẹp đội tiền vẽ hạ áp chế gần đây mức tiêu thủ cũng hạ xuống rất nhanh mới vừa khai mạc lúc mỗi ngày đại khái có thể có hơn hai mươi triệu diễn sinh phẩm tiền lời hơn nữa chậm rãi tăng lên hai ngày này có thể cũng không chân bảy triệu chúng ta có phải hay không nên chọn lựa điểm các biện pháp đối mặt bởi gì ẩn gồn nờ đề nghị l ệ mặn cũng không đội tỏ thái độ trước yếu điểm chỗ tốt lại nói thế nào quý công ty chuẩn bị chống đỡ đỡ đội chung nhau tạo thế gia tăng nhiệ Hạt b ợ rổ cũng không phải cái gì thiện cận xí nghiệp bọn họ cao tầng đã căn cứ bắt được mạ và t h ụ quyền sau gia tăng doanh thu mở không ít hội nghị đã sớm đ ặ t thành thống nhất muốn nắm chặt lá bài này thời này nước cùng nước giữa khoảng cách càng lúc càng ngắn dù là nước pháp không có rất thành thục chung quanh thị trường l ẹ m ặ n cũng còn có cái khác lựa chọn t ỷ như litany sony hoặc là sản dị ổ b ợ d ì ẩn nguồn nở thông d ò n g điểm tĩnh phóng ra thiện ý hai mươi triệu cấp bậc mới tăng ra ánh sáng lượng các người đâu chúng ta sẽ cùng phốt liên hệ truyền hình quảng cáo hoặc là cái gì khác tóm lại chúng ta là một thể hành động kia phải tranh thủ thời gian càng về sau kéo nhiệt độ tiêu tán càng nhanh chờ tiến vào v ư ơ n g vàng kỳ chúng ta sẽ không ở cung cấp dư thừa đường dây tài nguyên tình huống cụ thể thống nhất bày ra doanh thu an bài đối phương vẻ mặt thành thật l e c m a n gật đầu đạo lý này đại g i a cũng rõ ràng hơn nữa qua đoạn ngày t r è n x f o m hai chỉ biết trình chiếu hát vợ r o nhất định sẽ rời đi trọng tâm đây hết thảy trong lòng hắn đều nắm chắc và không thì cũng sẽ không an bài thần sấm từ sony cổ lẩm bị ạ tiếp nhận phát hành người ta chung quanh mô thức giống vậy thành thục dựa vào hát vợ r o vậy căn bản dùng lo lắng thị trường chuyển hóa không đúng chỗ mạ và an t h i t t i chẳng qua đều là chia sẻ lợi ích mà thôi cụ thể trương mục nhớ để cho vợ vê đốt cờ kiểm tra còn có m a u sớm thông báo phốt cuối cùng một đợt tuyên truyền thuận thế khởi động hấp dẫn chút lưu lượng chú ý bọn họ sẽ phối hợp cạm pèn a mezi ca hải ngoại tiền vé đã phá một năm trăm triệu là một khoản đáng giá đầu nhập hồi báo không sai làm ăn ừ n tiền vé lợi nhuận không gian hay là rất khả quan dù sao qua tay mắt xích thiếu điểm chung quanh cái này khối mạ và sửa đổi hạng mục mức tiêu thụ mặc dù phi thường tốt còn có thể trình hợp cái khác nghiệp vụ đồng bộ vơ vét của cải nhưng lợi nhuận dòng không táo lắm kiếm đều là khổ cực tiền l ẹ mằn khô khóc xe đầy miệng để cho lì ám nhị được ông chủ chém g i không thể đánh gãy dựa theo bộ này nguy biện bởi vì mạ với hạng mục ở tiền vẽ bên trên hồi báo tỷ lệ có thể chiếm được tổng thành tích ba thành nhiều một chút lại họ phơ liền thị trường có thể nắm chặt bốn thành thu nhiều í c h cho nên xem thường diễn sinh phẩm thị trường không tới ba thành tỷ lệ cụ thể hợp tác mô thức cụ thể phân tích đường dây cùng nhà sản xuất quá nhiều lại thụ quyền thị trường liền một thành đô đ á n g quý nào đâu biết người sau lũy kê giá trị xa tại cái trước trên phân thiếu nhưng không chịu nổi tổng số độ cao tuy nói phần lớn thiếu hộp trụ cột truyền hình điện ảnh tác phẩm đều là người trước so người sau kiếm hơn nhiều liền lấy đẹp đội theo lệ nếu như chỉ tính toán tiền vé tiến xuống gia đình giải trí thị trường hạng mục này ở phì r ẻ phờ ly hệ thống trong đều là có thể đã tới t hoàng hôn liền có thể còn vượt qua bởi vì giáng chiều siêu di đầu nhập thiếu sản xuất cao điển hình lời cao suất siêu di nhưng thật so tổng sản xuất đẹp đội mặc dù so ý rồng man thiếu chút nữa nhưng cũng không phải một bộ đại nhiệt tiểu thuyết sửa đổi hạng mục là có thể tùy tiện lướt qua không khác đối tượng khách hàng cơ số ôn hòa truyền bá chỉ số rất hiển nhiên mạ vẹo loại này mấy mươi năm đánh hạ căn bản văn hóa nhãn hiệu vẫn rất có thêm được hiệu quả trang bước một chút một tỷ mấy làm ăn đối đẹp đội mà nói cũng tính là một loại thất bại、Lại、loại này thành tích cũng không phải là không cách nào sao chép mạ vẹo m từ trước đến giờ là tích lũy khuyết chương thức theo hạng mục khai phá càng rộng đối tượng khách hàng càng nhiều nhân khí càng cao truyền bá hơn nổ t u n g lại càng dễ dàng kiếm được nhiều tiền hơn thậm chí tích lũy đến độ cao nhất định tư bản hùng hậu thậm chí có thể yếu b ấ t phim chất lượng ảnh hưởng thuần túy tiêu phí thỏa mãn lẽ m ặ n cũng là ở bắt lại mạ vẹo về sau mới cụ thể hơn tỉ mỉ phát hiện công ty này trỗi dậy tốc độ nhanh bao nhiêu cũng suy tính vì sao phì r ẻ phở lì một năm tốt nhất thời tiết không sáu năm cũng liền mười lăm ước t ả hữu làm ăn mà mạ vẫn có thể giai đoạn thứ nhất sau một bộ tiếp theo làm là có thể nhẹ n h ó n vượt qua màn gạ cùng trò chơi、vậy. đối tượng khách hàng đổi mới tốc độ rất nhanh có thể một cái đại nhận trò chơi cũng liền ba bốn năm chu kỳ nhưng loại hình này giải trí tái thể rất dễ dàng có thị trường giá trị thẳng dư đơn giản một chút ngươi trước kia chơi qua một trò chơi sau đó không có chơi nhưng trò chơi này đột nhiên vô cùng tên điện ảnh chiều truyền hình điện ảnh phương hướng phát triển ngươi có nhìn hay không ngươi chưa bao giờ chơi qua trò chơi này nhưng n g h e nói qua tiếp xúc qua có một ngày nó vô đ i ệ n ảnh ngươi xem cảm thấy t ạ m được hứng thú bị nâng lên lại có thể hay không chủ động xâm nhập tiếp xúc hoặc là dứt khoát đích thân đi chơi giống vậy mạng thế kỷ trước năm mươi niên đại liền bắt đầu sống động đã ảnh hưởng rất nhiều người cái này bản thân liền là lớn nhất tài sản chỉ bất quá trước kia thiếu hụt dẫn dắt phương thức không đúng nếu kích hoạt bản quyền giá trị dĩ nhiên bùng nổ nói cách khác mỗi một cái khách hàng tiềm năng đều có thể biến chuyển thành mạ vẹo người dùng cái này chẳng lẽ không mạnh sao mạ và không kiếm tiền ai kiếm chương tám trăm chín mươi tám ném định g i n tới cũng vô dụng chương tám trăm chín mươi tám ném định g i n tới cũng vô dụng cầu đính duyệt phiếu phiếu ngày mùng ngày sáu tháng sáu thứ bảy như vậy cuối tuần vốn nên là khó được ngày nghỉ nhưng sở cắt lệp giòn sân cũng không có loại này tính toán và bầu không khí nàng ở trong phòng khách cầm điện thoại di động toàn bộ tích cực chờ đợi tin tức. chút cực chờ có Hiện nhiên, đợi nàng g ấ phải gáp. Gấp gáp nguyên n â n nói đến cũng không phức tạp. Hollywood đổi mới tốc độ nhanh như、vậy. nàng tháng năm trong vòng địa vị, tài nguyên không sánh bằng sớm hơn một nhóm thành danh xuống đổi mới tài độ địa phức tốc khắc Hollywood thời hôn tạp, một theo vậy, sớm kèm một sau, về vị, bị như còn Phải còn sản tốc. biết nữ minh tinh cơ hội cùng nam tài t ử so với ít đến đáng thương hơn nữa thường thường cạnh tranh ưu thế rất tương cận xinh đẹp đến trình độ nhất định thì tương đương với đại gia hay là cùng điểm xuất phát vậy thì rất khó kéo dài khoảng cách lúc này thường thường so đấu đều là chiêu n g o ạ i sân đấu hoặc là kinh nghiệm ư u thế cho nên ý rồng man hai nhân vật thử vai cơ hội nàng rất muốn đạt được rất nhiều người cũng cùng nàng phân tích qua một bộ trưởng lâu thành công siêu di đối một vị diễn viên thêm được bao lớn quân không thấy mỗi vị siêu sao ít nhất đều có một bộ siêu di điện ánh tư lịch vừa là tối thiểu át chủ bài lại rất có thể tăng lên nhân khí n ư ơ n g tụ người ái mộ sức hút thị trường dĩ nhiên là như vậy đi ra nhưng tương tự biểu diễn cơ hội là toàn bộ hollywood cũng tương đối khan hiếm hạ mục một năm cũng liền mấy cái như vậy nổi bật càng khỏi nói có chút hạng mục xem rất đáng tin kết quả cái gì cũng không phải đây cũng là vì sao ý rồng man hai thả ra tin tức về sau như vậy làm người khác chú ý các lộ diễn viên thèm nhỏ rãi có môn lộ tìm đường dây không có đường bình thường ném sơ yếu lý lịch cũng đổi chuyến được nghị chen lên đi không khác ý rồng man đã được chứng minh có thị trường ra thành tích hơn nữa tiếp theo là phiêu lưu thấp người hâm mộ cơ sở nhưng lại khổng l ồ nhìn thế nào đều là năm nay toàn bộ một đường đại tắc trong đáng tin nhất kia một năm vậy mà rất không khéo chính là cũng là bởi vì không thiếu người đến người ta có thể nói điều kiện cũng liền càng hà khắc ngay cả như vậy sở cắt l ệ c g i ò n s â n cũng vẫn vậy ẫ n v không muốn bỏ qua nàng giống vậy cần một dài xa một chút nhân vật tới bảo đảm nàng đi xa hơn rất nhanh người đại diện mang đến một tin tức tốt nàng trực tiếp tiến vào vòng thứ ba thử vai buổi chiều cũng có thể đi thử một chút trên xe người đại diện vẫn còn ở các loại giới thiệu liên quan tới nhân vật một ít tin tức tì như lấy mười bộ trưởng hẹn đến xem m ạ b g ẹ o nhất định là nghĩ tạo nên bờ lách vai đảo nhân vật này hạng mục địa vị sẽ không thấp cho nên mới phải dùng loại phương thức này gắn chặt suy đoán lý do là toàn bộ được coi trọng nhân vật mới có giải trường hạn chế bình thường vai phụ kia cần phiền toáy như vậy khác chính là hình tượng thụ quyền vấn đề nếu như nhân vật quyết định một hệ liệt cùng diễn viên bản thân có liên quan hình tượng công quan đồng bộ nhân vật thị trường đều cần hai bên mỗi người thực hiện trách nhiệm tương ứng m ạ v g c hàng năm cũng sẽ bỏ tiền giữ vững diễn viên nhất định ra ánh sáng lượng đây cũng là thêm chỗ tốt về phần nhãn hiệu phương hợp tác cái khác buôn bán hợp tác đều là chuyện tất nhiên thuận theo tình thế tóm lại dù là cắt xệ nâng giá không gian bị nhà tư sản mạ véo nắm biểu diễn bờ lách và i đảo vẫn là vô cùng có chỗ tốt nhìn một chút mấy vị khác diễn viên từ trong đã kiếm bao nhiêu tiền danh tiếng lại có thêm lớn chính là bên ngoài thế nhưng là đều ở đây suy đoán đ ố nị dựa vào ý dòng man hai có thể có cơ hội đánh vào năm 2010 diễn viên thu nhập bảng danh sách trước ba đây chính là ở trước hắn nổi tiếng nhất thời điểm cũng không có làm được chuyện lần này trực tiếp tiến vào vòng thứ ba còn có jessica Mba, Gema a ba gậy ma a ở tờn nata lì b õ mạn jessica ballet e bị lì ý bờ lùn áp lực của chúng ta không nhỏ người đại diện lẩm bẩm giống vậy để cho sở cặt lệ thở dài c o i đời này lại không chỉ nàng một muốn đem cầm cơ hội nữ diễn viên đến lúc đó mang theo chút thấp t h ỏ m bước vào phì rẽ phở lì tòa nhà mạng cơ sở tiểu đi ô ở bốn tới sáu tầng ngồi trong thang máy đi nhân viên công tác rất tự nhiên mang tới chờ đợi thất sau đó đem người giao cho phó đạo diễn trong tay ha ha rất đúng giờ ha hàng này cũng là người canada là denis n vi lên liệu Lê Lê vợ đề cử tới coi như là đạo diễn tư nhân nhóm cốt cán nhỏ hai người hợp tác qua mấy lần thử vai vậy cũng là h ắ n phụ trách gan i bài thứ tự tiếp đãi cùng với thử vai lúc thu công tác nhắc tới người sau còn có thể làm thành tin bên lề bỏ vào ý rồng man hai đi vi đi bên trong mọi người đều là như vậy hố tiền bởi vì không quen hơn nữa trong vòng địa vị không đối đẳng với nhau giữa cũng không có đề tài gì trò chuyện phó đạo diễn đang muốn đi ra ngoài sơ cắt lết người đại diện vội vàng kéo bắt đầu dò xét càng kỹ càng thử vai nội dung đoàn làm phim lớn đầy mắt đều là cổ tay nhi phó đạo diễn bản thân cũng muốn ở hollywood phát triển đâu kinh doanh quan hệ đó là tương đương tự nhiên hắn hạ thấp r ộ n g lần có cảm giác nói vợ lách vải thử vai chủ yếu là nhìn thân hình dáng vẻ và khí chất cùng kỹ năng diễn xuất quan hệ không lớn chỉ cần có thể so những người khác càng phù hợp nhân vật hình tượng có thể để cho nhà sản xuất c â vin phật g hài lòng là đủ người nói đạo diễn hắn chẳng qua là tham khảo quyết định ở sản xuất phim nơi đó a đại l a o bản a ngươi nói là tiên sinh lật đi hắn có tới hay không còn chưa nhất định đâu chuyện như vậy hắn có thể sẽ không quan tâm người đại diện có chút h i ể u đi theo sở cặt lệch bên người lầm bầm lẹt măn s ắ c thực không thế nào quan tâm vai phụ tuyển chọn công tác còn nữa vẫn chỉ là vòng thứ ba phía sau còn có một vòng mới có thể quyết ra đâu chi sở dĩ như vậy phiền thoái thật ra là vì phối hợp lan g xê truyền thông cùng người xem cũng thích cái này luận điệu không phải ở đâu ra đề tài thay vì quan tâm bên kia không bằng trước tiên đem nam chính lung lạc lấy đúng vậy cùng do bớt dê e rờ đổ nhỉ cắt sệ đàm phán công tác đã bắt đầu hơn nữa đối phương người đại diện đoàn đội căn cứ ý rồng man bộ thứ nhất thành tích cũng phi thường có lòng tin dĩ nhiên bởi vì giải chừng trói buộc đồ nỉ còn muốn một người tiền lương so cái khác diễn viên phía sau màn tiền lương cộng lại cũng cao lại là không thể nào cho nên hai bên xoắn suýt điểm cũng không nhiều mạ v ẹ o bên này nhất định là nguyện ý cho cao cắt xệ dù sao giá trị đặt ở kia cho ra đi có thể kiếm về nhiều hơn mấy vòng tiếp xúc xuống n ă m không thể tùy tiện nhà hạng mục chia làm d a n h giới cuối cùng ý rồng man hai đồ nỉ cơ sở cắt x cao tới ba mươi triệu nhưng lại không khác nói lương mô thức hơn nữa cũng đáp ứng không độc lập siêu d cắt x nguyện ý hạ xuống so sánh bộ thứ nhất sáu triệu năm trăm n g à n sắp xỉ lật bốn sáu lần lại coi là gia đóng phim nhân khí lên cao cùng hình tượng cá nhân thụ quyền c h ỗ t ố t nhất định là không ít không lý do không đáp ứng trong phòng họp hai bên ký kết hợp đồng về sau tâm tình cũng rất không sai dù là t r ư ớ c còn đang là một ít lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ cãi vã quay đầu cũng có thể hòa hòa khí khí dồ sệt mang theo cười đi theo lẹt b ằ n trở lại phòng làm việc đột nhiên nhớ tới cái gì báo cáo đúng rồi ông chủ người muốn ta chú ý sự kiện kia có mới động tĩnh hắn quả nhiên siêu chi nữ sợ cộng đang tích cực chủ tư đem chi phí chia sẻ cho tư mộ công ty Bất quá, c h ú n g t a thật m u ố n gia n h ậ í n m o ơ i chín quanh có hạ vạ tạ chương nghĩ tám trăm chín m ư ơ n chín quanh có hạ vạ tạ cầu đến duyệt phiếu phiếu c a m a do năm hai nghìn n ă liền bắt đầu chuẩn bị bộ phim này nhưng vì nghiên cứu có thể có quan sát thể nghiệm ba d kỹ thuật sẽ dùng hai nhiều năm nói cách khác điện ảnh còn không có vô r ư ớ c trước sau sau ném vào hơn trăm triệu usd nhưng cùng đại gia tưởng tượng hạng mục này từ đầu chí cuối đều là phốt phụ trách không giống nhau trước hết vào cuộc chính là ít nhi trên thực tế những thứ này ở trong vòng đều không phải là bí mật rất nhiều người đều ở đây nắm g nhìn ném một chút xíu tầm mắt phải biết ca ma z o n vì thí nghiệm kỹ thuật cùng hệ tạ địa gỉ tổ quay chụp ba bộ ý mạt phim phóng sự đều là d i s n e y đang phụ trách chỉ bất quá làm kỹ thuật hiện ra hiệu quả để cho ca ma z o n hài lòng sau hàng này dựa theo tỷ tạ nghỉ số mô bản để cho biên kịch nhóm viết cái câu chuyện rõ ràng nhất là cũng dùng hiệp đầu cảnh đối thoại cửa hàng nửa hiệp sau tràng diện lớn không ngừng kết cấu đều có một cái s ỏ xuyên qua toàn phiến tình cảm t u ế n hơn nữa vai nam chính cũng gọi rắc bất đồng duy nhất chính là ạ vạ tạ so tỷ tạ nghỉ số càng đốt tiền càng khiến người Amazon mở miệng sẽ phải 500 t r i ệ u quay chụp đề án trong nháy mắt để cho Disney cao t ầ n g thái độ lạnh nhạt Disney kỳ thực đã làm tốt đánh vỡ ảnh s ử thứ nhất đầu tư định mức chuẩn bị nhưng bọn họ không nghĩ tới Amazon yêu cầu so cướp biển vùng cạ dịp b ì n ba ba ba t r ă triệu usd kinh phí còn cao hơn nhiều như vậy 1. 700 t r i ệ u trên lệnh cũng có thể vỗ bộ họ vợ dìn cả p e n a mezi ca chans for mở cấp bậc khác mạng lớn n g ư ơ i thế nào không lên trời càng có thể hướng Disney nguyện ý hoa ba 300 triệu vỗ cướp biển vùng cạ dịp b ì ể n ba là bởi vì cái này hạng mục có thể tăng giá gia tăng cái khác doanh thu mà ạ vạ tạ bởi vì là bộ thứ nhất toàn chính áp dụng ba d kỹ thuật quay trụ điện ảnh kịch bản hay là n g u y ê n sang không có chút nào còn trúng cơ sở bởi vì kỹ thuật mới quá đắt k a m a z o n mời cái siêu sao còn phải tiếp tục thêm dự toán ba dê dạp chiếu phim trình chiếu cũng không biết người xem có nguyện ý hay không hoa kế bút hưởng tiền rất nhiều nguy hiểm giá trị nói cách khác bởi vì là k a m a z o n bởi vì có tỷ tạ n h ỉ số kỳ tích disney nguyện ý liều một phát ngược lại mấy năm gần đây phát triển không sai vốn hùng hậu nhưng hàng này nói lên đầu tư định mức hay là hết sức vượt qua dự trù để cho disney không nhìn thấy lợi nhuận tiền、cảnh. tưởng tượng một chút một khi ạ vạ tạ tiền vé thất lợi lại thiếu hụt cái khác đổi thành tiền mặt cơ sở cho dù là d i s n e y cũng không muốn nhìn thấy cũng không người nào có thể lương chịu trách nhiệm d i s n e y nhiều như vậy cổ đông có thể đi vào hội đồng quản trị cũng không ít nhiều người như vậy lợi ích không phải có thể nhẹ nhõm đặt cược đánh cược cho nên d i s n e y do dự một đoạn thời gian hay là cự tuyệt đầu tư camason cũng dứt khoát quay đầu liền mang theo hạng mục cùng ông chủ cũ dịu nỉ vợ sàn mắt đi mày lại dĩ nhiên lechman đến rồi có dấu vết mà lần theo lại mở tiền nhãn hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua ra nhập đấu thầu chiến trường thời cơ nếu như là bình thường hạng mục có nhất định lợi nhuận tiềm chất lại mằn kỳ thực không cần thiết toàn nắm trong tay thành thành thật thật khai phá mạ v ẹ o dựa vào một ít nguyên sáng liền có thể xúc tích lực lượng từ từ hướng đỉnh núi tiến phát dù sao hắn hải ngoại phát hành lưới bố cục cũng nhanh chuẩn bị kết thúc do gì gỡ tợ m ạ n trước đây không lâu còn cùng hồi báo tiến trình đáng mừng nhưng ạ v ạ t ạ thực tại tương đối mấu chốt không đề cập tới phốt tao thao tác chỉ riêng phóng gia thiện ý lôi kéo ca ma giòn cùng với kia đột phá trần nhà tiền vẽ cũng đủ để cho người đối hắn coi trọng như vậy phất lá thế nào bắt lại ạ vata công ty mẹ lưu sở có nguyên khí thương nặng hay bởi vì khủng hoảng chứng khoán dòng tiền giống vậy thiếu thôn dưới tình huống bọn họ ở đầu tư phương diện tỷ lệ nhỏ đến kinh l ư ờ i hơn nữa toàn bộ quá trình khái quát đứng lên đơn giản chính là sách giáo khoa cấp bậc mượn gà đẻ trứng phút trên tay vốn đến từ rất nhiều đầu tư công ty trong đó lớn nhất hai nhà tư mộ cơ cấu re im g á n h chịu một năm trăm triệu chiếm đầu tư định mức phần trăm sáu mươi ngoài ra các amazon cùng hệ tạ địa ghi tâu nghiên cứu kỹ thuật tốn hết một bốn trăm triệu được trả lại cho disney hơn nữa ký kết một phần kỹ thuật thụ quyền hợp đồng số tiền này phút giống vậy không muốn ra tào thao tác tiếp theo tới chuỗi d ạ p không phải một mực tại cách tân đẩy tới y m mà ặ t cự màn d ạ p chiếu phim khiến cho xem ảnh hiệu quả càng tốt hơn giữ lại nhân vì những thứ khác giải trí phương thức mà mất đi người xem bởi sao cho nên bọn họ cùng chuỗi d ạ p cũng k ỳ hiệp nghị đáp ứng chờ phim quay chụp xong về sau những thứ này càng lộ vẻ thành thục kỹ thuật bản quyền sáng chế có thể thụ quyền cho cái khác sử phim hạ thấp ba dê chế tác độ khó tăng lên một phim đẩy tới ngành nghề hơn thu hồi bộ phận chi phí ngoài ra lại cùng hệ tạ đi ghi tổ đạt thành câu thông lại tự ý nợ sở trị ô lĩ tơ mặt trờ đặc hiệu công ty nơi đó ép ra một khoản bao phục nhẹ nhóm giải、quyết. thậm chí ở tuyên truyền phương diện p h ố t bản thân chỗ công bố tài báo biểu hiện hoa một năm trăm i triệu đó cũng là lợi dụng lưu sờ cọp dưới cờ khổng lồ quảng cáo tài nguyên tay trái đào tay phải vạch cho người mình nói cách khác p h ố t kỳ thực chỉ đầu nhập vào không tới hai trăm i triệu liền đổi lấy toàn cầu hai tỷ bảy trăm triệu nhiều tiền vẽ thành tích chỉ bất quá kiếm tiền đồng thời nhường ra không ít lợi ích cho những thứ kia tư mộ cơ cấu bất quá đầu to hay là p h ố t giúp ta hẹn một cái g i ò n lẹn đỏ lẹn mắn hướng về phía rổ sẽ dạt dò nếu phải thừa dịp l i t n e xuống thuyền hạng mục mắc cạn lúc vào cuộc đó là đương nhiên không thể lại bị phút dùng b p h ú t trên lưng áp lực cực lớn dĩ nhiên không thể để cho bọn họ dựa vào ạ vạ và tạ kiếm được khổng lồ tiền mặt nhanh hơn cứu sống tư sản tương lai p h ú t cũng là m ặ n truyền thông mục tiêu một trong a có thể đảo bộ diễn viên chủ cột sao có thể c h ơ ra nhìn về phần tại sao hẹn g i ò n lẹn đỏ hàng này thế nhưng là ca manon phụ tá đắc lực đồng thời cũng là ca manon ngự dụng sản xuất phim hai người còn hợp bọn mở nhà phim và shop dĩ nhiên muốn đồng thời đánh động hai người mới có thể nhanh chóng vào cuộc cấp chiếm tiên cơ d i ệ n vợ sàn bên kia cũng rất có băn văn jem chúng ta có phải hay không nên hạ thấp điều kiện dọn lẹn đỏ t r o mày nhìn về phía bên bàn đọc sách vẫn vậy ung dung c a m a i o n liên cung kiếp trước vậy ông chủ cũng dịu nhỉ vợ sản cũng không dám đ ổ dù sao liên tiếp chi phí đến gần năm trăm i triệu vậy thì phải toàn cầu một tỷ năm trăm i triệu mới có thể tiền v ẽ lợi nhuận c h â n nhà vẫn còn rất cao phải biết bây giờ xếp hạng ảnh s ử thứ nhất cũng vẫn là tỷ ta nịp hai mươi một tám tỷ bảy trăm i triệu nhưng tên thứ hai sáu năm trước chúa tể của những chiếc n h ậ n ba cũng chỉ có một ư ơ i một bốn tỷ hai trăm i triệu trên lệch ở một tỷ trở lên người trong ngành cũng phổ biến đem người sau làm tiền vé đánh giá tiêu chuẩn trong lúc này tiết lộ đi ra vẫn là tiếp theo làm tích lũy lúc này tiền vẽ trên bảng trừ phim hoa hoa tám thành là tiếp theo làm sửa đổi xu thế rất rõ ràng thân là một vị đạt chuẩn sản xuất phim hắn lại làm sao không nhìn ra nguyên sang hạng mục suy thoái nhưng làm sao camason hy vọng nguyên sang hạ vạ tạ tới gánh chịu phá vỡ thời đại kỹ thuật mới tiền kỳ chuẩn bị thậm chí lấy cảnh xây mô hình đều là cái phương hướng này đã lui không được nghĩ đến chỗ này cùng với đĩ nhi diễu nị vợ sản liên tiếp gông tha cho điều này làm cho dọn l ẹ n đỏ cũng rất có áp lực hắn đang chuẩn bị khuyên nữa mấy câu điện thoại vàng một không nghĩ tới nhưng lại xác thực nắm giữ dư thừa tiền mặt ư ở n g phim ném tới cành ô liệu chương chín trăm vốn cùng quyền lực mềm cầu đánh duyệt phiếu phiếu chỉ biết là ả vạ tạ thiếu hộp vốn nghĩ dính vào cũng không dễ dàng dĩ nhiên t h a o t á c không gian nhất định là có ở rô sẽ thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt lẹt mằn cùng li am ngồi đến cùng một chỗ trên bàn làm việc chỉnh tề có thứ tự sắp hàng rất nhiều hạng mục k ị c bản có chút lẹt mằn xem qua còn làm đánh dấu nhưng đợi lật xem vẫn vậy rất nhiều ông chủ chúng ta muốn đầu tư a ma z o n hạng mục còn cần một chút động lực li am biết lẹt mằn tính toán về sau giống vậy hiệu chỉ dùng tiền đập khẳng định không được phía phát hành mặt chúng ta một nhà là ăn k h ô n trước tiên cần phải tìm lối dựa không phải làm không lớn nguy hiểm quá cao d ự a lưng vào mạ và cùng tự thân tạo máu đường dây m ặ n truyền thông tiền mặt dự trữ sắp xỉ lại lũy kế một mươi hai năm trăm i triệu tiền trước giờ không là vấn đề mà c a m a z o n cũng không phải đơn thuần vì tiền không phải hắn cũng không cần một mực tại ngũ đại giữa đ ả o q u a n h chưa bao giờ cân nhắc qua cái khác nhà sản xuất hollywood là một quy tắc trò chơi tương đối thành thuộc vòng cho dù đều là tiền cũng chia năm bảy loại giống nhau là một trăm triệu sản xuất phim cùng đạo diễn nhóm sẽ vì năm lớn đầu tư vui mừng phấn khởi chưa hẳn hiếm một ít liền chuỗi dạng phát hành cũng không làm được công ty nhỏ giống như ban đầu lẹt m ặ n tiếp xúc không tới nước pháp b u ồ n thổ s ư ở n g phim cao tầng tình nguyện đi liên hoan phim đổ vật khí cũng không muốn qua loa tiến vào họ phờ l ì n thị trường quyền lực mềm luôn luôn là cân nhắc tư bản độ dạy tiêu chuẩn cho dù là bây giờ mạng truyền thông nhìn như ngày càng đi lên dòng tiền khỏe mạnh không được nhưng l à m đ i ệ p ảnh nghiệp bao gồm phì rẽ phờ l ì n h à sản xuất ăn người ngoài nghiệp vụ cơ hội vẫn vậy rất ít đây không phải là ánh mắt không ánh mắt vấn đề mà là đại gia cũng chạy đầu tài nguyên đi trong ngành chứ danh sản xuất phim trong tay khám phá tự nhận là không sai hạng mục cái đầu tiền nghĩ tới hay là hợp tác quen biết vũ đại c ả、si、lại lại nói cách khác có thể chủ động tìm màn truyền thông hợp tác đã bị s i tuyển mấy vòng nguy hiểm vốn là rất cao đại đến bảo bối hy vọng cũng không lớn còn không bằng ngay từ đầu liền bị đánh vào kho lạnh giống như bợ dạ kỳ bắt lịt lê mỹ sons dù nội loại này bị lọt mất hạng mục camason cũng là như thế này hắn lại không đốc mở miệng đầu tư năm ước nếu như còn không có hùng mạnh tuyên phát đường dây lạ tẩy đó không phải là thật cầm sự nghiệp của mình tiền đồ cùng danh tiếng bia miệng đùa dợn ạ o vạ tạ một khi b ạ i camason á tuyệt đối không dễ chịu cho nên muốn đánh động đến bọn hắn lệ mặn liền phải trước hạn kéo cái đồng minh ở thực lực bản thân đúng là cần thời gian kinh nghiệm tích lũy thời khắc tiếp tục đ ư ừ n g lợi vì vậy lệ mặn cùng lì Am trò chuyện đề tài cơ bản cũng là ngũ đại khung thời gian an bài cùng ý hướng hợp tác từ trong chọn cái thích hợp nhất đi ra đầu tiên loại bỏ phốt vậy phần còn lại bốn nhà nếu như chẳng qua là gánh phát hành công tác cũng không có gì tâm tư cự tuyệt cho dù là đã xuống thuyền dịu nhì vợ sản đi nhi d quảng cáo tài nguyên lại là tay trái đ ả o tay phải không cần cũng lãng phí vận doanh chi phí còn phải gánh nặng sao không vui mà làm cái này bốn trong nhà ồ nờ khẳng định nhất nhu cầu dù sao không chín năm bọn họ đã thua thiệt ba bộ đại tác cần thành tích không có chế là phiêu lưu còn càng tốt hơn một chút nhưng lẹt mằn còn muốn đánh giờ cờ sửa đổi quyền chủ ý loại bỏ và rằng sao g ú t mắt không ít xú lý lản x ỉ mặc dù số này nhưng lẹt mằn vẫn vậy không nghĩ tới tiếp xúc nhiều loại bỏ vậy còn dư lại cũng chỉ có sony cộ lẩm y ạ cùng dịu nỉ vợ sản người sau cùng a ma don hợp tác qua cho nên lẹt mằn khuyên hướng sony không khác Sony ở clip c hơn ế phẩm lĩnh vực đã thành vực v đã ư g giả thiệt ế trong tay t kho bản quyền à nguyên cũng là phong phú nhất, giao cho Sony vận hành, có thể đề cao hạ tạ bản quyền khai phá thường hạ, nhưng cũng như khoản không Hơn giao cầu điều quá vậy, cho có cao có chia là là phú phá phải thấp. thể hạ khai hạ, thể h tạ t i sổ sẽ vạ đề cân nhắc phía dưới lẹt mắn đương nhiên vẫn là thích hạng mục bánh ngọt làm lớn đại gia được chia thoải mái mau một chút dù sao h ạ vạ tạ đối tượng khách hàng quần thể cũng không chỉ một các hạng chuẩn bị điều chỉnh tốt về sau lì hạm chạy đi cùng cổ lầm bị hạ dọn lẹn đỏ câu thông lẹt mắn tự nhiên đi gặp được a m a j o n n h triều tài hữu l e c m a n ở ước định tư nhân hội s ở gặp được một thân đồ đi chơi game c a m a z o n hắn hay là dáng vẻ đó chẳng qua là càng lộ vẻ g i á n mua nhưng tinh thần đầu không sai hơi gầy dưới thân thể vẫn còn có cố này cố chấp kỉnh dĩ nhiên c a m a z o n xa so với l e c m a n thấy hắn lúc suy nghĩ nhiều hơn nhớ trước kia hai người lần đầu tiên chính thức ngồi xuống trò chuyện hay là bởi vì đ ị ghi tô đô mảnh cổ phần bán ra đến lần thứ hai l e c m a n là có thể nhẹ nhõm lấy ra năm ư c đầu tư một bộ phim hay là hắn bị đích nhi dịu n h vợ sản liên tục cự tuyệt điện ảnh loại chuyện như vậy ngay cả là a m a s o n cũng cảm thấy thế sự biến ảo quá nhanh cũng may hắn dù mê lên thực dụng nhưng thực ra rất căm ghét quản lý cái gì chuyện vụ n vặt ngược lại đối điện ảnh c à n g có thể cất giữ tiến thủ t h a m dò tim trẻ tuổi thuộc về trẻ tuổi lợi hại thì lợi hại có tiền thuộc về có tiền chỉ cần đừng ảnh hưởng ta vô ạ vạ tạ là được sở tiêu đi ô như thế nào hậu kỳ phim hoàn chỉnh như thế nào đứng xem tốt nhất đúng vậy hai người gặp mặt hôm nay không chỉ lẹt m ặ n cảm thấy trọng yếu đối camason mà nói giống vậy ý nghĩa trọng đại đừng quên camason phòng làm việc còn thiếu ít nhi huệ ta đi g h tô hạng một khoản chưa cho đâu nói thật lên hàng này vỗ nhiều như vậy đ i ảnh căn bản không có để giành được tiền gì không phải ly hôn phân cho thế tử chính là hưởng thụ sinh hoạt t ố n hết còn nữa hạt b ợ d ô đều hiểu được tìm núi rửa khai phá hạng mục mạ b ẹ o giống vậy phân lợi rất nhiều camason cùng d ọ n lẹn đỏ sớm nghĩ tới cầm lẹn m a n g tiền giống vậy có thể kết hợp bọn họ cùng ngũ đại bên trong một nhà g i á a tay nói cách khác camason công nhận lẹn m a n g đầu tư thực lực hắn phải làm được không phải là tranh thủ điều kiện mau sớm là thật ạ v ạ tạ không nên cũng không thể mang xuống cho nên chờ hai người vào chỗ về sau camason trực tiếp lấy ra đã sớm sửa bản thảo kịch bản cùng với cảnh tượng phân kính ta hiểu các ngươi những người này nghi ngờ tại sao là một nguyên sang hạng mục tình tiết xung đột thiết kế cũng quá mức đơn giản c a m a z o n thân là đạo diễn cùng nhà tư sản giao thiệp với đó là lệ t h ư ờ n g ạ vạ tạ xác lập sau cũng phiền thoái không ít cho nên vừa mở miệng trước hết định em đ i ệ u tử tránh cho giải thích không rõ nếu như bỏ ra bối cảnh thế giới quan đây đúng là cái rất đơn giản câu chuyện cũ sao ta cho là sáng tạo xác thực không có nhưng ta trước giờ cũng không quan tâm kịch bản có phức tạp hơn tự sự có nhiều mới mẹ độc đáo trọng điểm là ngươi thế nào đi nói câu chuyện này mỗi cái đạo diễn đều có mình thích kể chuyện xưa phương pháp ta có thể hiểu được tiên sinh camason lạnh mắn vừa cười vừa nói so với cái này ta càng nghĩ đến hơn hiểu ngươi là ôm như thế nào dự tính ban đầu tới câu tư ạ vạ tạ cùng với ở ngươi suy nghĩ trong điện ảnh đánh ra tới sẽ là như thế nào chương chín trăm linh một mở ra thời đại mới chương chín trăm linh một mở ra thời đại mới cầu đ í n h duyệt phiếu phiếu đây là một tính cách nóng nảy làm người nghiêm nghị đứng lên oscar ban t h ư ở n g đài cũng d á m lớn tiếng đều ra bản thân là thế giới tri vương bị đông đảo truyền thông quá đáng đọc hiệu nam nhân nhưng ít có người biết hắn hướng đông đảo công ty trào hàng qua tỷ tạ niệm cũng bị nhiều hơn tự cho là người chuyên nghiệp t r ầ m biếm thợ lạnh nhạt hắn cái thúng như vậy nặng vô không tốt holly cho nên khi hắn thành công đứng ở oscar lanh thưởng trên đài d ơ lên giải oscar cúp lên đỉnh đầu cơm múa hô to ta là thế giới tri vương kỳ thực nhiều hơn là một loại phát tiết dù là fan này khiến có ít người càng thêm h ậ n hắn hắn là tốt như vậy đâu mắng to qua một đám ngôi sao điện ảnh nhưng cũng sẽ thấp túi người tự mình cho diễn viên bên trên trang bởi vì đối với hắn mà nói điện ảnh chính là điện ảnh là để cho hắn có tôn nghiêm sống phương hướng nói trở lại ạ vạ tạ bộ phim này bị người nghi ngờ điểm cũng rất nhiều bất quá c a m a z o n đã thành thói quen Người biết tới đầu tư cho nên làm tư t ở ca ma don trong mắt cái gì nguy hiểm nắm giữ cái gì tình tiết xung đột đều là thứ yếu trọng yếu chính là hắn muốn dùng bản thân sâu sắc say mê kỹ thuật tới quay nếu muốn vượt trội kỹ thuật câu chuyện thì tại sao thiết kế phức tạp k i tiện tiện trên lẫn thực tế hollywood lại không chỉ một mình hắn ở mần mỏ rất nhiều đặc hiệu công ty đều ở đây hướng phương diện này dựa vào dù sao kỹ thuật tiến bộ đưa tới ngành nghề cát tân mọi người đều là hiểu không phải chuỗi dạp cũng sẽ không thật sớm phối hợp phải biết hiện nay hollywood ý mặt phòng chiếu màn ảnh lớn đã có hơn 4.500 khối mà không tám cuối năm còn chỉ có hơn 1.800 khối có thể thấy được vẫn một mực ở tăng trưởng l e h m a n cũng là một nhà s ư ở n g phim ông chủ hắn có thể chú ý ka mazon cũng không kinh ngạc có thể đoán chắc đây là hắn lòng tin hứng thú nhất ngọn n g u ồ n lớn mới là ka mazon phát ra từ phế phủ khen ngợi điều này nói rõ người trước mắt này giống như hắn không hề bài xích kỹ thuật mới đừng tưởng rằng cái này rất bình thường hollywood có rất nhiều đạo diễn hiện tại cũng vẫn còn ở kiên trì phim nhựa quay trụ nói gì điện ảnh nghi thức cảm giác dù là áp dụng kỹ thuật số hóa chỗ tất lạ ta bây giờ có chút biết ngươi tại sao phải nguyện ý đầu tư hạ vạ tạ cái này vừa nói leitman cũng có thể nghe được đối phương chân chính bắt đầu tiếp nạp bản thân thái độ chuyển biến tốt rất nhiều ta cũng là cái đạo diễn dĩ nhiên sẽ đối với có khác với con số quay chụp kỹ thuật cảm thấy hứng thú bất quá phương diện này ta không hiểu lắm chỉ có thể hiểu một ít da lông c a m a z o n cười cười vậy ngươi đã nhìn ra cái gì kỹ thuật mới nghĩ phải mở rộng nhất định sẽ đối mặt một ít thực tế ngăn trở ban đầu con số có thể vượt trên phí n h ự a cũng liền cái này chừng mười năm chuyện bất quá từ một ít hậu kỳ chuyển chế ba d tác phẩm trong ta đã cảm thấy cái loại đó đắm chìm cảm giác trước kia chúng ta chẳng qua là ở hai dê trên bình diện kết cấu bây giờ nhiều gia tăng một cái rét chụp chẳng lẽ không đúng đại biểu ở kết cấu bên trên liền mở ra vô hạn có thể chúng ta qua lại sở học toàn cũng thay đổi ca ma giòn lộ ra vui vẻ nét mặt xem lẹt mặt ánh mắt càng thêm c o kèm theo t h i ệ n cảm nói chúng tim đen trả lời nếu như không phải ngươi không có tham dự vào t r ư ớ c thí nghiệm phim phóng sự ta còn tưởng rằng ngươi giống như ta chứng kiến nó hoàn thiện nói thật ta một mực rất không ngớ một số người bảo thủ liền ta như vậy lớn tuổi cũng miễn ý tiếp nhận một loại mới quay trụi phương thức những thứ kia so với ta càng trẻ tuổi điện ảnh người vì sao còn phải ôm đi qua không thả nếu như ở năm 1997 t a có thể sử dụng ba d quay chụp tỷ tạ niệm ai nguyện ý dùng càng phí công phu diễn viên mạo hiểm nguy hiểm phim nhờ quay chụp không nghi ngờ chút nào ba d sẽ đi ở càng trước mặt chỉ cần xâm nhập h i ể u con người cũng sẽ cho là như vậy h ắ n ở năm 2010 sơ cũng sẽ bị chứng minh là đúng hay hoặc là nói là ka ma z o n tự mình dùng một bộ ạ vạ tạ đánh nát mọi người nghi ngờ thúc đẩy ba dê mặt trình chiếu xác nhận loại kỹ thuật này sẽ đối với toàn thế giới người xem sinh ra hấp dẫn cực lớn cũng mang bay cả một cái ngành nghề liên tiến vào mùa xuân Hollywood kẻ sĩ có hiểu biết kỳ thực đã phát hiện internet phát triển đã trở thành điện ảnh ngành nghề công s i ề n g theo du tuyết netflix trở mới truyền thông trở thành nhiều hơn người xem giải trí phương thức lựa chọn không có ba dê mạt loại này ở nhà không hưởng thụ được xem ảnh đắm chìm chưa chắc còn tổng khả năng hấp dẫn nhiều như vậy người xem đi vào ảnh tính dù sao ở nhà xem ảnh dễ chịu phương tiện căn bản không phải giảm chiếu bóng có thể bị kịm hai bên ưu liệt thế cũng rất rõ ràng hai người càng trò chuyện càng đầu cơ gần như quên chuyện tiền ạ vạ trước giờ đều là tôn lên kỹ thuật cái loại đó nhân vật ở đặc hiệu cảnh tượng trong vận động tự nhiên cùng cảnh sắc không có chút nào đột ngột đại nhập cảm cuối cùng mới hiện ra trừ đẹp lấp lánh thị giác kỳ quan cũng để cho toàn thế giới người xem chính đắm giống nhau sở dĩ nói đây là một bộ vĩ đại điện ảnh không chỉ có bởi vì ạ vạ tạ bắt được một cao đến dọa người thành tích mà là nó cách tân điện ảnh quay t r ụ p phương thức cũng để cho quen thuộc điện ảnh công tác đạo diễn nhóm một thân bản lĩnh lại phải học được thích ứng dĩ nhiên ba dê kỹ thuật nói là hoàn thiện kỳ thực cũng không chín ngồi ít nhất kia ngầm cao quay c h ụ chi phí còn không có hạ xuống được mỗi một bức đều là đốt tiền nếu như không đi thử vận dụng cũng không có bi chẳng qua là bị quang hạ mà thôi ta nên nói cái gì cho phải đâu ca ma giòn uống một hớp rượu đỏ rốt cuộc nhớ tới mình muốn xác định có hay không khoản tiền cho hắn hạ há được rồi ta được thừa nhận cùng ngươi gặp một lần để cho ta đổi mới một chút cái nhìn trước lúc này các ngươi mời chỉ có d ọ n rất quan tâm ta vẫn còn có chút do dự nhưng bây giờ l e m ặ n ta cảm giác được ngươi là thật tâm khảo sát qua những thứ này kỹ thuật mới cũng biết có nguy hiểm bất quá ngươi vẫn phải tới ta nghĩ ta sẽ cao hứng ngươi gia nhập mặc dù trước đó ạ và tạ cũng không định c ụ rất nhiều người cũng có thể nói đẩy miệng đầu tư nhưng đây là ca ma giòn hạng mục không chiếm được hắn g ậ t đầu muốn cho tiền người ta cũng không nhất định phải lét mắn đắc cược ở hiện vào giờ khắc này mới coi là có sau này đàm phán có khả năng vậy ta cũng phải trước hạn cùng minh hữu của ta nói một câu các người lo lắng phát hành ta sẽ tìm sony phụ trách đây là chúng ta ba phe hợp tác c a m a john g ậ t đầu nếu như có thể mà nói đang đàm phán trước ta muốn mời quý phương cùng cổ lẩm b ì a người đến phòng làm việc của ta một chuyến hạng mục này kỳ thực có một chút thành quả cung cấp nhân sâm thi cũng coi là đối các ngươi tín nhiệm biểu diễn hơn nữa ta cảm thấy cũng hẳn là để cho một ít chân chính hiệu thưởng thức nó người tới xem một chút c h ờ cố lầm bì ạ có ý nguyện ta hãy cùng ngươi liên hệ ta rất mong đợi nó chương chín trăm linh hai v ỡ lách vải đảo quý vị chương chín trăm linh hai v ỡ lách vải đảo quý vị cầu đính duyệt phiếu phiếu vội vã đuổi về công ty ngày thứ hai lẹt mằn liền tiếp đã đi theo tới cửa cổ lầm bì ạ phát hành bộ tổng quản ga z rạn t ộ inet i hiện nhiên đối mặt phần này cám rỗ đối phương cũng không nhị n được quý công ty thật làm xong đầu tư chuẩn bị sao vị này hollywood quyền lực vòng nòng cốt nhân sĩ đối lẹt mằn vẫn có chút hoài nghi nam ức cũng không phải là con số nhỏ thú chi hay là một bộ nguy hiểm cực cao nguyên sang tác phẩm c ộ l ầ m bi ạ lo lắng trong chúng ta đổ rút vốn yên tâm nếu quyết định dĩ nhiên sẽ không không làm điểm này l ẹ t mắn lòng tin xa so với mặt ngoài thái độ tới phải sâu thấp nhất m ắ n g truyền thông lại không giống như d i s n e y bị quản chế với hội đồng quản trị ta ngày hôm qua cùng đạo diễn kamazon gặp mặt một lần cái này càng thêm kiên định ta đầu tư trái tim ngẫm lại xem một loại đại biểu tương lai quay trụng phương thức khẳng định càng sớm tiếp xúc càng có lợi hơn nữa c h í n h ta cũng là đạo diễn ha ha rất hùng mạnh lý do gazz cười nói chỉ cần hạng một khoản có thể quyết định lại có song phiến bảo đảm kia công ty chúng ta liền không thành vấn đề bất quá các ngươi đã nói dắt tay phát hành một chuyện cá nhân ta cho là làm điệp ảnh nghiệp thể lượng không quá đủ ít nhất ba năm trăm i triệu quay chụp dự toán không phải quý mới có thể tham dự không phải còn có các ngươi sao chẳng lẽ các ngươi không phụ trách phát hành lẹt mắn hỏi ngược lại không không không đơn thuần cung cấp chuỗi giảm, keo phiến đối hạ vạ tạ hạng mục này mà nói chẳng qua là cơ sở một điểm này chúng ta khẳng định nguyện ý kết hợp nhưng tốt đẹp quảng cáo ném thả các ngươi cũng thiếu sót không phải sao l ẹ mắn mở ra hai tay ý của ngươi là cộ lầm bị h an toàn bộ tiền quảng cáo cái này không thực tế tiên sinh như vậy đi chỉ nói trong nước căn cứ đồng d ạ n g tình huống tuyên truyền tiêu xài nên chiếm tổng dự toán ba phần có một cũng chính là một ba trăm triệu thả h ư u năm mươi lăm ở sáu mươi lăm triệu thả xuống cấp bậc thuộc về cổ lầm bị ạ như thế nào quý phương nên phải biết các ngươi không phải duy nhất lựa chọn là chúng ta phỉ dẹ phở l ì trước gánh chịu nguy hiểm trở lại nói có khả năng hay không lợi nhuận không gian hai nhà chúng ta phải hướng nhìn đằng trước ha ha gaz đĩu môi nhưng l y đúng là như vậy cái lý không phải nói thật giống như nhà ai một chút quảng cáo đầu nhập đường dây cũng không có vậy chỉ cần là phát hành công ty ai còn không h i ể u tay trái đ ả o tay phải một bộ này ngay cả h a s b r o loại này không dám tùy tiện giao thiệp với giải trí ngành nghề công ty cùng hazam nữa g i các loại hiệp ước quy tắc chi tiết cũng hạn chế gắt gao nói như thế giống như hồn nở trở mặt tài báo làm giả haji hoặc tờ cùng hội phượng hoàng rõ ràng lợi nhuận nhất định phải làm tài chính thiếu h ộ t một sáu trăm triệu dù sao cũng là ví dụ hắn nói nó、no、phân tiêu phát hành nhưng cáo như như thường thường mảng lớn cơ bản duy trì ở ba phần có một thậm chí còn một nửa tơ hồng bên trên đi lên nửa siêu không có gì ý nghĩa mà số tiền này hollywood quy tắc ngầm là ăn hai ba thành tỷ như một bộ đầu tư một trăm triệu điện ảnh nói xong rồi tiền quảng cáo không được thấp hơn ba vạn Cái này bởi vì người ta bản thân có đài truyền hình có tờ báo thậm chí công ty quảng cáo ấn trên thị trường đề giá đều có lời rất nhiều người kỳ thực không có vấn đề số tiền này cho ai kiếm chỉ cần hiệu quả đạt tiêu chuẩn là đủ bây giờ lẹt mặt lý tứ chính là như vậy hắn cùng ly ả m suy nghĩ tỉ mỉ bên mình thể lựa sau xác định có thể ăn năm nghìn đến sáu mươi triệu cấp bậc thả xuống sẽ không trễ mọi chuyện vậy còn dư lại tự nhiên chỉ có thể giao cho đồng minh đến còn ăn lòng của người ta về phần hải ngoại tạm thời không thể bại lộ liền cũng làm cho vô luận là tuyên truyền hay là phát hành cũng không tham dự quả nhiên cổ l ầ m bị ạ kỳ thực cũng không có như vậy tham bọn họ chẳng qua là cảm thấy giống như thần sấm hạng mục trong hai bên ký điều khoản không thích hợp dùng với hạ vạ tạ thị trường quốc nội dù là dọn ra chuỗi giảm định mức l à m đ i ệ p ảnh nghiệp thả xuống lực độ như cũ theo không kịp là đứng ở hạng mục lợi ích góc độ thiết thật nói lên nghi ngờ được rồi được rồi cụ thể hơn chúng ta có thể tìm cái thời gian thật tốt nói l ẹ c mắn nhắc nhở ta cùng bên kia hiệp định cũng thiếu chút nữa bước các ngươi cổ lẩm bị ạ trước lấy ra chút chương trình đi ra không thành vấn đề gà dép sảng khoái đáp ứng đúng rồi ý mặt trình chiếu hệ thống cải tạo công tác ta cũng hy vọng các ngươi có thể giúp một phần sức trước hạn cùng chuỗi giảm ký một bản trình chiếu hợp đồng cải tạo một hành tinh cần tám mươi đến một triệu những thứ kêu ma cả rồng cũng không phải là đặc biệt hào phóng đừng có quá cao mong đợi nhưng ra vẽ đi lên còn càng thêm hấp dẫn người xem ra trận đâu nhiều hơn thương lượng sao ngược lại phần lớn chuỗi giảm thương đông nguyện ý vạch ra một khối định mức tới gánh chịu ba đ i m ặ t tính được rồi nghe các ngươi ta chẳng qua là hy vọng hạ tạ vạ tạng mục thật có thể đánh ra thành tích đừng đến lúc đó vốn liếng không còn vừa đúng ngược lại vì sao không thể là thắng lớn trở về đâu、Nam. 600 t r i ệ u đầu nhập đổi lấy một tương lai thất bại có khả năng thật rất cao sao ta người này luôn luôn có thể cùng đồng bạn hợp tác chung cả hai cùng có lợi nếu như không phải như vậy chúng ta cũng sẽ không đáp ứng nhiều như vậy điều kiện nghi ngờ thuộc về nghi ngờ cô lâm bị hạ còn là nghi nhiều kiếm chút lợi nhuận gà dép ngoắc ngót tay tâm tình rất tốt rời đi đợi đến lụy ảm cũng sau khi đi ra ngoài lẹt mặt mới nằm song xoài ông chủ trên ghế suy nghĩ chuyển mấy vòng bắt lại ạ vạ ta ổn định camason chính chính chính thật tốt vì toàn cầu phát hành lót đường như vậy tư sản vô hình cùng hùng hậu tư lịch hơn nữa bản thân lần nữa nhắm ngay chiến tích làm sao đánh động không được hải ngoại thượng hạ du nhà phân phối khi kế sở không thể thành đánh vỡ nước pháp tiền vẽ ảnh sử thành tích sau đặt cực ép chuẩn ạ và tạ trực tiếp phá toàn cầu điện ảnh bản g danh sách ghi chép như chiến tích này người nào có thể sao lãng đang suy nghĩ đâu trợ lý mẹt gõ cửa mà vào công ty có chuyện gì không lần trước cùng hà sbợ rổ thương lượng thả xuống vốn tuyên truyền cạp đen a m e d i ca đưa đến hiệu quả tuần trước mạn giảm sút chỉ phần trăm ba mươi bảy tiếp tục cấm trở lại nhập chướng bốn triệu tám trăm bảy mươi ngàn xếp hạng thứ tám tổng tiền vẽ đã đột phá ba trăm triệu ngoài ra phật dị tiên sinh đang chọn phát một vòng cuối cùng nghĩ cho mỹ ẹ tỉ m báo cáo biết ta trước đi xem một chút thử vai nếu như hà sợ rồ còn có tính phản ứng gì để cho rồ sẽ quyết định l ẹ m ắ n đi ra phòng làm việc đi tới chỉ cách xa một t ầ n g lầu mạ vật chế t á c bộ chỉ nhìn mấy cái tướng gương mặt quen cũng tiến vào một vòng cuối cùng phỏng vấn nội dung vẫn vậy rất tùy tính mà chờ hắn làm được k e vin bên cạnh thử vai tình huống càng là hiểu rõ không ít vợ lách v g i đạo nhân vật này sơ cathlet johnson jessica anba nạ tạ lì võ mạng lệ mạ ở t ầ n chờ bốn vị tám mươi sau nữ minh tinh bên trong người xuất sắc cái nào cũng không kém nhưng bởi vì vào chức là chủ quan hệ lệ măn vốn là coi trọng sở cắt l ẹ c dù sao nước tắm lạnh mọi người đều biết sao thúng chi là coi như trẻ tuổi nàng điểm nhan sắc cùng vóc người vừa lúc ở thời đỉnh cao chẳng qua là như vậy vậy thì thôi lệ măn xem giống như cuối cùng này tranh đấu mấy người trong liền n à n g một đầu nhuộm tóc nhuộm thành mặn gà hình tượng màu đỏ nâu trưởng quyền c h u y ệ n thật mặc dù tâm tư có chút cố ý nhưng có thể nghĩ đến chính là thêm điểm hạng k é v i n ý của ngươi thế nào lệ mă sau khi ngồi xuống tùy ý hỏi ta không cách nào xác định ông chủ jessica ưu thế là ở dễ dàng hơn làm áp lực sau lưng nàng trong vòng tài nguyên ít nhất sẽ không tùy tiện bỏ gánh m ặ cả nạ tạ ly rời lưng vào do thái vòng ta không chỉ một lần nhận được một ít trò hỏi nhưng nàng đã biểu diễn thần sấm vì chiếu cố nàng mới ở lại cuối cùng v ệ y m a đại biểu anh vòng nếu như cân nhắc đến hải ngoại tuyên truyền nước anh là cái tiền lớn kho bất quá nàng sức hút thị trường thấp nhất về phần s ở cắt lết nàng cũng không khác mấy cùng cọc bộ lạ là làm đại biểu g ố c ý cùng gốc do thái cũng có quan hệ nhưng có thể mượn dùng giao thiệp cũng không tính nhiều bất quá nàng đoạn thời gian trước một mực tại diễn độc lập tác phẩm người xem đối kỹ xảo của nàng cũng rất công nhận thế giới nạ tạ ly khuyết điểm phải không quá dễ dàng áp chế mặc ả cà xê không cần suy nghĩ quá nhiều mấy vị này trong bốn vị này diễn viên trừ nạ tạ lủy vỏ mặt là thế giới quan xung đột dù sao đại gia cũng không biết mạ và kế hoạch kế tiếp đã có biểu diễn không thể nào quá độ cái khác tương quan liên tác phẩm bên trong cấm tiệc diễn kịch mà cái khác ba vị thì có khác nhau ưu liệt nhưng trải qua lẹt m ặ n như vậy một xác định cây vin phách gì cũng không nhiều xoắn suýt một vòng cuối cùng kết thúc liền quả quyết cùng sở cắt lệch người đại diện đoàn đội nói tới mời đóng phim quy tắc chi tiết bởi vì bờ lách phải đảo ra sân phần diễn không nhiều lại d à i trừng hạn chế có thể cầm tới tay cắt s ệ cũng cứ như vậy nhu cầu là kèm theo tiền lãi bộ thứ nhất ỷ rồng màn hai ba trăm ngàn sở cắt lệch đoàn đội như cũ rất vui mừng mà đang ở hollywood điện ảnh thị trường bị vì tạ phòng làm việc mới gia nhập kỳ nghỉ h ệ chiến trường hàng năm hoạt hình cự tắc vút bay lấy sáu mươi tám triệu hai trăm ngàn usd tuần đầu tiên thành tích tung cánh v ọ n trời xanh thời khắc lẹt mặt một phương thì c ù n g cổ l ầ m bị ả mấy vị cao tầng đi tới ka ma z o n phòng làm việc đây là chúng ta thí nghiệm phòng chụp ảnh làm này địa chủ nhân ka ma z o n đại khái biểu diễn cái này quy mô cùng chiếm diện tích cũng rất nhỏ thậm chí có thể là tạm thời xây dựng không lâu địa phương hắn chỉ bên trong phức tạp quay phim thao tác hệ thống có chút hăng hái giới thiệu bây giờ nhìn lại chỉ có thể bao trùn một khối nhỏ không gian nhưng đã có thể đánh ra tương ứng tương lai chân chính tiến vào quay chụp giai đoạn đối máy chụp hình nhu cầu số lượng sẽ còn nhiều hơn hắn mới vừa nói xong lập tức mắc bên cạnh một vị hơn ba mươi tuổi phụ trách duy trì nhân viên công tác động tác lanh lẹ mặc hiếu động bắt xây mô hình thiết bị luật làm mấy cái động tác làm mẫu mấy cái ca ma don một bên phân phó một bên nhìn về phía lẻ ạ mặt ngươi chờ chút liền có thể biết có nhiều thú vị lét mắn t o mò nhìn vị này được gọi là lợi dây q u a n tay ở một người khác t r ợ giúp hạng cuối cùng trên đầu cố định một cái trải rộng cao su sự tiếp xúc mũ giáp trước mặt còn có một cái kiểu mịt rổ p h ổ n ghi âm trang bị đối mặt với hẳn mấy cái vị trí máy quay còn căn cứ ống kính góc độ rán lên nét mặt bắt rầm rạp chẳng chịt màu xanh lá châm tròn hết thể chuẩn bị đâu vào đó lét mắn cùng cổ lẩm bị hạ cao tầng cũng tiến tới đạo diễn máy theo dõi bên cạnh cẩn thận nhìn chằm chằm phản hồi về tới hình ảnh chỉ thấy lợi dây hay là bản thân của hắn động tác cùng bình phong máy xử lý cũng là một người v ẽ đỏ ra mặc dù chỉ là số hình không có trải qua tuyển nhiễm có chút thô giáp nhưng cơ bản có thể thấy được đây là lấy luật mặt xây mô hình sáng tạo nhân vật bản gốc lợi hại rất nhỏ ngán nét mặt liền ánh mắt đều có biến hóa đám người thang phục nhất là lẽ mặt hắn tiếp xúc qua những thứ này kỹ thuật đi gỉ tô đ ồ m ả n liền đang toàn lực công quan động bắt đầu dĩ nhiên biết h ệ tạ đi gỉ t ô một bộ này hệ thống có bao nhiêu n g ư bước ha ha kỳ thực chúng ta trước kia cũng rất được k h ố n chân nhân cờ gờ căn bản là không có cách cùng người vậy linh động đây là lớn nhất cửa ải khó kama j o n đắc ý nói chúng ta cũng rất rõ ràng sự thật chính là như vậy không có ai tham dự điểm hóa sẽ thiếu hụt nào đó linh hồn đây cũng là ta đem bộ phim này lấy tên gọi ạ vạ tạ nguyên nhân ta muốn biết ấn độ thiên thần nhóm có phải hay không đối đại như vậy bản thân hoạt hơn ạ vạ tạ là cái ấn độ giáo hạng ạ vạ tạ phổ biến nhất bị cho là cùng chúng thần ở trên mặt đất nhục thể biểu hiện hình thức có liên quan mà từ góc độ này giải cấu trúc kịch bản cũng rất rõ nam chính hành động bất tiện cho nên hóa thân vẹn đỏ dạ tinh nhân đi lại ở thế giới mới mặc dù có thể từ nhân vật này trên người nhìn ra luật biểu diễn cái bóng nhưng luôn cảm giác có chút kỳ quái cố l â m bị a một vị cao t ầ n nói ta nghe nói tiên sinh camason cự tuyệt leonardo biểu diễn tình cầu vì sao nếu như có thể ta nguyện ý r a tăng dự toán mời một vị siêu sao đối mọi người chúng ta còn có bảo đảm l e c m a n cũng không h à n g hồ nói tiếp phụ họa một bộ rất dễ nói chuyện bộ dáng camason nhíu mày một cái nhưng lời nói ra lại rất có đạo lý các ngươi cũng suy đoán là dự toán vấn đề nhưng thực ra hạ vạ tạ chân chính chỗ tiêu tiền trước giờ là làm phim bản thân cùng hậu kỳ tuyển nhiễm ngược lại không phải là mời chút nhân khí cao diễn viên không tốt chẳng qua là hiệu ích không cao vừa đến cùng đại bài ngôi sao hợp tác luôn là rất phiền thoái bọn họ quản lý đoàn đội rất khó ứng phó giống như là di o dù là ta cùng hắn rất quen hắn cũng không phải ban đầu quay t r ụ p tỷ tạ nghiệp lúc cái đó không buồn không lo cái gì cũng dám nếm thử rất có lòng khí người ta nói với hắn xong nhân vật hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải cắt x vấn đề mà là nói mang theo thiết bị ở lục màn trước đi tới đi lui còn tính là biểu diễn sao nhân vật phát huy không gian có bao、nhiêu? ngay mặt phần diễn quá ít đối hình tượng của hắn sẽ có hay không có tổn thương nhìn hắn cùng đoàn đội của hắn đầy đầu đều là cái này căn bản không quan tâm điện ảnh vì sao như vậy vỗ hắn người đại diện còn đề nghị di ô phần diễn nếu như biểu diễn muốn giảm bất lục màn nhưng sao lại có thể như thế đây một điểm này ta căn bản sẽ không đáp ứng thứ hai ngôi sao điện ảnh đối một bộ phim tác dụng lớn nhất nên là tăng lên cạnh tranh kéo cao vào liếng nhưng hạ vạ tạ đối với phương diện này nhu cầu không lớn ta dám khẳng định cuối cùng bệnh biện ra tới khả năng hấp dẫn người xem đi vào dạp chiếu phim nguyên nhân lớn nhất nhất định là không giống với bất kỳ điện ảnh đặc hiệu kỳ quan phương diện này ta rất có lòng tin các ngươi cũng thấy được một bộ phận cho nên diễn xuất cơ hội cũng không phải là b ả n làm có thể chiếm được phân l ư ợ n g vật nó xếp hạng rất nhiều nguyên tố sau a m a z o n chỉ hiệu quả ống kính ngược lại các diễn viên chỉ cần quen thuộc thế nào không chế bộ mặt nét mặt vây lượn bốn phía k m e ra hd chỉ biết đem các hạng số liệu truyền thâu trở về máy chủ sau đó lại căn cứ trình tự thiết định thành lập mô hình chỉ muốn không ngừng tế hóa số liệu càng ngày càng đầy đạn cuối cùng nhân vật hình tượng chỉ biết là một chân chính hóa thân cũng có lưu người dấu vết ta cảm thấy rất nhiều diễn viên cũng có thể làm đến hoặc giả đây là s ử thượng đố i diễn viên tướng mạo nhu cầu cùng với vóc người nhu cầu thấp nhất điện ảnh nếu như có hạng kỹ thuật này vỗ kẻ hủy diệt hai thời điểm sợ dễ nẹ vờ cũng không cần ngày ngày diễn song hí còn phải tập thể dục tạo hình m a n g ta hành hạ hắn ha ha lẽ m ặ n không nhịn được cười ổ có lúc các ma don vẫn còn có chút tiểu ưu mặc bất quá từ hắn lời nói này cũng không khó coi ra hạng kỹ thuật này đơn giản là ở mạng sắt diễn viên tương lai chẳng qua là mang theo mặt nạ biểu diễn tia thật ngưỡng cửa hạ xuống quá nhiều suy tính vật cũng trở nên ít đi rất nhiều chế ước diễn viên con đường này sát xuất lớn là tướng mạo khí chất vấn đề cũng tỉ như hit dù là hắn dựa vào thẳng hề một góc vượt trên người rơi danh tiếng holy l w o o d nhà tư sản như cũ sẽ không đem cái loại đó nước mỹ thức anh hùng nhân vật cho hắn chẳng qua là ở một ít kỳ kỳ quái quái nhân vật hoặc là kỳ quan đề tài trọng hắn mới có rất cao giá trị không phải cũng rất không ổn mà mang theo mặt nạ hết thể không ổn cảm giác bị hạ xuống điểm thấp nhất chỉ cần hắn nghĩ hắn cái gì nhân vật cũng có thể diễn ngược lại hắn ban cho chỉ là linh hồn thần thái dấu vết cái gì khác cũng không d í n h hữu i c Amazon ba bên xâm nhập xác nhận một cái hợp tác quy tắc chi tiết c ù n g i ế p trước vậy vì vô hạ vạ tạc Amazon vẫn vậy bung tha cho lương cao chỉ bắt được bản quyền phòng ngừa phi rẽ phờ ly bỏ qua một bên hắn dựa theo hiệp định là đôi tắm m ở phi rẽ phờ ly đầu tư đầu nhập bốn hai trăm i triệu cũng thanh toán tám mươi triệu cho hệ tạ đi ghi tổ chiếm cứ tám thành tuy nói hạng mục toàn bộ chi tiêu dự toán ở năm trăm i triệu tạ h ư u nhưng thực ra chân chính dùng cho đoàn làm phim tiêu xài sấp xỉ ở ba năm trăm i triệu dĩ nhiên cái này ba năm trăm triệu trong Amazon phòng làm việc vẫn vậy sẽ lấy đi ba mươi triệu thuộc về dọn lẹn đ ó c a m a z o n sản xuất phim tiền lương đạo diễn phương diện chỉ hưởng thụ tiền v ẽ lợi nhuận dòng phần trăm hai mươi chia sổ không thêm lấy tiền tổng kết đến xem coi như là loại khác hai m hai mô thức đi bản quyền tiền l ợ i gia đình giải trí bộ phận truyền hình tiếp sóng sở c h ị ám mình phát theo yêu cầu thụ quyền chung quanh diễn sinh phẩm phần trăm hai mươi lợi nhuận dòng tiền v ẽ chia sổ phần trăm hai mươi lợi nhuận tương tự điều kiện đối với một cái thế giới cấp lớn dẫn mà nói hay là hắn cùng phòng làm việc của hắn cá nhân từ đầu tới đuôi chống lên g a n hàng không hề rất h a m lẽ b ằ n cho được cam tâm tình nguyện hàng n à y mặc dù luôn siêu chi dự toán tính khí còn cứng rắn đ ngược h h đến p í lại ba bên nói thỏa về sau lẹt mắn nhanh chóng hướng giám sát quản lý đoàn làm phim tài khoản đánh vào thứ nhất bút hai trăm linh triệu vốn cũng vì quay chụp phim phóng sự lúc bỏ tiền lên thuyền nhưng lại lật đi lật lại đít ni kết toàn xong hết hệ theo kế hoạch tiến hành lẹt mắn tâm tình cũng thủy t r u n g không sai Từ t h lâm rời đi phòng trụ bánh trước ca ma don đi tới lẻm nhẻm để lời miệng lẻm mặn ngươi qua đây tham quan quen thuộc kỹ thuật có thể nhưng không thể nhúng tay ta quay trụ còn có tốt nhất đừng ở ta tâm tình không tốt thời điểm trên và nói ta không nghĩ ảnh hưởng giữa chúng ta tình nghĩa đúng cũng không cần liên hệ phóng viên truyền thông tham quan ạ vạ tạ hấp dẫn lưu lượng ta không thích ta cần tính riêng tư hết thể chờ điện ảnh sau khi hoàn thành lại nói yên tâm tiên sinh có nhu cầu gì chúng ta tận lực cũng sẽ thỏa mãn đoàn làm phim nhất định là giao cho ngươi nói nhảm tiến vào sở tiêu đi ô bạo quân mô thức tiếng kama john nói sắc bén có thể khiến người ta nhảy lầu dù là lẹt m ặ n là nhất đại kim chủ đoán chừng cũng sẽ không cho bao nhiêu mặt mũi hắn mới không muốn can thiệp cái gì hoặc là nói bình thường kama john cùng sở tiêu đi ô kama john căn bản chính là hai người lẹt m ặ n mới không muốn lấy đạo diễn thân phận tiến vào một con hùng sư lãnh địa vậy là tốt rồi kama j o n cười cười hài lòng công việc của chúng ta rất bận không có chuyện khác ta liền không chào hỏi ngươi sau đó j o n lẽn đỏ đưa lẹt mặt đi bãi đậu xe trở lại công ty kvin phách gì đang mang theo cả đám ngựa cử hành ý rồng man hai chuẩn bị hội nghị xác định ngoại cảnh nhà tài trợ quảng cáo c ắ m vào diễn viên định trang cùng với phục sức đạo cụ vấn đề bộ phim này diễn viên biểu cùng kiếp trước sắp xỉ do bất jer doni tony sơ tác ginette b a l o quả ớt nhỏ đ ư ờ n g t r í lệ thay thế bộ thứ nhất k ẻ d ẹ n sở hai b t biểu diễn rộ thượng tá dựa vào đấu cá thành dành cùng với sincity lật đỏ mặt kỳ dốc đóng vai roi sách đáng lưu ý chính là roi sách bởi vì dính đến đời tra kỹ thuật bản quyền sáng chế vấn đề báo thù không được tự nhiên phần diễn đổi thành cựu đầu xạ tổ chức bồi dưỡng đà thủ phản diễn sao v q u y ế bởi ể m h vì thứ tự thay đổi nguyên nhân một ít kịch tình bên trên thay đổi sẽ có vẻ càng hợp lý càng thêm phong khắp thế giới xem cùng bộ túc thiết định đến đây ý dầu man hai cũng liền tiến vào cuối cùng một đoạn thời gian chuẩn bị Các c diễn viên nội nên rèn luyện rèn luyện, n ả hôm nên xây dựng tiếp tục xây dựng, viên đoàn làm phim nhất định có thể ở tháng 6 mặt chính xây xây máy, dựa tiếp tục theo thể thức phim kế phạch hoạch, có mạc kê k dị làm mở ở n gian thời gian phi thường sung g thời thời túc. phi h ô sau trời vừa sáng các tạp chí lớn tờ báo đã vứt bỏ cũ vương ông tác phẩm mới có liên quan trên phố mở hai thảo luận nói to làm ồn ào vô cùng cái suyazin này bộ thứ hai lấy hẹn một chín trăm i triệu usd hoa lệ con số bắt đầu phiên giao dịch vinh đăng bắc mỹ phiếu vòng bảng vô địch nhất cử vượt qua năm ngoái cùng thời kỳ hoã lệ chế tháng sáu khai mạc thành tích đổi mới kỷ lục phải biết, Tuần đầu tiên triệu cùng với、so、bộ thứ nhất cũng được người xem miệng, thực tại trụ, trận rất đầu dầm cùng cũng người miệng, hơn nghiệp giới dự chủ. Cho dù là 2, nhà này trận doanh cũng rất ngạc nhiên. được với biêm giới 1.0900 Hasbro cao cho dù so bộ bạ xem dự là không thể không nói ô tô bột thật rất được toàn thế giới người xem yêu thích không thời gian bên trong một nhà độc quyền t r a n s for mở hai trực tiếp chiếm được tuần này top 12 tổng tiền vẽ lựa phần trăm n ó lôi kéo d ư ớ i b c Mỹ điện ả n h mâm lớn s o sánh tuần trước tăng vọt phần 33, 2, cao tới u ầ một chín tỷ ba trăm triệu ỷ 300 t usd giống vậy đánh bại haji v r t e r và tên tủ nhân mục cạn cạ bằng l ĩ n h quân năm 2004 tháng sáu thứ nhất vòng không thời gian trở thành tháng sáu phần các đợi bốc lửa nhất cuối tuần lại đợt quán 4.234 n h à chuỗi dạng thành tích 25.743 ơ i n đô la mỹ cũng là năm nay cho đến hiện tại cao nhất con số từ kể trên số liệu trong cũng không khó coi ra bộ thứ hai so sánh bộ thứ nhất thực tại tăng phúc quá nhiều đại gia cũng đang kinh ngạc vì sao có thể có nhiều như vậy người xem chống đỡ bởi vì đồng thời c h ỉ n h chiếu hải ngoại thị trường tuần đầu tiên trực tiếp thu hồi o hai trăm triệu khoa trương hơn trong đó trong nước liền chiếm sáu mươi triệu nhân dân tệ tương đương với hơn tám triệu đô la mỹ cũng làm cho lẹt m ặ n phân tích ra một chút nguyên nhân đầu tiên c h a n p h r m ơ một chỉnh chiếu lúc đụng vào n ổ lạn tột cùng tác phẩm một trong hiệp sĩ bóng đêm hơn nữa bởi vì là đồ chơi sửa đổi cứng nhắc ấn tượng cảm thấy là nhỏ tổi hướng nhưng trải qua bộ thứ nhất cửa hàng cùng với dvd truyền hình tiếp sóng chờ đường dây viết lại cái này ấn tượng đầu tiên còn nữa sở pnver maco bay tổ hợp này c h a n p h r m ơ nói là công viên k ỳ rú dạ cơ khí bản cũng không có gì phân biệt đệ xẹp thì cồn trận doanh bức hại địa cầu cùng vua khủng long tê dẹt đổi rét nhân loại đều là giống nhau bài các fan điện ảnh đối loại này to con thị giác đặc hiệu điện ảnh đều là nề mặt bởi vì không tồn tại văn hóa cách cơ g ơ kỹ thuật giao cho người xem cơ giới cảm giác niềm vui thú đánh tới thành tích sau v ạ d ầ m còn nên cảm tạ sony cổ lầm b ì a đem cùng bạn khiến người xem bảy độ trọng hợp cao nhất hai n h ì n một hai rút lui ngăn còn dư lại một ít đi xuống dốc đại tác dĩ nhiên không ngăn được ổ tô b ộ t bước chân dù sao cả pèn a m e z i c a cũng rơi đến thứ mười sở ta chẹt cũng xếp hạng thứ tám thu hồi tờ báo l e c m a n vừa nhìn về phía heva tự trăng non kết thúc đi vào hậu kỳ giai đoạn nàng liền cũng phải nhàn có thể nghỉ ngơi thật tốt nhưng nghỉ hơn nhiều xem ra cũng là hiệu xịu xịu buổi tối hôm qua hăng hái cũng không cao hắn chợt nhớ tới hôm đó ạ vạ tạ t nhân vật chi luận. cảm giác chính vừa vặn chỉ bất quá còn phải thăm dò một chút bản thân ý tứ đạo diễn ca ma john trên tay có bộ hí công ty ta đầu ngươi nghĩ đi thử một chút sao eva đang thong thả ung dung uống cây yến mặc cháo nghe vậy một b ữ a đôi mắt đẹp nhìn s á n g trường chín trăm linh năm công chúa p ẹ n Đỏ d ạ t r ư ơ n g chín trăm linh năm công chúa p ẹ n Đỏ Dạ, cầu đính duyệt phiếu phiếu đạo diễn ca ma john hy tất nhiên rất có cảm d ỗ ở trong vòng ở lâu đi theo lẹt m ặ n quay phim thai n g a y mắt thấy lại tiếp xúc qua sản xuất phim nghiệp vụ nàng tầm mắt sớm nâng lên không lúc trước cái đó tiếp vai cũng không có nhân mạch tài nguyên người bên ngoài khác chính là đối lẹt mặt thể t i ế p lợi trong lòng có chút d hắn ở quan tâm ta ta có thể đi không tuy là nói như vậy khoe mắt cũng là mang theo cười nàng dĩ nhiên thích màn bạc trên sinh hoạt sản xuất phim cũng là tiếp xúc điện ảnh nhưng c h u n g quy cùng diễn viên bất đồng cái loại đó tính toán nhân vật hiểu rõ kịch bản k ì n h một khi như phải lại có thể nào thoát khỏi bọn họ đang cho vay ngươi vì sao không thể đi ngươi có thành tích lệ mần vui vẻ giải trí đạo eva liếc hắn một cái ta nói là ta kia cái nhân vật đạo diễn c a m a z o n sẽ đồng ý sao ô là có chút phiền phức ta đáp ứng hắn không đúng tay vào quay trụ không thể hướng hắn đề cử mới là thấy eva bị nẹ lại lệ mần lại nói chỉ bất quá Hắn đối với người nào tới diễn thấy rất nhạt một lòng nào vào ba d kết cấu hoàn thiện phân kính bên trên nên có thể thành nhưng n g ư ờ i có thể tiếp nhận mang theo mũ giáp một thân thu thập mẫu thiết bị ở lục màn trước biểu diễn sao di o liền bởi vì chuyện này không có đáp ứng giống như diễn cô lô o ndc y Sê x như vậy eva đột nhiên hăng hái cũng không có cao như vậy nàng cũng là ở nghệ thuật học viện chuyên nghiệp học qua biểu diễn dĩ nhiên sẽ cảm thấy camason quá mức cách kinh phản đạo người đều không phải là con người của ta còn tính là gì biểu diễn chẳng lẽ cái này không phải có thu sao từ ngươi giao cho một mô hình linh hồn thì giống như ngươi hóa thân vậy mọi cử động mang theo ngươi là cấn lệ m ă n thân là đạo diễn cùng ca ma don suy nghĩ ngược lại nhất trí dù sao diễn viên cũng chỉ là một bộ phim trong tạo thành một vòng mà thôi có thể đạt tới hiệu quả giống vậy không quan tâm diễn viên dùng phương pháp thế nào thuyết minh ta vốn là còn chút lo lắng ngươi chịu không nổi bạo quân nát tình khí cùng hắn ở sở t i ê u đi ô cãi vã lệ m ă n chăm chú nhắc nhở một câu đạo diễn đều là nắm giữ muốn rất m ạ n h người hắn càng là như vậy eva nghe được nói là cái này mọi phương diện cũng cho nàng suy tính đến run lên một hồi lâu cũng là do dự nhưng từ cảm giác bên trên mà nói cùng camason như vậy đạo diễn hợp tác đúng là nàng mong đợi thú n g chi gần đây ở nhà ngại lâu biểu diễn muốn lại nổi lên cuối cùng gật đầu lên tiếng ta vui lòng đi chỉ sợ làm ngươi khó xử chuyện nhỏ nếu quả thật không được ta cũng sẽ không nói ra h ắ n từ trước đến giờ là đang suy nghĩ chung quanh người đồng thời sẽ suy tính có thích hợp hay không nguyên bản vị kia rỗ xạ đạn nạ lúc này cũng bất quá là một vị tam tuyến nữ minh tinh mà thôi nói riêng về tư lịch còn so ra kém về và thú n g chi hay là phỉ dẹp s ở l ý độc từ hạng mục đoàn làm phim chiếu cố một cái thực là lẽ thường đợi đến cùng c a m a z o n nói chuyện điện thoại đối phương quả nhiên không quan tâm chút chuyện nhỏ này nhưng vẫn là đ ể phòng nói một câu nàng tới diễn vẹn đò dạ tinh cầu tộc nơ vi náo ngửa khâu bộ lạc công chúa làm sao t ì l y được ấ n yêu cầu của hắn vỗ lại mắn làm bộ bảo đảm lúc này mới bỏ qua lại qua một tuần trợ lý m ẹ gõ cửa mà vào cỗ lẩm bi hạ bên kia đã chuẩn bị xong ông chủ phải đi sao ừ đợt chiếu hệ cạnh tranh kịch liệt bây giờ trên thị trường sông băng thời đại khủng long bình minh lấy yếu ớt ưu thế k h ấ t n ụ c transform hai quay đầu trở lại đánh hạ bắc mỹ tiền vẽ vô lực ghế người trước cuối tuần đầu khai mạc chuỗi giải bốn n mươi c h n h à lấy đơn quán hẹn 10.370 ơ i ba m b usd trung bình thành tích doanh thu 42 triệu 500 n g à n nói thật lên chẳng bằng trước hai bộ nội như vậy nghĩ đến người xem cũng là nội dung kén chọn nhường ra phẩm phương b ở lưu sở các sở tiểu đi ổ hơi có vẻ thất vọng dĩ nhiên toàn hệ hàng dự toán luôn luôn k h ô n g chế có phương đến bộ thứ ba cũng chỉ tăng tới 90 triệu usd khẳng định còn có lời hoặc giả cái này cũng xưng được là b ở lưu sở các sở tiểu đi ổ trội hơn t ỉ tạo một chút nhưng trải qua chuyện này trời xanh thật sự nếu không tập trung tinh lực khai phá mới syri vốn liếng liền càng thêm không phải ăn ngon như vậy về phần t r a n phò mở loại này điển hình ngắn hạn hạng mục thứ vòng ngã hơi có chút hung h á c giảm s u ấ t cao tới phần trăm sáu mươi một ba thứ vòng nhập t r ư ớ n g bốn mươi hai triệu hai trăm ngàn đơn quán trong nháy mắt xuống tới một mươi nghìn tả hữu bị chiến tranh giữa các vì sao tập y hiểm họa bóng ma chúa tể của những chiếc n h â n ba vương giả trở về người nện hai ỷ rộng m a n một chờ tác phẩm cùng thời kỳ số bình quân chữ vượt lên trong này người nện hai là lớn nhất tương đối giá trị đồng dạng là đánh lén độc lập này khung thời đồng dạng là ở ảnh thị lửa nóng trình độ vượt mức bình thường đại niên chất phó mở hai giảm sút cũng là người n ệ n hai hẹn phần trăm một trăm hai mươi lăm hai người hậu kình nào y ê u nào kém rất dễ thấy nói cách khác ô tô bột ăn khách thuộc về ăn khách thiếu hụt kịch t ì n h độ d à y vẫn là một lớn thiếu sót người xem nhìn cực ít có khách hàng quen còn có đáng nhắc tới là dịu nỉ vợ sản xuất phẩm xếp hạng vòng bảng thứ ba tác phẩm mới số một công địch tập kết johnny đẹp mày dì ẩn cọ tilak cờ dít sơn ba lê ba vị vô cùng có danh tiếng ngôi sao điện ảnh nhưng cũng không có để cho người xem nề mặt cái này cũng lần nữa chứng minh điện ảnh không phải chất đ ố n đại bài là có thể nhẹ nhõm thắng được cao tiền vé ba ba ba ba trăm ba mươi tuần đầu tiên nhập trướng 26 triệu 170 n g à n đơn quán chưa đủ 7.850 đô la mỹ cũng là để cho đám người chê cười do s e n tô mạ tô đứng mới mẹ độ phần trăm sáu m ư phiếu chống đỡ 6 á năm phiếu phản đối truyền thông tổng bình s ắ p xỉ đạt tiêu chuẩn 61 p h ầ n bia miệng bên trên giống vậy kém hơn đồng loại hình đề tại ở mẹ di cần gà ngờ tơ địa vụ b ổ tần xe taxi ấn trước mắt cái này c ắ t ánh sao cùng ngẩng cao chi tiêu đoán chừng móc được bản quyền cùng họ thơ lìm vận danh cũng phải bồi cái hai ba chục triệu mà vốn muốn nhỏ kiếm một khoản h t ca bên trên s ư vương tăng lên xưởng bài hình tượng nhưng không ngờ bia miệng t hiện nay cả bèn g c a mejica à cũng là liền vòng bảng trước mười cũng không gánh nổi vận hành không gian gần như với không tất nhiên nên để cho thần sấm vùng qua chiêu anh cờ xí cổ lâm bị ạ phương diện quản lý cấp cao trước giới thiệu ngày ngày một mươi một tháng bảy công chiếu viện thương bên kia sẽ phân phối ba bốn trăm linh n g à dạp chiếu phim trước trước dự nhật thị trường hiệu quả đến xem các khán giả đối thần sấm độ chấp nhận rất cao nhân khi cơ sở không thấp vừa dứt lời c ộ l ậ m bi á người liền đối với lẹt măn chúc mừng từng cái một cùng người tinh vậy không khác nội bộ thử chiếu về sau vô luận là chuỗi g i ạ p đại biểu hay là hai nhà cao tầng cũng rất rõ ràng thần sấm loại này thiên thần hạ phàm khảo nghiệm tư tưởng chính nhẹ nhõm lại xen lẫn chút minh đệ ân đ o á n kịch tình xa so với đẹp đội mở màn chính là thế chiến hai hy còn có ý mới hơn nữa từ đặc hiệu mà nói cũng càng vĩ mô dễ dàng hơn bắt mắt người nói cách khác thần sấm thành tích vượt qua đẹp đội là rất có cơ hội làm được mà khung thời gian bên trong đối thủ cạnh tranh bắt đầu thất thế lại nhiều giảm bất mấy phần nguy hiểm có thể nào không thích giới thiệu xong các phe tiến trình lẹt m ặ n tổng kết nói căn cứ vào thần sấm thị trường cùng mạ và hiện hữu nhóm người dùng chúng ta phải làm đến điện ảnh trình chiếu thứ một cái cuối tuần đột phá tám mươi lăm triệu vượt qua đ ẹ p đội chương chín trăm linh sáu mở ra chương chín trăm linh sáu mở ra cầu đ í n h duyệt phiếu phiếu thần sấm khởi động tuyên truyền thời điểm các khán giả cũng tương đối quan tâm trừ ra tàu điện ngầm chạm xe quy mô lớn họ phờ lìn áp phích chọc mắt người hai khoản dự cáo cũng là thông qua truyền hình cửa sổ trải đặt treo lên người hâm mộ khẩu vị thậm chí con trai của ô đỉnh sổ g i n g thê ông kính p h i ế đoạn chuyển tới lưới thêm mấy ngày đột phá ngàn vạn phát không nghi ngờ chút nào thần sấm có thể dẫn động thanh thế như vậy đã có thể chứng minh mạ và cái này tấm bảng hiệu đủ có danh tiếng người xem sẽ không quá xa lạ khác chính là sổ chỉ số võ lực tương đương có thể đánh đăng chàng gặp gỡ xem có chắc trở cũng rất nhanh đưa tới khoa phổ đảng suy đ o á n đảng ở bình luận khu chém giết được nhiệt liệt trong lúc nhất thời thần sấm còn chưa trình chiếu là được ra hưu từ khóa hot trực tiếp kéo theo m ạ n g gạ lượng tiêu thụ nói thật mạ veo giải trí m ạ n g gạ nghiệp vụ theo mấy vị nhân khí nhân vật đánh ra thành tích về sau doanh thu cũng khá nhưng bởi vì phải nuôi sống nhiều như vậy nhân viên cửa hàng đường dây lợn xem không hề cao giống rồng như ý mà n n m ạ xem tuyên truyền hiệu quả tốt như vậy nhất là nước mỹ lớn nhất hai nhà phim mạng phiếu trang web phan đảo nổ cùng mộ việt tỷ cách dự bán tình huống tương đối khá hai nhà cộng lại đã hấp dẫn ba trăm năm mươi nghìn tên người xem mua đừng cảm thấy ít điện ảnh cùng internet cũng phát đạt nước mỹ chính là không thích trên web mua vé xem phim nhớ mang máng mười hai năm mắt mèo ban bố tài báo biểu hiện nhà này nền tảng ở chiếm cư trong nước phần trăm năm mươi hai phiếu vụ thị trường định mức lúc thái bình dương bên tiêu mỹ toàn bộ viện thương trang web cộng lại đều chỉ chiếm được bắc mỹ phiếu vụ thị trường phần trăm hai mươi giống như chim cánh cụt ngựa đã nói chính là bởi vì trong nước s ả n nghiệp ngành nghề không có giống nước phát triển như vậy thành thục như vậy không có chỗ sơ hở ngược lại có thể sản sinh ra rất nhiều lợi dụng di động internet tới thúc đẩy cải thiện thị trường cự cơ hội lớn hoặc là nói bất kỳ kỹ thuật mới ở mới nội thị trường cũng dễ dàng hơn bị ôm t môn g hình g diện bao muôn o n vẻ tin tức tốt hối tổng tình vốn mang đến một cái khác hậu quả đó chính là các dây chuyển lớn chuỗi giảm thiên lặng đem mạ vẻo nhắc tới ưu tiên nhất hợp tác cấp bậc bởi vì trên thị trường phần lớn mua phiếu trang web đều là viện thương các cổ đông tham dự đầu tư mong muốn đ ắ t chứng lại bị quản chế với phần lớn điện ảnh cũng sẽ không làm dự bán mắt xích này không cần thiết người trong ngành cũng cũng nhìn ra được thần sấm biểu hiện thị trường tiềm năng l o á n g thoáng đã có thể che lại giờ cờ nhất là giờ cờ đông chủ đ ồ n nở đối tài nguyên phân phối bên trên lề mề do dự so sánh rõ ràng như vậy trạng huống cũng để cho rất nhiều dự đoán cơ cấu hoạt động bọn họ kỳ thực có chút nghĩ không thông vì sao nắm giữ người rơi siêu nhân chở lão bài nhân khí nhân vật truyền hình điện ảnh bên trên một mực đ è ép mạ vèo đặc hai ba mươi năm giờ cờ đột nhiên bị lộn càng khiến người ta mở rộng t â m mắt là ở rất nhiều người trong dự đoán bộ tứ siêu đẳng sơ mẹn người nhện người khổ xanh cũng mất đi mạ và thuyền đều bị hủy đi nát nhưng hiện tại xem ra không chỉ hai cân đinh m ạ b g o vẫn có thể ở trên thị trường tích cực tiến thủ liền thần sống nhân vật như vậy khai phá sau cũng cảm giác rất có hy vọng trong đó công ty nổ sần một bình chắc viên thậm chí gọi đùa trong tay lại mặn m ạ và hơn năm nghìn cái nhân vật phản g phất đều có giá trị đây quả thực không thể tin nổi lại phản tới xem một chút giờ cờ vẫn vậy đi không ra người rơi siêu nhân dễ chịu vòng duy một hệ thống r a vở p h ò vẹn đệ tờ tạ tọa tờ mạn lại cũng không tính là thành công để bọn hắn bước ra một con kia bàn chân ruột trở về nhưng bọn hắn cũng không nghĩ một chút một nhà là có kế hoạch nặng toàn cục lấy m ạ và toàn thần kiêm giải trí tính chất phương pháp quay c h ụ khai phá một nhà khác dứt khoát chính là khoác giờ cờ ra bờ rủ s ở hình khổ đại c ử u thâm không khí hoặc là xuất thần làm hoặc là bị ngăn chặn mà người xem đều là tới hưởng thụ điện ảnh phần lớn còn là ưa thích nhìn thoải mái phiến hơn nữa h ổn nở bản thân lại có ha di hoặc tờ chúa tể những chiếc nhẫn lưu lại nạ nhập vào sau chờ tác phẩm bản quyền cái nào khai phá giá trị không thể so với giờ cờ cái khác nhân vật cao món nợ này thật dễ dàng như vậy tính toán rõ ràng sao thảo luận mong đợi thời gian luôn là trôi qua rất nhanh ngày mùng ngày chín tháng bảy thứ năm mạ cùng cộ lẩm bị ạ đối tiếp thần sấm hạng mục đoàn đội tạm thời gặp nhau với trung quốc giảm hát lớn, bởi vì tối nay, chính là xem hư thực có hay không lấy được người xem chống đỡ lễ công chiếu nửa đêm t r ợ n về phần ngày mai công chiếu cuối tuần chứ sẽ đối luy tột cùng không còn c ũ làm thần sấm còn phải nên đón ba vị đối thủ cạnh tranh khiêu chiến theo thứ tự là d i ệ u nị vợ s ả n bờ juno phốt hoa khôi ta yêu người xì ạ sẽ s ư ở n g phim đầu tư mạnh mẽ lên ngày trong đó mạnh mẽ lên ngày là bộ gay phiến điện hình khung thời gian phá hôi phốt kia bộ phim hài sao thành tích cũng không sẽ đặc biệt xuất sắc vai chính cùng đạo diễn cũng không có gì danh tiếng cho nên có thể đối thần sấm người xem bảy có một kia uy hiếp chỉ có kế bộ giặt sau lần nữa đảm nhiệm nam chính xạ xạ bị rồng cố hận hàng n à y người xem duyên không sai tuyên truyền kỳ chạy khắp nơi tóc sâu thăm nói chuyện gì cũng đưa tới người h ái mộ chú ý chỉ bất quá một bộ nguyên sang hạng mục so sánh khai hỏa s ư ở n g bài sau mạ v à hay là rất thua thiệt thần sấm nhận lấy chú ý vợ juno chủ chế nhóm như thế nào đi nữa ra sức s â n ga đối hợp lại t r ê n l ệ n h vẫn còn rất lớn các truyền thông cũng cơ bản vây quanh thần sấm thảo luận khiến cho vợ juno lưu lượng thực tại không đáng chú ý ngồi ở siêu xe trong l y á m hẻm sơ xem ngồi trước bên trên bị người đại diện lật đi lật lại dặn dò cờ dít hẻm sơ không khỏi nội tâm có chút nông nổi đang ở một năm trước hãng cùng, cùng nhau th nhưng bây giờ nhị ca cũng đã phong quang đứng lên rồi diễn viên nhãn hiệu để cho hắn hưởng thụ cửa hải cực kỳ lớn dốc cùng với vì tuyên truyền thả xuống cự chuyện lớn hấp thụ ánh sáng lượng mà bản thân đâu vẫn là cái mong muốn đặt chân hollywood diễn viên nhỏ như vậy tâm lý sai biệt để cho lì ảm có chút không được tự nhiên một phương diện hắn n g u y ệ n muốn thay thế cờ rít địa vị nắm chặt cơ duyên một phương diện hắn cảm thấy cờ rít đỏ sau này cũng có thể mang dẫn hắn chăm chú làm việc là được tóm lại mâu thuẫn lại ao ước xuyên đấu qua cửa sổ xe phun hoa vang lên bên thai sắp xếp hành trình bao gồm trang bị kinh tế toàn đội nhị ca cờ dít nghiễm nhiên là phải bị công ty trọng điểm bồi dưỡng ngôi sao đại gia cũng đối hắn gửi gắm kỳ vọng không phải sao nhưng nói đi cũng phải nói lại lần này có thể leo lên thằng đỏ lấy được chốc lát đèn chiếu cũng là ở được lợi ai những thứ kia hoan hô sợ hai kêu rơi vào bên thai không ngừng vào về tuyệt vời vô cùng chỉ tiếc vai chính không phải hắn l ì hắn n g h ỉ trường 907. n t adgath thần vực chương 907 n t adgath thần vực cầu đính duyệt phiếu phiếu người nhìn dự cáo sao adgath thần vực cuộc chiến a hy vọng đạo diễn có thể đem cảnh phim này vô tốt a mở cơ ảnh trong phòng hai j người ồ i tại khoai vui tây, chỗ vừa ăn tây, uống vui vẻ ăn uống n quạm ớ c một bên đều là chín năm cấp sinh chính là mạ vẹo đối tượng khách hàng bao trùm t u ổ i tác đoạn cũng không cần cha mẹ đi cùng liền có thể nhìn thần sấm dù sao mạ vẹo điện ảnh phần lớn là tg 1 3 so với cái này ta càng mong đợi nạ tạ luy biểu diễn nàng là nữ vương của ta trên mặt toát ra mấy viên mụn trứng cá địch đột nhiên đặc biệt một bộ yêu mỹ nhân không thích anh hùng si mê bộ dáng mà từ hai vị này trong lúc nói chuyện với nhau cũng có thể thấy được thần sấm tuyên truyền nội điểm một là vây lượn điện ảnh bản thân cùng mạ và xưởng bài làm văn chương khác chính là nhấn mạnh đứng lên nạ tạ lì làm điện ảnh đại diện nam chính cờ giết hẻm sợ mặc dù cũng nghiêng về không ít ra ánh sáng tài nguyên cũng là vì tương lai l ó t đường tăng lên bản quyền giá trị cũng không chờ mong hắn có thể hiệu triệu bao nhiêu người xem chuyển hóa thành ra trận người ái mộ lập tức thành hình mạ vợ trong ba bá chủ vị này ở công ty chiến lược tầng thứ phương diện mà nói càng thêm nhấn mạnh về công quan châu âu cùng chung quanh địa khu khó tránh khỏi sẽ để cho nước mỹ bổn thổ còn chúng xa lại chút nhân khí cũng là một mực lạc hậu đồ nhi ê van hai người nhưng dù là không hậu chi hậu giác k h c người lịch bọn biểu hiện cũng có thể giữ gìn nhân vật hình tượng không nao tản Thành dựa theo liền i ê u vin h v ý tứ đó chính là nhất định phải có người thích hợp đột phá k h ô n g lương bắt được mặc cả quyền lại cùng ngày kinh tế của hắn đoàn đội va chạm lao tam chỉ cần năm triệu là có thể diễn ngươi lão nhị dựa vào cái gì giảm kêu mười triệu đạo lý giống nhau đại gia tiền lương đều có vừa phải k h ô n g chế không có người nào có thể cầm vượt xa chủ chế tiền lương mũ gấp mấy lần c ả xê đối toàn bộ đoàn đội tuổi thọ cũng đúng lắm c ó t r ợ giúp ánh đèn âm thầm màn bạc sáng lên người xem tâm cũng đi theo nhảy lên trình chiếu trước những t h ứ kia phổ biến thả xuống cùng với truyền thông mạng lưu lượng sớm đem điện ảnh tuyển nhiễm vô cùng lửa nóng mà thần sấm nội dung lại so đẹp đội thích hợp bây giờ thị trường trào lưu tuyệt sẽ không t r i n h lệch điện ảnh ngay từ đầu điểm sáng đã tới rồi người khổng lồ băng giá thế lực đang chẳng kia giữ tợn hình thủ đến đó kia đóng băng vĩ lực một cái đem người xem người xem dẫn tới thần tuy nói chỉ số võ lực thiết định phương diện mạ vẹo vũ trụ có chút hỗn loạn t h như đại gia thường nạo báng chia năm năm đẹp đội lấy sắt thép thân thể cưỡng ép thêm cảnh diễn nhưng trên thực tế các nhân vật phân công bất đồng nhất là lẹt mắn cùng k e vin lần nữa xây cấu hệ thống đẹp đội cùng ý rồng man đều là có được lãnh đạo khí chất anh hùng ngược lại không cần để bọn hắn ở chính diện trên chiến trường có bao nhiêu nguy lực sát thương bất quá nói tóm lại trong ba bá chủ thần sấm là tuyệt đối aoe đại tướng người khổng lồ xanh thời là khiên thịt k i m thứ hai thu phát ăn lót dạ m ạ n xưng nói cách khác thần sấm không nhất định là trọng điểm nhất biểu hiện nhưng hắn tuyệt đối có thể biểu hơn nữa đổi đạo diễn tháp y d ì thêm duy địch nói về sau đặc hiệu trang diện lớn hùng vĩ trình độ gần như để một cấp bậc tuyệt không phải nguyên bản cái loại đó trò đùa đánh nhau b á o t á c c u ố n qua hơn nửa địa cầu như thiên thai vậy bị đóng băng hình ảnh đẹp đẽ mà rung động người khổng lồ băng giá nhóm bước bước chân cải tạo địa cầu thời khắc một đạo cầu vòng cột ánh sáng thông hướng trên biên giới thân mặc cao giáp các chiến sĩ từ trong cột ánh sáng đi ra cầm đầu lao đầu antony hộp kín rút ra thuốc đăng trảng tay cầm cầm trượng người mặc màu vàng khôi giáp mặt lanh ý đây là một trận thần thuật gần như xé n ư ớ thiên địa đại chiến kích động âm nhạc, thần thuật cùng luyện thể đối hướng. phong cách trong nháy mắt cùng trước mặt ba bộ mạ vẹo điện ảnh có phân biệt nồng nặc mắt cổ bay phong cách ngược lại rất thông minh bắt được người xem khẩu vị ai chỗ giảm đám thương gia khẳng định cũng rất thích m à n này nhìn chung quanh người xem tầm mắt bên trên đầu nhập trên mặt không tự chủ nổi lên lau một cái thỏa mãn đến từ tiên phong người báo chuyên mục nhà phê bình điện ảnh bờ dân yên lặng ở trong số b i ế t nhưng không thích thuộc về không thích vị này hào hoa phong nhã người trung niên cũng biết rõ bây giờ thị trường cùng người xem không phải hắn định đoạt hắn chẳng qua là hy vọng hollywood có thể thật nhiều sáng tạo tính ngay cả như vậy hắn cũng không có quá nhiều được phê bình cái gì chẳng qua là cá nhân đánh giá sẽ không quá、cao. không có ý mới hắn cảm giác bây giờ giới điện ảnh chính là tràn đầy nông nổi liền nguyên sang hạng mục cũng ít có người quan tâm đại gia đều ở đây tái diễn màn bạc bên trên đến gần hai phút đại chiến chuẩn bị kết thúc a d g a r d các chiến sĩ thành công đuổi đi người khổng lồ băng giá cũng giết tới bọn họ lao ra công phá vương đô cầm đi chủng tộc của bọn họ trọng bảo lực lượng nòng cốt sau đó còn phát hiện một đứa con nít odin nhận lấy cái này cả người thanh làn da màu tím hải tử yên lặng thở dài dùng thần thuật thay đổi ra tay của hắn màu sắc một lúc sau odin mới khé nói hy vọng hắn có thể mang đến chân chính hòa bình chúng ta trở về đi thôi ống kính chuyển một cái àt gặt thần vực một t o a hùng vĩ ngọn núi đứng vững vàng ở trên biển mây rừng r ầ m chỗ sâu một con cự lang đang bay về phía trước chạy nhưng lại bị một đạo hàn băng trường mâu vững vàng đóng ở trên mặt đất nương theo lấy cự lang kêu gen tháng một năm một không tuổi khoảng chừng đứa trẻ hoan hô kéo lấy chiến lợi phẩm của mình nhưng chờ hắn trở lại cung điện xem phụ thân ổ điển đang ngôn n g ự a ôn nhu dạy dỗ một tóc vàng cậu bé như thế nào vận dùng thần lực hắn khoe khoang nhất thời để cho ổ điển nghiêm túc nhớ lô kỳ một kẻ tài đức sáng suốt quân vương tuyệt đối không thể nóng lòng tan sát phụ thân ta chẳng qua là những lời này lộ kỳ thế nào cũng không có nói ra chỉ có thể nhìn phụ thân thất vọng ánh mắt tiếp tục bị phê bình n g ư ờ i sau này cấm chỉ đi hắc cám xâm lâm săn g i ế t g i a thú nhọn sổ chẳng qua là cười ngây ngô đi theo phụ thân rời đi bước chân cùng ca ca bất đ ộ n g tuổi nhỏ lộ kỳ lại là từ nhỏ sớm thông minh hắn túi đầu sắc trời bên ngoài từ từ mở tối cuối cùng mấy sợi ánh nắng đem bóng ráng của hắn kéo đến rất dài cô độc nhìn vương tọa phụ thân lộ kỳ nắm chặt quả đấm vẻ mặt khổ sở thì thẩm mà chuyện như vậy gần như bồi bạn lộ kỳ toàn bộ còn trẻ giai đoạn hắn càng là muốn biểu hiện ô đình càng là đối hắn nghiêm、khắc. tình cờ cảm nhận được một ít gia đình phương diện ấm áp cũng chỉ có thể từ thành thật đàng hoàng ca ca nơi đó lấy được thời gian thoáng một cái hai vị vương tử trưởng thành quyền lực truyền thừa dần dần thành không thể coi thường chuyện l ô k ỳ kỳ thực không phải rất muốn muốn ngồi lên cái vị trí kia nhưng hắn muốn chứng minh hắn xa so với ca ca sổ ưu tú nhưng ổ định lựa chọn một lần nữa để cho hắn đau lòng hắn không rõ ràng chính mình kia điểm so ca kém cỏi kém cỏi đến phụ thân phi thường khẳng định sổ、so、mới là người nối nghiệp duy nhất một ngày kia hắn liếp mắt nhìn chằm chằm quân trượng xoay người đi người khổng lộ băng giá vương cuộc trường c h í chiến sĩ vợ cờ Pháp Sư, chương chín trăm linh tám chiến sĩ vở cờ pháp sư cầu đính duyệt phiếu phiếu quả nhiên là đại vương tử sổ chính là quá dứt khoát che giấu cũng không mang theo che giấu một cái một ruột một nhận nuôi hay là không có lựa chọn khác bất quá lộ kỳ sau khi biết không là muốn trở thành phản diện đi phản liên phản hắn vốn là băng xương nhất tộc không dối g ạ t được da cũng biến trở về màu xanh tím xem lộ kỳ đi đến người khổng lồ băng giá vương quốc huyết mạch bên trên thất tỉnh lộ kỳ không thể tin được tự hầu nghĩ đến cái gì nét mặt ảnh bên trong phòng khách nhất thời vang lên nhỏ giọng nghị luận bất quá đứng ở thượng đế thị giác người xem đối cái kết quả này cũng không ngoại lệ dù sao kịch t ì n h thúc đẩy rất trắng trợn đạo diễn cũng không muốn chơi cái gì chơi đ o á n chữ bài làm lộ kỳ n g ư ờ i được â m như khí tức bị người khổng lồ băng giá phụng vì bọn họ tân vương kế tiếp người khổng lồ băng giá bắt đầu liên tiếp xâm lấn h ạ t gặt thần vực cũng liền trở nên theo lẽ đương nhiên hoặc là nói trải qua trước mặt cái này đến gần nửa giờ cửa hàng chủ tiến cùng phong cách cũng đánh hạ cơ sở chỉ cần khống chế xong tiết ấu để cho người xem kiên nhẫn không đến nỗi hao hết có thể sinh động không khí là được cũng không cần gì q u ỷ kế lộ kỳ trở lại cung điện khuyến khích sô đưa tới xô bảo đảm cảnh an bang nhân vật chính ý thức mang theo chiến sĩ cùng người khổng lồ băng giá phát sinh xung đột các khán giả liền đều biết hắn một chiêu này rất thành công dù sao ô đình một mực dạy dỗ hai vị vương tử không thể nóng lòng tàn sát khơi mào chiến tranh quả nhiên dù l à t xô một phương chiếm thượng p h ò n g đ a thần sấm chút xuống lôi đình vĩ lực ô đình hay là thất vọng vô cùng kịch tính đi tới trung đoạn rồi bị ô đình trục xuất tới địa cầu hy vọng hắn có thể thật tốt học được làm gì một kẻ quân chủ lại sinh lòng đảm đường dũng khí muốn neo v ư ơ n miện tất nhận nó nặng mà đi theo sổ g á n g thế còn có hắn cái kia thanh thần khí truy giống như treo lơ trong như vậy từ trên trời giáng xuống búa thần sấm rơi đập động tĩnh rất nhanh đưa tới xỉ e n đặc công c u ầ n sân cái này khuôn mặt quen thuộc lại không khỏi để cho dạp chiếu phim một ít lao mạ và các f a n điện ảnh kích động chuỗi bên trên đến đây điện ảnh ở ngắn ngủi vương tử phần diễn ra tiến vào tương đối bung lỏng buồn cười địa cầu lịch luyện bộ phận nhất là thần vực t r o n g cao cao tại thượng đại vương tử gặp nạ tạ lì đóng vai nữ nhà khoa học không ngừng ngốc n g h ế c vẫn vậy ngây n g ô tính cách lấy được người xem cười một tiếng tỷ như mấy lần bị xe đụng hoàn toàn chưa quen thuộc các loại đồ điện sử dụng cùng với cầm không nổi truy đoạn, cũng lộ ra như vậy không đàng hoàng nếu như kết quả vào tay không có kinh văn chống không văn thư lúc đường tam t ạ m biểu hiện có thể liều một trận cái loại đó dao động nội tâm ngũ vị tạc trần trong mưa to ở hạ cậy cồn sần giản đ á m người nhìn soi mói thở quỳ ngồi dưới đất hoài nghi cuộc sống vì sao cầm không nội truy phụ thân thật b u n g tha cho ta sao ta không thể quay về ngay sau đó lô kỳ hiện thân tiếp tục gạt ấm thừa dịp số nội tâm đung đưa thời khắc nói cho sổ thần b ự c vương bây giờ là hán để cho sổ càng thêm tự bỏ cuộc đây là một rất dễ dàng đâm thùng cho bịp nhưng đáng thương sổ gặp như vậy đã kích sớm đã không cách nào phân biệt lô kỳ thấy thoại thuật có hiệu quả tiêu sái rời đi, người h ư n không ngờ chi ngờ tiểu âm tỷ tỷ t ợ n tuyến, nạ tạ lì đóng giàn quan hắn, để cho từ từ phân chấn, vì vậy, tình n g giữa g tạ tổt vậy, lì lệ vì để vai hai. hoài, cho khích cho cảm sổ sổ từ từ ư nhanh chóng ấm lên trải qua biến đổi r ồ buông xuống kiêu ngạo học thích đứng trên địa cầu sinh hoạt đối nhân xử thế cùng lịch duyệt phương diện chậm dai rút đi đại vương tử vào ngoài đợi đến thủ hạ của hắn ép bốn d á n g lâm địa cầu rồi cũng bắt đầu biết rất nhiều thứ cũng hiểu đệ đệ của mình biến hóa bao lớn gạt đại ra lại làm bao nhiêu chuyện sai lầm cảm giác được đây hết thảy hơi than thở lộ kỳ do g i mấy cái thả ra thần vực tột cùng chiến bị kẻ hủy diện dưới vương vị từng t r ô n g b ế h cốt không lừa được liền bóp chết mầm họa mà kẻ hủy diệt cũng không thẹn với thần vực danh tiếng biểu hiện ra lực tàn phá lực phòng ngự cũng rất đáng sợ treo ép bùn đánh không ngăn được a y rồng man cùng người khổng lồ xanh có thể cùng những người này đ ấ u đấu cn không có phản ứng sao đang ở các khán giả chờ mong y rồng man hoặc là người khổng lồ xanh xuất hiện ngăn cản kẻ hủy diệt khoe vai thời khắc vai chính đương nhiên vẫn là thần sấm từ cao cao tại thượng đến đánh vào phàm trần từ bị lừa gạt đến dâng lên quản giáo đệ đệ bảo vệ trật tự quyết tâm ông tính ở lộ kỷ không đành lòng tao mày r ồ vương giả khí thế không ngừng bay lên giữa qua lại h o á đổi cuối cùng lô kỳ nương tay không muốn vận dụng cầu v n g phát động diệt tinh một kích mà ố đỉnh đối truy bày cầm chế ai có thể tay cầm này truy lại hoàn toàn xứng đáng làm có lôi đỉnh chi lực cũng bị sổ làm được đũa thần sấm cảm ứ n g bay lên không một chiêu liền dây mới vừa còn ngưu bức kẻ hủy diệt giờ phút này người khổng lồ băng giá lại bắt đầu xâm lấn thần vực rồi cũng lần nữa cùng đệ đệ lô kỳ gặp mặt trên màn ảnh lô kỳ hướng về phía thức t ì n h ố đỉnh thổ lộ tiếng l ò n g phụ thân ta từ không muốn trôi qua đến vương vị ta chỉ mong muốn cùng sổ vệ bình đẳng đánh ngộ đệ đệ dô vẹ mặt không tên nhưng nói chung đang suy nghĩ tại sao phải biến thành như vậy. ta không phải đệ đệ của ngươi lộ kỳ quay đầu nhìn số trước giờ cũng không phải n g ư ơ i điên rồi sao n g ư ơ i làm như vậy ta điên rồi sao ta điên thật rồi lộ kỳ chăm chú nhìn số câu chuyện p h ầ n cối u cầu vông bị hủy lộ kỳ giống vậy c u ố n vào bao t á p rơi vào hư không rồi tuyệt vọng gào thét trong trên vương vị ổ đình cũng thống khổ thì thầm kết thúc rồi hả ta dựa vào cái này mẹ hắn cái gì đạo diễn lộ kỳ cứ thế mà chết đi một kiêu kỳ một l ê n ô đáng tiếc cũng tỉnh ngộ quá mượn cái này ổ đình liền không thể khen khen lộ kỳ sao người ta chẳng qua l à muốn lấy được khích lệ ta cảm thấy thật đẹp mắt là kiểu mà ta yêu thích đi đừng n ó n g n ộ i còn có t r ứ n g màu đâu ảnh bên trong phòng khách tràn đầy thảo luận nhưng thần kỳ chính là phần lớn người xem cũng ngồi ở châu ngồi chờ đợi giống như sợ tan ly ở nơi này trong bộ vai diễn khách mời một muốn dùng tay lái bữa thần sấm đẩy ra ngoài tài xế để cho các fan điện ảnh cảm thấy thân thiết nhìn mạ o b ẹ o điện ảnh rất nhiều nơi cũng có thể khiến người hiểu ý cười một tiếng t r ứ n g màu mắt xích dĩ nhiên là trọng yếu nhất lại quan hệ đến sau này đẩy ra nội dung phương hướng cái này đồng dạng là bồi dưỡng quy trúc c à n thậm chí còn sưởng bài công nhận tuyệt diệu phương thức ngươi đến rồi lộ kỳ màn sâu trong vũ trụ cũng không có tán sinh phong bạo lộ kỳ cao mày n g ư ơ i là ai n g ư ơ i là làm sao biết ta sao là ta cứu ngươi lộ kỳ ngươi thật cam tâm sao cái thanh â m kia lần nữa văng lên mang theo đầu độc s á m xịt cũng không còn có thể trở về ạt gặt thần vực mục đích của ngươi là cái gì lộ kỳ có trong nháy mắt thất thần ngay sau đó ánh mắt trong suốt chúng ta cần ngươi đi địa cầu thay chúng ta tìm một vật ống kính chậm rãi rút ngắn một cái vây quanh đá quý màu vàng quyển trượng đang hơi phát ra h u ỳ n quang bay tới lộ kỳ trước mặt đây là một cái rất tốt dùng vũ khí hoàn toàn kết thúc nửa đêm trận báo cáo thắng lợi chương chín trăm linh chín nửa đêm trận báo cáo thắng lợi cầu đính duyệt phiếu phiếu không đối đẳng cạnh tranh chỉ có thể gửi hy vọng vào chúng ta điện ảnh chớ bị hạn chế quá hưng ác bắt được nên có thành tích thần sấm l ê công chiếu sau khi kết thúc bờ juno xuất phẩm phương phốt một kẻ quản lý cấp cao lắc lắc đầu cùng các đồng nghiệp trao đổi về phần phía sau tiếp đại thực diệu bọn họ cũng chưa qua đi có lúc đối thủ so chính chủ quan tâm hơn thị trường tình thế phi thường bình thường chúng chi kế tiếp hai nhà đích đích xác xác là cạnh tranh quan hệ cũng liền góp được không có gần như vậy dĩ nhiên cạnh tranh lại hợp tác mới là holly Phút người cũng không có cho nên g ư ờ i c ở phốt ô n g c đám người lý chi phân tích trong thần sấm đánh ra không sai biểu hiện người xem tan cuộc sau kia tích cực thanh em nhiệt tình liền đủ chứng minh cái gì đợi đến dặn dò thu thập trước hạn trận điều nghiên báo cáo ra lò thần sấm lấy phần trăm tám mươi ba hài lòng suất siêu chín thành năm trung bình tỷ suất khán giả cùng với sánh bằng đội còn phải xuất sắc mạng đ i ê m miệng so sánh bờ juno thời gian thực người xem phần trăm tám mươi lăm hài lòng suất t á m thành ra mặt tỷ suất khán giả thậm chí ở một mức độ nào đó thu được thiện ý đánh giá ở thành tích bên trên cũng chỉ có thể rơi xuống hạ phong dù sao một bộ là đối tượng khách hàng rộng lớn buôn bán mạng lớn một bộ là mang một ít thế tục châm chọc tiết lộ giả dối phim hài tác phẩm truyền thông bình luận khá một chút cũng không ảnh hưởng tới cái gì ngược lại thì nếu như bờ juno truyền thông tổng bình xét một bộ bỏng ngô điện ảnh còn kém mới đáng giá điện ảnh chủ chế nhóm suy nghĩ lại nói tóm lại mười phần bị động mặc dù từ đề tài loại hình đi lên nói, hai người phân thuộc phương hướng khác nhau nhưng thực ra đối tượng khách hàng độ tuổi trọng hợp bộ phận hay là thật cao như thế nào làm được để cho xem ảnh chủ lực nhóm vứt bỏ thần sấm chống đỡ bờ juno p h r t thật đúng là không có lòng tin gì chỉ có thể nói tương đối vốn liếng không lấy ra được có một loại còn chưa đánh liền thua chín thành cảm giác bị thất bại cái gọi là lá xanh sấn hoa hồng cũng đã l à như vậy hình tượng đi đêm đã khuya tiệc rượu tàn đi lẹt măn cũng nhận được hạt sợ rộ bên kia gửi tới diễn sinh phẩm tiêu thụ tình huống trải qua công ty công nhân viên hối tổng thần sấm cùng đẹp đội số liệu thuận lúc la liệt cũng để cho lẹt măn có thể rõ ràng nhìn ra giữa hai người so sánh rõ ràng trong đó, đ ẹ p đội người xem đánh giá thấp một chút một cấp hình tượng sản phẩm trận đầu sau chỉ bán ra một hơn hai trăm ngàn nhưng nhãn hiệu chung quanh liên động hiệu quả không tệ có lẽ là bởi vì cờ dít lễ van hình tượng cá nhân tốt hơn rất thích hợp một ít thương phẩm phổ biến về phần thần sấm sao cờ dít hẻm sợ còn cần thời gian tác phẩm tới kinh doanh cá nhân ngôi sao thị trường cùng người ái mộ quần thể nhưng bởi vì số ra sân sánh bằng đội càng phù hợp bây giờ xem ảnh trào lưu đặc hiệu tràng diện xem ra rung động nhiều lắm chỗ chỉ chờ mong đáng giá bị thỏa mãn sau kích thích không ít người hâm mộ siêu tầm dục vọng một cấp diễn sinh phẩm ngược lại bán đi hai hơn mười vạn cho nên dựa theo loại này chiến tích dự đoán kết quả lời nói thân sấm rất có thể vượt qua đợt sóng này cao điểm có thể so với đẹp đội bắt lại nhiều hơn tiền vé tuyến x u ố n gia g đình giải trí thị trường lợi nhuận không gian thăng bằng x u ố n g hoặc giả có thể vượt qua ý rồng man dù sao cửa hàng được càng nhiều mạ m è o giá trị càng cao dù là chất lượng không sánh bằng nhân khí nhiều người hái mộ như c ũ vui lòng thanh toán phương diện này sau này chỉ biết càng lúc càng nhẹ nhõm nói cách khác nếu như cầm ý r ồ man tổng doanh thu làm một cọc tiêu vậy tự thân sấm bắt đầu sau này điện ảnh xuất phẩm sẽ càng thêm dễ dàng đem nó nổ thành rắc rưởi có thể nói đi ở đỉnh cấp áp đi vận hành bình thường lộ tuyến. Dĩ nhiên, dưới mắt lẹt m ă n cùng công ty công nhân viên chẳng qua là vui mừng thần sấm không có xua xị mặc dù cũng không nổ ra kinh người hơn thị trường phản hồi chính là thành công là được cô lâm bị hạ tổng bộ dần dần không có nhân khí các vị đại l a o cũng đều đã về nhà nghỉ ngơi duy chỉ có phụ trách thần sấm hạng mục phổ biến đoàn đội cốt cán còn vây quanh phòng làm việc chờ đợi cụ thể tiền vẽ số liệu bọn họ cần phải căn cứ cái này tới an bài sau này hành trình cùng với có hay không tăng thêm tuyên truyền lực độ hoặc là không đạt dự trù sớm làm v ư n g tha cho cái này đều cần thị trường phản hồi tới nói cho bọn họ biết làm gì thung thùng cửa bị gõ phát hành bộ phó chủ tịch một trong mạn phân d ị c nhận được thuộc hạ mặt mang sắc mặt vui mừng hội báo lão đại tin tức tốt người xem phản ứng rất không sai đại gia cũng rất n ể mặt gần như không có chúng đổ rời sân người ồ nửa đêm trận tiền vé bao nhiêu 362 nhà dạp chiếu phim bắt được 687. 8 0 ă m t n g h n usd thuộc hạ vui vẻ nói nửa đêm trận đơn quán có thể có một 9 0 í n mươi g h n tà hữu đặt ở q u ậ n cu vẽ một chút không thời gian cơ bản cũng là bá chủ nhưng cho dù là kỳ nghỉ hè khoảng thời gian cũng là có thể xông một cái niên độ tiền vé trước mười tồn tại chớ quên thần sấm sánh bằng đội sau chiếu đã chiếm một chút lợi lộc hơn nữa kỳ nghỉ hè nhật môn điện ảnh rất dễ dàng trở thành bản g danh sách tranh hùng đại biểu mạng thơ dứt khẽ gật đầu tâm tình thư giãn không ít đúng rồi bờ juno hoa khôi yêu ta đánh đồng không thời gian c h ỉ n h chiếu tác phẩm như thế nào Bờ juno ở ba trăm n h à dạp chiếu phim trong bắt được bốn triệu năm trăm ngàn hoa khôi yêu ta ở ba trăm hai mươi nhà dạp chiếu phim trong bắt lại hai triệu ba trăm chín mươi ngàn hơn nữa hoa khôi yêu ta người xem độ hài lòng không đạt yêu cầu chỉ có phần trăm ba mươi bốn do sẻn tổ mạ tổ đứng đổi mới, mới mẹ độ bình chắc cũng chỉ có phần trăm sau đó n cẩn thận xem, để cho truyền thông, ra thu bên kia ra tay đi, thăng lớn cường độ phổ biến thần sấm nhất h cho giá kia đi, tích thu tay xem, sấm liền ra phải tốt. cỗ lập bị á người hãy cùng làm điệp ảnh n g h i ệ p bộ môn tuyên truyền đối tiếp chủ tính dùng truy ca cờ dít cùng nạ tạ lì giữa hỗ động cùng với điện ảnh bản thân thị giác cảm nhận chiến sĩ trụ cùng pháp sư lộ kỳ tỷ thí chờ đề tại phương hướng mở ra một vòng mới nhằm vào nội dung phim lan xe dẫn dắt b i ê u miệng cũng để cho các f a n điện ảnh tiếp tục nóng lòng đào móc phố bút tham khảo chứng màu chi tiết cường thế d ẫ n lưu không thể không nói tại dạng này sâu trong có mục đích tính khai phá mạ và thật chính là vô cùng thị í trấn g thậm chí còn có thể so sánh cái khác buôn bán mạng lớn thoải mái hơn đưa tới nhiệt độ tấn m a n h tuyên truyền mà ở hải ngoại có máy phúc xạ lực độ không hề cao mạ béo lại bằng dựa vào mấy bộ phim từ từ tích lũy cũng không phải như vậy không sánh bằng bắc mỹ thành tích nhất là trong nước có trong ảnh giúp đỡ cùng với lẹt mặt bản thân cố ý chiếu cố hành trình tuyên truyền cuối cùng sẽ để cho chủ chế nhóm hiện thân tạo thế hoặc là tìm người đại di ca sĩ g i ú p một tay phổ biến loại này coi trọng như vậy để cho mạ vượt xa so với kiếp trước trong nước người hái mộ tích lũy tốc độ còn nhanh hơn đây hết t h ả hết t h ả cũng chứng kiến mạ vẹo nhãn hiệu giá trị trưởng thảy nhờ trường 910. trăm m ộ m ư ơ t r n g chương c h í t r ă n g ộ m ộ m n g cầu đính việt phiếu phiếu nỗi lan hạng mục đã bàn xong xuôi thần sấm công chiếu ngày đầu không có gì ngoài ý muốn triển hiện buôn bán mảng lớn nên có thống trị lực cũng để cho các phe lợi ích hợp tác đồng bạn thở một hơi dài nhẹ n h ó m chủ chế nhóm ấn bước đi trình diễn sản phẩm tuyên truyền đoàn người trời nam đất bắc bay tới bay lui lẹ mặn cũng là ở trong phòng làm việc nghe đài rộ sẽ th liên cung tiếp trước vậy nội làn đang quay xong hiệp sĩ bóng đêm sau nghỉ ngơi hồi lâu đồng thời cũng là suy nghĩ hồi lâu sau đó cùng đệ đệ hắn rổ nạt t h ả n móc ra ìn xẹp tì hòn kịch bản hai phe từ tháng sáu sơ nói đến tháng bảy điện ảnh tiền kỳ chuẩn bị công tác đều làm tốt rồi hơn phân nửa mà vì bắt lại hạng mục bản quyền phi dẹp thợ lý cho điều kiện cũng rất hậu đãi hai mươi triệu đạo diễn tiền lương mười phần trăm tiền vé lợi nhuận cùng với phòng làm việc của hắn lấy phía sản xuất thân phận nhập từ ba mươi hai triệu chiếm trước dự toán một sáu trăm triệu hai thành kể từ đó phi dẹp thợ lý năm nay hạng mục khai phá số lượng lại tăng lên một bộ lẹt m ặ n n g h i ê n lặng nghe xong đợi hỏi thăm n ổ lặn đã bắt đầu tuyển vai sau liền đánh tính đi qua một chuyến chuyện này hắn không có toàn trình theo dõi cũng là bởi vì hai bên vẫn là hợp tác thời kỳ t r a n g mật chẳng qua là lẹt m ặ n lâm thời quá khứ trước c ô ý gọi điện thoại cho lì ảm để cho hắn có thể tiếp xúc năm đại phóng gia tin tức ị n xẹp thì hòn rất an t u y ê n phát lại là điển hình điếm miệng tiền vé hai nở hoa h à n g mục đối tượng khách hàng mặt rộng cần muốn trường kỳ vận hành tự nhiên không phải lì ẩng gặt có thể giải quyết nó đường dây thiếu c h u n nữa về phần lựa chọn nhà nào ủy thác phát hành lẹt mặt tính toán khẳng định vẫn là dịu ngh cuối cùng là b à dăm trong đó dịu nhị vợ sản đối mảng lớn chế tác nghiệp vụ làm ấy nhà xưởng phim trong tỷ lệ hơi thấp chỉ khi nào nguyện ý vận hành tài nguyên sẽ không trọng điệp thả xuống cấp bậc ngược lại rất cao coi như là in xẹp tì hòn lý tưởng nhất hợp tác phương rất có thể một cái trọng yếu không thời gian chủ đ ẩ y một bộ đại tác không phân tán tinh lực nỗi lặn trong phòng làm việc có liên quan in xẹp tì hòn phân kính nhân vật mua bản dự định trang phục đạo cụ chờ bản vẽ bậy đầy cả mấy chương giá đỡ bản mà căn phòng trung ương có chương hình bầu dục bản lớn nỗi lặn Vì dẹp thờ lì sản xuất phim vợ lách có lệ cùng với đạo diễn phía sau màn thành viên nòng cốt nòng cốt quay phim võ l ì p h ĩ tơ đây là hai người lần thứ ba hợp tác ngồi cùng nhau gần đây thế nào còn tốt bận rộn ngày rất phong phú ha ha ừ n vậy chúng ta thảo luận trước một chút tuyển vai tình huống lẹ mắn lấy ra kịch bản cũng là từng đ ọ c kỹ biết bộ phim này là mở mẹn tổ theo tờ diện tập trong thâu thiên hoán nhật lý niệm tổng hợp cấu tứ m n g cảnh chủ đề b ợ lách có lệ trước hết nói nói một sáu trăm triệu quay c h u ộ dự toán hay là một bộ nguyên sang tác phẩm cho nên được mời hàng đầu có sức hút thị trường diễn viên hạ thấp tuyên truyền phương diện độ khó trước mắt nam diễn viên chóng có này tư bản không nhiều Johnny Crikson Jonathan phụ họa chua thiết định ở 30 đến 40 tuổi khoảng trường, cho nên cả không thích Nicolaca, Leonardo tên. Nam đồn bang mộng người dẫn đến trường, nên luận gương Depp, DiCaprio. cố, Ballet, là một một một đầu, tuổi tuổi là mộng tắc định vô vững cũng rất nhất tự cùng dù đạo diễn, lẹt thức hắn, quan hệ của giữ đẹp cũng không tốt biểu diễn thuyền trưởng hải tặc loại này vô cùng phong phú cá nhân phong thái nhân vật về sau người xem đối hắn ấn tượng đã đi không ra ngoài gần hai năm duy nhất tiếp một bộ hệ thống ra phim hành động cảnh sát công chúng c h i địch chúng ta cũng đều biết đại gia đối hắn đánh giá rất không tốt ở hắn không hề rời đi k a di về xuya di trước hắn chỉ biết một mực bị hạn chế nhân khí cao cũng bị khốn tại cái này một vai vợ lách đi theo phân tích kia ba lê đâu nỗi làn vừa nghe lắc đầu một cái ta muốn cùng bất đồng diễn viên hợp tác thêm tờ dẹp các người rơi một hai hợp với ba bộ hí vậy thì g o hình tượng nhân duyên cũng không tệ lẹp mắn giải quyết dứt khoát giống o như si li an mufi michael n kent tom hạ đi chờ biểu diễn phương diện rất thành thục diễn viên ngoài ra cũng có vì phối hợp diễn kỹ phai nhóm nhân khi đang mượn tiểu hoa hạ l ậ n tây toàn bộ tạm định diễn viên đoàn đội trừ được xưng ơ nhỏ hitler joseph gordon giới hết tệ bị chính phẩm thay thế gần như không có gì sai biệt mà ở bên kia diễn xong thang hệ về sau Thích l ẹ t gờ diễn xuất cơ hội b i ế n nhiều nhưng nhận được lẹ t mằn đánh tới mời điện thoại cũng là dọn ra chín đến tháng m ộ ư ơ i khung thời gian hắn phần dễ i n ít, không cần một mực cùng tổ nỗ lan rất hưng phấn có ý tưởng còn có thể đạt được vốn chống đỡ đổi thành tiền mặt ý tưởng có thể hiểu được ý hắn kim chủ không phải là không chuyện may mắn chuyên nghiệp không bậy bạ nhúng tay xây dựng đoàn làm phim thành viên nòng cốt cũng cũng sẽ không xuất hiện n g o à i nghề hướng dẫn người trong nghề khờ bức thao tác hắn dĩ nhiên hài lòng rất nhanh giữa trưa đám người nghỉ ngơi ăn cơm chưa công phu lẹ mằn định giai điệu lại đi về công ty l ầ xem xét xe các hạng con mắt tiến độ đại thể mà nói cũng bước vào chính quỹ như quả không có gì bất ngờ xảy ra năm nay nghiệp tích tuyệt đối sẽ so năm trước tăng dài hơn nhiều để giành được vốn mới vừa dễ dàng rút ra một bộ phận đẩy một cái hoạt hình n g h i ệ p vụ học cùng c ô lầm bị ạ vận hành người nhện v ố n nợ vận hành giờ cờ vậy điện ảnh tuy là đầu lĩnh cũng không thể coi thường hoạt hình kia đặc thù sức hấp dẫn cùng với đối người xem dẫn dắt tác dụng trên căn bản điện ảnh xài bước đi về phía trước hoạt hình đừng quá tụt lại phía sau cung ứng cho toàn cầu các nơi đài truyền hình miễn phí phát ra đối bản quyền giá trị tăng lên cũng có thể tạo được tích cực tác dụng dĩ nhiên màn truyền thông sách giải trí đồ trong hoạt hình lĩnh vực đã có một nhà chiếu sáng giải trí nhưng cái gia đ cờ gì stott phở mạch lôi đạn dễ chiếm phần trăm ba cổ quyền sở khai phát kẻ trộm mặt trăng hạng mục cũng sắp đắp c h ứ n g lẹ mằn cũng vẫn là cần phải hao phí khí lực xây dựng mạ và hệ thống hạ hoạt hình ngành tốt chống lại ngược lại không phải là lẹ mằn bài xích cái gì dù sao cờ gì stott phở mạch lôi đạn dễ là trên thị trường chỉ có có thể tranh thủ lại đây hoạt hình xoáy tài điều kiện không ra cao điểm đoán chừng liền bị dịu n h ỉ vỡ sản lôi kéo được cho nên không đem mạ vẹo nghiệp vụ cung cấp đến chiếu sáng giải trí phân tán người ta tinh lực đồng thời còn bị phân hoạch lợi ích cũng dễ hiểu cái gia đình này công ty sản xuất lợi ích nhiều lét m ặ n dĩ nhiên cao hứng nhưng nắm chặt mạ và tài nguyên sản xuất lợi ích cũng không phải như vậy sẽ bị tiếp nhận ngược lại chiếu sáng giải trí ở lét m ặ n trong lòng địa vị là có thể cùng trời xanh hoạt hình giờ dạng n g ư ợ c hoạt hình đánh đánh lôi đài tiền mặt bọ sữa không nhất định t ỷ trọng cao nhưng nhất định có nhu cầu sau đó hai ngày in xẹp thì hoàn toàn làm phim một mực tại vì nhân vật làm chuẩn bị nỗi lặn trước hết chiêu mộ hay là hệ chính diễn viên như người dơ mù phi quản gia kẻn hai vị này đều là vai phụ cộng lại tổng cộng 5 triệu, 500 ngàn. Kỳ thực bộ tổng ngàn. này lại triệu, phim Kỳ dĩ i viên tiền hiệu chi tiêu ễ n lương còn nhu không nhỏ, vấn đề cũng không nhỏ. tỷ thật trừ đề lệ GG cao, đặc cầu, cặt ra sệ d nhiên người ta đ a n g cái giá này hắn qua lại biểu diễn một hệ liệt trong phim ảnh bỏ đi để cho hắn buộc l ử a toàn cầu t ỷ tạ nịp cho dù là tranh giải oscar phim cũng có thể cho người đầu tư mang đến ít nhất năm mươi triệu thành tích bất kể vỗ cái gì phiến tỷ lệ hồi báo thủy chung duy trì ở phần trăm một trăm hai mươi năm trở lên cá nhân hắn sức hấp dẫn cùng với từ từ thành thục biểu diễn rộng rãi con đường biểu diễn có thể để cho hắn bị các độ tuổi người xem yêu thích chờ kinh tế của hắn đoàn đội hồi phục có thể nói chuyện một chút lúc n ộ i lặn cũng là tự mình đi qua một chuyến hai người đều là mỗi người lĩnh vực công thành danh toại kia một nắm một trò chuyện không khí rất tốt thảo luận được khí thế ngất trời mộ mộ cảnh tượng thiết kế thế nào thế nào người nhân vật này phải như thế nào phát huy bạ lạ bạ lạ tùy tiện liền đánh động di ô tâm một tờ ước chừng ba mươi bảy triệu tiền lương phương ăn ký về sau hai bên đặt thành hợp tác đợi đến chủ yếu nhân vật và ở hitler、G、cũng đặc biệt từ đáng yêu xương đoàn làm phim trở lại hollywood ký diễn viên hợp đồng các sĩ năm triệu bốn trăm ngàn những người khác t h ờ là một bên tính toán phần diễn một bên lập ra hình thù đơn giản mấy chữ có thể khái quát mở máy trước tìm một chút nhân vật cảm giác ỉn x ẹ m thì h ò n đối diễn viên khiêu chiến cũng không phải cao nhưng đối đạo diễn năng lực yêu cầu rất cao muốn chơi ra mộng cảnh khái niệm lại cho người huyền nghi đốt não nhưng không đốt đầu góc cảm giác còn không thể cho phép dễ nỗi l à n tỉ mỉ cấu tứ mỗi cái phiến đoạn giữa điểm kết nối suy nghĩ dùng như thế nào tự sự phương pháp quay c h ụ ngày mười ba tháng bảy sáng s ớ m lặt trang viên trong thư phòng l ẹ c m ă n x u ấ t rau do sento mato imrb đẳng trang ép chú ý thần sấm người xem bia miệng đi về phía đến cuối tuần này đã công chiếu ba ngày thần sấm truyền thông đánh giá phương diện ngược lại giống như trước đây đánh giá kém so tiếng tốt nhiều nhưng đối những người ái mộ mà nói không khác nào một tệ tinh thần t h u ố c viện có chỗ gây cười có thoải mái điểm xem không khô khan hòa nhạc luôn là thích hợp hàm tiếp kịch tính niềm i ê u hanh của lộ kỳ cùng xào trá tố đang hoàng cùng rúng mánh đôi m i n h đệ này giữa phần diễn phi thường có đáng nhìn lộ kỳ cũng làm ộ t ta không ghét nỗi phản diện luôn cảm thấy hắn rất kiêu kỳ Tốt hơn phần 75 đồng loại hình điện ảnh. kết quả như vậy đến mạng và tầng thứ này người hái mộ cơ sở phía dưới kỳ thực cũng không khó làm được có người hái mộ tình hoại thêm được lại không thiếu thốn độ tiếng tăm dễ dàng phổ biến kỳ thực không dễ dàng thối giữa bia miệng cho nên khi nửa đem trận tụ lên thanh thế sau t h như sống ngày đầu liền đầu ậ p ớ trước lớn. n ngàn, cộng thêm nửa ngàn, nhật ngàn, ngàn tuần thành tích trở thành tuần trước nhất người tháng、lớn. Như g triệu, thêm trượt, thứ triệu, bắt triệu, triệu, tích trở lại lại cuối chủ đêm lấy vậy thị trường định mức cũng xa xa áp đảo những thứ khác ở bảng phim trên có thể nói là gần như chiếm cứ toàn bộ giảm chiếu phim ra trận người xem phần trăm năm mươi hai tỷ lệ thậm chí phân lưu tuần t r ư ớ c vô địch kỷ băng hà ba người xem bảy kỷ băng hà ba bị này ảnh hưởng tuần này dưới vị trí hàng một vị giảm sút đạt tới phần trăm bốn mươi hai từ tuần chức vô địch đến gần sáu mươi tám triệu usd tiền vé n g à y một cái thu hoạch ba mươi tám triệu hai trăm n g à n đây là hấu linh thị trường bị đánh b ả o đều là như vậy có thể nói thể nghiệm được gì gọi kích thích thậm chí t r e n sfor mở hai trực tiếp lại ngã phần trăm năm mươi ba rơi tới thứ tư thu hoạch hai mươi ba triệu usd phim mới b ờ juno thì xếp hạng thứ ba bắt được hai mươi tám triệu năm trăm bảy mươi ngàn chỉ bất quá nếu như tỉ mỉ phân tích lời nói kỳ thực không khó coi ra bởi vì đông đảo mạ vẹo người hái mộ mong đợi đã lâu thần sấm các khán giả trực tiếp vào thứ sáu liền c ô n g hiến tuần đầu tiên ngày lẻ cao nhất tiền vé bởi vì p a n cùng chen chúc mà đến thần sấm tiền vẽ thế đi cũng hiện ra thứ sáu thứ bảy chủ nhật trình chiếu đường cong lại thứ sáu chiếm công chiếu ba ngày phần trăm bốn mươi hai cùng hoàng hôn đẹp bản chú hoán hai bờ l e c h u s e t h e mạ triệt hai ba haji vào tờ ba bốn phẩy năm chờ phiến t r ê n lệch không nhiều lắm đáng giá nghiền ngẫm chính là kể trên điện ảnh lại đại bộ phận phân là tiếp theo làm tác phẩm rất sinh động phản ánh ra nước mỹ điện ảnh phát hành hiện trạng tức cuối tuần đầu tỷ trọng càng ngày càng lớn mỗi tuần trung bình giảm suốt càng ngày càng cao đ ề tài tính càng mạnh tác phẩm càng là dễ dàng tiêu hao thị trường tiềm lực nhanh chóng dơ lên lại nhanh chóng trượt chơi được cùng nhạy cầu vậy trước đó bắc mỹ điện ảnh, tiền vé tiêu thụ thế đi đa số tuyến tính hoặc xị tuyến thậm chí thỉnh thoảng xuất hiện bán được mà bây giờ thì thường sẽ xuất hiện đối số tức cực lớn suy giảm thuận tiện nói một chút thân sống thứ bảy đối với thứ sáu giảm xuống hẹn phần trăm ba mươi hai cái này ở cao lưu lượng trong phim ảnh đều là sắp xếp bên trên đến được bởi vì ở tình huống bình thường một bộ phim ngày đầu công chiếu là cho ngắm nhìn quần chúng rõ ràng chất lượng rốt cuộc như thế nào có phải hay không đi xem lựa chọn cho nên thứ bảy chủ nhật thu hoạch lượng cao hơn thứ sáu là rất thường gặp chuyện nếu không liền chứng minh cái này điện ảnh lực bền bị không thể tin muốn xuôi xịt thiết ấu tỉ như cái gì chiếc la bàn vàng mực tâm trở c h ỉ n h chiếu đường cong liền tương đối không có pha phòng lên xuống tự nhiên sau đó không còn nhưng theo lưu lượng sửa đổi càng ngày càng nhiều nguyên sang hạng mục đầu tư càng ngày càng ít cùng với tiếp theo làm kết cấu càng thêm hoàn thiện lớn im thời đại kết hợp trước mắt thị trường tình huống liền sẽ phát hiện một hạng mục mới vừa dự n h i ệ t liền tiêu hao đại lượng người ái mộ cũng biến thành phi thường phổ biến cái gọi là dây dài c h ỉ n h chiếu từ trước kia hơn hai tháng vận hành chu kỳ rút ngắn đến bây giờ cơ bản bốn phẩy năm vòng liền không có sau này sức sống cũng là có thể thao tác không ngừng đánh vỡ ngày lẻ kỷ lục phòng vé không ngừng đổi mới tuần đầu tiên kỷ lục dẫn động nhiều hơn người hâm mộ ngày đầu công chiếu mua phiếu vào sân đã thành trên thị trường không dễ dàng như vậy làm được nhưng chất lượng online mạng lớn lại thường làm được sự thật nếu là lúc trước kia bộ phim có thể tuần đầu tiên tám mươi triệu dự đoán cơ cấu có thể trực tiếp hạ phán đoán bắc mỹ điểm rơi bốn trăm triệu nhưng bây giờ coi như tuần đầu tiên một năm trăm triệu nó cũng có thể điểm rơi vượt qua không được bốn trăm triệu một khi người hãy mộ rút lui kích tình không còn k i a thế đi cùng sụp đổ không có gì khác biệt cho nên thần sấm có thể bắt được thành tích như vậy hơn nữa so đẹp đội tốt hơn người xem phản hồi lạc quan một chút ngược lại cũng có thể mong đợi một tay Bởi điện vì cao lưu lượng lũy ảnh lũ không tiền vẽ tốc độ rất n vẽ độ a n h h dù là k đủ kéo dài, cũng là có thể để kéo cho dài, là chuỗi giạc vui cũng có thức. Tức thương nhất thể tốt vẻ mô ra sức phải ổ biến mấy tuần, lại có thể dọn ra không gian chỉnh chiếu phim mới, hay không chế lại. chết tuần, dọn không chỉnh không Không mấy hay thể có h ra p sao nghe lì ả m ý tứ thần sâm tuần thứ hai chỉ biết lên cao tới bốn h giạc. Chương một trăm a linh p nhà chuỗi dạp l ừ a không được người trong vòng, rất nhiều người đều biết vì r ẻ phở lì quăng vào đi năm trăm triệu nhiều, lại coi là sau này tuyên truyền trực tiếp chạy sáu trăm triệu hơn năm mươi triệu đi, cảm thán m ă n truyền thông dòng tiền hù mạnh, lẹt mằn hào khí thời khắc, nhưng cũng là tâm tình không tên, chờ nhìn trò cười. có tiền cũng không phải như vậy cái hoa pháp, nhưng thực ra số tiền này đối với bây giờ m ă n truyền thông mà nói, cũng chính là đem đẹp đội kiếm được được tiền thêm một chút lại ném vào, tiếp tục chờ tăng gấp đôi đến hết tới ngày mười lăm tháng bảy, đẹp đội vừa lúc hạ giảm chín ngày, bắc mỹ tổng tiền vé hai, bảy tỷ chín trăm triệu, hải ngoại một, hai tỷ, sáu trăm Toàn cầu lũy k ê 4.0 500 t r i ệ u đợt quả là chi phí chế tác 1. 400 t r i ệ u tuyên phát chi phí 52 triệu chuyển vận nhân công chờ chi tiêu 11 t r i ệ u tài trợ cắm vào thiết phiến quảng cáo chờ hạch lợi 47 triệu bỏ đi chỗ u i giả phương phút có thể từ tiền v ẽ chia sổ bên trên thu hoạch 38 t r i ệ u 900 n g à n họ thợ lình dự tính lợi nhuận 25 triệu 500 n g à n hạng mục vận hành tổng tiền lợi đại khai ở 64 triệu 400 n g à n ở tạng mục bên sản xuất m ạ vật thì có thể từ tiền v ẽ bên trên nhập trướng 31 t r i ệ u 720 ngàn họ thợ l ì n dự tính lợi nhuận một ỷ bảy triệu hình tượng diễn sinh phẩm 2.07 trăm i triệu nhãn hiệu chung quanh hơn 62 triệu mặn gà nghiệp vụ 13 t r i ệ u 2 a i trăm n g à n đẹp đội tổng tiền lời đại khai bốn tám trăm linh chín tỷ hai trăm i triệu usd trong đó h a s s b r d h o h o t e r o i s đảng đồ chơi nhà phân phối thu hoạch cũng ở đây một ba tỷ tám trăm i triệu usd tả hữu có thể nói hợp tác cùng có lợi Hơn nữa. làm điệp ảnh nghiệp phụ trách bắc mỹ phát hành phổ biến quá trình bên trong cùng các phân đoạn lợi ích tính hợp c ẩ n càng thêm thâm hậu vận doanh chi phí tương đối hạ thấp dù sao đường dây c h ầ m xuống tích lũy trình độ kỳ thực cũng là một mài nước công phu chân chính hoa khí lực trừ vận hành đủ để trên giới du ăn no tốt hạng mục cần phải thời gian đả thông liên tiếp ra một chương dày đặc hơn phát hành lưới lì hạ mang theo đoàn đội cứ như vậy một lần lại một lần đi theo lão đại ca nhóm sau lưng lợi dụng nồn nơ cỗ lầm bị ạ chờ nhà phát hành đường dây quen thuộc hoàn thiện bản thân hơn nữa như vậy vòng đi vòng lại chấp hành khó tránh khỏi nền tảng tăng nhiều cho đến đứng ra gánh giống như một con rất có kiên nhẫn phun tơ kết lưới c o n n h ệ n l ệ c mần trong lòng thầm nói mẹ ta phía sau mấy ngày sẽ đi ạ vạ tạ đoàn làm phim tham quan có công việc gì cần phải xử lý nhớ phát ta hộp thư l ệ c mần phân phó một tiếng liền để cho nàng đặt trước một t r ư ờ n g bay đi new zealand vé máy bay new zealand thủ đô v ẻ o linh tổng h ệ ta đi ghi tổ tổng bộ liên lạc hộ tại đây theo đại lộ chính lái xe ước chừng hơn hai mươi phút đi qua quanh quanh co có không ít cửa ngã ba một chỗ chiếm diện tích cực lớn tính tổng hợp đặc hiệu bên trong căn cứ ạ vạ tạ đoàn làm phim đã tới chừng mấy ngày vô không ít tài liệu trong lúc này h ệ ta đi g h tổ có ba cái phòng chụ hai cái nhỏ một lớn lớn cái đó tương đương với một cái sân bóng đá là new zealand sắp xếp tiến lên mấy nội cảnh hơn nữa quốc gia này phi thường khích lệ cái khác địa khu điện ảnh đoàn đội tới bên này lấy cảnh cho phụ cấp đồng thời lại có thể xúc tiến khách du lịch cho nên mỗi một năm tiếp đãi đoàn làm phim không nhỏ một sáu ngày sáng sớm ạ vạ tạ sở tiêu đ i ề hôm nay muốn v u a hí chính là dắt tiến vào liên tiếp kho hóa thân làm vẹn đỏ dạ tinh nhân thích chứng thân thể hí bố trí s o n g sân bóng rổ cảnh tượng bên cạnh nam số một s r m t n n tần đang bị mấy tên nhân viên công tác lôi kéo h ặ c động bắt thiết bị ta được thích ứng ta được biểu hiện tốt một chút ta được thích ứng ta được biểu hiện tốt một、chút. m ặ cho c một đám người làm công cụ táy máy t h i ê n tần thì thầm trong lòng cho mình bơm hơi hắn liền một kịch sân khấu ra đời diễn viên lại không người gì mạnh sở dĩ được tuyển chọn trừ k a m a s o n cảm thấy diễn qua kịch sân khấu diễn viên bộ mặt nét mặt sẽ biết thế nào phóng đại thích hợp đo vẽ bản đồ bộ mặt bắt thịt đó chính là cắt sệ t h ấ p tướng mạo trung thượng khuôn mặt rất đăng vị này cắt sệ chỉ cần ba trăm ngàn ớt mở h ạ c tốt về sau với t h i ê n tần đứng ở cự phúc lục m à t trước bị cả mới đải cùng b ợ rủ sợ hí lee xì gào ni hẹn vợ chờ đại bài cũng có qua hợp tác đóng phim kinh nghiệm coi như phong phú nhưng mang theo như vậy cái đầu to n ó trụ trên mặt r á n đầy dùng cho bát rậm rạp chẳng chịt dán ăn giấy cũng có chút xa lạ bản thân như vậy biểu diễn hay cùng ngày xưa lưu lượng tiểu sinh di âu cũng sẽ đặt câu hỏi vậy người đều không phải là một người đây thật là biểu diễn sao có thể tại chỗ nhớ b ả n giữ lại vị t i u bạo quân ánh mắt đặt tiền c ủ a tới hắn hay là tận lực dựa theo trước phần diễn công hiến bản thân mang theo sốc nổi tứ chi động tác toàn bộ hí chân chính l õ mặt ống kính cộng lại không cao hơn mười phút nói là nam số một quay chụp thời gian cũng đúng là nam số một tiêu chuẩn máy quay phim cũng vây quanh h ắ n chuyển nhưng cảm giác đứng lên còn không bằng bản thân t r ư ớ c vai phụ ngay mặt ống kính nhiều ok trận tiếp theo bạo quân rất vừa ý bản thân chọn diễn viên dĩ nhiên tâm tình không tốt lúc nên mắng hay là sẽ mắng ngủ đến giữa trưa l ẹ i mắn mới cảm giác đầu góc tỉnh táo chút cùng đạo diễn ca ma john liên lạc một hồi liền chuẩn bị tiến về kỳ thực ạ vạ tạ cảnh ngoài trời tỷ lệ so rất nhiều buôn bán đại tắc muốn thấp dù là đi qua trong nước chương g a giới càn k h ô n trụ lấy cảnh b ả y biện ra tới cũng chỉ là ở bà dê phở s ì ẩn c a m e ra trong hệ thống vẽ đỏ dạ tinh một cảnh tượng mô bản diễn viên ở lục màn trước biểu diễn trực tiếp dùng máy vi tính hoạt hình tuyển nhiễm sinh thành là được ở giòn len đỏ hoan ninh hạng l ẹ i mắn đi vào căn cứ hệ tạ địa ghi tổ các loại các dạng sản phẩm kết xuất đồ họa đột hiện nhà này đặc hiệu đầu xò huy hoàng chiến tích bên trong tùy ý có thể thấy được chúa tể của những chiếc nhẫn ha j i vào tờ chờ điện ảnh mô hình cũng không khỏi nhắc nhở mọi người hệ tạ địa g h tổ công tác thành quả tuyệt bao nhiêu một đường đi thăm cách thật xa t r ư ớ nghe được kama john âm thanh quen thuộc kia trận tiếp theo sau mười phút vỗ đợ Amazon là người sau đó thẳng đi tới ngươi đến rồi lẹ mặn bạo quân đoán t r ư ờ n g bận rộn không được rất tùy ý chào hỏi về sau lại trở về máy theo dõi sau cầm phân kính bản thảo cùng quay phim thương lượng lẹ mặn cũng không có đi quay g i à y hắn công tác Amazon là cái cố chấp c u ồ n g lại quay phim lúc hay d i ậ n chuyện toàn thế giới đều biết làm lẹ mặn cùng hắn chung sống mấy lần về sau càng thêm rõ ràng các truyền thông không nói b ậ y cho đến mấy phút sau diễn viên vào vị trí sắp quay t r ụ n Amazon mới rút ra một chút vô ích cùng lẹ mặn nhiều trò chuyện mấy câu nhìn ở chỗ này Thờ sỉ ẩn kmê ra quay phim kỹ thuật có thể được đến càng trực quan h ù n g mạnh so trước đó biểu diễn những thứ kia nhiều hơn hoàn cảnh mô phỏng ngươi có thể cặn kẽ nhìn một chút kmason cười một tiếng sau đó quan sát một chút lẻ m ặ n nhớ cho chúng ta trước thảo luận những thứ kia sao nó đã đại biểu tương lai ta đương nhiên nhớ nếu như có cơ hội ta cũng sẽ thử vỗ một bộ ba d đ i ệ ảnh ném bình phong bên trên vẹn đỏ dạ tinh kỳ xem mỹ cảnh ngoài võ trang đầy đủ tin tần đang ra sức lại chạy lại nhảy hai cảnh tượng không tên dung hợp để cho người khen ngợi tiến bộ khoa học kỹ thuật đối ngành nghề cách tân cho nên lần này tới tham quan là tiếp theo học tập thế nào vận dụng bộ này kỹ thuật quay chụp mới quan trọng hơn Chương 913. Nở tái chiêu, cong Chương 913 nở tái chiêu, cong, cầu có chuyển chân chính lợi ích. Còn nước có tịch mịch, chúng mặc Hồn Hồn đính huyệt, phiếu phiếu. hư, nhưng thể hóa thành nhớ hùng ảnh thể khiến người ta vừa nghe thấy thoả Thời bình thường Sương sư trưng, người đưa, nở g-zin lạn nở g-zin lạn này giống dận lần điện liền ổn ngồi xuống quan sát. Thời gian đưa, MGM đã mịch. dân logo MGM tái suất tờ tái suất tờ vật một tự ta sát. to loại lại lợi là leo là đã bay vừa d Mỹ làm mọi người đối mgm mặt trái cảm nhận nổ thăng cũng không còn cách nào dựa vào tên hấp dẫn người xem đi vào giảm chiếu phim mgm bước phát triển mới phiến đi nhìn sao không được ngày ngày vỗ chút phim rác cho nên mgm chịu đựng sản xuất phim nghiệp vụ trượt sau cắn trả l i ê n bản quyền kho cũng bán cho sony kết quả cũng không dễ nhìn mà bây giờ m ạ n gà điện ảnh trên thị trường giờ cơ cũng đang lập lại quá trình này càng là điện ảnh không có vô tốt chơi phiếu càng là để cho chống đỡ bọn họ người hái mộ thất vọng dần dần chỉ biết hưng khởi mặt trái ấn tượng càng khỏi nói có cái hăng hái hướng lên mạ vẻo đối n g h o、so, tia tổn thương là sâu sắc như vậy chúng ta phải vỗ một bộ có phân lượng giờ c ơ điện ảnh không thể lại để cho mạ và chiếm cứ nhiều nhất mạn gạ sửa đổi thị trường bọn họ sức ảnh hưởng tiếp tục gia tăng đối với chúng ta gây áp lực lại càng lớn sưởng phim ồn nở tòa nhà trong phòng họp chế tác bộ một kẻ quản lý cấp cao lấy ra chuẩn bị xong văn kiện tài liệu phụ trợ quan điểm của mình lên tiếng đường dây ngày càng tăng tiến hôm nay trên internet đã xuất hiện đại lượng thảo luận điện ảnh cải biên từ chuyện tranh người hâm mộ bọn họ đều là chúng ta nên tranh thủ đối tượng khách hàng có thể may mắn chính là công ty chúng ta hiệp sĩ bóng đêm thảo luận lượng cao nhất không may cả tổ mạng siêu nhân họa tờ mạn liên tiếp thất bại đại chúng cũng đem lỗi lầm quy tội x e phim đây đối với chúng ta công ty hình tượng bất lợi càng không dễ chính là mạ véo lại thành công ở đó vị dẫn hạn bọn họ đã đảo đới ra ý dồn man đẹp đội thần sấm ba cái cao nhân khí nhân vật lại coi là dịu nhị vợ sạn cùng mạ và hợp tác khai phá người khổng lồ xanh những người h á i mộ cũng đang suy tư có phải hay không giờ cờ tự thân vận hành vấn đề đây là chế tác nghiệp vụ bên trên cứng rắn so đấu tình huống bây giờ là thần sấm tuần thứ hai triệu phần trăm bốn mươi bảy giảm suốt không ít nhưng vẫn vậy hấp dẫn đại lượng cùng chúng ta trọng điệp người ái mộ tầm mắt hay là đang biến tướng để cho mạ và phát triển đối tượng khách hàng cơ sở như vậy điều kiện tiên quyết chúng ta rất khó ở giữ vững yên lặng chắc tay nhường ra ngày càng tăng vọt cải biên t r u y ệ n tranh thị trường cùng lĩnh vực mấy vị đối thủ giống như phốt ở sơ mẹn hệ thống trong lại khai phá ra họ vợ d ì n cỗ lập bị an nhện con ở điện ảnh ra trò chơi thị trường thành tích đáng mừng mà giờ cơ mặc dù gặp phải tiểu hứa chắc trở nhưng trước mắt trẻ tuổi các khán giả hay là, là rất lớn một nhóm người trông đỡ chúng ta còn có cơ sở cần muốn kinh doanh thiệt cảm hợp lý đổi thành tiền mặt không thể càng sâu người qua đường người xem cứng nhắc cứng tượng. nhưng khai phá cái gì đâu nếu như thất bại nữa chẳng phải là phiền phái hơn còn có dựa hết vào người hái mộ là không hồi được vốn dập theo mản gà không hợp ý không ấ n mản gà thiết định gỗ càng thêm không hợp ý thế nào điều hòa là một vấn đề khó khăn có biện pháp giải quyết sao quản lý cấp cao nhóm liên tiếp đặt câu hỏi ông đối giờ cờ không đồng cảm quan hai phe lại bắt đầu tranh chấp trang diện như vậy năm nay phát sinh không ít lần đoạ tờ màn k i a lưỡng cực khác biệt cực đoan hóa bia ê miệng cùng với người hái mộ ra sức ủng hộ dưới vẫn vậy thua lô án lệ đối ổn nờ nội bộ mà nói thật rất đả kích sửa đổi lòng tin ai cũng biết giờ cờ thật tốt kinh doanh là một tòa mỏ vàng. nhưng không tìm được khai thác lộ tuyến làm chút vô dụng công cũng là các cổ đồng cũng không thể tiếp nhận hoặc là nói vỗ không nhất định tốt dễ dàng ảnh hưởng nghiệp tích tài báo để cho rất nhiều trở huê hồng người rất phiền đây cũng là một c ố lực cản tuy nói trơ mắt nhìn mạ vẹo dưới cờ nhân vật tài nguyên c h i a làm cả mấy phần cũng đều khai phá không tệ phút cố lầm bị ạ diễu nị vợ sản cũng ăn vào tiền lãi đúng là một món khó có thể b ô n g được chuyện được rồi giờ cờ xa so với mạ v à còn có thị trường cơ sở gỗ nợ lao tổng kê vin sù dị hạ dạ dần không nên thân nói chúng ta có nhiều tiếng tăm như vậy nhân vật chẳng lẽ trừ người rơi liền không có một mở phát ra được sao giờ cờ có thuộc về giờ cờ huy hoàng phải biết trước kia thế nhưng làm ạ và hai độ nghĩ bị giờ cờ thu mua thời điểm đó tự tin làm sao lại biến mất đâu còn có y dơ man thần sấm như vậy mạ vẹo nhân vật nhị lưu cũng có thể bị mọi người thích dựa vào cái gì giờ cờ không làm được mọi người đều là chiêu anh đại biểu ngươi có thể cứu vớt thế giới ta liền không thể cứu vớt rồi k â vinh số gì hạ ra ngồi ở vị trí đầu vị nghĩ đến cải biên chuyện tranh thị trường rộng mở tính không khỏi có chút động tâm vô tốt nhập chứng năm sáu trăm i triệu vô thành thần tác nhập c h ư ớ một tỷ mấy như vậy làm ăn đi nơi nào tìm giờ cờ bên kia trình lên mấy cái sửa đổi phương án các ngươi nhìn thế nào đây chính là muốn quyết định trung quy thị trường quá mê người còn nữa nguy hiểm hồi báo cũng lớn áp điều tiểu đội danh tiếng không cao m ạ n g gạ lượng tiêu thụ cũng không coi là nhiều sửa đổi giá trị cũng không lớn ta để cử gzin lặn tờ cọp như vậy hạng mục câu chuyện tính cao chút vị người bình thường n g o ạ i ý muốn thành vì siêu anh hùng cũng càng có tính hài hước mấy cái sửa đổi phương ăn trong cân nhắc thị trường đối tượng khách hàng cơ sở đúng là gzin lặn tờ cọp còn có sức hấp dẫn theo thờ lát cũng không tệ nhưng theo lát độ giải thích hợp hơn phim truyền hình chúng quản lý cấp cao theo ý của lão tổng nói hạng mục ưu lượt điểm hãy cùng đại gia cho là như vậy giờ c ờ ngành kỳ thực viết không ít kịch bản nhưng một mực bởi vì dạng này hoặc dạng kia tình huống gắt lại đây cũng là vì sao đời sau có người rụa xả h ồ n nở khai phá giờ c ờ hạng mục tích cực tính không hề quá cao trừ là bởi vì thất bại một bộ chỉ biết đà kích chế t ắ c lòng tin cũng là bọn họ bản thân liền không có đem những thứ kia không trọng yếu nhân vật làm tiết điểm có mục đích tính sâu chuỗi khai phá nhân vật giá trị cao mới có thể tiến vào khảo hạch giai đoạn nhưng đều là cá thể làm trọng coi như liên động cũng là cùng cái thể hệ chơi như vậy t h như người rơi trong kéo theo cùng người rơi có độ dài không gian nhân vật vẫn là lấy người rơi làm chủ nói cách khác bán chút gì một mực không cái gì mở rộng chế tác lý niệm quá bảo thủ như sợ ác vốn có thị trường đầu tư có thể hay không quá cao ta cùng ý nở sở trị ô l i t u r mắt huệ t a đi ghi tô đi ghi tô đồ màn chờ đặc hiệu công ty tiếp xúc qua muốn có đủ biểu hiện lực tốn hao không thể thiếu hơn nữa còn cần mời một ít có bảo đảm ngôi sao điện ảnh dự toán khẳng định ở hai trăm triệu trở lên còn nữa người xem đều bị nuôi điêu nếu như ở thị giác phương diện cũng không thể đánh động đến bọn hắn câu chuyện tính làm sao từng nói lên c â vinsù gì hạ dạ công nhận nói món lớn đầu tư cũng là một loại mạnh lưới chỉ cần có thể lấy được tương ứng thành tích những thứ này đều không phải là chuyện theo các ngươi nhìn đạo diễn nhân tuyển p h ư n g diện giặc đạo diễn hắn không có khung thời gian hắn đang cùng ngự sở mít hợp tác tôi l à huyền thoại có biết chuyện này người đáp lại nói h ỏ a tờ mãn thất lợi h ồ n nợ cao tầng s á t thực không trách trách với đạo diễn húng chi giặc đạo diễn biên tập bản ở dvd thị trường danh tiếng vang dội cũng đủ để chứng minh cái gì vậy thì phải tính toán cẩn thận tổng cộng cho dù là đứng ở bên trong hội trường nếu như c ũ không ngăn được từ bên ngoài chuyển tới tiếng hoan hô đang ở tối nay haji vọt tờ x ư a di bộ thứ sáu hôn huyết vương tử mở ra nửa đêm trận lễ công chiếu đường bên này càng là ánh sao rạng rỡ vô số mong đợi đã lâu những người hái mộ vọt vào anh tính muốn chứng kiến cái này thành xuân trí nhớ ký hiệu bởi vì đối rất nhiều người xem mà nói haji vọt tờ h p mỹ ẩn cơ h ộ i là bọn họ xem trưởng thành loại cảm giác này rất đặc thủ cũng là toàn hệ hàng như vậy ăn khách nhân t ố chi nồng hậu tham dự cảm giác dĩ nhiên tiền đề vẫn phải là chất lượng online giống như bộ này hôn huyết vương tử đánh cuối cùng quyết chiến mở màn vị m ạ c lưới đề tài cảm giác tràn đầ tấu xử lý rất nhỏ ngán không có xui xị cho nên từ hiệu quả phương diện mà nói rất nhiều dự đoán cơ cấu bao gồm viện thương đô cảm thấy đã ổn không cần lo lắng thành tích không tốt không phải khai mạc màn bạc cũng sẽ không cho đến 4.325 n h à năm nay kỳ nghỉ hệ khai mạc số lượng thứ nhất ảnh sử thứ ba thế giới kỵ sĩ bóng đêm c ù n g c ư ớ p b i ể n vùng c ạ dịch bì n h ba tận cùng thế giới hơn nữa sắp xếp phim định mức chiếm được thị trường phần trăm năm mươi ba ác mở cờ ở vào new dóp phồn hoa khu trung tâm một nhà dạp chiếu phim bên trong sở thuộc bốn cái ảnh tính tất cả đều ở trình chiếu hôn huyết vương tử hoàn toàn sao lãng cái khắc cùng không thời gian phim mới trình chiếu đâu chỉ ấn kinh nghiệm của ta phía sau mấy ngày nhất định là ha di vọt tờ võ đài bọn họ muốn trấn trụ điện ảnh thị trường đi mỗi lần sắp xuya di kết thúc người hâm mộ liền như bị điên điên cuồng c húng chi ha di vọt tờ thành tích luôn luôn không sai đối tượng khách hàng trải rộng toàn thế giới bảo an đội trưởng một suy nghĩ rất có đạo lý a sự thật chứng minh ta thanh kết xác thực có thực chất thêm được ha j i vào tờ v ô tới bộ thứ sáu bên trong diễn viên cũng mau không để ép được thân thể trưởng thành mang đến biến hóa đóng phim khung thời gian càng co lại càng ngắn thậm chí bộ vỗ tránh khỏi l u n g túng cũng đừng nói ngày xưa người hâm mộ đã có một bộ phận thành ra đi vào xã hội giống như ra hu bên trên l i a e rất nhiều một cảm thán lúc mới nhìn ta hay là học sinh cấp ba nhưng bây giờ cũng đã là một cái hải t ử phụ thân vừa nợ bợ rột như vậy không tiếc vốn liếng tạo thế lại là cùng mở vê đức mờ co ca có la chở mười làm cái nhà tài trợ liên động dựa lưng vào ngày càng khổng lồ kiên định người hâm mộ quần thể phim đầu tiên tại thứ tư d ạ n g sáng tuân ra hẹn hai mươi hai triệu hai trăm ngàn usd ảnh xử các đời nửa đêm trận tiền vé vô địch số liệu nhất cử viết lại người rơi ám giả kỵ sĩ chế mười tám triệu năm trăm ngàn usd kỷ lục bất quá mặc dù hai bộ phim đều là h ồ n nờ dưới cờ đẩy ra điện ảnh nhưng vì dùng xuất sắc hơn thành tích dẫn dắt người xem bản thân phá bản thân dùng chút chẳng phải ngay mặt thủ đoạn liên hệ chuỗi dạp thương ở bắc mỹ phổn hoa nhất khu vực dạp chiếu bóng trung bình lấy bốn tới năm cái thính mở màn nửa đêm trận thậm chí có nhiều nhiều sắp xếp ban một phải biết nửa đêm trận tác dụng bình thường là trắc nghiệm thị trường tiếp nhận trình độ cửa hàng trước đó người hái mộ biếm miệng căn cứ thực tế phản hồi càng linh lợi điều chỉnh phim phát hành sách lược cho nên bình thường mà nói mọi người đều là làm hết sức mỗi cái châu cũng an bài một hai nhà dạp chiếu phim phạm vi lớn nhất lấy mẫu cân nhắc phim tiền vé thế đi mà hôn huyết vương tử vì thành tích bài xích cái này cách làm chỉ tập trung vì kho phiếu thành thị phổn hoa khu vực lại cùng viện thương đạt thành giao dịch n m nửa đêm trận xếp hàng hai ban tự nhiên bán được nhiều hơn dĩ nhiên bất kể thủ đoạn quang không vẻ vang vỗ nợ mục đích ít nhất là đã thành đạp nhà mình thần t á c hiệp sĩ bóng đêm thượng vị cái này cực lớn mánh lưới trong lúc nhất thời để cho toàn thế giới truyền thông cũng cảm giác được k hiếp sợ không gì sánh nổi cho tới công chiếu ngày đầu để tài lưu lượng lấy được rất nhiều gia trì nghị luận không ngừng những người ái mộ càng là từ trong thâm tâm cao hứng mình thích phim có thể làm được loại trình độ này từ bên trong sân trình diễn ngoài từ báo giấy đến mạng haji p o t t e r và hoàng tử lai trở thành toàn hệ hàng ra mắt náo động nhất một bộ mà ở phá hiệp sĩ bóng đêm ghi chép kích thích phía dưới công chiếu ngày đầu báo thu năm mươi tám triệu một trăm tám mươi nghìn usd cộng thêm nửa đến trận rất nhẹ nhàng đứng hàng ảnh xử công chiếu ngày tiền vé vị thứ tư kém người rơi ám giả kỵ sĩ sáu mươi bảy triệu một trăm bảy mươi ngàn c h ế t p h ọ n g mơ hai quay đầu trở lại sáu mươi hai triệu hai mươi ngàn cùng với người nhận ba năm mươi chín triệu tám trăm bốn mươi ngàn nhưng cân nhắc đến hôn huyết vương tử là thứ năm công chiếu thuộc về ngày làm việc dù là kỳ nghỉ hè hiệu tan học sinh quân thể phim nòng cốt đối tượng khách hàng bầy nhưng đối với một ít dân đi làm mà nói hay là rất m i ễ n cưỡng tồn đang tăng lên không gian vì vậy đợi đến cuối tuần hôn huyết vương tử ấn thứ sáu hai mươi sáu triệu tám trăm ba mươi ngàn thứ bảy hai mươi chín triệu hai trăm năm mươi ngàn chủ nhật hai mươi ba triệu bốn trăm l i n ngàn usd đại nhật mạng lớn tiêu thụ tình h u n g kéo dài ăn khách năm ngày lũy kế gần 1.600 t r i ệ u đơn quán hẹn 18.376 đô la mỹ trung bình thành tích thuận lợi lên đỉnh lại thoáng lộ ra có chút khó tin chủ yếu là quy mô lớn khai mạc số lượng đạt tới 4.325 n h à còn duy trì cao như vậy đơn quán số liệu trừ chế toàn bộ ha j i và thợ s u y a di tuần đầu tiên tiền vẽ mới kỷ lục hơn nữa so giống vậy cao khai mạc kgb a ba muốn xuất sắc một ít thêm ra cái này mấy triệu tiền vẽ đã có thể làm cho hồn nở phương diện cưới n ắ p nẻ Mà ở hải ngoại Haji hoặc tờ không ả chỉ a i h o có như vậy theo trong nước ảnh thị nhanh chóng bành trướng mâm lớn càng ngày càng cao dạp chiếu phim càng xây càng nhiều hôn huyết vương tử ở ngày một mươi năm tháng bảy ngay trong ngày hoàn toàn vào trong thị trường cuốn qua hẹn hai hai trăm linh hơn vạn nhân dân tệ nước đức nước pháp nga nhật bản các nơi toàn tuyến phiêu hồng tuần đầu tiên sau khi kết thúc kinh n g ư ờ i như vậy lực bộ p h á t không thể nghi ngờ để cho hồn nợ cổ đông cao tầng phi thường vui vẻ có thể ở haji vọt tờ sắp kết thúc thời khắc đầu tiên để cho toàn hệ hàng giá trị buôn bán tăng lên một cái bậc thềm để cho người liếc thấy thị trường độ cao mới ánh dạng đông haji vọt tờ siêu di t ố t năm bộ bắc mỹ thành tích theo thứ tự là ma pháp đá b à một tỷ bảy trăm triệu usd căn phòng bí mật hai sáu tỷ hai trăm triệu usd ạt cạ bằng tù phạm hai bốn tỷ chín trăm triệu usd chén lửa hai chín trăm triệu usd hội p ư ợ n g hoàng hai chín tỷ 200 t r i ệ u usd cứ việc trung bình tiền vé cao tới 2. 8 t ỷ 200 t r i ệ u bất đắc dĩ chín năm qua chỉ có lúc ấy thu hoạch niên độ tiền vé vô địch thủ bộ ma pháp đã đột phá 300 triệu cửa ải vì vậy hôn huyết vương tử như có thể lần nữa bước qua chướng ngại này không thể nghi ngờ gồm có lịch sử tính cùng thực chất lợi ích tăng lên ý nghĩa càng thêm mấu chốt chính là theo hôn huyết vương tử toàn cầu lửa nóng thế lan tràn đến giờ 44. 800 t r i ệ u usd tạm cư ảnh xử thứ hai án khách nó rất có thể cuối cùng chiến thắng lũy kê năm tỷ usd không k h g b c o i thường lạm phát cùng với hạng mục xuất phẩm nhiều ít vinh h ă n g ảnh sử thứ nhất ăn khách x ư a di phiến nói cách khác một ngày kia đến hoàn toàn là nhưng chỉ chờ mong mà một khi đặt h à n h có thể đối bản liền lưu lượng mười phần nền tảng phong phú ha di hoặc tờ x ư a di vô luận là tiểu thuyết hay là điện ảnh thậm chí còn nhãn hiệu chung quanh cũng mang đến cực cao để tài tính dĩ nhiên duy nhất không tốt như vậy tiếp theo hạng mục muốn đẩy ra lúc bổn nợ nhất định phải tốn rất nhiều tiền bạc mới có thể khởi động dù sao david l a t i tiếp bóng gậy phiến về sau chú giải nhập đối tiết ấu nhân vật nắm chặt cũng là hôn huyết vương tử như vậy ăn khách nguyên nhân mà bổn nợ quản lý cấp cao cũng đang tiếp thụ phỏng vấn lúc bày tỏ đang cùng david nghĩ đến mở ra vốn liếng không phải ít chương 915. hắn chính là thích hợp chương 915 hắn chính là thích hợp cầu đính d u y ệ t phiếu phiếu new zealand huệ tạ đi gỉ tổ căn cứ phòng trụ b ả n h t r o n g đã học tập t r ư ờ n g mấy ngày ba dê quay chụp kỹ thuật lẹt mặt mới từ sở tiệu d i ô trở lại khách sạn căn phòng liền nhận được lì ảm gọi điện thoại tới thật là nghĩ không ra hôn hết u y vương tử cho áp lực của chúng ta sẽ lớn như vậy lì ảm câu nói đầu tiên liền mang theo một tia cay đắng thế nào bọn họ dựa vào phá hỏng ghi chép m a k e t i n g thủ đoạn từ đó lấy vượt qua dự chủ tiền vẽ thế đi phân lưu rất nhiều thuộc về thần sấm người xem bảy ảnh hưởng to lớn vượt qua này trước định ra thứ vòng cao nhất giảm suốt tình huống có chút không lý tưởng không có sao làm xong chính chúng ta là được tận lực bảo vệ thị trường định mức đem so với mà nói lẹt m ặ n nối hôn huyết vương tử bắn ngược từng có nhất định tâm lý dự chủ hết cách rồi cho đến hội phượng hoàng hồn nơ mới tìm được thích hợp nhất ha di và tờ x i a di đạo diễn david laty sau đó liên tiếp để cho hắn dẫn bốn bộ bởi vì ở hồn nở cao tầng trong mắt hàng này đã có thể hiệp điều tiểu thuyết cùng điện ảnh sửa đổi cần thiết bất đồng lại có thể trọn vẹn biểu diễn thế giới ma pháp thị giác sức hấp dẫn lại cứ phong cách cũng không l ấ u linh không đến nỗi để cho trưởng thành người xem đại nhập cảm không tốt mặc dù rất nhiều nòng cốt người h ái mộ luôn ở nhấn mạnh david latý phá hủy haji và tờ như vậy luôn l u ậ n thế nhưng là phải hiểu rõ một người đến từ ý lần đạo diễn thoát ra cực lớn áp lực dư luận vô luận như thế nào vỗ cũng không thể thỏa mãn tất cả mọi người toàn thân hiệu quả cùng thành tích đều là ngoài ý muốn tốt nhất là so sánh x u a di trước bốn bộ mà nói là rất khó được rất nhiều người đều là đứng ở rất cá nhân góc độ phê phán nào đâu biết h a j i hoặc tờ suyazi là hùa n e r ù a nơ e bờ jose còn có tập đoàn hùa n r trọng điểm siêu cấp hạng mục người ta suy tính vật nhiều hơn cái gì là trọng điểm hạng mục chính là chỉ có thể thắng không thể thua chỉ có thể kiếm tiền không thể bồi một phần hạn phỏng sổ cô lồng chẳng lẽ không có tài hoa sao hắn vô a ca bằng tù phạm bia miệng tốt nhất nhưng cũng là bởi vì thành tích không đạt dự chủ i ậ n ống cầm không yên cũng là như vậy michael nghèo vị này bia miệng không được thành tích cũng không lý tưởng đạo diễn cứ là đem toàn bộ, bộ thứ tư nhét vào một bộ phim quyết đoán yêu cầu biên kịch có thể xóa thì xóa càng là vỗ x o n g sau lập tức cút đi cho nên nói nếu như nói hổn nợ lần đầu tiên nhìn chúng david là tỷ là bởi vì hắn trước kia vỗ qua một hệ liệt chính trị đề tài phim truyền hình mà đến tiếp sau sáng tác trong rất nhiều phục bút hoặc là châm t r ọ c đều là giáo l ĩ n h trọng điểm sẽ đối chính trị nã pháo thiết kế phương hướng nhất trí lại tân nhiệm đạo diễn tương đối tiết kiệm tiền lại rất nghe lời từ một ít phỏng vấn phóng đ ẳ m cũng có thể thấy được hắn rất xấu hổ cơ bản không có gì tính khí cho nên hổn nợ rất thích hắn bởi vì như vậy đạo diễn dễ dàng khống chế nhưng sau vẫn vậy trọng dụng hắn đã có thể nhìn ra quá nhiều vật dù sao giống như ạn phỏn sổ như vậy quá có ý nghĩ của mình không thể không tính quá nhiều bộ thứ ba chuyển điệu đen tối phong ban đầu hồn n ở rất nhiều cao tầng là ô m nghi ngờ kết quả tiền vé đúng là suy di trong kém cỏi nhất cứ việc bộ này bất kể từ sửa đổi biểu diễn cảnh tượng hay là chi tiết mà nói đều là tuyệt nhất một bộ cũng là f a n cứng nhóm thích nhất một bộ cũng khó nén thành tích bên trên lung túng tại bất luận cái gì nhà tư bản trong mắt đi làm điều kiện chủ yếu chính là muốn nghe lời người không nghe lời cho dù người có tài hoa đi nữa lại có thể thế nào nhất là hồn nơ nội bộ hệ phái mọc như rừng cạnh tranh q u y ế liệt mỗi người cũng đang nghĩ biện pháp bắt lại đối thủ sơ xuất từ trên tổng hợp lại hẳn là cũng không khó hiểu vì sao h ồ n n ở một mực trọng dụng giả tít cũng là bởi vì c h ọ n đúng chẳng lẽ h ồ n n ở không biết giả tít không có hạn p h ò n sổ có tại sao nhiều như vậy làm điện ảnh bao gồm nhà phê bình điện ảnh do sẻn tổ mạ tổ trở chuyên nghiệp đánh giá dĩ nhiên nhìn ra được thế nhưng l à h ồ n n ở cao tầng muốn chính là ổn chính là thăng bằng chính là người ái mộ người qua đường tối đại hóa không muốn cái gì cá tính không muốn cái gì quá nhiều tính nghệ thuật muốn chính là kiếm tiền dạ tít có thể làm được điều này hắn chính là liền thích hợp ha di vọt ờ s i ê di đạo diễn thành tích cũng chứng minh hết thẻ điện thoại cắt đức chờ trong hộp thư phát tới cặn kẽ tiền v ẽ số liệu về sau thần sấm xác thực cùng dự chủ thế đi trượt một chút đối thủ quá mạnh a đoan trừng họa r ằ n cũng ở đây khó chịu l e t m a n nói thầm trong lòng căn cứ một tuần lễ mới vòng bản thành tích tuần đầu tiên phiêu hồng bắt đầu trượt thần sấm đụng và o hôn huyết vương tử trực tiếp sụt giảm mạnh phần trăm năm mươi bốn thứ vòng nhập t r ư ớ n g ba mươi bảy triệu bốn trăm chín mươi ngàn giống vậy muốn bắt mười sáu tới hai mươi lăm tuổi người xem bảy trần sấm mở thì trượt phần trăm bốn mươi ba nhập t r ư ớ n g mười ba triệu ba trăm bảy mươi ngàn đ sd bắc mỹ lũy kế ba sáu tỷ 400 t r i ệ u chiến tích để cho thông qua 400 t r i ệ u cửa ả i kế hoạch cơ bản nắm chắc cân nhắc đến vạ dầm phương diện thường dùng dây dưa c u ố n quýt phát hành pháp chết phó mở hai rất có thể không cao hơn người đ ệ n một cũng sẽ không hạ tuyến vạ dầm năm nay tao thao tác một t r ò n g chính là tháng b ố xuất phẩm một bộ đại chiến người ngoài hành tinh đến nay vẫn lấy mỗi tuần thu nhập không tới hai trăm ngàn nửa chết nửa sống ở hơn một trăm nhà trong dạp chiếu bóng hao tổn lũy kế đã đạt một chín tỷ bảy trăm triệu usd chính là vì vượt qua vui vẻ chân to trở thành đồng loại hình trong phim ảnh tổng số thành tích lên được mặt đài hạng mục tuy nói có như vậy một chút danh tiếng phía trên lợi ích nhưng thực ra không có gì cần thiết c h ỉ n h chiếu lâu như vậy đâu còn có thị trường dĩ nhiên sưởng phim nhóm bính không ngừng chỗ giạp đám thương gia cũng là rất cao hứng bởi vì một tuần này bắc mỹ ảnh thị ở các phủ thủy bé lôi kéo dưới mâm lớn để cao phần t r ă t o p 12 tổng cộng hạng một năm tỷ bảy trăm triệu usd vượt qua năm 2005 g h ì t r linh n a li ảnh the cho colet phạt tỏ gì làm nhà cái lúc cùng thời kỳ số liệu trở thành ảnh sử thứ hai như vậy kéo theo tác dụng kế giới không bảy năm người rơi ám d ạ n kỵ sĩ đột phá hai trăm i triệu mâm lớn số liệu bất quá kia dù sao cũng là ảnh sự hiếm thấy tình huống vốn không ở nhưng dự đoán phạm c h ù bên trong dù sao nói thật lên hiệp sĩ bóng đêm hay cùng rất nhiều người cũng không nghĩ đến tỷ tạ niệm có thể vào tay thành tích như vậy vậy đông dưng kéo cao tiền vé n g ư ớ c cửa ở rất nhiều m ả n g lớn không kém nhiều lắm thị trường số liệu trong đổi mới liên tiếp ghi chép càng khỏi nói hôn huyết vương tử biêng miệng vô luận là truyền thông phương diện hay là người xem phương diện cũng không sánh nổi hiệp sĩ bóng đêm lợi nhuận hồi báo phương diện cũng không sánh bằng những thứ này là có thể dùng số liệu cùng thị trường phản hồi so sánh rõ ràng miêu tả đùm bợ lẽ đọ giáo sư vì cùng vốn đệ mật cùng tử thần thực tử quyết chiến mà dẫn ha j i p o t t e r đi lên tìm tòi hồn khí hành trình trung gian trộn lẫn một chút tuổi dậy thì sao động kịch tình câu chuyện truyền thông tổng bình chỉ có bảy mươi c h í phần gia thu phương diện vì bê rột xẻn tổ mạ tổ đứng tám mươi b ố phần một trăm bảy mươi phiếu chống đ ơ ba hai phiếu phản đối lại trên internet luận chiến không thiếu đánh giá kém còn nữa người rơi empty giá trị có thể ở năm nay đột phá mười bảy tỷ xếp hạng người thứ mười bốn hiệp sĩ bóng đêm là trong đó lớn nhất công thần trực tiếp cho đã hồi phục diễn sinh phẩm chung quanh rót vào một tề mánh dược càng khỏi nói để cho hỗn nở cùng cái khác nhãn hiệu thương nói chuyện hợp tác công việt lúc thậm chí còn quảng cáo cắm vào cũng chiếm thượng phong hai người căn bản không phải một l ư ợ n g cấp tuy nói ha di vọt tở toàn bộ m đi giá trị cao hơn người rơi ra một đoạn nhưng so sánh đến một cái nào đó hạng mục vận hành tình huống t r ê n h lệch liền kéo ra chủ yếu là nổ lạn mở lại tam bộ khúc thật cứu vớt người rơi đê mê thị trường mà cái sau căn bản không có xuất hiện qua đứt gãy nhiều nhất không đạt dự chủ bồi là không có bồi cường chín trăm mười sáu liên thủ、tiếp. chương 916 liên thủ tiếp canh ba năm 2009, n g à y 22 tháng 7 bởi vì tôi là huyền thoại biên tập sau khi hoàn thành lại bằn trở lại rồi lọt sang giờ l i ế t mà trước đó một ít treo người hâm mộ khẩu vị quay c h ụ p tin bên lề hoặc là áp phích chân dung từng điểm từng điểm thả ra cũng là duy trì ở không ít tầm mắt chú ý nhưng giống như s i a u di kết thúc chỉ cần không phải đôi nát tổng sẽ dẫn tới người hâm mộ xem ảnh dục vọng d ọ t bị tam bộ khúc danh tiếng theo thời gian trôi đi lại mượn lưu rót hành ta là anh hùng tiêu chuẩn trên phim chất lượng trung quy là lấy được rất nhiều người xem công nhận thậm chí còn đời sau thành tích không sai dĩ nhiên đệ phi dẹp p h phở lì còn chiếm rẽ x ì đèn đ ệ a vịu một ít đầu tư định mức hai nhà nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói là chung nhau mở rộng thị trường hợp tác cùng có lợi về phần tôi là huyền thoại chất lượng như thế nào lẹt mằn chỉ muốn nói rằng đạo diễn không hổ là cấu tứ không được thực làm h ảnh mặc dù hàng n à y xưa nay không bản thân biên soạn kịch bản văn học căn cơ c h í n h lệch nhưng luận đổi chỗ sắp nắm chặt cùng đối phim mỹ cảng cái người lý giải một mực dẫn đến nơi đúng như ba không không vượt trội chính là bạo lực tràn đầy kích tình cùng huyết tính hòa t h mản đối quang ảnh vận dụng lại khiến người ta đi vào nước mỹ ba mươi đến thập kỷ sáu mươi tinh thần bị lạc u ký rô trời mưa thành thị giơ giấy bẩn thỉu đường phố từ lạnh băng cũ kỹ thành thị lộ ra nặng nề g h thời đại khí tức một cốt u y ệ t vọng đến bi quan mê mang cùng chủ nghĩa hư vô bay lên trên đó bao phủ toàn bộ phim đen trắng quang ảnh vừa đúng là những thứ kia yêu nó người yêu thích đến tôi là huyền thoại thoát khỏi trước hai bộ có chút náo ranh d i ọ t bị cùng nhân loại tranh đấu phim một cái trở nên an tĩnh cái loại đó giống như lúc chạm vạn tối choáng vàng, vàng thành bộ phim này chủ sắc điệu bất an điên tuồng chất mê nhàn nhã thậm chí tự mình trục xuất chống giống hình ảnh khí tức hoàn toàn là kéo dài một nhân loại cuối cùng vì nội hoạch mê ly cảm giác rất khế hợp chủ đề p h o n g biên tập trong xem râu ria xồm sang bận rộn hai ba vòng không cái gì đi ra ngoài giặc đạo diễn l ẹ n m ặ n cũng không keo kiệt khen ngợi kéo hết sức đ ổ n g cái này b ả n sẽ là chuỗi giặc chỉnh chiếu cuối cùng phiên bản giặc đạo diễn nhẹ nhóc mà cười cười bởi vì ở chỗ này hắn không cần lo lắng có người nào lại đột nhiên nhẹ ra lựa ra các loại lỗ hổng cũng không cần vì khổng lộ lượng tin tức điên quân áp xúc thời gian tôi là huyền thoại sẽ không gặp phải loại vấn đề này phi rẽ phơ ly cũng không phải、runner. rất nhanh nhận được phân p h ó lì ảm thả tay xuống trong công tác chạy tới bên này đồng thời liên lạc lì ẩ n gạt g chuẩn bị quyết định tôi là huyền thoại tuyên phát k h u n g thời gian dọn phẹo lơ mai cùng phát hành ngành quản lý cấp cao mặt sắc mặt vui mừng đến quen thuộc cùng lẹt măng c h à o hỏi sau đám người quan tâm trọng điểm vẫn là hạng mục bản thân không nói khác lưu rót hành bốn trăm i triệu nhiều ta là anh hùng sáu trăm i triệu chiếu khinh u hướng như thế tôi là huyền thoại ở tinh diệu cấu tứ chất lượng đạt tiêu chuẩn lạ yêu cùng với kết thúc tình hoài ra chi hạng có khả năng hay không phá bảy trong tám tóm lại khẩn cấp nhu cầu có thể chiếu cố toàn cầu thị trường lợi ích không gian đủ cho ăn no thượng hạ du nhà phân phối l ì ông gạt phi thường trọng thị cùng phi rẽ p h ở l ì tiếp xúc cũng đã làm tốt chuẩn bị đầu nhập cấp bậc cao nhất tài nguyên cùng tinh lực phát hành hạng mục này bọn họ giống vậy rõ ràng tại dạng này hợp tác bên trong l ì ông gạt phát hành nghiệp vụ mặc dù so với quá khứ khá hơn nhiều nhưng đại t á c phương diện vẫn vậy rất là dựa vào s ư ở n g phim phi rẽ p h ở l ì địa vị cũng bất bình đẳng bởi vì khó xử nhất một chút chính là bọn họ đối phi rẽ p h ở l ì nhu cầu lớn hơn phi rẽ phơ ly đối ly ông gạt nhu cầu sống l ư n g xác thực không cứng nổi rời đi li ông gạt ngũ đại cũng sẽ không trận ngoài cửa không phải là phát hành hoa hồng cao chút định ở tháng l e ám nhìn về phía l e ông gạt một phương chủ yếu là nhắc nhở nếu như bọn họ tháng mười k h ô n g thời gian tôi là huyền thoại muốn bây giờ liền có thể đem vốn chuẩn bị phát hành hạng mục lui về phía sau chuyển chuyển hai nhà một khi liên thủ vì dẹp h ợ l e là cần l e ông gạt bảo đảm k h ô n g thời gian tài nguyên duy nhất tính không thành vấn đề chăm non định ở ngày mười một tháng chín nhưng thị trường tiêu hao rất nhanh vừa lúc tôi là huyền thoại có thể tiếp nối l e ông gạt phát hành quản lý cấp cao hiển nhiên cũng h i ể u tập trung khoảng thời gian phát lực dễ dàng hơn tạo thế đạo lý rất nhanh hưởng ứng nói giòn pheo lơ mai cười, cười khẽ vất tầm an bài như vậy không sai vừa đúng hai bộ phim đều là tương đối chủ lưu phim thương mại càng nghiêng về phong cách hóa loại hình kiến chín tháng m ộ ư ơ i phần điện ảnh thị trường cũng cũng sẽ không đụng vào cái k h á c quá có sức cạnh tranh đại tác phát huy tốt hoàn toàn có thể bá bảng t i ê liền quyết định như vậy qua một thời gian ngắn chúng ta sẽ mời chỗ u giạp các đại biểu qua tới nhìn một cái nhiều tranh thủ thêm khai mạc màn bạc số lượng c ũ n g sắp xếp lớp học lượng về phần hải ngoại chúng ta hy vọng tận lực hiệp điều nhiều địa khu thống nhất công chiếu bước đi chúng ta sẽ kể từ hoàng hôn lấy một loại khó hiểu thị trường biểu hiện thành công chứng minh sờ chuẩn phái nữ người xem bảy thành tích giống vậy có thể bùng nổ về sau Hải ngoại các nơi khu hoặc ả i n g ạ là yêu cầu công ty quảng cáo để giao dự án hoặc là cùng quản lý công ty trước hạn dạ dò chống đi các diễn viên khung thời gian sân ga tuyên truyền hoặc là tranh đoạt các đại xã khu tốt nhất quảng cáo vị thậm chí còn làm điệp ảnh nghiệp mạng ngành đều cần từ từ tạo thế lắp đường đánh thức dân mạng đối với dòm bị tam bộ khúc c ấn tượng thậm chí sửa bản thảo gợi hữu sở mít bài Ti a ngầm hấp dẫn hắn những người hái mộ từ từ tập trung tôi là huyền thoại cân nhắc đến hữu sở mít ở người da đen quần thể hùng mạnh sức ảnh hưởng cho nên đối bộ phận này thị trường tranh thủ sách lược tỷ trọng cũng rất lớn dù sao ngay từ đầu nguyện ý xài nhiều tiền như vậy mời hắn người trong ngành đều hiểu là vì cái gì nếu quyết định muốn đi đường này tuyến mượn bản thân của hắn lực hiệu triệu cùng người xem d u y ê n nhất định là có sông phá thượng hạng mở rộng đối tượng khách hàng ý đồ hồi báo xứng đáng với đầu tư là được bất quá nói thật ra sử hoàng danh tiếng cũng đích xác dùng tốt một bộ trò đùa ác siêu nhân hướng hẳn có một góc cũng có thể làm cho người xem đối hắn giác quan tương đối ngay mặt tôi là huyền thoại đối làm sao phật như vậy đứng đắn nam số một thiết định lại tình cảm phóng ra tương đối nồng nặc cậu cầu chết kia một đoạn không thể so với mưu cầu hạnh phúc gana h mang theo nhi tử ngủ ở xí d u n g động tính kém bao nhiêu chẳng phải là càng thêm có thể để cho người hái mộ hài lòng dù sao ở nơi này thiết kế tốt lại cửa hàng năm năm mở ra trường cuối nhất hữu sơ m i t ở đón lấy kịch bản lúc bản thân hắn đối hạng mục thành công có khả năng liền ôm có rất lớn lòng tin vị này chọn phim năng lực tương đối khá. Đặt chương ử a q chín trăm mười n bảy không chín năm cái đầu tiên bước vào một h tỷ câu i ạ c bộ chương chín trăm mười toàn, bảy không chín năm cái đầu tiên bước vào một tỷ câu lạc bộ cầu đính duyệt phiếu phiếu thần sống trình chiếu cường thế kỷ sau khi đi qua bắt đầu bị các lộ phim mới ép dưới thân thể tháng bảy cuối cùng hai tuần lễ phim bắc mỹ nhập t r ư ớ n g 53 triệu usd không kịp trước hai tuần lễ tổng thành tích 1 ộ t phần b theo sau tiến vào tháng 8, lẹ măng trừ tranh thủ đi một chuyến in xẹp thì hòn đoàn làm phim tham quan nổ lạn hít lẹ gở chờ chủ chế ăn khớp tiến độ chính là một mực nhào vào kamazon bên kia học tập mới nguyên ba d quay chụp hệ thống dù là t h ầ n sấm bị được xưng năm 2009 kỳ nghỉ hè cuối cùng đại tác bộ đội đặc trùng gián hổ mang t r ố i dậy lấy 56 triệu 200 n g à n cuối tuần đầu tiền vẽ đã tìm đến vòng bảng thứ t cũng không có, có bao nhiều quan tâm bất quá đừng xem di d khai mạc tiền vẽ không có hiện hiện ra một loại tiền vẽ không có 56 triệu 020 n g à n ở năm nay đợt chiếu hệ đại tắc chồng cũng chỉ có thể xếp hạng thứ bảy tiền vẽ coi như là không hề tận như vạ dầm tâm lý dự trù nhưng nên tiến ở đ ộ bộ màn ảnh lớn sau nhanh chóng trở thành k ế giới chân phò mở CG, ảnh s ử thứ hai b á n chạy đồ chơi sửa đổi làm lợi nhuận không gian còn chưa phải tụ nếu như lại so sánh một chút bã bị nước mỹ cô bé chờ điện ảnh bản lượng tiêu thụ quả nhiên vẫn là phái nam người xem nguyện ý vì tuổi thơ cũng ngậu thanh toán càng trọng yếu hơn chính là vạ dầm rốt của tỉnh từ mê tín đại đạo diễn siêu sao cả thành viên nòng cốt bắt được đồ chơi sửa đổi con đường lặng lẽ hoàn thành thay đổi nhanh chóng trở thành hollywood trong nghiệp tích có thể vấn đỉnh quan á s ử a phim cùng n à y so sánh năm nay hỗn nợ cũng là liên tiếp đi lối rẽ chỉ nói bây giờ ba dâm nợ transformer 2, quay đầu trở lại chỉnh chiếu thứ ba vòng nên t i ế n bắc mỹ lũy kế hai b ố tỷ 900 t r i ệ u usd lúc liền phấn chấn bày tỏ bọn họ đã ở bắc mỹ trên thị trường bán ra qua một tỷ usd tiền vé thị trường định mức tạm thời xếp hạng thứ nhất cũng là đệ nhất ra trước tiên sông phá ngưỡng cửa công ty điện ảnh truyền hình lấy số một công thần sở ta chẹt cầm đầu chẹt phó mở hai đại chiến người ngoài hành tinh cùng với mùa xuân phim hài chó hoang nhà tìm g i ả phụ cộng thêm năm ngoái dị nhân bẹn d a mìn ở đầu năm nay kèm theo phân sau ba bộ trung bình thành tích nước là bảy mươi triệu hai mươi ba ngày phá một tỷ không tính phát hành nghiệp vụ tất cả đều là xuất phẩm điện ảnh này cấp tiền tốc độ làm người ta hào hức nhìn lại một chút ngày xưa liên tục lên đỉnh đệ nhất bá chủ hồn nơ bờ r o n cũng là cho đến hôn huyết vương t ử hút tiền cường thế mới sắp xỉ mò tới một tỷ cửa ả i mùa xuân ngăn hắn không có như vậy thích ngươi bờ lech vừa trở lại mười bảy tuổi ba bộ lũy kế doanh thu hạnh hai ba bị gửi gắm kỳ vọng mực tâm kẻ hủy diệt 2018 cùng họa tờ mạn thì tất cả đều m u ố n chấn mất sức ba bộ đại tắc cộng lại không nhân ra một bộ cao nếu không phải xe cũ kỹ nổ cái lệnh cùng với tuyệt đối át chủ bài ngăn cơn sóng giữ đ o á n chừng liền lệnh liền cái này v ố n ở cũng là dùng 22-6 ngày thời gian mới đột phá một tỷ s o năm trước chấm rất nhiều hơn nữa lợi nhuận hồi báo không hề cao muốn tranh đoạt năm 2009 t h ứ nhất tỷ lệ chiếm đoạt thị trường càng là tranh lệch không nhỏ trở về nhìn sang năm 1995 g i l nhi dựa vào h o ạ hình nghiệp vụ cường thế bắc mỹ tiền vé hạn mức lần đầu tiên phá một tỷ chính là ngành nghề trong rất khó chạm đến t r ắ n g cử đến hiện nay một tỷ câu lạc bộ từ từ trở thành thói quen coi như là cùng cao đầu nhập cao g i ọ n g t u y ê n đ ọ c truyền cao tiền vé siêu di hóa chiến lược phương châm có rất lớn liên hệ nó đã trở thành toàn thể nhà buôn phim nhóm cũng công nhận chế tác lý niệm Trước mắt một cái, một làm cái này kỳ nghỉ hè sắp kết thúc thời khắc phi dẹp thơ lì rốt cuộc cũng là dựa vào thần sấm đẹp đội viện bảo tàng hai cộng thêm tháng tám mặt khe hạn gỗ vở chỉnh chiếu cùng với một bộ giá thành nhỏ sợ hãi điện ảnh xấu xí chân tướng lấy tháng hai năm bốn ba ngày thời gian thứ tư vị s ô n g phá bắc mỹ một tỷ ngưỡng cửa thân phận thu hoạch một sóng lớn chú ý trước lúc này cộ lẩm bị ạ c ũ n g tiến trong đó thần sấm rơi vẽ về sau bắc mỹ tổng lũy kế hai chín tỷ bốn trăm triệu toàn cầu bốn tám tỷ bảy trăm triệu coi là chi phí làm phim một năm trăm triệu thậm chí còn cái khác chi tiêu chỗ giạp c h ữ lãi Cô lập bị hạ có thể từ tiền vé chia sổ bên trên thu hoạch 45 triệu 900 n g à n họ p h ợ l ì n h dự tính lợi nhuận 34 triệu 300 n g à n hạng mục vận hành tổng tiền lợi đại khái ở 80 triệu 200 n g à n ở phí ạ đầu tư m ạ vật thì có thể từ tiền vé bên trên nhập trướng 52 triệu 650 n g à n họ p h ợ l ì n h dự tính lợi nhuận một tám tỷ tám trăm i triệu hình tượng diễn sinh phẩm hai bốn tỷ bảy trăm i triệu nhãn hiệu chung quanh hơn bốn mươi sáu triệu mặn gà nghiệp vụ tám triệu hai trăm n g à n hạng mục tiền lợi đại khái là năm bốn trăm m ư ơ i tám tỷ năm trăm triệu usd sánh bằng đội cao hơn hơn sáu mươi triệu lợi nhuận doanh thu tầng diện càng là tiến bộ không nhỏ tháng chín sơ một ngày hạ vạ tại đoàn làm phim vỗ s n g một ngày p h ầ n diễn trở lại khách sạn lẹt mằn cũng là nhận được dần gửi tới mấy phong đ u kiện gần hai tháng hắn đem tinh lực đều đặt ở điện ảnh cùng đường dây khai thác có chút không để mắt đến phim truyền hình ngành phát triển kết quả hôm nay nhìn trước ba cái quý độ doanh thu về sau mới chú ý tới làm ra thành tích giống vậy không ít đầu tiên là lấy bờ dạ k ỉ n h bạt cậu bé mất tích hẹo s kịch è n cầm đầu ba cái xe ngựa bia miệm càng thêm vượt trội lưu lượng tăng vọn quảng cáo nghiệp vụ thu hoạch dồi dào cho công ty mang đến không cẩn thận mạnh xem ở loại tăng trưởng này phía dưới những bộ phận khác kịch tập cũng là càng thêm lung túng nhất là vượt ngục cùng the mặt k n h ý ẩu cũng đối mặt thu chi trượt nghiêm trọng bất lợi cục diện lẹt m ặ n mở ra y mở giờ bờ nhìn một cái người sau còn được một chút chẳng qua là bị nhóm kịch t ì n h không có ý mới người xem còn nhìn nổi đi tỷ suất người xem chúng quy còn có quay trụ cần thiết người trước dứt khoát cũng không có gì quá nhiều ngay mặt đánh giá giai ẩ n trực tiếp đề nghị không còn khởi động mặc cho kết thúc hoặc là nói vượt ngục vỗ xong thứ sáu quý phát hình về sau thực tại không có gì lợi nhuận không gian người xem cũng đ ề u phiền tiếng mắng một mạnh xem xong đồng ý cắt mất vượt ngục hơn nữa giảm b ấ t t h a h o ạ t kỷ nghĩa tại nguyên đầu nhập về sau lẹ mằn không khỏi thở dài ngay sau đó sinh ra một loại thời đại mới đi tới nhẹ nhõm cảm giác cũ vật đi qua liền đi qua bây giờ phi r ẻ p h ở lì trụ cột nhiều hơn nợ đến ngày kế lẹ mằn tiếp tục ở sở t i ê u đi ô làm một người ẩn hình ở không trở ngại c a ma john thi hành đạo diễn thủ đoạn điều kiện tiên quyết t i ê n lặng hấp thu ba dê quay c h ủ kinh nghiệm dù sao bộ này kỹ thuật vận dụng mặc dù tiêu tiền nhưng hiệu quả là thật không tệ lại bài hóa vật hiện ra ở màn bạc bên trên có thể cấp cho người xem xem ảnh thể nghiệm hoàn toàn không cùng đẳng cấp đang vui sướng như vậy. Học thở, hàng này vì không phải ý rồng man hai quay t r ụ không phải diễn sinh phẩm tiêu thụ cũng không phải cái khác dính l i ễ u mạ vẹo nòng cốt lợi ích chuyện mà là không tên vì sao đồn nợ sẽ nhảy ra sụp đổ xứ cùng với hỏi thăm l ẹ măn làm như thế nào đáp lại hoặc là dứt khoát không để ý tới mới vừa nghe được điều này thời điểm l ẹ măn cũng có chúc mộng dù sao người khác không ở nước mỹ không hiểu rõ tờ báo tin tức hướng đi đợi đến hỏi rõ cái gọi là ăn vạn sự kiện toàn bộ đầu đôi câu chuyện mới phát giác được có chút một cười vườn cười hơn cảnh phim này cũng là được đi theo đ n nợ chơi một chút bởi vì cái này hoàn toàn là một rất tốt lăng xê đề tài hơn nữa cũng không cần mạ vẹo bỏ ra cái gì. nhiều nhất là tốn chút mua trang địa tiền chương 918 dự n h i ệ t gờ gin lặn tờ chương 918 dự n h i ệ t gờ gin lặn tờ cầu đính duyệt phiếu phiếu mấy ngày nay đối thích dở cờ người h á i mộ mà nói thật có chút vui vẻ vốn là sao đoạn thời gian trước đẹp đội thần sấm liên tiếp chỉnh chiếu mạ và phấn là sung sướng cũng là để cho giờ cờ phấn càng thêm rất đúng ồn n ở giận không biết phấn đấu càng mấu chốt là người khác chỉnh chiếu xong còn một mực cho người h á i mộ n i ệ m tưởng cái gì đẹp đội tiếp theo làm thần sấm tiếp theo làm đều nói có h o ạ định thậm chí rộng màn tiếp theo làm đã có sở tiểu đi ô tương quan tin tức bài viết chảy ra lại cứ dở cờ động tĩnh nhỏ đến đáng thương một bộ họa tờ mạn còn làm thị trường ấn tượng rất hỗn loạn đều không có sức lực khắp nơi đều chia sẻ cái loại đó vui sướng có thể là công phu không phụ lòng người đi dở cờ những người hái mộ ngày ngày ở diễn đàn bên trên du t u y ế t facebook bên trên kêu gọi rốt cuộc gờ zin lan tờ thuận theo mà sinh tin tức vừa để xuống ra rất nhanh đưa tới mạng lớn thảo luận dĩ nhiên kể trên ý tưởng chẳng qua là những người hái mộ mong muốn đất vương b ổ nợ làm một nhà thành thuộc s ư phim nhất định là ông tranh đoạt ngày càng tăng trưởng chiêu anh thị trường lại điều niên khảo hạch sau cảm thấy có tính khả thi mới có thể lập hạ gờ zin lan tờ Kỳ chẳng ứ qua là tuyên truyền sao kỳ thực cũng không có gì rượu ngon cũng sợ ngõ hẻm sâu nghiên đại tuyên phát chiếm so cùng tác dụng ở truyền hình điện ảnh ngành nghề là từ từ đề cao chỉ bất quá hồn nở hoa một số ít tài nguyên đề cử đạo diễn mát tin kèm mở hẹo thổi hắn tác phẩm tiêu biểu mặt nạ xổ rổ đưa đến hiệu quả không hề tốt hàng này cũng là đạo diễn new zealand kể từ hệ tạ đi ghi tổ lấy được chính phủ chống đỡ về sau New Zealand chỗ này đặc hiệu lớn dẫn liên tục xuất hiện mới có thể cũng đều không thấp cũng là thần kỳ gồn nơ nhìn một cái cảm giác khó chịu một số ít một mực chú ý giờ cờ động tĩnh người hái mộ như thế nào đi nữa c ù n g hoan đối cần thực tế lợi ích một đường đại tắc cũng không thể nào lợi nhuận vì vậy không có mấy ngày nữa bọn họ đổi phương hướng kể bên đối thủ cũ mạ b ẹ o đến rồi một trận marketing mặc dù không muốn thừa nhận nhưng chỉ so đấu hạng mục chế tác vậy b ắ c mỹ điện ảnh thị trường mạ b ẹ o đích xác đã ép giờ cờ một đầu hơn nữa mạ v ậ sinh phiến lựa ổn định hữu hiệu thảo luận độ có thể dài lâu duy trì cứ như vậy công cụ k i m tuyên truyền đại diện cũng chính là gờ dinh lặn tờ diễn viên g i ở n dậy nổ nở đứng đi ra hàng n à y ở một bậc t ó c so tiết mục trong hiện thân thuyết pháp cùng người dẫn chương trình rất có tiết mục hiệu quả nói chuyện cùng với đ ố i mạ vẻo giờ cờ đều có diễn xuất đánh giá trong nháy mắt đốt vốn là lẫn nhau nhìn không vừa mắt hai phe người hái mộ mà mặc dù có thể như vậy là bởi vì giờ dạy nổ nở bản thân là trước mắt duy nhất một đồng thời biểu diễn qua mạ vẻo giờ cờ hướng tác phẩm diễn viên theo thứ tự là bợ lạ cùng họ vừa dịn lại thêm bộ này gờ dinh lặn tờ thiên nhiên mang có chủ đề tính nói cách khác hắn cái mông nhiên một cái đặt mạ và p h ủ n giờ cờ hành vi hơn nữa hồn nợ vốn là n g h ị theo dạy chuyện tính toán các truyền thông một theo vào thế lựa liền liền dậy càng làm cho mạng và cao tầng không nghĩ tới chính là giờ cờ ăn vạ hiệu quả khá vô cùng chàng này thảo luận từ báo giấy lan tràn đến mạng khuyết tán được thanh thế là nhanh chóng như vậy lại tranh cãi mười phần đề t à i tâm điểm dĩ nhiên là giờ cờ vs mạng vẻo diễn sinh thảo luận thời là hai bên đối với nhân vật tạo nên sửa đổi rốt cuộc a i càng tốt hơn không nghi ngờ chút nào chàng này có mục đích lan g x ê đối mạng và có chút bất lợi trước cũng đã nói hồn nợ đối với giờ cờ thái độ bất thình lình chỉ biết tuân gia thân tác mà mạ và so sánh cùng đứng lên khẳng định càng giống như là dây chuyển thức buôn bán phẩm mặc dù có thể lấy lòng người xem ngưỡng cửa rất thấp số lượng nhiều bao ăn no nhưng thật so sánh với hạn còn chưa phải thái hành liền giống bây giờ ta cảm thấy mạ vẹo điện ảnh rất không tệ à, siêu anh hùng vốn là ảo tưởng sản vật trên thực tế lại không tìm được vô giải trí một chút thấy thoải mái một chút đặc hiệu thị cảm cũng không kém không đến nỗi thượng cương tập h tuyến liền không thể yêu cầu cao điểm có nhiều như vậy rác rưởi điện ảnh cũng là bởi vì có nhiều như vậy rác rưởi người xem giờ cơ có chút tác phẩm muốn mắng mạ càng nên mắng vô tất cả đều là một cái mô t í p tôi đi chẳng lẽ đại gia cũng học tập hạ tơ m ạ n vì nghiêm túc mà nghiêm túc điên cuồng cắt giảm phần diễn trình chiếu đây chính là không b à i sao thật là đủ tốt cười đấy có thể để cho phi nguyên tắc phấn xem hiểu sẽ tới nói lời này m à và không nói khác đối người qua đường thế nhưng là tương đương hữu hảo không cần nhìn t r ư ớ c còn phải mò rõ ràng ai là ai là ai ý giống man nam chính bị bắt thiếu chút n ữ a c h ế t sau còn có đảm đ ư ờ n g đánh bại phản diện người khổng lồ xanh nam chính bị truy nã chạy trốn sau đối một ý chí b ư ớ đầu có ra thủ đoạn khống chế đánh bại phản diện đẹp đội nam chính thể trạng gầy yếu vì làm lính bị tiến sĩ nhìn chúng sau dùng huyết thanh siêu chiến binh đánh bại phản diện bao gồm người nện s ờ mẹn họ vợ dịn ở bên trong mạ và sửa đổi tổng là ưa thích để cho nhân vật trước trải qua một ít chắc trở sau đó rất nhanh trưởng thành hơn nữa tự sự kết cấu tất cả đều là ba đoạn thức có thể hay không thật nhiều sáng tạo cõi đời này có được là tiêu chuẩn kép người thật muốn tìm khuyết điểm không có kia bộ phim có thể may mắn thoát khỏi kê vin phật gì làm mạ và sở tiểu đi âu người cầm lái tự nhiên rất chú ý dân chúng g i a phản ứng đối n g ẫ nhưng kích động công kích tính tâm tình thông qua đủ loại con đường biết được về sau trừ gửi điện thoại lên mặt để cho hắn cũng biết thậm chí còn có lòng điều nghi những cái được gọi là phê bình kê vin phật gì cũng không đặc biệt để ý hắn thấy mã hoan vốn cũng không phải là mạ vẹo đối tượng khách hàng cơ bản b ả n để người ta bình luận một đôi lời thì phải làm thế nào đây marketing ngành nghề có như vậy câu cho dù còn nữa mặt trái đề cử cũng là có giá trị biểu hiện dù sao cũng so một đ ầ m nước động căn bản không có người chú ý hiếu thắng thả vào ngôi sao trên người liền kêu ạ n tỷ phản cũng là phấn tốt hơn một chút để tài tính cũng không có người vì vậy thừa dịp hướng do không có nghiêng về một bên thậm chí mạ vẹo đối với người qua đường tranh thủ lực độ lớn hơn Từ ngày đó thông ngày ông chủ lấy được khẳng định lấy đó được chủ hồi báo phạt ụ c về sau, m t r u y gì tiên sinh phạt gì tiên sinh ngươi có cái gì muốn nói sao phóng viên nhanh chóng kể một lần tranh cãi nòng cốt cây vin sừng sộ lên một phó chủ tịch phạm sau đó mới ở ông tính trước nghĩa chính ngôn từ Nếu là, chúng ta chế tác lý niệm chính là để cho nhiều người thích hơn bên trên mạng và xuất phẩm điện ảnh thích điều kiện tiên quyết là cái gì có thể xem hiểu nguyện ý nhìn trên thực tế một điểm này chúng ta làm rất không sai chúng ta người hái mộ một mực tại tăng trưởng mà bên kia tựa hồ còn đang tàn bộ căn bản không có đầu nhập tinh lực chỉ giờ cờ sinh phiến lượng thấp kém luôn là lật đi lật lại ha ha phỏng vấn hiện trường nhất thời hoan lạc đứng lên đúng nha thổi nhiều hơn nữa ngươi ngược lại nhiều vô điểm à, thế nào cẩn thận dẹ dặt như thế không dám đặt tiệc cuộc còn chưa phải là lao thường tiền 919 trăng non, cầu đính duyệt, phiếu phiếu. nếu g trăng duyệt, non, đính cầu h p i phiếu. như ế u n ngươi là một kẻ kiên định giờ cờ người á i mộ như vậy ngươi nhất định phải đem hiệp sĩ bóng đêm v à tờ mạn treo ở mép nếu như ngươi là một kẻ mạ vẹo phấn như vậy ngươi nhất định phải trừ lại tinh lực chú ý các bộ phim giữa chứng m à u liên hệ nhưng nếu như ngươi chẳng qua là một kẻ thích xem điện ảnh người như vậy chiêu anh đ ể tài chẳng qua là một lựa chọn phương hướng cũng không có bao nhiêu lạ thường trên thực tế cũng chỉ có trong lòng không tên hơn người một bậc phán phất nhìn cái gì điện ảnh nhất định phải đạt được hắn thừa nhận là phim hay mới là phim hay người mới sẽ so đo các nhà tư bản kiếm tiền làm ăn dù sao xem phim là rất chủ quan truyện hãy cùng hết thệ tinh thần hưởng thụ sản vật vậy chỉ cần quan tâm cái người vừa ý hay không là được chỉ bất quá có ít thứ mãng so khen nhiều k i a mới có hơi vấn đề nói không chừng sẽ để cho nhà tư sản thường quần cũng bị mất dĩ nhiên trong lịch sử điện ảnh cũng có rất nhiều bị p h ù n g đến vô cùng kết quả chủ lưu người xem không thèm chịu nể mặt mũi như cũ thường tiền cho nên chỉ lấy thành tích luận cũng không khá lắm phán xét tiêu chuẩn nhưng ở hết thẻ hướng tiền làm chuẩn nông nội nhân đại như vậy tham khảo cũng không có gì lỗi có thể đắc khách c h ỉ ít có ăn khách lý do sao vì vậy hai phe phối hợp một đợt nhắc tới nhiệt độ kỳ thực cũng không có duy trì bao lâu liền dần dần tiêu tán dân mạng l u ô n là không đủ chuyên chú phải n ổ đ ẹ tin n y sần bốn chính là lúc này ở trên thị trường thu gặt tiền v ẽ độc nhất điện ảnh cái này luôn luôn lấy nhỏ đầu nhập cao sản ra suy i di trải qua trước ba bộ cửa hàng bây giờ cũng là thượng hạn rất cao từ cuối tuần đầu tháng tám năm hai n n tám ba mươi ngày ở ba nghìn nhà tà hữu khai mạc g i ạ p chiếu phim hẹn hai mươi tám triệu ba trăm bốn mươi ngàn đô la mỹ không tầm thường thành tích thành công lên đỉnh về sau trực tiếp chế suy i di trước ba bộ trung bình công chiếu đáng giá một ư ơ i năm triệu đô la mỹ gần gấp hai t ă n g phút dĩ nhiên thành tích như vậy cùng người hái mộ bảy không ngừng mở rộng không thể rời bỏ nhưng tuân theo phương đông thức lấy mạng thiết định lại đem tử vong kỳ xảo quá trình thiết kế được tỉ mỉ khảo cứu không thể nghi ngờ cũng làm mã mấu chốt trong đó có thể nói phải nộ đệ tin nẩy sần là nước mỹ huyết tương phiến phổ biến rộng giãi hạn chuyên trú vào tử vong kỹ xảo loại khác khủng bố tác phẩm càng khó hơn chính là có thể để cho người xem nhanh chóng thích hướng loại phong cách này thay vào trong đó hưởng bị kích thích không khí mặc dù tiếng mắng một mực tồn tại phim truyền thông bia miệng cũng không tốt lắm nhưng thành tích hay là chứng minh toàn hệ hàng như vậy lợi nhuận giá trị thậm chí đến tuần thứ hai kéo ra bắt mỹ tiền vẽ trong trẻo lạnh lùng mùa thu chương mở đầu. lao công ngày kỷ niệm cuối tuần ngày mùng ngày 4 tháng 9 n g à y mùng ngày 6 tháng 9, tiền vé thành tích ra lò về sau tuần trước vô địch phái nổ đệ tỷ n ẩ i sần bốn vô cùng bền bỉ liên tục đứng đầu bảng lấy hẹn 12 triệu 4 4 0 t r ă n g à n usd con số áp chế sản dở dạ bụ lọc phim mới liên quan tới sở ti vừa hết thể 11 t r i ệ u 2 0 0 t r ă n g à n đến đây bảng danh sách trước 12 tên tiền vé hẹn 79 triệu 3 7 0 r ă m ngàn usd so tuần lễ trước giảm xuống phần trăm hai không có quá trăm triệu Dĩ nhiên, phái nổ đ ẹ tỷ nệ sần bốn tuần thứ hai mặt cũng mở ra siêu di cùng thời kỳ cao nhất giảm s u ấ t phần trăm năm mươi b ố chấm sáu rất nói rõ đơn giản không phải nó quá mạnh mà là đối thủ quá yếu cẩn thận phân tích một cái cũng nhìn ra được phim chuyển chế ba d bản điện ảnh em b ả n so sánh với bình thường hơi cao một chút giá vé cũng là giúp đỡ rất lớn nhưng đây không thể nghi ngờ là hồn nở nữ lại nạ vốn là dự tính kết quả tốt đến thế mà thôi thực chiến hiệu quả cũng để cho tuần lễ trước bị phái nổ đ ẹ tỷ nệ sần bốn đánh bại halo lên hai phía sản xuất ảnh x ê n đi theo không kịp chờ đợi tuyên bố tập thứ ba lập hạng đồng thời tham khảo chiến thắng đối thủ của mình ph rõ ràng tuyên bố sẽ làm phim thành ba d phiên bản hoàn mỹ thuyết minh người ta ở nơi nào chiếm tiện nghi bọn họ liền muốn ở nơi nào chiếm tiện nghi dù sao halo hơn hai đối tượng khách hàng cùng bờ lip trọng điệp n à y phần trăm sáu mươi lăm chấm bảy thảm thiết giảm sút cũng rất tốt phản ánh ra các khán giả đối halo hơn hai phim phẩm chất bất mãn mặt khác cũng có thể nhìn thấy đồng loại thị trường bị tử thần bốn diện rộng ăn mòn bi hay lại ở bản phiến phát hành về sau winskến này cũng không dễ vượt qua nhà này s ư ở n g phim số mạng từ ông chủ cũ d i s n e y mỗi người một ngả ngày đó trở đi vận tải đi xuống dốc bây giờ càng là chạy ra huỳnh x u n sắp đóng cửa hồng kông phân bộ tin tức lại truyền tới nước anh phân bộ chuẩn bị cắt giảm nhân sự đến chỉ năm người tin giữ hoặc là nói huỳnh x u n thiếu hụt tư bản c h i ế u cố bản thân vừa thích đầu cơ trục lợi sản xuất phim ngành vốn là không đủ trở thành công ty chủ cột bối c ả n h hạ này kết quả là nhất định đây là sinh nhật của ta ta có thể yêu cầu chút gì sao hôn hô ta ngươi là ta sống lý do duy nhất đây chính là ta ngươi làm sao sẽ xinh đẹp như vậy đầu ngươi bị cửa trên đi ta quá xin lỗi vợ lạ người l à vì chạy m á u xin lỗi ha ha ha ha ha mùa thu ngăn l ọ t t ă n g r ơ i l i ế t khu trung tâm một nhà dạp chiếu phim c h ạ m vắng hai trăng non đang trình chiếu trải qua bộ thứ nhất lúc bộ thứ hai cũng không cần đầu nhập quá nhiều tiền quảng cáo liền nhẹ n h ó m dẫn động một món lớn phái nữ người xem kết bạn tới đến c h à n g này vợ lạ hẹn、e、đồ cùng với khắc vai phụ m n g ảo ước hẹn phiến tử cuối cùng các khán giả thoải mái đứng dậy trong miệng trò chuyện đích thật là ước định ngày mai nhìn lại một trận m i không thể không nói giáng chiều suy di là khách hàng quen nhiều nhất điện ảnh một trong nhìn tình huống này lại sẽ ở phái nữ thị trường muốn làm gì thì làm dù sao t r a n g non ở đạo diễn cờ z i p c h i c tiếp nhận về sau đ ố i tiết đấu nắm giữ càng thêm thành thục câu chuyện tính cũng so hoàng hôn còn có phát huy không gian cho nên thích đó là thích vô cùng người xem bia miệng so bộ thứ nhất còn cao d ạ cột cũng quá tốt rồi vóc người bồng ôn nu t h ể t h i ế p thông minh k é o léo biến thân sâu còn có thể làm cho người ta cảm thấy ấm áp cùng nặng nề cảm giác tưởng tượng một chút cùng hắn cùng nhau ở trong rừng rầm đi dạo đi không đặn g sẽ để cho hắn biến thành sói cưới ở trên người hắn kia nhiều ý vũ người sói rất đẹp thật là đáng yêu a cái đó bắt thịt nhìn ta xuân tầm dập dờn ưng buổi chiều tan việc sau vậy mà đặt trước đến mười giờ tối phiếu rất nhanh liền hiệu triệu khuê mật r ế t đi qua một khắc kia ta là ngạc nhiên cho đến ở california vịnh khu liếc nhìn lại hai trăm em mở đội ngũ giống như giải nhất chính là liền cùng ta đồng hành ba người thật sự là mất thể diện không được nếu như không biết nhìn trang diện này còn tưởng rằng là thanh xuân các thiếu nam thiếu nữ tổ chức xem phim thời điểm nô ra ba cái loại khác bất quá ai quan tâm đâu sau đó điện ảnh còn không có trình chiếu phim chính sau lưng mộ ủ cỡ là nhân huynh liền kêu một câu tại o lì tật es lây chọc cho toàn trận cả nhà cười ẩm làm cho cả xem ảnh không khí một mực vui thích nhất là dạ cột phơi bảy trên người l ớ n tú vóc người lúc toàn trường x ô i trào tiếng thét chói hai tuyệt đối không thể so với h、e、đội yếu cái loại đó bắp thịt bó sát người quần sọt diên lộ xanh nhạt quần lót hình thù đi ra người bên cạnh đều là tập thể hấp khí hơi thở thanh âm ha ha ta cùng ta đồng hành người cũng mau cờ ư i chết giống như nhìn thấy từ t r ư ớ c bản thân không nhịn được sắc đẹp như thế cầm rỗ cũng phải nói cái này bộ hoàn toàn kéo dài bộ thứ n h ấ t nhẹ phim hài yêu đương cảm giác thậm chí câu chuyện tính cao hơn về phần những thứ kia phê bình âm thanh đều có thể làm không nhìn thấy tin tưởng ta các tỉ muội ngươi sẽ yêu nó chương chín trăm hai mươi p a n cuồng nhiệt nhiều phá kỷ lục t r ư ơ n g chín trăm hai mươi p a n cùng nhật nhiều phá kỷ lục cầu đính duyệt phiếu phiếu tối hôm qua hạ trận mưa nhỏ chống đỡ có chút ướt lạnh không khí lẹt m ă n trở về lo s a n g giờ liếc dọc theo đường đi tâm tình của hắn cũng rất không sai chớ nhìn hắn giờ làm việc không cố định cũng không chịu hành chính phòng làm việc cũng chính là dồ sẽ lập ra quy chế chế độ chỗ ớt thúc nhưng bản thân hắn vẫn là tương đối dụng tâm công tác về đến nhà lẹt măng tiện tay nhận lấy quản gia đưa tới mấy phần báo chí rất nhanh liền phát hiện bất luận loại nào cũng có thể thấy được trăng non trình chiếu bốc lửa báo cáo đang lúc mùa hế hàng liền tử thần bốn loại này còn hơi nhỏ chúng đề tài cũng có thể liên quan Chúng bung c h xuống chiều tờ báo lạnh o măng cảm khái trăng non có nhiều kiếm tiền lợi nhuận không gian bao lớn căn bản không cần nghi ngờ vô luận là chuỗi dạp thương hay là lì ẩu gạt cũng phi thường công nhận tiếp theo làm có thể vượt qua bộ thứ nhất thành tích hơn nữa thị trường phản hồi cũng là hướng cái phương hướng này tiến hành chờ đến tối trên mặt tràn đầy nụ cười ra ẩn hội báo tin tức giống vậy bằng chứng trăng non quang minh t i ề n cảnh trình diễn sản phẩm hiệu quả như thế nào không có an ninh liền võ đài cũng không xuống được những thứ kia tiểu nữ sinh thực tại quá điên cuồng ta bây giờ trong đầu đều là các nàng tiếng thét trói thai ha ha cái này chứng minh chúng ta điện ảnh bắt sống tương đương một bộ phận người hâm mộ cơ sở tốt thị trường tiềm lực còn có chỗ tăng lên đúng rồi ngày mai thứ hai ly ông g ặ t mong muốn cử hành một nội bộ phát hành thực rượu mời mấy nhà hải ngoại nhà phân phối thăm gia ngươi phải đi sao không cần ly hãm ư ơ n g tiện sẽ để cho hắn đi ta ngày mai muốn tìm cờ giết vật g i n huyên một chút nếu như nói hạng mục tiền kỳ chuẩn bị quá trình phải dựa vào g a r c i a b ợ lách nhóm này sản xuất phim ngành tầng quản lý nắm giữ tiến độ như vậy điện ảnh một khi mở máy sẽ phải dựa vào đạo diễn đạo diễn năng lực húng chi phi dẹp thơ lì quay chụp hệ thống nhà sản xuất chẳng qua là sung làm giám đốc hợp tác tác dụng chân chính lạc thật c ũ n g phát huy bọn họ nhưng rất ít đ ú n g tay hơn nữa lehmann cảm thấy cờ d i p x rất thích hợp dáng chiều cg kinh nghiệm của hắn lệch hài hước nhẹp h i m hài phong cách cùng với đôi đặc hiệu ông kính hiệu cũng có thể trở thành thêm điểm h ạ n nói cách khác lehmann g h ĩ găn chặt cờ z i p giống như bạ rầm cùng mác cổ bay ký nhiều bộ hợp đồng đóng phim. để cho hắn không cách nào phân tâm cái khác hạng mục nhiều hơn c h ấ n hải chen phò mở xuya di vậy thế nào gần đây hành trình hơi mệt chút đi ngay kế phi dẹp thơ ly tòa nhà bên trong phòng làm việc lệ ẹ m ặ n mặt ôn hòa xem cờ zipx kỳ thực lệ ẹ m ặ n n ú i đ ạ i đạo diễn luôn luôn rất k h á c h khí dù sao bản thân hắn cũng là chuyến đi này xuất t h ầ n không có nhà sản xuất trung tâm chế hạ không tên cảm giác ưu việt tạm được tuyên truyền kỳ chủ phải khổ cực chính là vai chính cờ d i p x lời còn chưa phải nhiều nhưng nhìn ra được tâm tình không tệ một cỗ ý khí phong pháp không nói khác t r a n g non thành công hóa giải hắn rất lớn áp lực không có đạo diễn nghĩ lương đ e o chiếc la bàn vàng như vậy thất lợi chưa gượng dậy nổi nhất là cạnh tranh tàn khốc hollywood tình huống như vậy lẹt mằn trong lòng cũng nắm chắc cho nên hắn mới có thể lập tức tới liên lạc tình cảm là như thế này chào hỏi đi qua lẹt mằn mặt mỉm cười nhìn hắn ta muốn cho ngươi tiếp tục đảm nhiệm d á n g triều suy di đạo diễn phụ trách bộ thứ ba bộ thứ tư quay trụng ư ơ i có nguyện ý hay không thiên sinh cho ta một chút thời gian suy tính một chút cờ dít trả lời có chút không dứt khoát trung gian còn dừng lại một hồi suy nghị quả thật có chút chấn động không có sao mặc dù có chút đột nhiên nhưng ta là chân thành m ờ i có cái gì băn khoăn đều có thể nói chuyện một chút như vậy ta trước tiên nói một chút điều kiện của chúng ta ngươi cũng nhìn thấy c h ă g non công chiếu sau đưa tới nhóm lớn người hâm mộ truy đuổi nó rất được phái nữ người xem yêu thích dù sao cứ như vậy nặng biểu hiện n ữ chính điện ảnh thực tại quá ít trong này ngươi công lao không nhỏ cho nên ý của ta là nghĩ hai mươi năm triệu với ngươi ký hai bộ hợp đồng đóng phim giống vậy không có có tình huống ngoài ý muốn sẽ không đ ú n g tay ngươi quay chụp sáng tác nhất thời cờ dít lựa chọn cây cân bắt đầu đổ hướng lẹp mặn bên này không khác hai mươi năm triệu hai bộ hợp đồng đóng phim hơn nữa phỉ rẻ phở lì luôn luôn không keo kiệt tiền vẽ lợi nhuận sau lấy ra một bộ phận dùng làm chủ chế sản xuất phim tưởng thưởng rất có thể vô xong hai bộ tới tay ba mươi triệu trung bình một bộ mười lăm triệu v ô n liếng cho hết sức có cắm d ỗ dĩ nhiên cơ giết chỗ triển lộ thực lực cũng đáng giá lẹt m ặ n như vậy đầu tư chỉ cần dáng chiều siêu di bảo trì lại nhất định thành tích nằm chặt bản quyền phỉ rẻ phở lì có thể được đến nhiều hơn còn nữa mặt truyền thông đang không ngừng phát triển đối với đạo diễn nhân tài nhu cầu chỉ biết càng ngày càng nhiều dù là t h a đổi thứ nhất đạo diễn bao gồm lẹt mặt ở bên trong đã có bốn cái nhưng cái khác tầng thứ đạo diễn đồng dạng cũng là nhu cầu lượng k h n g nhỏ hợp tác vui vẻ cuối cùng cờ dít vẫn không thể nào cự tuyệt cuối tuần trước tháng 9 n ă m một n g n g à y 13 t h á n g 9, kết thúc t r a n g non không phụ sự mong đợi của mọi người đem trình chiếu ưu thế d i vững đến cuối cùng 4.020 nhà giảm chiếu phim ba ngày bao gồm nửa đêm trợ nhập c h ứ n g một b ố tỷ 700 t r i ệ u càng là phá vỡ t r a n s for m h a 2 ở đợt chiếu hệ sáng tạo ra 1 ộ t 0 á t r i ệ u công chiếu kỷ lục trở thành năm 2009 c u ố i tuần đầu tiền vẽ thu nhập cao nhất điện ảnh 1. 400 t r i ệ u cuối tuần đầu tiền vẽ ở bắc mỹ ảnh sử xếp hạng vị thứ ba thế giới hiệp sĩ bóng đêm người nệ ba đồng thời t dĩ nhiên dáng chiều hai đánh vỡ tiền vé kỷ lục còn không chỉ chừng này nói như thế có thể lấy một bộ trong chi phí thấp tư thế lập nghiệp cuối cùng tại không có ngôi sao lớn cùng sang trọng tuyên truyền quy mô điều kiện tiên quyết thu hoạch thành tích như vậy lại bộ thứ hai so bộ thứ nhất tăng phúc phần trăm hai trăm hoàng hôn công chiếu cuối tuần sáu mươi chín triệu sáu trăm ba mươi ngàn cái này ở toàn bộ bắc mỹ ảnh sử thượng đều là cực kỳ hiếm hoi số liệu một công bố lam bướm cùng lì ô n g gạt tuyên truyền đoàn đội cũng chưa thả qua tốt như vậy tài liệu trong nháy mắt để cho thích nên làm các fan điện ảnh tự hào tràn đầy cho tới nay c h ạ n g ạ n g hai đều bị phái nam nhà phê bình điện ảnh phê phán bây giờ được rồi vô luận như thế nào đánh giá hoặc là nói đây là một bộ từ người h ái mộ chất đống siêu cao tiền vé cũng tiết lộ ra một cô vị chua một tranh xuống bụng ít nhất mắng lòng tin yếu rất nhiều nếu như tùy tiện một bộ phim r á c cũng có thể đổi mới các loại ghi chép thậm chí khắc vào bắc mị ảnh sử còn có thể nói cái gì đó dù sao ngay cả hồn nở cùng lần nữa hoán phát sức sống adam đều ở đây hướng dáng chiều s i a u di lấy kinh không còn sao lãng ngày càng khổng lồ phái nữ tiêu phí đ á m người cho nên s ư ở n g phim nhóm phản ứng thật cũng không kích động như vậy mỗi năm đều có không tưởng tượng nổi nổ khoản ra đời ai còn không có chút kinh nghiệm đâu thậm chí ngay cả bị dáng chiều hai trăng non đạp dưới thân thể để ép quá nhiều chỉnh chiếu định mức phim hoạt họa hoạ cơ khí số chín tiêu điểm s ư ở n g phim xuất phẩm đầu tư 27 triệu ở 1661 nhà dạp chiếu bóng thu hoạch trung bình mẫu sinh hẹn 6530 ă m t a m ư usd tổng thu hoạch lượng m ư ơ i triệu 860.000 USD t c h u u t ầ n đầu trăm i tiền ề n hai mươi mốt bố cục n n g trò chơi k h h chín h đ trăm hai mươi mốt h bố cục trò chơi canh ba giống như tỷ mũ bẹp mãm bệ tổ đã nói được lúc này chuỗi dạp đám thương gia cũng rất cảm tạ dáng chiều hai t r a n g non trình chiếu vốn là nha tuần h á n g l luôn là trước kép vô địch từ thân bốn tuần này lần nữa rơi xuống phần trăm năm mươi bốn chỉ nhập chướng năm triệu năm trăm linh ngàn xếp hạng thứ năm có thể duy nhất cống hiến chính là chống ra thị trường định mức sumi t e n t e r thẹn mẹn xuất phẩm phim mới khủng bố liên nghị hội 2665 n h à dạp chiếu phim tuần đầu tiên nhập chướng năm triệu 270 ngàn siêu nhiều đánh giá kém cũng xứng đáng này làm x ô i x ị thành tích còn dư lại cơ khí số bảy liên quan tới sở ti vờ hết thệ quán g tuyết cũng đều đúng quy đúng cụ các phương diện cũng phi thường tầm thường nói cách khác hiện nay bắc mỹ điện ảnh thị trường chỉ có p h í r ẻ phờ lì xuất phẩm g á n g chiều hai chăng non có thể mang đến số lượng lớn tiền l ợ i bằng sức một mình kéo cao đến một tám tỷ ba trăm triệu top mười hai mâm lớn tổng lũy kế sâu c h u i sẽ rất đê mê cuối tuần thị trường lợi hại hơn chính là t r ạ n v ạ n g hai hải ngoại tiền vẽ cũng có một một tỷ tám trăm i triệu cộng thêm b ắ p m i một bốn trăm i triệu thu nhập toàn cầu tiền vẽ tuần đầu tiên tổng cộng v hai năm tỷ tám trăm i triệu một cái chớp mắt vượt qua trên thị trường chín thành phim tiến vào thứ vòng về sau dù là dáng chiều hai trăm năm rất mươi ba chỉ nhập trướng bốn mươi ba triệu sáu trăm sáu mươi ngàn bỏ đi nửa đêm trận hai mươi hai triệu tiền vẽ lại tính toán này thể lượng vẫn vậy không phải cái khác phim có thể so sánh nhẹ nhõm kéo dài vòng bảng vị trí quán quân bên trong phòng họp một trận nhằm vào nghiệp vụ phát triển khai phá hội nghị đang tiến hành tiếp xuống nói dưới bàn bởi vì các hạng chế tác đúng lúc thuận lợi quay trụt nhãn hiệu giá trị không ngừng tăng trưởng trong lòng mỗi người đều có mãnh liệt tiến thủ b á lực ngược lại một chiếc có thể liên tục không ngừng sinh ra tiền mặt sang trọng thể lớn sắp theo gió vừa sóng xâm nhập cái khác truyền thông giải trí lĩnh vực phi thường khang kiện dòng tiền chính là vững chắc nhất hậu đại lại qua mấy ngày hoạt hình ngược lại dễ nói có chiếu sáng giải trí hợp tác kinh nghiệm m ạ n truyền thông lần nữa thu mua ngành nghề bên trong hai nhà cỡ nhỏ phòng làm việc sau đó tuyển mộ họa sĩ tạo thành mạ và sở tiểu đi ô dưới cờ tử s ư ở n g bài mạ vẻo h o ạ hình nhìn tên cũng biết nhà này phòng làm việc chủ yếu nhất tinh lực chính là chế tác mạ vẻo nhân vật h o ạ hình tiếp tục bồi dưỡng đối tượng khách hàng bất quá bộ phận này đối với hiện hữu bản đ ồ chỉ đưa đến bổ sung tác dụng chế tác lý niệm cũng là k h ô n g chế dự toán nhỏ đầu nhập ba d đoàn thiên hoạt hình làm chủ một này g lặt trang viên lầu hai ban công johnson tìm tới thế nào rồi có tin tức sao cờ a a tin tức đường dây còn là đáng tin bất quá ngươi nói nhà kia trò chơi phòng làm việc giống như đã bị người nhìn t r ú n g không có sao ta không nhất định phải khống cổ quyền trò chơi cái này t h ố i thực tại lệnh rời năng lực của chúng ta phạm vi công ty trên dưới cũng không có mấy cái hiểu lập trình vậy còn dễ làm người mặc tây trang johnson mở ra túi công văn lấy ra cặn kẽ tài liệu quả đấm phòng làm việc thành lập với năm 2006, từ b ờ rẽ nôn pệ cùng mát mẹ dìn khai sáng nghìn tám năm mươi e phát triển quả đấm thông qua dưới cờ nội chất trò chơi liên minh huyền thoại biểu diễn thành công huy động vốn tám triệu usd dẫn vào một nhà tẹn s è n cùng với hai cái nhỏ ngân hàng đầu tư tiêu chuẩn cơ bản tư bản thứ nhất tư bản làm nhà đầu tư trong đó tẹn s è n chiếm cổ 22% đã đạt được liên minh huyền thoại chung quốc đại lục quyền đại lý a kia hai cái ngân hàng đầu tư có giao dịch có thể sao ta điều tra qua kia hai nhà chỉ đầu vòng thứ nhất hơn nữa không có nhúng tay quả đấm quản lý nghiên cứu chỉ cần chúng ta để cao một chút giá cả thu mua bọn họ nhất định sẽ bung ô tay như vậy ngân hàng toan nơi đều là, căn bản mang không càng hơn triển bản, cũng ràng. Cùng phố khắp cho phát phát hai phe thấy tích là, đầu đều được đấm đời quả sau quý tư, tư rõ vậy k e n s è n cũng không phải có lòng tin như vậy nhưng vẫn vậy là cửa bọn họ bây giờ đang tích cực mở rộng trò chơi nghiệp vụ đối bọn họ mà nói chỉ cần có thể ra thành tích lập tức chỉ biết gia tăng đầu tư hẹn xem thể số lượng lớn đủ chống đỡ bọn họ như vậy khắp nơi đặt cửa j o h n sân huyền truyền nhắc nhở một câu hắn thấy màn truyền thông loại này lấy điện ảnh làm chủ công ty hoàn toàn cạnh tranh không lại lấy thời gian thực truyền tin lập nghiệp hơn nữa vốn là cắm rễ ở internet ngành nghề đầu sỏ dù là căn cơ của nó ở thái bình dương phía kia lẽ m ặ n có chút b u ồ n c ư ờ i hắn nhưng không có ý định đá rơi xuống chim cánh cụt hoặc là nói trò chơi này có thể như vậy thành công cùng chim cánh cụt hùng mạnh phổ biến năng lực nhưng không thể tách rời ta có chừ người trước đi tiếp xúc kia hai nhà ngân hàng đầu tư lấy giá cả thích hợp bắt lấy bọn họ trong tay đầu tư cổ phần l e h m a n cũng không nhiều giải thích trực tiếp phân p h ó một câu hắn rất rõ ràng trò chơi mặc dù cũng thuộc về giải trí lĩnh vực nhưng cùng điện ảnh phim truyền hình hoạt hình chờ ngành nghề cách chơi ngưỡng cửa càng cần hơn chuyên nghiệp nhân tài hơn nữa chút kia nhiều ảnh hưởng thế giới internet sản phẩm thậm chí không phải đơn giản dựa vào kỹ thuật là có thể lớn lên có thể trước hạn nhìn đúng thời cơ là một m lần nhà đầu tư thiên sứ cùng với mượn quả đấm như vậy chuyên nghiệp đoàn đội khai phá trò chơi kinh nghiệm thu mua cái khác sở tiêu đi âu nhỏ cũng liền có thể trợ giúp mạ vẹo nhân vật di chuyển đến tờ é tờ lĩnh vực nói thật hắn chỉ muốn cùng nhện con ông chủ cũ s o n y vậy có thể ở tờ é tờ lĩnh vực có tư cách cũng không đến nỗi nói là trở thành trò chơi bá chủ hơn nữa qf qs hai khoản fps trò chơi một bị tèn xèn đại lý trở thành ba trăm triệu đấu súng mơ ngộng một ở âu mỹ nổ lửa nhưng thủy t r u n g ở nội địa nhảy không bay lên được cũng đã có thể khiến người ta rõ ràng cảm giác được hoa hạ thị trường nhà đại lý ai mới thật sự là người nói chuyện về phần đầu tư liên minh huyền thoại có thể được đến trừ tiền mặt ngoài chỗ tớ gì nói như thế nó có thể cho mạ vẹo mang đến đối tượng khách hàng lưu lượng trò chơi này người chơi độ tuổi chính là mạ vẹo mong muốn tranh thủ nòng cốt người xem hơn nữa có thể càng nhanh hơn tăng lên mạ v ẹ ở châu á thanh thiếu niên quần thể giữa sức ảnh hưởng mặc dù lẹt mằn nhập chủ sau mạ vẹo đã đặc biệt chiếu cô châu á thị trường thả xuống cấp bậc không hề thấp nhưng phổ biến trình độ có thể có t ă n g phúc nhất tiến s o n g điều chuyện tại sao phải bỏ qua đâu không h tới thời gian nửa tháng phim diễn sinh phẩm cùng phim tiền vẽ sản xuất tiền lợi liền cao tới hai bảy tỷ bảy trăm triệu sấp xỉ mỗi ngày có thể doanh thu mười chín triệu bảy trăm tám mươi nghìn đợt tỷ nhiên chứ không thể đơn giản như vậy khái quát dù sao theo thời gian trôi đi phim giá trị là hiện lên thẳng tắp trượt trạng thái Đến c u dần dần giống t như g y t hắn o c h sẽ r ấ nói đến vậy ngân hàng đầu tư đặt cửa một cái thuộc về nội chắc giai đoạn trò chơi chính là chạy trò chơi sau khi lên mạng nhanh chóng hoạch lợi rời sân bây giờ có người nguyện ý lấy một mươi tám triệu bốn trăm linh ngàn mua trong tay bọn họ phần trăm một mươi sáu năm cổ phần tỷ lệ hồi báo đến gần ba mươi không cũng không cần chờ không tiền này chờ đợi quả đấm phòng để đợi đấm ép số làm quả vì i trái cái ệ c có mọc cây, còn có thật thể ra g không tình、nguyện. Hai nhà cũng rất lanh nguyện. cũng xuống rất lẹ xe.、Vì、vậy ì v l e t m a n bản thân đ ộ c tư đăng ký không bao lâu đỏ chuẩn chuẩn trò chơi công ty mới thuận lợi tham gia đến quả đấm khai phá liên minh huyền thoại trong sau đó lại lấy mạ vẹo nhãn hiệu đăng ký một nhà trực thuộc ở mạ vẹo giải trí dưới cờ trò chơi phòng làm việc chuẩn bị tiếp cận lòng quả đấm về sau thu mua cái khác trò chơi nhỏ phòng làm việc khai phá hình tượng sửa đổi trò chơi lĩnh vực nghiệp vụ thậm chí thầu phụ cho ngày sau làm lớn quả đấm dù sao quả đấm phòng làm việc nhân tài nhiều lại có bồi dưỡng thổ nhưỡng ngay sau đó giao dịch hoàn thành quả đấm một phương rất nhanh liền cùng j o h n sân móc mà được cũng bày tỏ muốn cùng đỏ chuẩn chuẩn ông chủ gặp mặt đoán chừng n g h ị chính thức dò xét một chút đối với lần này lẹp m ặ n cũng là rất nhanh đáp ứng hắn còn muốn làm hai cổ đông đâu nắm chặt châu âu địa khu quyền đại lý lúc này quả đấm chỉ có thể nói là một đám tràn đầy sáng nghiệp nhiệt tình người tụ lại với nhau rất nghèo căn bản không có thực lực làm lớn liên minh huyền thoại bản thân họ bản thân cũng rất rõ ràng nếu như có thể ý kiến thống nhất bọn họ không có gì không thể tiếp nhận đợi sau bị toàn tư thu mua chỉ yêu cầu không thể can thiệp nội bộ vận doanh là có thể nhìn ra tâm tính như thế nào rất nhanh đang ở trăng non tam liên、quan. rốt cuộc bị sony tự chế cờ g ờ hoặc hình bánh tử trên trời r ớ t xuống vượt trên một con này g cũng chính là ngày hai mươi bảy tháng chín buổi chiều lẹt m ặ n cùng bờ r ẹ nồn đ đăng ở johnson kết hợp một chút lần đầu tiên mặt đối mặt ngồi cùng nhau Úc, thích ngươi có cho cái chắc chắn được việc ngươi diễn lặng, ngươi tên nếu như nói, bọn không tin tưởng ta hôm nay gặp được ai. Bờ dẹn đồn là một vị điển hình kỹ thuật nam, từ báo tuyết nghỉ việc đến sáng nghiệp, giao thiệp đều là trong gặp giao hi ai. thiệp là nhân vật. Càng khỏi nói là là À, đạo đều sao? báo ta rất thể ta ta trở ta một thuật từ tuyết họ hôm ký kỹ sẽ về vị Bờ căn bản khó nén vẻ mặt giữa kích động cùng hưng phấn người tốt từ phòng cà phê lĩnh ba nơi đó bắt được bút cùng biểu thiếp ký tên chờ tâm tình đối phương có chút sau khi bình tĩnh hai bên mới trò chuyện lên chính sự dĩ nhiên b ợ rẽ mừng trước khi tới hoàn toàn không nghĩ tới đỏ chuẩn chuẩn sau lưng ông chủ là một vị đạo diễn cũng không thích đứng cùng đại đạo diễn như vậy nghiêm trang nói đầu tư bất quá bọn họ rất thiếu tiền chim cánh cụt mặc dù mang đến tiền cùng nhân lực nhưng thực ra cũng, cũng không l ớ n phương đại đạo diễn gọi ta l ẹ mắn liên tốt chuyến đi này người mới là chuyên nghiệp ách l ẹ mắn xin cho phép ta trước giới thiệu một chút sản phẩm của chúng ta nó là một cái mộ bạ cạnh kỹ game online cùng trên thị trường cái khác đồng loại hình trò chơi so với nó vào v i ệ c độ khó thấp hơn ừ n ta từng có hiểu một chút lẹt măn suy nghĩ một chút nói ta bình thường cũng chơi game cho nên mới phải nghĩ đến tiến vào cái nghề này ta mặc dù không hiểu kỹ thuật nhưng ta có thể c ù n g đường vốn phổ biến đường dây chúng ta cùng rất nhiều công ty quảng cáo đều có hợp tác nếu như trở đến trò chơi ô bẩn bệ tạ vậy ta có thể liên hệ một ít truyền t h ô n g đài phát thanh hoặc là ở trong phim ảnh gia nhập một ít nguyên tố những thứ này cũng không có vấn đề gì kia rất cảm tạ ngươi l ẹ măn sảng khoái nhất thời để cho vợ rẽ l u n có chút cao hứng đúng rồi ngươi gần đây có r ả n h không ta hy vọng ngươi có thể đi chúng ta chỗ kia thăm một chút chúng ta rất hoan nghênh người đến dĩ nhiên ta đối với các ngươi trò chơi ông có rất lớn mong đợi nói làm liền làm liên minh huyền thoại cái này ấp đi sức ảnh hưởng nhưng đồng dạng không giới hạn với trò chơi sớm một chút bắt được chỗ ngồi chậm một ngày lẹt mắn cũng không muốn chờ giai đ n đợi lát nữa cùng ta đi một nơi ra phòng cà phê lẹt mắn đầu tiên là gọi điện thoại cho dần để cho hắn tới sau đó liền lôi kéo hắn đi theo bờ r ẹ đ u n đi quả đấm phòng làm việc nói như thế nào đây thảo sang giai đoạn quả đấm làm việc hoàn cảnh không hề tốt bất quá những người này vẫn rất có công tác nhiệt tình chính là trò chơi này thú vị sao vội vã chạy tới giờn xem nội chắc giai đoạn kia hỏng bét v á chất phát ra nghi ngờ đại đa số người đều là thị giác động vật nghĩ yêu một trò chơi thấp nhất được có thể tiếp nhận trò chơi hòa phòng bất quá hiện giai đoạn quả đấm vốn đầu nhập trọng điểm tuyệt không phải ưu hóa cùng với anh hùng nguyên vẽ thiết kế chính là vẻ đẹp của bọn họ thuật nhân tài ít vô cùng cho nên đợi đến lẹt măng cùng g i ẩn chăm chú nhìn xong liên minh huyền thoại biểu diễn hiệu quả cũng là từ góc độ của mình nói một chút đề nghị nó chống đỡ cái dạng gì phối chi máy vi tính lưu, loát vận hành. Thị trường chủ lưu cơ hình. Phối trí bình thường trí c ũ n g có t h ể chơi. Công trình sư rất sư đạ o sao, á đáp. cái、gì? Ách, n không phương diện này hay là tồn chắc chậm chơi thể hay đổ sụp Sẽ gì. trò t có là i một ít vấn n đề huệ ỏ nhỏ, bất q á không phải thường h c u y n sinh. phát Chỉ đạm giờ ở một bên bổ sung ta nhìn các ngươi nhân thủ vẫn chưa đủ a không cân nhắc nhiều tuyển mộ một ít sao giống như những nhân vật này nguyên vẽ mô hình đều có đợi theo vào chúng ta t r ư ơ n g mục vốn không nhiều b ợ rẽ luồn k h o á t khoác tay trên thực tế chúng ta công nhân viên đều là một người cực kỳ tốt mấy một công việc úc l ạ mắn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nói cách khác các ngươi bây giờ một chút phổ biến cũng không có ngành doanh tiêu gây dựng sao còn không có lẹ mằn thiện ý nhắc nhở không đánh quảng cáo thế nào bán được sản phẩm trò chơi cũng mò muốn đi và ôm p ầ n bệ tạ giai đoạn phổ biến công tác đã có thể bắt đầu mới đúng trò chơi mặc dù là cái tiểu trúng vòng nhưng như thế nào hấp dẫn tầm mắt để cho người hưng khởi đao loạn dục vọng quảng cáo thả xuống là không thể thiếu chúng ta căn bản không làm được có người đàng hoàng trả lời yên tâm không phải có ta sao lẹ mằn vô vô người đàng hoàng bà vay nếu không ta lại n é một khoản ta suy nghĩ một chút một trăm triệu thế nào quả đấm khai phá đoàn đội nhất thời hô hấp dồn dập trường chín trăm hai mươi ba giải bất u hệ h ố n g ý quá quả đấm người ả hệ cũng rõ ràng số tiền này không tốt cầm nhìn thế nào một nhà nghiệp tích rất tốt xưởng phim ông chủ sẽ không vô duyên vô cơ bán ra thiệt tâm vợ rẹn luôn kệ cùng mác mẹ dìn nhìn thẳng vào mắt một cái người sau nhẹ khẽ gật đầu lên tiếng nói tiên sinh lặp có thể h đi p ò nhưng g làm việc của ta nói của c ta u sau. Quả hiểu y hay mấy ệ thiệp n công nhân viên cũng bọn ngộ không liền nhìn nhìn n một đấm chút thể kết tha thiết các phúc của có cao, họ hai phe giao thiệp kết quả, đãi đề g lợi ờ i t h â ảnh biến n n h mất ở sau cửa. ư thực ra chuyện cũng không có phức tạp như thế quả đấm tầng quản lý cũng không cố chấp như vậy với trong tay cổ phần bọn họ càng hy vọng nhà tư sản đừng quấy nhiễu bọn họ sáng tác là được nguyên thời không cũng chính là năm 2011 n g à y 18 t h á n g hai mỹ phục thượng t đến hơn một năm s ệ vợ trong nước vẫn còn ở h à n hóa nhưng sắp online thời khắc chim cánh cụt cầm ra tiền mặt m ư hai tỷ năm trăm triệu nguyên ước chừng tầng hai ba tỷ 100 t r i ệ u usd cùng hiện hữu cổ quyền nhận cô kỳ quyền giá trị 1.5 t ỷ 500 t r i ệ u tăng cầm quả đấm 820, 950 n g à n cổ tỷ lệ đạt tới phần trăm chín t r ư ớ c chỉ có 22% phần trăm nhiều một chút nhưng khi đó mỹ phục ô cần bệ tạ thành tích cùng thời gian thực o n l i nhân e n số để cho chim cánh cụt thấy được trò chơi này thực tế vận hành không gian cho nên hoa số tiền này trói chặt quả đấm tương lai mà bây giờ quả đấm còn không có như vậy đáng tiền cùng hoàn thành giao dịch về sau người sáng lập cùng đội ngũ quản lý chỉ yêu cầu toàn quyền phụ trách độc lập vận hành cùng với để cho chim cánh cụt hướng công nhân viên tầng trào tặng hai cổ làm phải í c tác h lệ dụng. n cách biết quả đấm khai phá đoàn đội mặc dù là có trò chơi khai phá kinh nghiệm nhưng không có độc lập thành công thực thao kinh nghiệm lẽ mắn liền không giống nhau trải qua mấy năm ngày hãng công ty tiền mặt dự trữ rất cao chịu nổi dày vò hai phe so sánh quả đấm căn bản không có gì lòng tin cự tuyệt cắm rỗ thậm chí bọn họ bản cũng không rõ ràng liên minh huyền thoại có thể bán ra như thế nào thị trường năng lượng vậy lại càng không có vốn liếng nâng giá hai chúng ta trên tay chỉ còn dư lại phần trăm sáu mươi bốn cổ phần cũng không cần một trăm triệu ừng không sao ta kế hoạch thành lập một nhà thừa bao trò chơi này giải đấu công ty còn dư lại vốn đi vào trong này đến lúc đó mướn tụ điểm an bài tuyển thủ cũng cần dùng đến cái này đã nghĩ đến s a i như vậy sao nhưng mark cũng không muốn cự tuyệt như vậy ý tốt ngược lại đối trò chơi phổ biến có thể tạo được ngay mặt hiệu quả liên tốt như vậy người tính toán bỏ vốn bao、nhiêu? một bên vợ rẽ n đ ồ n còn đắm chìm trong gặp phải lẹt m ặ n cái này đại kim chủ tài sản tương đối khá không thiếu tiền bây giờ liền có thể lấy được thực chất hồi báo vui sướng bên trong mắc gặp hắn quang trộm vui không nói lời nào không nhịn được truy vấn một câu ta cảm thấy bốn mươi chín triệu hai trăm tám mươi ngàn là tương đối thích hợp giá cả đúng đúng vợ rẽ đần vội vàng phụ họa nó nhưng chơi tính rất cao vào việc ngưỡng cửa cũng thấp có thể trình độ lớn nhất hấp dẫn thích mổ ba loại trò chơi người chơi lẹt m ặ n rất dứt khoát gật đầu căn bản không muốn trả giá mới đánh giá, giá trị bảy mươi bảy triệu kia hai cái ngân hàng đầu tư đánh giá, giá trị một một trăm triệu cũng giao dịch chỉ có thể nói sáng nghiệp người vĩnh viễn so linh cầu tới thực ở đây sao qua thu này sợ là không có cái tiệm này không tới năm mươi triệu mà thôi đầu tiền còn lại lại cùng quả đấm năm mươi lăm nắm giữ cổ phần thành lập một nhà đỏ chuẩn chuẩn thi đấu thể thao hay cùng chim cánh cụt cùng quả đấm hợp tác nhà kia nhạy cạnh thể dục không sai biệt lắm định vị chuyên chú vào giải đấu tiếp sóng khuyết trương trò chơi lớn sức ảnh hưởng cũng tạo thành một nhãn hiệu bất quá ta đoàn đội cũng cần một ít bảo đảm phương diện này ta cũng có cân nhắc đến ta sẽ lấy ra phần trăm năm kỷ quyền cho những thứ này ưu tú công nhân viên cũng nói như vậy vợ rẽ luôn cùng m a r cũng không có gì hay do dự sau đó thời gian hai người cũng sẽ không nhắc lại nữa lên cổ phần giao dịch đề ngược lại còn hiếu kỳ với h o l l y w o o d sinh hoạt hướng lẹt mặn dò xét làng giải trí tin tức thỏa mãn hai kỹ thuật nam đối thế gian phồn hoa một ít phỏng đoán lẹt mặn mang theo dờn cáo từ rời đi chờ lên xe lẹt mặn lúc này mới tiết lộ có liên quan ban tổ chức giải hướng bố cục dài ẩn có một số việc nghĩ làm phiền ngươi làm chờ chút ngươi đi một chuyến cờ à à, để cho john s o n liên hệ công ty săn đ ầ u người giúp ta đảo mấy cái có giải đấu vận hành kinh nghiệm người sau đó để bọn hắn đi hàn quốc nhật bản việt nam châu âu khắp nơi tìm trò chơi nhà đại lý trò chơi này thật có thể thành công sao? t i ê n tâm từ chúng ta phụ trách vận doanh phổ biến chắc chắn sẽ không t r ê n h l ệ n h kiếp trước chim cánh cụt không có nhận còn trước quả đấm phổ biến mô thức kém cỏi như vậy ở nước mỹ thị trường đều có nhất định sức ảnh hưởng nắm giữ lam v ư ớ m tuyên phát đường dây cùng với cùng sony tạm thời quan hệ hợp tác còn sợ so kiếp trước thả xuống cấp bậc thấp hơn sao hơn nữa rất nhiều người có một hiểu lầm đó chính là liên minh huyền thoại s á t thực rất lệ thuộc chim cánh cụt kia hùng mạnh người dùng độ dính nhưng không có nghĩa là trò chơi này bản thân phổ biến tính k h n g mạnh quân không thấy chim cánh cụt cũng không phải đại lý mỗi trò chơi cũng có thể thành công thua thiệt đến rừng phục cũng không phải là không có cho nên được rồi ta sẽ tìm người đi làm giải quyết cái này chuyện vụ n vặt lẹt mắn đối với bố cục trò chơi kế hoạch cũng liền càng thêm nắm chắc h á n thấy liên minh huyền thoại có thể lớn lên thành ngày sau như vậy đối tượng khách hàng cơ sở cực kỳ rộng rãi nguyên nhân rất lớn trợ lực chính là bắt chước nở bờ a bắt đầu từng bước thành lập giải đấu hệ thống dù sao trò chơi tuổi thọ một mực không dài tương đối điển hình chính là bão tuyết dưới cờ khai phá các loại đại tác gần như đều là b ố c lửa một trận người chơi lại nhanh chóng chạy mất liên minh huyền thoại tự nhiên cũng sẽ trải qua cái giai đoạn này nhưng bởi vì giải đấu hệ thống tồn tại lại thường có thể để cho lão ngoạn ra cũng sẽ tìm chút thời giờ chú ý không thể không nói đây cũng là trò chơi sử thượng nổi bật có thể tham khảo thành công kinh nghiệm án lệ mà bên kia quả đấm lấy được lớn khoản tiền cũng là tiếp thu lẹt m ă n đề nghị bắt đầu tuyển mộ nhân thủ tiếp tục ưu hóa đối với chuyện như vậy bọn họ những người này có thể so với lẹt m ă n tích cực dù sao có thể nằm trong tay chính mình làm ra một cái bị người chơi công nhận sản phẩm kia loại thỏa mãn cùng vui thích cảm giác là rất dễ hiểu cứ như vậy lại qua hai ngày đỏ chuồn chuồn trò chơi cùng kinh tế thể dục ngành dần dần bổ túc nhân thủ về sau lập tức lại bắt đầu công tác lúc này các nơi khu nhà đại lý có thực lực cứ như vậy mấy nhà mọi người đều biết nên đi liên hệ cái nào công ty bắt tay hợp tác trên thực tế tìm tới cửa s ắ c thực không khó khó được là đánh động người ta nguyện ý thanh toán đại lý chi phí cùng với đầu nhập tương ứng tài nguyên dù là quả đấm cho ra điều kiện không hề cao chỉ yêu cầu địa khu trò chơi doanh thu lợi nhuận phần trăm h ệ tỷ ạ s ở sau đó đại lý hớt gót hổ cờ d ậ p cần chia lãi địa khu doanh thu phần trăm n ă có thể thấy được báo tuyết cường thế trước một nhà chín thành còn chỉ cấp phần trăm h a đâu càng khỏi nói đại lý chi phí cao tới hai một trăm triệu usd dĩ nhiên lúc này quả đấm cùng báo tuyết khẳng định còn không có tương đối không gian lòng tin cũng không đủ Chương Quốc Chương Quốc canh Hàn Nhà Hàn Nhà thành đậu, ở vào thành phố Sê-bun Giang Nam 924 924 vào đậu, Đại Đại Lý Lý, ở khu này bản thân không công ó gì đặc biệt cảnh sát, cũng đặc cảnh biệt sát, h k có gì lịch gì l sử nghiệp động, n ư n g b ở vì vị vàng vòng. địa trí trở thành thủ tấp đất tấp cốt lý nguyên nhân, Hàn tức tức nóng buôn bán vòng. Khu công n g Quốc Khu phủ h i bên trong dựa vào nam một căn thương vụ cao úc t u tọa l à quốc gia này tư bản hùng hậu nhất trò chơi công ty một t r o n g sịm dưới cờ chứa danh trò chơi bao gồm thiên đường thiên đường hai vĩnh hằng chi thác t r căn cứ này thứ hai quý độ tài báo biểu hiện dự đoán Tiếp ở sớm tại năm hai nghìn một i ngày một r m h ơ i bảy tháng năm eba triển bên trên liền thu mua một nhà nước mỹ trò chơi phòng làm việc làm tiến quân nước mỹ thị trường bàn đạp nói cách khác bọn họ cũng giống vậy vui lòng đại lý cái khác địa khu ưu tú sản phẩm cho nên là mới vừa thành lập không lâu đỏ chuẩn chuẩn công ty đem tổng giám đốc vị kỳ neo dậy n ỗ n lờ nguyên cả cỏ nước mỹ công ty con vận doanh quản lý cấp cao có nhiều năm giải đấu cử hành kinh nghiệm tìm được xịp nước mỹ c h ạ m điểm người phụ trách biểu đạt phỏng vấn công ty mẹ cũng cố ý hợp tác về sau liền lôi kéo quả đấm sáng ý tổng giám đốc chỉ đạo mẹ giờ bay đi seoul mà đối xịp cao tầng mà nói hiệp đang hợp tác là thường cũng có chuyện dù là quả đấm cũng không biết tên người ta cũng không bài xích cái gì còn đặc biệt phái người đi phi trường bất cơ không có chậm trễ chút nào dù sao trò chơi n à n nghề thường có nổ khoản n g a ô ra đời Cung điện ảnh ngành người vậy từ r à đối với nước mỹ tôn trọng thì quản lý cấp cao phát thắng cơ tự mình đi theo thậm chí trước một bước biểu diễn nhà mình công ty bắc thịt mang theo chín đạo mệ dở cùng vị kỳ neo đi thăm nhà bọn họ sản phẩm cùng các nơi khu vực làm việc chỉ chốc lát dẫn hai vị khách nhân đi tới khai phá sơ k ỳ kiếm linh phòng làm việc phát thắng cơ thậm chí dừng lại kiêu ngạo giới thiệu đây là một cái ba d nhiều người online nhân vật đóng vai trò chơi dùng hư h à o ba động cơ khai phá dự tính đầu nhập chi phí không thua kém năm mươi tỷ ân hẹn hai ba trăm triệu nhân dân tệ là công ty chúng ta tương lai đầu nhập trọng điểm sản phẩm dĩ nhiên như vậy biểu diễn bắp thịt hiệu quả nhất định là không sai chỉ đã m giờ liền một bộ h a n g hái rất cao dáng vẻ trên thực tế châu á địa khu cái này khối hàn quốc trò chơi thổ nhưỡng còn tính là không sai có thể có sức ảnh hưởng không nhỏ hoàn toàn thỏa mãn quả đấm hoặc là nói là liên minh huyền thoại phát triển nhu cầu thị trường mà trò chơi ngành nghề thường gặp nhà đại lý mô thức hãy cùng điện ảnh ngành nghề nhà phân phối hợp tác mô thức sắp xỉ đều dựa vào các trong khu vực ứng g i ú p một tay khai phá thị trường chung nhau lợi nhuận cho nên trước khi tới vị kỳ neo cũng cùng chín đạo mệ dở vị này đại biểu quả đấm lập trường quản lý cấp cao đ ặ t thành nhận thức chung nhiều khảo sát m ấ y nhà để bọn hắn ra giá cạnh tranh vì vậy dù là đã trong lòng rất công nhận x ị tư bản thực lực hai người cũng rất nhiệt tính đáp lại giới thiệu bọn họ sau l ư n g tư bản cũng giống vậy không keo kiệt các loại lời nói thổi phòng nhà mình sản phẩ phát thắng cơ xem chịn đạm mệ dở thông qua tùy thân lũ sb âm bản trò chơi tài liệu và biểu diễn hiệu quả cùng với phân tích trước mắt loại hình thị trường đối tượng khách hàng cùng tương lai có thể đạt tới đối tượng khách hàng không gian cũng là không nhịn được hỏi xin hỏi quý công ty còn cần đầu tư sao v ì kỳ neo nghe hắn có chút k h ư ở n g tiếng anh khẽ mỉm cười tỏ rõ lập trường úc quên giới thiệu ta là đỏ chuẩn chuẩn trò chơi tổng giám đốc công ty chúng ta tháng này mới ở lo sang e l e s thành lập cái đầu tiên nghiệp vụ phạm vi chính là thu mua quả đ ấ m phần trăm sáu mươi bảy sáu cổ phần về phần còn dư lại cầm có cổ phần ở đâu nhà công ty trên tay ngươi hẳn là cũng sẽ không xa lạ là tới từ đại lục internet đầu sỏ chim cánh cụt phát thắng cơ vừa nghe trong lòng cũng liền đã có tính toán thậm chí biết chim cánh cụt cũng coi trọng trò chơi này đặt cửa tương lai sau đối liên minh huyền thoại thành công có khả năng không khỏi tăng lên một cái bậc thềm bản thân hắn cũng có chút coi trọng toàn cầu địa khu trò chơi công ty rõ ràng hơn chim cánh cụt quyết sách tầng lớp mặt một mực không kém nó cũng lên xe cũng mang ý nghĩa sản phẩm bản thân nhiều một tầng bảo đảm dĩ nhiên phát thắng cơ nét mặt quản lý hay là đến nơi dù là trong nháy mắt này thì có bắt lại hàn quốc địa khu quyền đại lý ý niệm cũng một mực duy trì chuyên nghiệp b ỉ m cười giống như động tâm trình độ không cao vậy phương tiện hắn bàn điều kiện công ty chúng ta có phong phú vận doanh trò chơi kinh nghiệm cũng có đầy đủ nhóm người dùng cùng với chân rất cường lực thả xuống năng lực vô luận là họ phở lìn hay là online cho nên lựa chọn lời của chúng ta nhất định là chính xác chẳng qua là không biết quý vương nghĩ muốn như thế nào đại lý phương án không ngại hàn huyên một chút nghe được phát thắng cơ hỏi tham chỉ đạm bệ rợ nhìn về phía vì kineo cũng là để cho hàng này hiểu ai mới là chủ đạo người vì kỳ neo nghĩ đến đại lão bản lẹt mằn phân phó lạnh nhạt cười nói hàn quốc trò chơi thị trường bao trùm nhân khẩu ở ngàn vạn trở lên doanh thu không gian ở toàn bộ châu á địa khu đều là danh lợi trước mao ừng quý công ty cũng là tại dạng này trên cơ sở ở toàn cầu di động công ty game xếp hạng thứ hai mươi sáu vị thực lực cùng với vận hành năng lực chúng ta đều là không nghi ngờ bất quá giờ k h ắ c này vì kỳ neo hóa thân hàn tuổi đem bọn họ huy hoàng chiến tích cũng nhớ lại một lần dĩ nhiên trước đó tài liệu thu thập hiển nhiên là vì đề cao bên mình giá cả như vậy cũng tốt so với ta nói ngơi cái địa khu này tiềm lực rất cao người đại lý sau nhất định có thể kiếm rất nhiều cho nên ta nhiều yếu điểm không quá p h ậ n đi nếu như đổi thành việt nam địa khu người ra giá cao cũng không ai chịu a phát thăng cơ cũng không đốc rõ ràng thổi phồng lấy ở đâu không nhìn ra cái gì hàn quốc trò chơi thị trường bao trùm nhân khẩu nhiều ít hơn bao nhiêu mấu chốt chỗ này lại không chỉ xịt một nhà công ty thêm tổng số có thể cùng ăn vào đi số lượng sánh bằng sao tự nhiên cũng sẽ không bị những lời này làm c h o n váng không khỏi nho nhỏ châm chọc một câu công ty chúng ta xếp hạng thứ hai mươi sáu không phải là nói rõ trước mặt còn có hai mươi lăm nhà trò chơi công ty mạnh hơn chúng ta sao tử vừng vì kỳ neo vừa mới nhập t r ư c cầm lương cao khẳng định cũng muốn làm ra thành tích không phải cái mông cũng ngồi không vững lúc này gật đầu nói phát tiên sinh quả nhiên có lòng khí dĩ nhiên doanh thu xếp hạng cũng không thể đơn giản khái quát một nhà công ty game rốt cuộc có thể làm tới trình độ nào nhưng nói không chừng thay để ý đến chúng ta trò chơi này chính là một cơ hội đâu chúng ta cũng tin tưởng nó có thể thành công nghe được vị kỳ neo trả lời phát thắng cơ cũng không biết nói gì đại lý thật không đơn giản trong đó tốn hao t i n h lực tài nguyên tiền tài cũng không phải là một câu cơ hội là có thể khái quát thì ra n g ư ơ g người này đã nhìn ra liên minh huyền thoại có thể ở hàn quốc hỏa hoạn dĩ nhiên vô sỉ như vậy lời nói phát thắng cơ cũng sẽ không q u ò n mặt đi nâng g giá sao thủ đoạn các dùng cũng không có gì đáng nói ta hay là muốn nghe một chút quý phương giá giá vì kỳ neo nghiêm túc hai năm đại lý chi phí hai bảy trăm i triệu ơ n hẹn một ư ơ i hai triệu nhân dân tệ trung bình một năm sáu triệu cũng chính là tám trăm năm mươi usd một năm kèm theo hàng năm phần trăm hai mươi ba địa khu doanh thu lợi nhuận chia làm tiên h sinh d ậ y nỗi nở cái này không thể nào phát thắng cơ giống vậy chăm chú phản bác tám mươi triệu hạt tệ bốn năm quyền đại lý phần trăm m ư ơ i hai lợi nhuận chia làm rồi sau đó hai người liền bắt đầu dựa theo mỗi người danh giới cuối cùng không ngừng ép giá cái này trên căn bản là từ bán rau đến bán vũ khí cũng nên muốn có được kỹ năng vì kỳ neo một câu liên minh huyền thoại khai phá chi phí không thấp thị giác hiệu quả cùng trò chơi thể nghiệm cũng còn có tăng tiến không gian còn cần giữ gìn nội dung đổi mới cung cấp kỹ thuật chống đỡ phát thắng cơ sẽ tới một câu chia làm tỷ lệ quá cao hơn nữa chúng ta đồng bộ người dùng tài nguyên bản cũng không thể đơn giản dùng giá cả cân nhắc nếu như trừ đại lý chi phí ra quý công ty còn lấy đi nhiều như vậy nước chạy tiền lời vậy chúng ta căn bản không kiếm được tiền làm không công đây không phải là lâu dài hợp tác mô thức dĩ nhiên cái gọi là lợi nhuận sẽ có như thế nào độ cao hai bên cũng đều không xác định chỉ là dựa theo tâm lý dự trù làm hết sức dốc lên bên mình nói như thế nếu như là bao tuyết người phụ trách cầm một bộ đại t á c chạy tới nói chuyện hợp tác phần trăm năm mươi chia làm cũng có kèm theo số lượng lớn đại lý chi phí là người ta thể lượng cùng chiến tích dám la như vậy quả đấm nói trắng ra hay là một nhà cần chứng minh bản thân trò chơi phòng làm việc như thế nào đi nữa tồn tại nguy hiểm nhất định điều kiện tiên quyết tiền đánh bạc cũng không biết lái bao nhiêu đến cuối cùng hai bên dĩ nhiên là không có nói thành bởi vì vị kỳ neo sách lược liền xem như thỏa mãn ranh giới cuối cùng Hắn chương ũ n g p ả i cái cùng khắc Quốc Hàn lớn nói chín u y trăm chút, c hai mươi lăm ở nơi nào đó chương chín trăm hai mươi lăm ở nơi nào đó cầu lý n duyệt phiếu phiếu làm vị kỳ neo từ hàn quốc rời đi chuẩn bị đi ngày ư ơ bản hồng kông vịnh vịnh các nơi tìm nhà đại lý lúc đem hắn cùng mấy cái trò chơi công ty giao thiệp quá trình thô sơ giản lược cũng là hồi báo cho lẹt mắn nghe hắn thấy v ì ký neo người này chỉ cần một mực r a mặt đủ dày lại có tài ăn nói quyết đại vô liếng không thể nghi ngờ là có thể đảm nhiệm công việc h ạ n g này khen thưởng hắn mấy câu cũng coi là chống đỡ hắn dù sao trò chơi phương diện chuyện chẳng qua là nghề phụ quả đấm bên kia cái gì cũng không có bày lẹt mắn tinh lực chủ yếu hay là đặt ở điện ảnh bên trên giống như trăng non trình chiếu hơn ba tuần về sau thanh thế giảm lớn hoàn toàn nhìn không ra tuần đầu tiên cũng là quá trăm triệu cao nhân khí tác phẩm dùng sự thực chứng minh đơn nhất đối tượng khách hàng thị trường về phấn t hại ngoại n bên kia leon gắt cũng ở đây trong mấy ngày này dần dần giảm bất đầu nhập biên phát t í n h lực đi theo thị trường không ngừng điều chỉnh cấp bậc tóm lại hai bên lần này bắt tay hợp tác đều chiếm được mình muốn chủ chế nhóm trở lại một đợt tăng lương vậy bộ thứ ba chế tác dự toán ít nhất phải bảy mươi hai triệu điện ảnh bán chạy đồng tiến nhập vững vàng kỳ này xuya di sản xuất phim bờ lách trở lại cùng lẹt màn báo cáo dựa theo công ty lập ra quay c h ủ kế hoạch loại này mạ dị sơ điện ảnh đối nhân vật tuổi tác rất có yêu cầu minh sau hai năm chúng ta nên thừa dịp vai chính nhóm còn trẻ tiếp tục đẩy ra tiếp theo làm kỳ thực nếu như bộ vũ vậy hai bộ cộng lại còn có thể tỷ số lái vào hành giảm ít một chút chi tiêu nếu làm như vậy rất tốt chế tác bộ cũng đều quyết định kia cứ như vậy đi làm bất quá ngươi theo chân bọn họ người đại diện mở miệng thăm dò qua sao lẽ mắn hỏi chẳng qua là tăng lương vấn đề mà thôi thái độ cũng là hiền hòa đều là ôm nhanh lên một chút đạt thành mục b i tới nói thật chúng ta cũng không cần gây cái gì áp lực diễn viên chính mình cũng là chỗ đột phá dựa vào cái này hai bộ hí trình chiếu sự nổi tiếng của bọn họ cùng giá trị hoàn toàn cùng cuộc sống trước kia căn bản không so được so được hưởng lợi rất lớn t h ú n g chi d á n g chiều siêu di vừa không có đi xuống dốc không ai sẽ bung ô tha vợ lách phân tích nói bất quá bộ thứ hai cũng nhìn chạy toàn cầu sáu trăm triệu cửa hải đi đợi đến hạ giảm còn lại thời gian dài như vậy dù là màn bạc định mức xúc giảm không ít lướt qua bảy trăm triệu cũng không phải vấn đề gì có phần này thành tích ở luôn là muốn thỏa mãn bọn họ một ít yêu cầu nhỏ người xem đi đi chỉ cần chớ quá mức cũng liền đáp ứng l ạ mắn đối với chuyện này ngược lại nhìn tấu qua công ũ n g k h thể một mực để người ta làm nhân để mực làm người việc ậ t tốt nhỏ nhìn, tốt xấu bây g này g l cổ t đứng lên cũng rất có năng nổ đạo diễn tự thắng năm hạ tuần mò thấu kịch bản phòng c h u ẩ nói đến quá mức nghệ thuật điện ảnh bạn đã như vậy nếu như không phải còn có nhiều như vậy liên hoan phim có thể cung cấp thi triển có nền tảng giải thưởng thêm được phim văn nghệ suy sụp tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn đơn thuần chuỗi dạp vận hành đã rời độc lập có độ sâu tác phẩm càng ngày càng xa hoặc là nói thị trường cũng càng ngày càng nông nổi nếu như lox in chans lạ thì hòn thả vào không chín lớn tổ u i chiếu có thể thành tích cũng không có cao như vậy độ cùng bên kia tổ ủy hội chào hỏi sao cần ta giúp đỡ không lẽ mắn hỏi không cần phiền thoái như vậy ta năm t r ư ớ c bộ điện ảnh kia nàng đang ở vn miền triển chiếu qua ta biết bên kia điện ảnh người được rồi nhà có bộ lạ cho sổ phi hạ hoạch định liên hoan phim đường xem ra là kinh doanh rất h á lẽ mắn cười một tiếng ngươi bộ phim này sau khi hoàn thành t a bên này sẽ tiếp tục giúp ngươi thu thập thích hợp kịch bản qua một thời gian ngắn ta sửa sang lại ngươi có thể nhìn một chút có độ sâu điện ảnh khẳng định vẫn là phải tiếp tục vỗ dù là lời không nhiều thậm chí sẽ thiệt thòi nhỏ một ít nhưng kiên trì như vậy lẹt mằn một mực không thay đổi tốt bất quá chính ta khoảng thời gian này cũng viết một chút đồ vật một giò xét tỉnh lại trưởng thành câu chuyện sophie à ở điện ảnh bên trên vẫn là rất có chủ kiến cũng thường, thường đọc tiểu thuyết xem báo hấp thu sáng tác tài liệu giống như nàng bây giờ rất có nói tính trò chuyện lên phim mới linh cảm ở một ít trình độ bên trên liền bắt nguồn từ nàng cuộc sống của mình trải qua dù sao nàng làm thờ giang xít con gái của cậu t ô lạ từ nhỏ đã thói quen hollywood các loại phù h ò a mặc dù sổ phỉ ạ bản thân bày tỏ nghị quay chụp chính là một phát sinh ở đương thời lo sang dơ lết một hư cấu ngôi sao sinh hoạt chủ yếu cảnh tượng cũng là lâu đài mặt món khách sạn một khách sạn bản thân liền là một tiểu thế giới bên trong có đủ loại người thú vị vì vậy ta chọn lựa khách sạn làm bối cảnh bởi vì rất nhiều ngôi sao làm việc cũng là ở khách sạn chiếm đa số ở nơi này ngắn ngủi lưu lại nơi trống trong mọi người thường thường ở vào nào đó chuyển mọi biến hóa thời khắc những thứ này nhạy cảm tâm tình đang thật là tốt dọc theo đề tài nhưng l ẹ mắn hay là nhìn thấy ra cũng k h ó trách nàng như vậy để ý nghe ra là bộ rất có ý tứ điện ảnh ta sẽ ủng hộ ngươi cảm ơn phim tên định sao ở nơi nào đó cứ như vậy sử tử c h i sơn kết thúc tiến vào biên tập mắt xích s o p h i a một bên vội vàng chuyện này một bên cũng sẽ ở nghỉ ngơi hơn chuẩn bị phim mới ở nơi nào đó đầu tư không cao cảnh tượng cùng nhân vật tương đương đơn giản có thể nói đây cũng là s o p h i a phong cách tác phẩm của nàng luôn luôn lấy một đến hai vị làm trọng điểm khắc họa này nhân vật tâm lý tâm tình n ắ m không cao không thấp thủy t r u n g mang theo một cô an tĩnh mùi vị không có như vậy ở mỹ cũng không có như vậy từ liều hơn nữa bộ phim này có thể cần đầu tư cũng rất thấp dự toán đại k h á i ở tám triệu tải hữu bởi vì căn cứ sổ phi ạ trình lên quay trụ kế hoạch nàng hy vọng có thể tìm thân nhân của nàng bạn bè cùng nhau hoàn thành căn bản không có gì đầu tò chi tiêu sau đó không có chuyện gì cần lẽ m ặ n tự thân đi làm thời gian cũng luôn là trôi qua rất nhanh giống như chính là thời gian một cái nháy mắt tháng mười đến trăng non hay là rất sụt nhưng chính là bởi vì tiền vẽ tổng số đề cao cho nên mới không có gì thị trường lúc này nó toàn cầu lũy kế tiền vẽ đã đột phá sáu trăm triệu này trung bắc mỹ liền nhập chứng hai sáu tỷ bảy trăm triệu lại sau đó tôi là huyền thoại cũng phải đến đến rồi chương 926. kết thúc tiên chương 926 kết thúc tiên cầu đính duyệt phiếu phiếu tuy nói tháng chín tháng mười luôn luôn là điện ảnh thị trường mùa hế hàng nhưng cũng không có nghĩa là dân chúng hoàn toàn không quan tâm chuỗi giảm thương các loại độc tính thậm chí kể một ít đối tượng khách hàng tương đối cố định dựa vào người ái mộ thanh toán tác phẩm tại dạng này thiếu hụt mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh khung thời gian thích hợp hơn vận hành giống như tháng tám mà tháng chín sơ bùng nổ một đợt tử thần bốn cái này bộ cũng là điện hình người ái mộ hướng điện ảnh thích xem được bất kể mấy tháng trình chiếu chỉ cần có thể thả ra tin tức sẽ có người hâm mộ nề mặt mà không thích loại này đề tài không thời gian lại nhiệt môn hắn cũng sẽ không bước vào ảnh tính n ử a bước dĩ nhiên đây không phải là nói k h u n g thời gian không trọng yếu chẳng qua là lấy hay bỏ vấn đề tháng mười một tuần lễ mới trước đó bởi vì trăng non tiêu hao đại lượng tiềm lực sau nhanh c h ó n g trượt tiền vẽ mâm lớn cùng với quặng c u é điện ảnh thị trường lại từ từ n á o nhật lên làm điện ảnh khí tức nồng hậu nhất h o l l y w o o d càng làm mắt thấy nóng bỏng mà tình huống như vậy phát sinh vừa v ẫ n cũng là viện đám thương ra cùng với xưởng phim p h rẽ p h â ly xưởng phim ly sở mười í t vị này nhân n khí sáu điện ảnh ở ngày mùng ngày 1 tháng mười ở, ở bao gồm bắc mỹ ở bên trong bốn mươi sáu nhà địa khu đồng thời công chiếu phải biết bởi vì dòm bị tam bộ khúc danh tiếng sắp hoàn toàn kết thúc đặc thù thêm được cùng bối cảnh một mạch tương thừa cùng với siêu di tác phẩm chất lượng một mực tại tuyến vẫn rất có nhiệt độ tuy nói vai chính đoàn đội một bộ một hoa dạng mỗi lần chết nam chính càng làm cho người hái mộ có chút lên án kinh doanh hảo cảm trình độ bên trên không so được những thứ kia t h ủ y chung như một có thể ra thành tích xuya di chủ chế thành viên nòng cốt nhưng rốt cuộc trước hai bộ kịch tỉnh tạo nên được cũng rất không sai đối g i ò m bị cái này hư cấu lây nhiễm thể độ dài miêu tả càng là so quá khứ g i ò m bị tác phẩm càng có ấn tượng hay là tích lũy rất nhiều người hái mộ phương diện này từ bộ thứ hai so bộ thứ nhất diện rộng tăng trưởng tiền vẽ cùng bản quyền giá trị cũng có thể nhìn ra cái xuya di này không có bị người xem bài xích còn nữa s i a di kết thúc thiên bình thường sẽ kích thích người h á i mộ chống đỡ dục vọng từ chúa tể của những chiếc nhẫn xia d lại đến ma trận xia d cũng có thể phát hiện cái này quy luật mọi người cuối cùng sẽ đền bù phim mang cho tinh thần của bọn họ hưởng thụ rất nhiều điều tra cơ cấu đều biết một chuyện một xia d muốn kết thúc nó đối tượng khách hàng sẽ mở rộng những thứ kia qua lại từ đường dây khác tỉ như dvd trên tv xem qua toàn hệ hàng phim chính người xem hoặc nhiều hoặc ít sẽ biến chuyển thành chuỗi giảm người h á i mộ mua vé chống đỡ đây cũng là cái gọi là thiếu một chương vé xem phim bất qua cái khẩu hiệu này không quang minh chính đại gọi ra mà thôi chính là rất bình thường thị trường hành vi Càng khỏi nói phối hợp tin tức ban bố, còn có ảm dẫn đội tuyên phát đội tiền, cùng các công cáo sức cáo, đoàn nhà xào nói tin ban dẫn tuyên nhập lớn khoản tiền, quảng xuống quảng cáo, xào nóng thanh khỏi phối hợp phát thả đội đội bố, ty thế. ra lỷ ảm đầu vì vậy tại dạng này có dự mưu hành động điều không phía dưới tôi là huyền thoại tự nhiên giành được đại lượng chú ý những người h ái mộ hưng phấn hơn cũng là phiền muộn tốt như vậy tác phẩm sẽ phải kết thúc nhưng thiên hạ không có thiệt không tan sao ban đầu chúa tể của những chiếc nhẫn kết thúc người h ái mộ càng không thôi kêu gọi khởi động người hô b ị đề tài cũng không ít nói tới không phải cũng như vậy đến đây hoặc là nói người hâm mộ người xem vốn không có tiếp theo làm càng cái cũng là càng muốn đích thân đi dạp chiếu phim chứng kiến cái suy gi này kết thúc cái này giống vậy cũng không trở ngại bọn họ ở trên web hồi ư ớ c đi qua xem ảnh các loại cũng hăng hái rất cao suy đoán bộ thứ ba muốn nói cái gì nói cách khác mưu s m i t h có thể hay không cũng trước mặt hai bộ vai chính vậy không sống tới phần cuối k ị c h tính riết giặc đạo diễn sẽ cho vai chính an bài như thế nào kiểu chết loại này thảo luận cũng là để cho người d ở khóc d ở cười thậm chí có người ái mộ chạy đến sở m i t h facebook dưới đáy lên tiếng hỏi thăm mà đợi đến ngày mùng ngày năm tháng m ộ ư ơ i phim thứ nhất khoản dự cáo thả ra một người một chó đi ở tịch liêu chống trải trên đường phố cái loại đó cảm giác cô độc đầu tiên liền cho tôi là huyền thoại định giai điệu. Dĩ nhiên, dự cáo chỗ biểu diễn nội dung tin tức tương đối có hạn các khán giả cũng không biết cụ thể sẽ nói cái gì ngược lại càng thêm bị nhắc tới lòng hiếu kỳ dù sao cảnh tượng tương tự xem còn khá hay cái nào thích phim tăng thi người còn không có ảo tưởng qua tận thế hàng lâm cái loại đó vô câu vô thúc không một ràng buộc nhẹ nhõm cảm giác có thể nói loại này tồn tại ở trong ảo tưởng phiến đoạn nắm đúng các f a n điện ảnh mạch môn thời gian liền ở một ngày như vậy ngày trong chờ mong đi qua sắp đến nửa đêm trận tiền vẽ bán ra ngày ấy dù là các phe đã đối tôi là huyền thoại thị trường tiềm lực vô cùng coi trọng cũng là có chút ao ước phiếu vụ trang web bắt đầu dự bán trước tiên phan đ ã n g ủ cùng mộ v i ệ t tỷ c ạ c h cũng bởi vì đại lượng dòng người phỏng vấn trực tiếp sụp đổ không thể không mới tăng máy chủ hóa giải áp lực trừ ôn lại thả ra một bộ phận nửa đêm trận v ẽ xem phim ra chủ lưu dây chuyển chuỗi giảm đám thương ra dưới cờ địa khu giảm chiếu phim cũng tương tự không thỏa mãn được người hâm mộ nhiệt tình New York, quảng trường thời đại phụ cận. Từ đại lộ chính tiến vào cái này phồn hoa giới kinh doanh, phân nhà trong nhà liền có cung York, dây vào hoa chiếu giảm giới thời Từ phát phụ phim, đại đại cái đặc đó có c lộ mà bọn họ gọi kêu la tê ờ vụ vụ kêu tê ờ trên mặt tiết lộ ra một cỗ muộn khí cùng không nhịn được cũng là chung quanh mấy nhà ảnh tính phiếu cũng sáng lên để cho từ các nơi chạy tới đang chuẩn bị thấy vì nhanh người xem trong lòng khó chịu nhưng hết cách rồi nửa đêm trận phiếu chỉ có nhiều như vậy phi dẹp thợ lì cũng không thể nào an bài quá nhiều dạp chiếu phim trình chiếu dù sao chuỗi dạp đám thương già theo chân bọn họ bàn s o n g xuôi số lượng đó cũng là bảo đảm ngày mai công chiếu khai mạc chuỗi dạp sẽ có bốn năm mươi nhà không dưới sáu hai trăm khối màn bạc không cách nào cũng chỉ có thể ngày mai đi đọt phiếu các fan điện ảnh nghĩ như vậy tìm hiểu tình huống sau cũng là rất nh có chút kêu ca cũng là cho dù ai xếp hàng một hồi lâu đội kết quả phiếu bán sạch cũng sẽ như thế tình huống như vậy tự nhiên cũng là rất nhanh truyền tới các phe ném đi tầm mắt người trong hai một nhà đặc biệt dựa vào đ i ề u nghiên thu thập tin tức cơ cấu liền mới đúng này đặc biệt chú ý bọn họ thường ngày thường tiếp nhận s ư ở n g phim nhóm đối với người xem thị trường tờ câu hỏi điều tra hối tổng số liệu tối nay cũng không ngoại lệ ước chừng mười một điểm r á n vẻ tháng một năm ba không tuổi khoảng chừng người da trắng lái một chiếc có chút cũ ky trệ rộ lẹt rừng ở đường phố cạnh mang trên mặt mấy phần lành ý đi vào trong phòng làm việc một vị tuổi tác xem lớn hơn người da trắng vừa cười vừa nói t Ừ. nam nhân gật đầu một cái đi theo ngồi xuống dưỡng dưỡng tinh thần như loại này nửa đêm trận điều nghiên thị trường từ trước đến giờ là chuyện phiền thoái là ca tối đừng nói từ các nơi thu tập được người xem tờ câu hỏi phê bình bọn họ còn phải thức đêm lấy ra số liệu nhanh chóng hồi báo cho chủ thuê có thể tưởng tượng tối nay là nghỉ ngơi không xong ngươi nghe nói không tôi là huyền thoại phiếu phần lớn cũng bán đi nhất là những thứ kia kho phiếu thành thị cướp cũng rất khó cướp mới vừa có cái tiểu nhị còn gọi điện thoại cùng ta trò chuyện chuyện này tới ta nhớ được bộ phim này không bao gồm lễ công chiếu bên kia an bài bảy trăm năm mươi sáu nhà a đúng vậy tối nay thành tích sẽ rất tốt biểu hiện lực rất tốt chương chín trăm hai mươi bảy kết thúc chương chín trăm hai mươi bảy kết thúc cầu đính d u y ệ t phiếu phiếu ảnh bên trong phòng khách như l u ồ n gió g mát thổi qua nhạc giao hưởng vang lên ở có chút trang nghiêm nhịp điệu trong tiếng tạ thực nhưng lại vắng l ạ n h thành khu màu xanh biết r ồ i r à o đến thực vật phủ kín đường phố cảnh tượng tạo thành mọi người quen thuộc vừa xa lạ nữ giót mấy cái quay chụp trên không về sau ông k í n h từ từ phong tỏa đến một chỗ cộng đồng tầng lầu trong căn phòng một vị ăn mặc b ờ lật trắng nam nhân đứng ở đã sửa chữa lại bàn giải phẫu trước một con phái nam dỏm bị đang bị cố định mở màn cứ như vậy t r ọ n khẩu vị sao. vì sao rất đẹp. nghe chung quanh người xem thảo luận vợ lạc ũ n g ở trong lòng khen ngợi bộ phim này vận kính cùng sắc thái đẹp giặt đạo diễn hay là mạnh mặc dù vẹn vẹn chỉ là mở màn không tới chín mươi giây ống kính nhẹ ra nhưng không chút nào không nhìn ra cái gì non nớt quay chụp xử lý nhanh chóng hàm tiếp kịch tình có ở đây không động trong tiếng gió liền chính xác biểu đạt toàn thân câu chuyện phát sinh địa điểm nhân vật thẳng vào chủ đề lại không cho người ta đột n ộ t cái này rất có thể nhìn thấy đạo diễn cá nhân kỹ xảo kinh nghiệm cảm giác cùng với cái loại đó toàn thân sắc điệu nắm giữ hơn nữa loại này hình ảnh phong cách hơi đừng với xưa di trước hai bộ rất an tĩnh một trận đột nhiên xuất hiện tai nạn nhanh trong quân qua toàn cầu những thứ này phát sinh đáng sợ lại không thể n ị c h dị biến thể đánh mất một bộ phận ngũ rác về sau trở nên không sợ sinh tử còn trở nên cực kỳ c n g bạo khát máu lại có thể thông qua dị biến thể truyền bá loại này cũng chưa biết virus năm công nguyên thứ 2020, l i m u ơ ó t thất thủ lây nhiễm thể nhóm số lượng tăng vọt bị chính quyền vỡ vụn cũng không còn cách nào khống chế thế cuộc lời bộc bạch vang lên trên trán mang theo buồn bực khí nam chính sửa sang lại một phần thí nghiệm số liệu ghi chép tốt các loại chỉ số sau đó đưa qua sổ tay viết hôm nay lại là không có chút nào tiến triển một ngày lây nhiễm thể diện tích lớn thay máu sau những thứ kia dị biến vẫn vậy không thể nghịch ta không biết thành công phương hướng ở đâu nam chính cũng chính là hiệu sở mít đóng vai làm sao phật rất nhanh sẽ dùng mấy cái ống kính giao phó bối cảnh của hắn từ một ít cắt trở lại lưu rót hành phiến đoạn ống kính có thể thấy được hắn cũng làm mắt thấy đây hết thể phát sinh sau tình cờ sống sót hy vọng có thể dựa vào chính mình sở học nghiên cứu ra phá giải lây nhiễm cùng chiều phương pháp đối với lần này hắn không tiết s i ê u tầm vật liệu duy trì sinh hoạt đồng thời chủ động phục kích lạc đàn d ò bi nhưng lâu như vậy đi qua hắn không thu hoạch được gì dĩ nhiên cũng không tính là không thu hoạch được gì hắn đối lây n h i ệ m thể đạo là hiểu rõ càng nhiều nhưng đối với như thế nào để nó khôi phục thành người bình thường không có một điểm biện pháp nào một đêm trôi qua làm sao phật thống khổ mở mắt mỗi lần vừa tỉnh lại hắn cũng phải tiếp theo đối mặt cái này k h ố n đốn này cũng may s a m tựa hồ có thể cảm giác được tâm tình của hắn con này làm bạn hắn thật lâu chó lớn liếm lắp làm sao phật lòng bàn tay an ủi hắn làm sao phật sờ sờ đầu chó một người một chó đều có chút t a n l ò n g mỗi ngày sáng sớm là theo thường lệ huấn luyện thân thể hai đài máy chạy bộ nhân hòa chó cũng không lọt đợi đến ăn xong đơn giản bữa ăn sáng làm sao phật lái màu đỏ siêu xe rong rổi ở h o a n g vu thành thị ủng ủng tiếng động cơ vang r ộ i ở lưu giót phảng phất mang đến một tia n h â n khí từ lần đó bảy g i ò m bỉ công phán lưu giót về sau trong thành thị liền không có đại cổ thi triều một ít giải rác các nơi g i ò m bỉ cũng uy hiếp không được làm sao phật hắn đã sớm đem mảnh khu vực này sờ được thông suốt thậm chí có thể căn cứ đám g i ò m bỉ theo thanh em xuất hiện ghi t r ú các khu g i ò m bỉ nhiều ít hợp lý chạm mặt cứ như vậy làm sao phật mang theo sam nhanh chóng ở thành thị giữa xuyên qua một bên tìm kiếm vật liệu một bên tuần tra bản thân lã tự do không làm bật tâm ở làm sao phật tâm tròng cũng là trở ngại lớn nhất người cuối cùng là ở chung động vật nhưng bao nhiêu năm nay làm sao phật đã chưa thấy qua cái thứ hai người sống đều là đang cùng dòm bị giao thiệp với những thứ này lây nhiễm thể nếu là không đi chọc giận nó hành động chậm lại các nơi đi dạo cũng không có bao nhiêu trí tuệ ít nhất bọn nó sẽ không tiến đi bị đại lượng chứng lại tạp hóa vạch ra khu vực an toàn làm sao phật ở cộng đồng nơi này là sạch sẽ nhất địa phương duy chỉ có phiền thoái chính là hắn cần muốn đi vào thời điểm lấy ra trên xe x ă n g hoặc rượu cồn che giấu mùi nhất là mùi máu tanh đến buổi tối dùng hộp đ a nhét đầy cái bao tử làm sao phật bản thân lẩm bẩm cho x a m tắm nước nóng sau đó lại chịu đựng qua một đêm một ngày mới vì không định giờ giải quyết cô độc làm sao phật đi một chuyến cộng đồng trong tiệm băng đĩa mỗi lần đi hắn cũng sẽ chăm chú đối với trong tiệm người giả người mâu chào hỏi l ậ t xem một ít thành người đi vi đi lúc còn làm bộ xấu hổ hắn là một m cái như vậy người sinh sống một người lên cao t h ư ở n g thức mặt trời mọc một người g ử i đ i ệ n báo mong đợi có người hồi phục một người xem phim ăn hộp hắn dưỡng thành lầm bầm lầu bầu thói quen thậm chí cố ý biểu hiện mình không phải một người ở chỗ này sống tìm kiếm có chút buồn cười cộng tồn ở người xem thị rất trong dù là không muốn mang đầu góc xem phim người cũng có thể cảm nhận được đây là một loại rất ngu tự mình tôi miên trong phút chốc toàn bộ phim không khí cũng không có dễ dàng như vậy nam chính càng là tự do tự tại càng là có loại không nói ra được cảm giác cô độc tâm tình như vậy cửa hàng lại vậy mà không có cái gì không ổn cảm giác cũng là để cho bợ l ạ sự chú ý càng thêm tập trung lại nàng hiểu như vậy tình tiết hy kịch cảm giác còn chưa đủ Quả nhiên, sau đó lây nhiễm thể tiến hóa thật sự là thích hợp nhất xung đột cùng tương phản làm sao phật còn làm mỗi ngày ở thành thị giữa xuyên qua hay là nắm lây cơ hội kéo dài nghiên cứu của mình nhưng hắn càng thêm cảm giác ngày xưa ngu xuẩn lây nhiễm thể dần dần trở nên không giống nhau làm sao phật xem xa ánh mắt trong này b ẫ n là cảm thấy điện ảnh càng ngày càng thú vị đạo diễn áp dụng phân kính hình thức tới trình bày làm sao phật nghiên cứu tiến trình cùng đám d i ò n bị từ từ tương phản hành vi hơn nữa nam chính lời buộc bạch một mực tại đầy tới tiết ấu cũng để cho bộ phim này gia tăng lau một cái cảm giác cấp bách ngày này như thường ngày làm sao phật mang theo sam như ấu linh du đãng ở hoàng vù thành thị chỉ bất quá làm sao phật trong lòng giống như là ép tảng đá bình thường ước chừng bất an mấy ngày trước hắn phục kích một con lạc đàn phái nữ dòm mỹ lúc hoàn toàn phát hiện nó không phải không sợ sinh tử sông lên mà là có một ít trần t r ở đây là thường ngày hắn bố trí bấy dập cám dô lúc chưa bao giờ xuất hiện làm sao phật lật đi lật lại tự nói với mình chẳng qua là một ví dụ ngày đó nhất định là có ngoài ý muốn khác nhân tố dù là đầu góc của hắn ở bằng chứng cái kia ngây thơ chính là một lần rất bình thường cũng rất hữu hiệu cám dô phục kích hơn nữa dòm b xuất hiện ngoài ý liệu cử động gần tới buổi chiều một người một chó đi ở an tĩnh đường phố chật làm sao phật lại thấy được một con đơn độc xuất hiện dòm bi đang chuẩn bị t r a xem địa hình làm yên lòng cậu cậu chuẩn bị chế tạo cơ hội h á n tiện tay ném ra một lon không đầu hấp dẫn dòm bi sự chú ý lại phát hiện dòm bi chỉ nhìn một cái bước chân dừng lại chốc lát vẫn vậy về phía trước dòm bi không có xoay người ba cũng cũng không đến ba cái này không thể nào tuyệt không có khả năng làm sao phật khó có thể tin nắm c h ặ t thương tâm lý p h ò n g tuyến lớn sụp đổ càng là không nhịn được không có dựa theo trước kia phục kích thói quen chủ động đi theo giờ khác này bị đẹn nhiều năm trải qua loài người phản kháng lại thất bại t h i triều sinh thành lại rời đi còn ôm hy vọng làm sao phật các loại phức tạp tâm tình giống như là núi lửa phun trào tập nhập đại não hắn đánh mất tỉnh táo hắn cũng phạm vào một sai lầm trí mạng chính là tùy tiện thoát khỏi dễ chịu vòng đi tới một chỗ hắn rất ít đạp cùng xa lạ phiên khu rất nhanh cậu cầu từ cổ họng phát ra tín hiệu uy hiếp rốt cuộc để cho làm sao phật ý thức được cái gì xoay người nhìn lại trong thâm thoát hắn phụ cận đã vây lại hai ba mươi con d ò n bi làm sao phật hốt hoảng giơ sú lên điên quần bót có thê lương bối cảnh vũi hạng một người một chó lâm vào thế bí ở nhất thời khắc sang cùng một thứ từ sau xe nhào tới g i ò m bi chiến đấu ở chung một chỗ để cho làm sao phật dành tay ưu tiên giải quyết còn dư lại g i ò m bi cuối cùng thoi thóp thở sam làm sao phật thân cận nhất người nhà đáng tin chiến hưu thương tích khắp người nằm ở trên bàn mộ cậu cậu ý thức càng ngày càng mơ hồ con ngươi từ từ đờ vẫn làm sao phật ôm chặt lấy sam thử khúc hát dù cũng ở đây nó sắp dị biến trước tự tay đưa đi nó ảnh tính trở nên an tĩnh có chút nhập hí tâm tình nhạy cảm đã sớm hốc mắt đỏ bừng từ nay làm sao phật ở tòa thành thị này sống tiếp trụ cột vĩnh viễn không còn ở một tuyệt vọng trong cuộc sống hắn như là lên cơn liên sông tr 928. tháng mười ghi chép chương chín trăm hai m ư ơ t á h á n g 10 ghi chép cầu đính d u y ệ n phiếu phiếu ngày 1 ư ờ t h á n g 10, ờ i là dòm bi tam bộ khúc kết thúc thiên tiến vào cao chiều ngày thứ ba tự tôi là huyền thoại lấy ưu dị nửa đêm trận thành tích 19 triệu 800 ngàn tiền vé đơn quán cao tới 20 n g à n 6 ngàn usd mở ra công chiếu về sau bụng kêu lục cục các khán giả giống như trong phim k i ê u nghe tin lập tức hành động bầy dòm bi đem bản t h i ế n phân mà ă n chi lần nữa để cho b ắ c mỹ ảnh thị mâm lớn kéo cao đã đến hướng tháng 10 không thể đạt tới độ cao top m ư tổng lũy kế một năm tỷ ba trăm triệu so năm trước cùng thời kỳ dơ lên phần trăm ba mươi hai sáu tối hôm đó một người tướng mạo không tầm thường vóc người đầy đặn người ra đen phái nữ đang theo khuê mật nói chuyện trong lúc nói chuyện tận lực đè ép mấy phần vui sướng chỉ chốc lát sau mang theo chút khoe khoang tính chất trao đổi kết thúc nữ nhân nhìn đồng hồ lại m a u để cho tài xế lái xe tiến về một chỗ sang trọng trang viên trên đường còn cùng người cùng hồi báo một cái hành trình ở trang viên cửa xem thân ảnh quen thuộc đi ra trên mặt của nàng nhất thời chất lên nụ cười ví dụ nữ nhân đi rất nhanh nhưng nam nhân chẳng qua là xem nàng trang phục gật, gật đầu để cho nàng tự nhiên kéo giữa hai người thân mật người ngoài trào hỏi nữ nhân lại là một bộ nữ chủ nhân tư thế vậy vị này dĩ nhiên là cùng sở mít trúng chăn gối thê tử dạ đà sở mít nhắc tới vị này cũng là thân kiêm nhiều trước âm nhạc đóng phim đều có phát triển ngôi sao nhân vật từ 90 n ă m xuất đạo tới nay không nói ở trong vòng giường nào có đất vị tư lịch hay là để giành được không ít ở không có cùng sở mít làm quen trước diễn mấy năm vai phụ liền lấy một bộ n h i ệ t bá kịch ở truyền hình vòng sông ra đầu mà khi đó sở mít cũng không tính đỏ dạ đà bản thân tổ một tri ban nhạc tình cờ cùng hắn ở một trận biểu diễn trong nhận biết cũng là rất nhanh gả cho sở mít vì hôn nhân cùng gia đình Giả đã diễn nghệ sự nghiệp rất nhanh liền tiến vào nửa thoái ẩn trạng thái cho đại chúng ấn tượng cũng chỉ là sở mít thê t ử cái này nhãn hiệu để cho người quen thuộc nhưng ở nơi này kinh doanh hôn bao nhiêu năm nay giả đã ánh mắt cùng căn cứ vào tài sản quản lý tài sản thủ đoạn cũng là ít có người nói tới vị này vẫn luôn ở đại lý sở mít phục sức nhãn hiệu hay là hiệu cùng khiết đạt sở mít gia đình quỹ tài chính thực tế k h ô n g chế người phụ trách sở mít từ thiện khoản tiền sự nghiệp căn bản là đang làm tiếp thân người đại diện sống không phải sao ngày gần đây theo tôi là huyền thoại lựa nóng trình chiếu sở mít lưu lượng tăng vọn ngựa cố này đ ồ n phong lại là có thể từ những phương diện khác lợi nhu dù sao đây đối với vợ chồng là trong vòng ít có không có bị hollywood đèn chiếu làm mở đầu góc tới tiền dễ dàng như vậy cũng tích cực khai thác nghề phụ đại biểu mấu chốt làm cũng không tệ lắm hai người tiến trang viên cổng lấy món ăn lạnh yến hình thức lễ khánh công bên trên li ông gặt cùng lam bướm một đám quản lý cấp cao thái độ cũng rất thân cận cùng đám công thần lui tới đợi đến đêm đã khuya ngồi vào trong xe không có uống bao nhiêu rượu dạ đã nhìn nhìn thời gian một bên hầu hạ có chút men say s ớ mít giúp hắn cắt tỉa hành trình một bên chờ đợi càng tin tức cụ thể tôi là huyền thoại mặc dù thành tích không sai nhưng tổng muốn nhìn một chút tuần đầu tiên tiền vẽ cùng thị. Trương Phản Hồi. suy đoán sau này đi về phía dù sao cái này điện ảnh nghiêm khắc trên ý nghĩa cũng là dính trước hai bộ ánh sáng kết thúc thiên kịch tình bởi vì nhân vật nguyên nhân triển khai độ dài cũng không rộng rộng đây là rất dễ dàng nhìn ra được khuyết điểm độc diễn vì sao khó xuất sắc chính là không có gì nhân vật t u n lên phần diễn rất khó triển khai nàng ở đồng hành nơi đó đánh nghe các nàng cách nhìn cùng với căn cứ người xem cùng cho điểm cơ cấu cho ra tin tức nhiều mặt chứng thật phân tích tôi là huyền thoại chơi không được dây dài trình chiếu thậm chí so new rót hành ta là anh hùng trình chiếu đường con càng dốc đứng thức dậy cao rơi vào nhanh nói cách khác nếu như tiền kỳ không thể đánh ra một cao điểm đáng giá sau này thị trường cũng không cần kỳ vọng còn có thể bắn ngược một trận cho người ta ngạc nhiên nào không tốt tỷ lệ hồi báo còn không sánh bằng trước hai bộ vậy thì lúng túng nếu quả thật như vậy khẳng định lại có truyền thông mang tiếc ấu nói gì sở mít lực hiệu triệu t r ư ở n g để cho người hái mộ thất vọng bạ lạ bạ lạ nói nhảm nghĩ như vậy vẫn còn có chút lẩm bẩm Vì, vừa người người diện điện an người xuống. thân ghi Già đại mới thoại tới, có chút bài đã ta thay người ghi xuống. Già đã lấy ra chút tùy có lấy s cũng r ấ theo ít c ơ i cái gì tính tình, tính v dạ m hợp đã n không sân g đi trả u y n t lời bên trong xe nhất thời an tính lại nhưng cũng không lâu lắm lại bị điện thoại chấn động âm thanh đánh vỡ là j a c k s o n điện thoại sở mít đưa cho thê tử người giúp ta thích đi đoán chừng là hôm nay tiền vé ra lò thời gian là dạng sáng qua năm mươi phân tả hưu internet thời đại tiền vé không dùng nhân công hạch o toán xác thực tốc độ nhanh không ít n à y từng dạ đã thân là sở mít người chung tràn gối j a c k s o n cũng là không kiên kỵ cái gì một năm một mười đem tôi là huyền thoại hôm nay thu hoạch cùng với tuần đầu tiên tiền vé thị trường phản hồi cùng sau này đi về phía dự đoán các phương diện cũng hàn huyền tới trong đó để cho người vui mừng chính là phim này thứ ba vô cùng yếu giảm xuất nhập chứng hai mươi bốn triệu 470.000, m h ì n trình chiếu ba ngày nửa đêm trận 19 triệu 800.000, tuần đầu tiên tổng thu hoạch 98 t r i ệ u 450.000, đến gần 20.000 trung bình thành tích lần nữa để cho h n h thị phân chấn mà thành tích như vậy đối sở mít bản thân mà nói cũng vô cùng có chỗ tốt tức chứng minh hắn có thể quậy tung chỗ có phim loại hình khoa học viên tưởng tôi người máy tình yêu phim hài tên đầy đủ tình địch động tác bật bật kịch tình văn nghệ mưu cầu hạnh phúc ba d hoạt hình cá mập băng đảng hơn nữa hai nạn đất chết tôi là huyền thoại nói cách khác hữu sở mít lần nữa củng cố bản thân thế hệ mới tiền vẽ thiên vương địa vị kế siêu nhân cái bang bán chạy về sau lại có một bộ kháng đỉnh làm ra đời. lại biểu diễn triệt triệt đề đề một người đọc diễn không có cái khác ngôi sao liên hiệp biểu diễn cũng liền đại biểu không ai cùng hắn cướp ống kính phát huy không gian lớn ống kính nhiều vậy thì thôi một khi thành công diễn viên phương diện chỗ tốt chỉ có hắn hưởng dụng duy nhất tì vết nhỏ có thể chính là duy trì không được dây dài tai h hại đã trải qua sơ bộ hiện ra giống như đại lượng người qua đường tiến vào dạp chiếu phim về sau bia miệng có chút trượt do sẻn tổ mạ tổ đứng chỉ cấp phần trăm bảy mươi hai mới mẹ độ ra thu thời là b truyền thông tổng bình trị so với đạt tiêu chuẩn cao một chút sáu mươi b ố phân chẳng qua kịch tình thưởng tức độ không cao dù là tuần đầu tiên làm một đợt lớn ở các đời tháng mười khung thời gian trong thành tích xếp hạng thứ nhất truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh cũng không quá nề mặt bất quá người hái mộ rất chống đỡ dạ đạ bản thân cũng biết sợ mít màu da đối sự nghiệp của hắn trợ giúp rất lớn người da đen dân tộc khẳng định thích ở màn ảnh lớn bên trên thấy được một gương mặt quen chỉ khi nào người da đen tiền lãi ăn xong cùng với người hái mộ thị trường đã tiêu hao sắp xỉ bằng vào như vậy bia ê miệng sợ là không đi được quá xa bất quá cái này đã ra dạ đạ dự liệu một bộ phim tam thi tuần đầu tiên gần trăm triệu đơn giản là một kỳ tích có thể so với dáng chiều xưa gì kia không phân phải trái c á c chơi chiếu cái này thế đầu sáu trăm i triệu nên là ổn chính là nhìn có thể hay không phá bảy trăm i triệu cửa ả i dù sao vô luận như thế nào phân tích cũng phải đem dọn bị tam bộ khúc s ắ p kết thúc kia hùng mạnh đ ể tài độ tính đi vào hơn nữa không thời gian bên trong không có cái gì uy hiếp không có đại t á c cấp tiền vé người xem kỳ thực cũng không có bao nhiêu lựa chọn chương chín trăm hai mươi chín điền vào chống không chương chín trăm hai mươi chín điền vào chống không cầu đính duyệt phiếu phiếu người xem xác thực không có bao nhiêu lựa chọn dưới mắt tôi là huyền thoại đoạt quan cao cư bảng danh sách thứ nhất thiên nhiên hấp dẫn đại lượng tầm mắt hơn nữa cùng cái khác tác phẩm kéo ra t r a n lệch rất lớn đánh cái ví dụ không thời gian bên trong duy hai một bộ quy mô lớn khai mạc phim mới bạn lữ dị dọt ở ba nghìn nhà chuỗi dạp cũng chỉ bắt lại ba mươi lăm triệu ba trăm bốn mươi n g h n cuối tuần đầu tiền vé đơn quân số bình quân theo đến gần mười một nghìn tám trăm đô la mỹ ở kỳ nghỉ hè không có cái gì dựa vào truyền thống sở trường phim hải kiếm được tiên dịu nỉ vợ sạn tituk s dù là khi tiến vào cuối mùa thu sau làm một thanh ô n tình lãng mạn trò đùa áp phim hài đề tài cũng cùng tôi là huyền thoại đối tượng khách hàng độ trọng hợp không cao lại hoàn toàn không s ở tới đệ nhất cái đôi lại sau này Coi khai ư phá dòm bi điện ảnh vẽ xem phim chống đỡ thuộc về chống đỡ để cho người phương ái mộ nhiều hơn nữa tốn ít tiền liền rất không có khả năng loại này đề tài trung quy chưa tính là thành thục đường dây nghiệp vụ hạng mục đầu to chỉ ở điện ảnh sản xuất bản thân không có bao nhiêu văn t r ư ờ n g có thể làm nhưng là trừ ra đây không tính là khuyết điểm khuyết điểm hợp tác phe được lợi nhóm nhìn chằm chằm trong tay mình lợi nhuận ăn rất vui vẻ mạ v è o giải trí trong phòng học một trận có liên quan ý rồng man hai diễn sinh phẩm kế hoạch hợp tác đang tổ chức nhà phân phối cùng một chút hợp tác công ty nhận được mời sau cũng chạy tới thời này toàn cầu đồ chơi thị trường càng ngày càng lớn với nhau chuỗi hàng thầu phụ đều là ngành nghề bên trong rất chủ lưu hiện tượng mà mạ vẹo làm thụ quyền thị trường đã không cách nào bị xem nhẹ n h ã hiệu thương hình tượng diễn sinh phẩm phương diện lại làm càng ngày càng hưng hậu mặc dù về bản chất là phân b á n h ngọn nhưng lợi nhuận thức dậy cũng nhanh có khác nhau nhu cầu một khối ném bình phong trước theo david mạch sách phân chấn chỉ ra ý rồng m à n bộ thứ nhất lúc diễn sinh phẩm tiền lời cũng dựa vào do bớt dê e rở đồ nhì nhân khí tăng trưởng triển vọng tiếp theo làm thị trường lợi nhuận không gian đem đạt tới độ cao mới lúc dưới đáy bao gồm h a s b r o một vị phó chủ tịch hốt tổ giờ quản lý cấp cao rối rít vô tay bọn họ đều có phân tích qua hạng mục tiến cảnh cũng là không lo lắng hợp tác đã dậy chưa tiền kiếm v ố tưởng rằng đi cái đi ngang qua sân khấu thời khắc david giọng điệu trợt thay đổi ý rồng man hai chủ yếu bán điểm dĩ bất quá ở cái này trong bộ chúng ta còn tăng thêm một mới nhân vật ngữ khí của hắn mang theo chút nhẹ nhõm các vị đều là ngành nghề tư thâm nhân sĩ ta tin tưởng phổ biến đó chúng ta cũng có thể kiếm được tiền khai phá ra một cái mới tài lộ đám người nhìn thẳng vào mắt một cái r ồ i rít cảm thấy hứng thú phải biết y dòng man các khoản thụ quyền sản phẩm đến hết cho tới bây giờ thấp t r u n g lớp mười hai cấp bậc trung bình lợi nhuận cũng rất khả quan chỉ muốn hốt tổ giờ mà nói bọn họ b á n quý bỏ đi chi phí cùng mạ và tiền n ê n lấy một có thể kiếm ba mươi hai đô la mỹ mà ở bộ thứ nhất y dòng man nghiệp vụ bên trên bọn họ chế tác thả xuống ra năm mươi hai 5 0 m m ư ngàn kiện lợi nhuận dòng 16 triệu t 0 0 trăm ngàn usd tiêu thụ nghiệp tích 10 phần đáng mừng cho nên nếu như còn có không tệ tài nguyên dĩ nhiên càng tốt hơn chứ ý rồng man còn có gì có thể kinh doanh phân tiêu hạt vợ dầu người tò mò hồi lâu cũng là không nhịn được hỏi david không có bán cái gì quá tử tuy nói ý rồng man hai trước đây không lâu mới kết thúc đi vào hậu kỳ khoảng cách c h ỉ n h chiếu còn có một đoạn thời gian rất dài nhưng cũng không trở ngại sớm một chút vào tay công tác dù sao phổ biến marketing phương diện này nhà phân phối nhóm nhất định là một sự giúp đỡ lớn nàng là một mới nhân vật thiết định bên trên là liên xô ưu tú đặc vụ ném bình phong bên trên có liên quan b ờ lách và đặc tài liệu cùng với sở cắt lệch ò n sân định trang áp phích cơ bản đầy đủ giới thiệu hình tượng phổ biến không gian phái nam siêu anh hùng trên thị trường án lệ thành công rất nhiều cũng bán được tốt nhất mà phái nữ siêu anh hùng làm giới tính bên trên bổ sung khẳng định tồn tại khai phá giá trị ta biết các vị ban văn giống như hồ nở n đã từng liền muốn khai phát b i ể u nữ mời được hạ lệ bệ gì biểu diễn kéo theo nhân khí kết quả thất bại nhưng chúng ta bất đồng ý n g h ĩ của chúng ta là dùng ý rồng màn cái này đã tạo thành hình đi lên chính u ỹ nhân vật tới này ra b ở lách và đặc hình tượng chung q u n h xác thực mà nói đi gợi cảm lộ tuyến nhân vật vốn là có thể để cho một bộ phận người xem thích nó thỏa mãn cái phương hướng này bên trên nhu cầu dù sao mà b ẹ o đối tượng khách hàng phạm vi liền lấy 14 t u ổ i đến 20 tuổi đoạn chiếm đa số đại khái chiếm được phần t r ă b ộ phận này đám người đang đứng ở nội tâm sao động giai đoạn một vị thân thủ khỏe mạnh đặc công mỹ nhân thân phận có thể tưởng tượng được sức d ụ d ỗ lớn đến bao nhiêu coi như chỉ có 10 điểm chi một chuyển hóa suất đối với chúng ta mà nói cũng có thể thử marketing khai phá từ từ mở rộng những đạo lý này cung điền vào thị trường chống không ý tưởng dĩ nhiên không sai đám người suy tính hơn cũng cảm n thấy t ư ơ David đáng tin, ít nhất ít lợi、so、n rộng mạch sách đối với mấy cái này hợp tác đồng bạn biểu hiện rất vừa ý các loại phi người củ đồ chơi cùng với bao hàng mạ vẽ nguyên tố một ít đồ chơi nhỏ xuất hiện ở hàng lượng dự bị bên trên ta hy vọng các vị có thể qua sang năm kỳ nghỉ hè trước dọn ra một bộ phận dây chuyển sản xuất ưu tiên nối tiếp yên tâm chúng ta khẳng định bảo đảm cung ứng công ty đại biểu chống đỡ hơn trong lòng cũng mười phần thanh minh bởi vì bọn họ trong rất nhiều công ty quả đấm nghiệp vụ đều là nhà mình khai phá hạng mục t h như hát b ở rộ ở trèn phò mở cơ sở bên trên khai phá t r ở ra ji josie muốn nói lệ thuộc trình độ hai bên kể khoảng cách càng sai biệt hơn đ ư ờ n g hơn nữa mạ vẹo cũng ở đây tích cực thành lập bản thân chế tạo mạng lưới tiêu thụ cho nên phi thường cần hiệp ước tới bảo đảm cung hóa cơ sở c ô ngày h nay t vẫn p hắn ụ trách c k hướng lệ mân báo cáo ông chủ bây giờ đã có hai mươi bảy nhà theo chúng ta đặt thành nhãn hiệu liên động công việc nhập trướng số tiền ở bốn mươi ba triệu tả hữu lệ mân nhận lấy báo biểu nhìn một cái theo mạng vẹo làm lớn n h ậ t hóa lĩnh vực đám cự đầu cũng không tiếp chi phí thiếp phiến phổ biến người xem a n bài đi t h à thiếu khẩu tìm thêm hình tượng đối tượng khách hàng tương đối ngay mặt lớn nhãn hiệu ông chủ cao kiến chương chín trăm ba mươi không chịu cô đơn chương chín trăm ba mươi không chịu cô đơn cầu đính duyệt phiếu phiếu mấy ngày kế tiếp bác mỹ điện ảnh trên thị trường tôi là huyền thoại hay là duy trì không sai sức cạnh tranh hai liên quan sau mạng và cao tầng ở không chịu cô đơn buôn tẩu lo liệu hạng ý rồng m a n hai các hạng công làm chuẩn bị triển khai cũng là đều đâu vào đấy trong lúc này tự nhiên không thể bỏ qua phục sức thị trường bánh ngọt hãy cùng lẹp mắn thiết tưởng cũng bày ra hành động. tài lực sức lao động tư sản bố cục đến trong nước chỗ tốt rất nhanh liền hiện hiện ra từ vải vóc cắt xén đến trình trang gián bài theo thứ tự thành lập ra công mạng từ kỹ thuật chi phí mà nói phi thường phù hợp trước mắt mạ b ẹ o nhu cầu ngược lại lấy chiết huy các nơi dệt quy mô mạ b ẹ o những thứ này lượng đi lại là xuất khẩu còn là cực kỳ tiện lợi giống như nước mỹ phục sức ngành nghề cơ bản cũng liền ở thiết kế bán ra hai cái này mắt xích đặt tiền cuộc tinh lực chế tác đơn đặt hàng cũng là phát đến hải ngoại sức lao động tương đối mà nói tiện nghi địa khu còn nữa mạ vẹo định vị nên học sinh làm chủ thể nhắm ngay cấp t r u n g kém thư giãn loại khác thị trường lẹt màn từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới lớn làm đặc biệt làm dựa theo mạ vẹo nhãn hiệu tiêu phí đám người mua tiềm lực lập ra phát triển kế hoạch những thứ này lấy siêu anh hùng nguyên tố tiến hành khu thiết kế phân đồng loại thị trường thư giãn k h o á n thức người xem tiêu phí tầng thứ có hạn đi lượng cùng đi cao cấp con đường cũng không thông áp suất chi phí định giá hợp lý có nhất định lợi nhuận không gian có thể mở rộng người hâm mộ người hái mộ tiêu phí nhu cầu thỏa mãn bọn họ thường ngày hư vinh là đủ nói cách khác chính là bán tấm bảng củng cố lẩm bị ạ mở rộng nện con lợ hích nguồn gốc l rất nhiều ngành nghề đều ở đây dùng hơn nữa lưu trình tương đối từ dưới lên trên thành lập hệ thống dễ dàng quá nhiều nhóm đầu tiên ra công dạng khoản đến mỹ về sau mạ b ẽ o giải trí đào tới quản lý phục sức ngành tầng quản lý cũng đều cảm thấy có thể tại trung đẳng thiên hạ thị trường đứng vững góc chân v à i vóc cấp bậc cùng trên thị trường các loại quần áo thường đóng vai vậy nhưng mạ vẫn thiết kế ví dụ như chi bi hình cái đầu bản chờ chiêu anh nguyên tố vận dụng mới là nòng cốt bán điểm mạ vẫn quần áo mua chẳng qua là quần áo bản thân sao không đây là tiền vẽ thị trường ra cho người hâm mộ lễ vật không mắc dễ chịu cảm giác không kém thú chi còn in mình thích nhân vật đối với lần này lẹt mần cũng là cảm thán lớn ip văn nghệ giải trí thị trường dây truyền vậy marketing nhiều phương diện hiệu ích đều là rất nhiều độc lập điện ảnh không so được khó trách từ từ coi trọng trình độ h ạ t h ấ p liền mạ vẹo mà nói thượng hạn xa chưa đ ạ tới t hơn nữa cũng không tính được ập đi bảng định cấp bán lệ tinh linh b ổ kẹ mần mới là bây giờ kiếm l ợ i nhiều nhất toàn bộ tháng mười mạt mạ và từ t trên xuống dưới thậm chí so tôi là huyền thoại tốn hao khí lực còn nhiều hơn như loại này liên quan đến toàn cục lại là giai đoạn thứ nhất cửa hàng hồi c ố i đối bọn họ mà nói vốn cũng không phải là có thể vung lòng hạng mục lại phải khắp nơi liên hệ hợp tác đồng bạn lại muốn cân nhắc tuyên truyền phổ biến mọi phương diện còn phải câu thông chuỗi dạp cùng ổn nở xây cấu phát hành hệ thống lượng công việc thật không nhỏ trong lúc phi dẹp tờ l ý bên này hợp tác qua một lần rắt sần dịch mặn cũng c ố ý chạy tới bãi p h ò n g hàng này bởi vì dù nổ quay t r ụ cùng chỉnh chiếu sau chia sổ để cho hắn rất thoải mái cũng là phòng làm việc của hắn đào móc ra một không sai hạng mục có thể đ ế m thử chuỗi dạp phát hành nhưng tài lực không thể toàn đặc t ư ợ c cần cất giữ nhất định chống rủi ro năng lực mang theo cái đạo diễn tới người hay là ai cập trải qua lập hạng thảo hạch trong phim dung là một bộ mang theo chút sợ hãi mùi vị phim chính k b ả ngược m i lại hạng mục số lượng nhiều gia tăng một bộ đối phát hành ngành mà nói cũng là chuyện tốt ít nhất vận doanh phương diện thoại máy chút mà đúng a to m ủ a dương mà nói rát sân dịch mặn là hạng mục này sản xuất phim hắn cùng phì rẽ phở l ì giữa quan hệ thân mật cũng là để cho người vui mừng quá đỗi có bọn họ rút một tay chế tác cùng phát hành chuyện đều không cần buồn j a c k s o n cao hưng nói bởi vì bộ phim này tổng cộng chín triệu năm trăm ngàn dự toán phòng làm việc của hắn phụ trách trong đó ba triệu là thứ hai phía đầu tư đỏ chuẩn chuẩn tư bạn trở thành quả đấm cổ đông thứ nhất sau thái bình dương bên kia internet đầu sỏ chim cánh cụt rất nhanh liền được tin tức bất quá bởi vì trò chơi này còn chưa cho thấy nên có thành tích giống như là ở giai đoạn bồi dưỡng bị người hái được đào đợi đến qua một đoạn thời gian theo điều tra hoàn thiện chim cánh cụt trò chơi ngành phân t đã không hiểu vì sao một nhà công ty điện ảnh sẽ đối với liên minh huyền thoại ra tay cũng hạ quyết định không được quyết tâm cầm bao nhiêu tư bản đi cạnh tranh dù sao lúc này mổ bạ trò chơi lĩnh vực bị đại lượng tầm mắt chú ý bá chủ là đọ tạ đọ tạ chính thống tiếp theo làm cũng ở đây nghiên cứu liên minh huyền thoại chẳng qua là chim cánh cụt tìm loại này lĩnh vực vật thay thế hãy cùng cờ ép không lấy được liền vận hành cờ ép vậy bất quá chim cánh cụt mặc dù không rõ ràng lắm vì sao một nhà công ty điện ảnh sẽ coi trọng bọn họ bố cục sản phẩm hơn nữa đầu tư lực độ xem ra có lòng tin như vậy nhưng bọn họ vẫn là có ý định trước từ phương diện nào đó mà nói bọn họ nghĩ như vậy ngược lại lọt vào lẹt mặt mấy dập bởi vì hắn vốn là rất cần chim cánh cụt đường dây cùng thả xuống lượt độ hơn nữa coi như chim cánh cụt không tìm đến hắn hắn cũng sẽ để cho vị kỳ neo dậy nổ nở chủ động tới cửa bãi phỏng nói chuyện một chút thi đấu khu cùng giải đấu hệ thống chuyện hắn hy vọng lần thứ nhất s thi đấu thấp nhất phải là trung hàn âu mỹ ít nhất bốn cái địa khu giữa có thể có cạnh tranh không phải cũng q u á trò đùa cũng không dễ dàng tạo thế kích động không khí cho nên khi nhận được chim cánh cụt gặp mặt thỉnh cầu về sau lẹt mặt cũng không còn đi v à nghèo trực tiếp để cho vị kỳ neo quyết định nhật k đem đã thông báo qua nhà đại lý toàn gọi tới cùng nhau tổng cộng tổng cộng có thể nói trò chơi này nếu muốn đạt tới kiếp trước độ cao thậm chí vượt qua ở mức độ rất lớn liền quyết định bởi những thực lực này mạnh mẽ nhà đại lý không phải dựa hết vào một đoàn đội chưa đủ bảy mươi người quả đấm phụ trách nội dung trò chơi cùng bản b u ồ n anh hùng hơn rất nhiều thứ bọn họ vốn là làm không tới phổ biến tài nguyên tinh lực tài lực đều là trước tiên cần phải đầu nhập mới có sản xuất thúng chi lại là một cái vượt qua địa khu nhiều người ôn lại chiến thuật loại hình trò chơi tiền kỳ lỗ hổng rất lớn cũng không thể rời bỏ nhà đại lý liền chỉ nói một hán hóa đi cũng cần thời gian còn phải đối hoa hạ văn hóa có hiểu biết ngươi để cho nước mỹ công ty làm vậy cũng không thể nào ông chủ ngày mai tụ hội ngươi phải đi sao đang ở lẹ t mằn ngâm thầm suy tư kế hoạch thời khắc vị k ý neo trước một bước trở về lò sang giờ lết hồi báo hành động kết quả đại gia hay là rất nghề mặt chủ yếu là coi trọng trò chơi này có chưa không ít người tới dĩ nhiên mẹ giúp ta an bài một chút hành trình chương chín trăm ba mươi một tường thật chương chín trăm ba mươi một tường thật cầu đính duyệt phiếu phiếu làm lẹ mằn đi tới quả đấm tổng bộ về sau bố trí tỉ mỉ trong phòng họp đã tới mười mấy người bọn họ có đại biểu chim cánh cụt có đến từ vịnh nhật bản có đến từ hàn quốc bất quá lúc này nơi đây bọn họ đều có một điểm giống nhau đó chính là coi trọng liên minh huyền thoại chạy tới nhà đại lý trong phòng họp tương đối an tĩnh những trò chơi này công ty quản lý nhân sĩ lớn cũng chỉ là đứng ở bên mình trận doanh tính toán cái gì tình c ờ trao đổi tất cả đều là quen thuộc người nhẹ giọng chào hỏi tình huống như vậy cho đến lần mặn giai đ n đi theo quả đấm người sáng lập một trong bờ r e n đồn đi vào hiện trường mới hơi náo nhiệt một chút lẫn nhau khách sáo giữa l ẹ n măng cũng là thần thái thân thiết dù sao nghiêm chỉnh mà nói đỏ c h u ẩ n c h u ẩ n ở trò chơi ngành nghề cũng chính là cái hậu bối mặc dù có tiền có thế cũng là chiếm cư sân nhà địa lợi nhưng vì mau sớm đạt thành hợp tác cũng không có lãnh đạo tư bản đợi đến chúng nhân ngồi xuống l ẹ n măng đầu tiên là cười nói đại gia bây giờ cũng coi là nhận biết những ngày gần đây nói vậy các vị cũng đều hiểu hôm nay gặp mặt là vì cái gì nghe được quả đấm cổ đông thứ nhất lên tiếng vùng đông nam á bao gồm vịnh định ghana tư bản một vị quản lý cấp cao không kịp lợi nói nếu như là đại lý sự nên vậy trải qua hôm đó tiếp xúc chúng ta đối mẫu bộ phận điều khoản có càng nhận thức mới. nếu như là điều kiện như vậy 20 triệu nhân dân tệ ba năm 15% lợi nhuận chia làm vậy chúng ta bây giờ liền có thể quyết định ghana quản lý cấp cao lợi mới vừa dứt cái khác địa khu nhà đại lý cũng v ụ h ò a nói 80 triệu hàn tệ ba năm phần trăm m ộ lợi nhuận chia làm chúng ta có thể ra 20 triệu r i ê u g ba năm quyền đại lý phần trăm m ộ chia làm liên tiếp giữa quả đấm hai vị người lãnh đạo âm thầm cao hứng ngắn phút chốc giữa vậy mà đã nhận được hơn bảy triệu đô la Mỹ đại lý chi phí mặc dù số tiền này đối ở hiện tại quả đấm mà nói cũng không tính là gì đối với mấy cái này nhà đại lý mà nói cũng là như mối bỏ bể nhưng đã có thể nhìn ra bọn họ tương đối công nhận liên minh huyền thoại trò chơi này bất quá thấy được như vậy có ăn ý cục diện lệch mần cũng là cảm giác những người này t r ư ợ t không lưu thu dù sao lần này tụ hội trừ muốn đặt thành ý nghĩ chiến lược bên trên nhận thức chung còn có nâng giá ý tư ở mà nhà đại lý nhóm cũng rất hiểu trực tiếp tự mình trước một bước ra giá hơn nữa phảng phất là thật suy tính rất lâu mỗi người ở vốn có cơ sở tăng thêm một chút chỉ tiếc ma cao một thước đạo cao một trượng chuyện khẳng định được c ấ n phía bên mình lưu trình đến lệch mần cố làm không hiểu các vị những thứ này có thể chút nữa gặp mặt nói chuyện đón lấy ở led man tỏ ý hạ vị kỳ neo lên đài dùng máy chiếu biểu diễn vận doanh trong trò chơi bây giờ còn chưa chín m ù i cũng không có bao nhiêu công ty chăm chú đối đ ạ i giải đấu hệ thống giống như lệ thì hạ sở làm cái tranh tài còn bị nòng cốt các người chơi mắng như vậy tốn công vô í chuyện c h cũng là vì sao rất nhiều xưởng lớn không thích làm những thứ này hoa huệ hoa sói vật các vị ta t r ư ớ c hàn huyên một chút chúng ta đối địa khu vận doanh một ít ý tưởng về phần quyền đại lý chuyện nhìn xong những thứ này nói vậy đại gia sẽ có tốt hơn tính toán tiêu chuẩn nghe được ý tưởng hai chữ rất nhiều công ty do bở giao dịch bản năng trong thần sắc nhiều hơn mấy phần cảnh giác hợp tác cơ sở là ở tán thành hay không lại ngoại hạng điều kiện chỉ cần có người nguyện ý cũng sẽ đ ạ t thành lại nào có cụ thể tiêu chuẩn có thể nói bất quá là một người muốn đánh một người muốn bị đánh hoặc là có nhu cầu chủ động thúc đẩy giao dịch viện chuyển cách nói mà thôi vì kỳ neo lời nói này sẽ để cho công ty nhóm thấy được sau một loại khả năng nhu cầu cũng âm thầm suy tư có phải hay không quả đấm mong muốn nhúng tay địa khu quản lý quyền phát biểu không đủ độc lập cái này có thể so với đơn thuần đòi tiền càng khiến người ta nhức đầu nhìn bọn họ tâm tình bên trên hiện ra đề phòng lẽ mằn tự nhiên cảm giác được nhưng cũng không cần giải thích thêm bởi vì kế tiếp nội dung đối bọn họ những thứ này hy vọng từ liên minh huyền thoại có chút sản xuất lợi ích đồng bạn mà nói đều là có lợi vì kỳ neo còn ở phía trên cửa hàng mở màn đối với một cái nhiều người o n l i n e trò chơi mà nói như thế nào tránh khỏi nội dung tái diễn tính tăng lên nhưng chơi tính tăng cường chu kỳ tuổi thọ vẫn là đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề nói cách khác như thế nào để cho người chơi đối mộ trò chơi sinh ra lệ thuộc sâu hơn lệ thuộc không đến nỗi nói lửa qua sau hai ba năm liền tiến vào suy sụp bị đào thải giai đoạn nói vậy các vị đang ngồi đều có nhận biết k i vì những vấn đề này chúng ta suy nghĩ miệt mài cùng quả đấm khai phá đoàn đội lật đi lật lại thảo luận rốt cuộc có một chút có thể thao tác tính phương pháp kỳ thực quy nạp đứng lên liền một câu nói đem trò chơi dựa sát cạch kỹ sáng tạo một v õ đ à i để cho người chơi còn có đại nhập cảm cùng quy trúc cảm phương diện này chúng ta có thể tham khảo nma đại đa số yêu thích bóng rổ dĩ nhiên không có cái đó thiên phú và điều kiện đứng ở trên sân nhưng cũng không trở ngại bọn họ ở ngoài sân chống đỡ liên minh huyền thoại cũng là như thế này nó là trò chơi bản thân là một loại tiêu khiển mà nếu như thông qua anh hùng lựa chọn phối hợp cùng phiên bản thay đổi liền có thể làm được thâm hóa cạnh kỹ phương hướng thuộc tính về bản chất mà nói chúng ta cần phải dựa sắt cũng là bởi vì thể dục cùng giải trí chính là đương thời người tuổi trẻ tiêu phí điểm nóng các vị mời xem ném bình phong trong hình hiệp hội cùng câu lạc bộ từ đơn vị hết sức lam vòng c h á i lấp ở chúng ta thiết tưởng trong mỗi một cái địa khu từ nhà đại lý cùng quả đấm chung nhau thành lập một nhà cạnh kỹ hiệp hội từ quan hệ đi lên nói các câu lạc bộ nên vây lượn trò chơi này độc lập pháp nhân là độc lập kinh doanh công ty mà hiệp hội không trực tiếp tham dự câu lạc bộ quản lý câu lạc bộ tự chịu trách nhiệm lời lỗ tự do chuyển nhượng trọng tài không thể kết quả hiệp hội công tác là phụ trách tổ chức phổ biến kinh doanh giải đấu xử lý dính lưu câu lạc bộ cùng tuyển thủ giữa công cộng sự vụ mà nghĩ muốn gia nhập hệ thống câu lạc bộ cần vì hiệp hội thanh toán quản lý phí dụng chỉ thế thôi đơn giản mà nói hai bên là kinh doanh thể chế bất đồng câu lạc bộ công cộng sự vụ cùng kinh doanh thu nhập là phí tiếp sóng liên minh huyền thoại địa khu dấu hiệu sản phẩm tiêu thụ giải đấu hệ thống khai phá tỷ như kéo tài trợ thương tiền quả đấm bất kệ một ít phổ biến hoạt động chờ trong đó hiệp hội thu nhập phần lớn tiền lời cũng biết dùng với tụ điểm tiếp sóng kỹ thuật xây dựng cùng giải đấu nhân viên tương quan tiền lương chỉ đạo thực hiện chủ trì gi thanh toán như có còn thừa lại ấn tỷ lệ phân phối không tính ở trò chơi bản thân lợi nhuận trong đây coi như là bảo đảm công ty n h ó n có đầy đủ lợi ích đi mở mang duy trì giải đấu hệ thống dĩ nhiên bởi vì các nơi khu thực lực kinh tế cùng trò chơi thị trường dung lượng bất đồng cụ thể tiêu chuẩn cụ thể đặt riêng nhưng sát xuất lớn sẽ không siêu thoát ý tưởng ra đây là một phần cấu tứ phi thường đầy đủ còn có lạc thật không gian giải đấu chủ tính không chỉ một người cho là như vậy đào tạo trẻ tuyển thủ chuyển nhượng tiền lương n ũ tự do tuyển thủ cùng tuyển thủ trao đổi cạnh kỹ quy tắc cùng khả thi marketing cũng vận dụng quốc tế hóa chiến lược đi về phía toàn cầu hóa từng cái lệ đếm ra đến bất quá thời gian nửa tiếng chim cánh cụt hô động giải trí hợp tác phòng thị trường tổng giám đốc chu tranh vinh không ngừng gật đầu hơi có vẻ kích động h i ệ n nhiên rất nhiều lời đều nói đến trong lòng hắn nhưng càng như vậy hắn càng là có chút hối hận không có sớm một chút bắt lại quả đấm tính sai a trong lòng hắn thở dài cũng là cảm thắn một nhà công ty điện ảnh đoàn đội vậy mà đối trò chơi giải đấu hiểu rõ như vậy hơn nữa cấu hiểu rõ ràng giống như là trời s i n h ăn chén cơm này nguyên bở i S7 chủ khách trận chế độ về sau không ngừng tổng kết hoàn thiện buôn bán vận hành người ta mỏ đá qua sông bên này trực tiếp lên bờ dĩ nhiên phi thường có được khả thi. Trên đài, Tờ, tờ tờ nội dung thả xong vị kỳ neo xem ông chủ lộ ra tán thưởng cũng là đè ép hưng ơ phấn lại nhìn xịn bán nạ hai nhà này nhà đại lý quản lý cấp cao đều có chút thất thố có thể là đang tính toán làm như thế nào ra giá mới có thể cầm tới địa khu đại lý đi dù sao người thông minh cũng nhìn ra được giải đấu hệ thống hạ quyền đại lý trò chơi thêm tiền lời có một phần là cầm ở trong tay bọn họ mà liền như là lẹt m ặ n nghĩ như vậy không biết mục tiêu thì cũng tôi đi nếu như biết như vậy bố cục những người này cũng rất khó không bị ảnh hưởng trong lòng đã sớm định tốt vừa liếng lét băng thậm chí có thể thể sẽ có được bọn họ xoắn suýt dù là đối với vị kỳ neo trong miệng chỗ hoạch định đối bnba sẽ không có một người tin tưởng có thể đạt tới cao như vậy độ nhưng thông qua loại phương thức này vẽ xuống bánh nướng vẫn vậy n g o n miệng mê người n g ắ m lại xem một cái cạnh kỹ tính mạnh vào tay n g ư ợ n g cửa thấp thao tác thượng hạ n g cao hay là nội dung trò chơi tương đối phong phú anh hùng cùng phiên bản nhiều như vậy ưu điểm lại thông qua giải đấu hệ thống kết hợp một một lớn hơn hai có thể bùng nộp như thế nào năng lượng xác thực đáng để mong chờ chương chín trăm ba mươi hai xoay quanh chương chín trăm ba mươi hai xoay quanh cầu đĩ duyệt phiếu phiếu một thành thục giải đấu nhãn hiệu lợi nhuận ở thời đại này lớn bao nhiêu coi như không so sánh truyền thống thể dục hào cường cầm máy thẻ su thời đại án lệ mà nói trừ kéo dài trò chơi tuổi thọ cái tiền đề này cũng sẽ trả lại đến lượng tiêu thụ sức ảnh hưởng cùng đối tượng khách hàng chủ cột tăng trưởng hơn nữa liên minh huyền thoại là game online người chơi càng nhiều lợi nhuận càng cao bất kỳ có thể tăng lên phương diện này quyết sách vậy cũng là vô cùng lợi hơn mua bán thiên hạ rộn ràng đều vì lợi hướng thiên hạ nôn áo lại đều vì lợi đến thấy được vị kỳ neo tổng thuật nội dung kết hợp với trò chơi thị trường bản thân điểm nóng nghĩ đến hợp bọn về sau c h ẳ nhưng g n có thể đề、so、từ từ vào lúc này lẹt mắn lại lấy ra một phần nhằm vào câu lạc bộ đề tài thảo luận nội dung trò chơi sao như thế nào làm ra thành tích đồng thời hấp dẫn đến chân chính có tư bản người gia nhập trong đó rót tiền bỏ tài nguyên tốn tinh lực cùng thời gian đổ vào lại để cho người khác sử dụng năng lực cũng rất trọng yếu nói cách khác khách hàng cùng mục tiêu bảy đ ị n h vị kia thứ nhất dĩ nhiên là hấp dẫn những thứ kia thích chơi nguyện ý vì trò chơi tiêu tiền thu hoạch thỏa mãn phú nhị đ ạ i bởi vì đối những người này mà nói tốn mấy trăm hơn chục triệu cũng không quá để ở trong lòng dung dễ kích động đầu tư mà có bộ phận này người đặt cơ sở chính là có thể tranh thủ những thứ kia có nhu cầu nhãn hiệu thường t ỉ như chủ yếu đám người cũng là người tuổi trẻ hoặc là cần trẻ hơn hóa nhãn hiệu tăng cầm người chơi đ ố i nhãn hiệu độ thiệt cảm bất quá nhất định phải nói rõ một điểm là bộ này giải đấu hệ thống có lợi nhất tỷ lệ hồi báo tương đối lạc quan chính là thuộc về nhà đại lý cùng quá đấm mời cái khác tư bản thành lập một nhà trò chơi câu lạc bộ lợi nhuận đối tư bản bản thân không có lớn như vậy ngược lại bỏ ra còn nhiều hơn chút cho nên được nói rõ ràng câu lạc bộ tác dụng là tạo nên nhãn hiệu thâm hóa nhãn hiệu mượn dùng lưu lượng đạt thành sự nghiệp bản đồ tăng lên một giấc khách quan ví dụ chính là kéo theo giới hạn tỉ như an đạp bắt lại năm giỏ uy hiếp lý ninh vận động nước bài địa vị nai đối nở bờ a kinh doanh nhất là gắn chặt g i ấ đan trực tiếp bởi đi lúc ấy thể dục nhãn hiệu lao đại ca adidas tiêu phí thị trường biến chuyển có lúc cũng là bởi vì những thứ này tiềm di mặc hóa nhãn hiệu rất không có đạo lý bởi vì trong quá trình này, vô luận là lúc ấy thị trường nước bài chiếm hưu xuất đệ nhất lý đ i n h hay là đầu sỏ adidas bọn họ bố trí cũng không có phạm sai lầm vì cường hóa nhãn hiệu quảng cáo đầu nhập vốn thậm chí nhiều hơn nhưng chính là không có so thắng nói cách khác muốn đánh động nhà tư sản đạt được những người đó hư h á i có thể chỉ ra trò chơi thị trường nhãn hiệu hóa bao vây chuyển hóa suất có thể hướng thi đấu thể thao dựa vào như vậy theo người chơi cơ đếm cũng liền dễ dàng trói chặt mà loại này cố ý định vị tinh chuẩn hoa lệ m a k e t i n g phổ biến chính là lẹp mặt cho công ty nhóm lại một phần lễ vật nếu quả thật có thể nắm lấy cơ hội áp dụng giải đấu hệ thống hưng ơ thịnh gần như lại thêm hai phần nắm chặt hiệp điều các phe lực lượng xác định sách lược kinh doanh thống nhất bây giờ bên mình vốn liếng đã mang lên bàn sẽ chờ những thứ này nhà đại lý bỏ ra tương xứng vốn liếng l ẹ n mắn nghĩ như vậy lại thấy vị ký neo còn đang ra sức kể lệ các loại hợp thì tiện cho cả hai chỗ tốt chọn cái dừng lại chỗ ho nhẹ một tiếng tiếp lời để chậm rãi hỏi các vị nếu như có cái gì không chu toàn địa phương đều có thể nói ra l ẹ n mắn lời nói thì giống như một giọt nước lạnh rơi vào dầu sôi trong trang diện nhất thời lại trở nên náo nhiệt cái này m ấ y nhà nhà đại lý nhóm dù là có chút băn khoăn cũng dần dần bị cặn kẽ như vậy hoạch định bỏ đi lại không ngay từ đầu khách sáo tình cảnh như thế xuất hiện kia nói lại tới coi như nhẹ nhõm nhiều làm ăn sao luôn là đang thay đổi trên đường dù là thật dựa theo sách l ư ợ c chấp hành đầu nhập là tăng lớn nhưng thương trường rất có ý tứ ngay tại ở có bỏ ra mới có hồi báo lại không có tỷ lệ có thể nói đối với một điểm này chỉ cần tính toán tương đối được mất hơn thiệt cùng có nguyện ý hay không vấn đề đây mới là rất nhiều lúc nhấn mạnh suy tính kia rất hiển nhiên nhà đại lý nhóm từ từ lòng nhiệt huyết để bọn hắn cảm thấy như vậy hợp tác có thể lấy chi đạo lệ mân có chút hài lòng gật đầu các vị đều hiểu bộ này phương án chấp hành đứng lên đầu nhập không thấp có hồi báo đó cũng là chuyện tương lai mà chúng ta đây cũng không phải ôm một nhà được lợi ý tưởng tới cùng các vị thống nhất ý nghĩ nếu như không có lợi ích chống đỡ chư vị lại nơi nào có thể phân ra tinh lực thật tốt kinh doanh kia tất nhiên theo chúng ta dự tính ban đầu không hợp cửa hàng một chút lợi hay một đám nhà đại lý liền nghe lệ mân lại nói bất quá quá tổn thương quả đấm lợi ích kia cũng không đúng như vậy đi lấy ba năm kỳ hạn tận lực để xuống địa khu thị trường định mức vạch rõ điều kiện tổng cũng phải hai phe cũng hài lòng mới được thì quản lý cấp cao đầu tiên phụ hòa nói yên tâm hàn quốc thi đấu khu vận hành giao cho trong tay chúng ta khẳng định không cần lo lắng chúng ta nhất định có thể khai phát thỏa đáng hàn quốc trò chơi thị trường bánh ngọt hay là rất phong phú thì cũng không có ý định tiếp tục tính toán chi li tránh cho dây dưa quá nhiều bỏ qua cơ hội dễ nói dễ nói dễ thương lượng kết quả chính là vì đại lý quả đấm trò chơi này、thì、tốn hai một sáu trăm i triệu hạt tệ 15% địa khu lợi nhuận chia làm bạn ạ đồng thời phát triển vị định đông nam á thi đấu khu tổng cộng bỏ ra h a triệu nhân dân tệ địa khu p h lợi nhuận chia làm còn dư lại nhật bản thi đấu khu nam mỹ thi đấu khu châu ốc thi đấu khu t r ở cảng không có game online đối tượng khách hàng trụ cột địa phương thì là dựa theo tiền mặt ít đi chia lãi ngưỡng cửa cao phân chia thủ đoạn l e h m a n suy tính rất chú đáo nếu trên lợi ích hạn so sánh rất nhiều nước có quy mô dân số lớn căn bản không sánh bằng vậy thì giảm bớt dòng tiền gánh nặng tái giá tranh thủ có thể khai phá lợi ích kể từ đó cũng có thể để bọn hắn cam tâm tình nguyện gật đầu mà những thứ kia địa khu sở lớn khẳng định tình nguyện nhiều chi giao đại lý chi phí cũng không muốn chia sổ quá nhiều đạo lý vừa đúng ngược lại mà ở trong này chim cánh cụt người là một mực đứng xem bởi vì bọn họ đã sớm cầm đến đại lục duy nhất đại lý hay là thứ hai cổ động vương nhưng theo giao dịch lục tục đ ạ t thành bọn họ cũng không có nhàn rỗi rất nhanh liền cứ gọi điện thoại thông qua tầng cao hơn nhân vật tranh thủ quyền hạn cái gì quyền hạn chim cánh cụt bài cũ mua gia tăng nắm giữ cổ phần tỷ lệ thậm chí toàn bộ ăn độc g i a vận doanh đợi đến có thể dùng đến vốn đủ chim cánh cụt một phương cũng không dây dưa trực tiếp tỏ r õ ý đồ nhiệt tình lại thân cận vì vậy chuyện lại rơi vào l t m ă n người thứ ba tính toán thu tiền mặt một bộ phận rời sân chớ nhìn hắn chiếc bánh nướng vé tốt nhưng thật muốn đỏ chuẩn chuẩn để hoàn thành thiết tượng cần muốn vận dụng tài nguyên miệ đi càng khỏi nói trò chơi lĩnh vực đỏ chuồn chuồn căn bản không có tương xứng thả xuống cửa sổ liền lấy chim cánh cụt mà nói liên minh huyền thoại sẽ v ỡ trong nước sau khi lên mạng tuyệt đối là con ruột đồng dạng đối lãi cho nên nghe chim cánh cụt một phương thành khẩn bánh ngọt hai tới làm lớn đề nghị lẹ mắn trầm ngâm chốc l ắ t rất nhanh liền bị thuyết phủ sau ba ngày bên này chuyện ở trở về xưởng phim phì rẽ phơ lì trên đường lẹ mắn ngồi ở xe ngồi phía sau giai ẩn cũng ở bên cạnh duy chỉ có lưu lại vị kỳ neo tiếp tục cùng quả đấm câu thống phụ trách kế tiếp giải đấu hệ thống xây dựng cũng không lâu lắm có chút xuất thần lẹt măn liền nghe đến giờn mang theo chút không h i ể u hỏi thăm tiểu nhị người coi trọng như vậy liên minh huyền thoại vì sao còn phải chuyển l ư ợ n g đại bút cổ phần cho chim cánh cụ đâu nếu như chẳng qua là thu tiền mặt phong phú vốn chúng ta bây giờ cũng không thiếu cái này một khoản tiền Hiện nhiên, đang đàm phán trong quá trình, nhịn chẳng nhất không nghi nhìn như hạng Giờn tin mới biểu đang trong quán tưởng Măn nửa đường biểu đạt nghi ngờ. Dù sao, nhìn bộ dáng như vậy, Măn vì này đàm đã đạt qua sao, là là Lẹp Lẹp quá rất lâu, vì có c� bộ bố Dù vậy, người da đen g i ấ u hỏi chụp lê màn lắc đầu một cái nắm tay khoác lên dần trên vai điểm này ngươi còn có phải học gái trò chơi hãy cùng điện ảnh vậy nội dung có thể bị người xem tiếp nhận chẳng qua là tiền đề ôm bắp đùi cũng rất trọng dụng nói như thế liên minh huyền thoại mong muốn dựa theo ta suy nghĩ chân chính khai phát ra vốn ngược lại tiếp theo còn cần đầy đủ mặt n g ó rộng trò chơi lớn người chơi cửa sổ thả xuống năng lực thậm chí còn cần phong phú giao thiệp nếu như chỉ giới hạn một mỹ phục chúng ta ngược lại có thể làm được nhưng hạ b ư ớ vịnh Định, nhất là đại lục địa khu bản quyền số thế nào làm thế nào chân thật hán hóa thương quan chính sách thế nào thích、hướng? bị ác ý tố cáo giải quyết như thế nào cái này nhưng đều là chúng ta không làm được thậm chí tiêu tiền đều vô dụng húng chi đại lục địa khu game online đối tượng khách hàng cùng với phân loại chiếm hữu suất đều là thứ nhất khối này bánh ngọt nếu không thể mất nhưng lại muốn ngồi mát ăn bắt vàng để cho chim cánh cụt khổ cực đổ vào vậy cũng chỉ có thể nhường ra một bộ phận cổ phần để bọn hắn còn có động lực đi làm chuyện này g i a i ẩn trong thanh âm mang theo rõ ràng đau lòng nhưng cái này cũng lợi cho bọn họ quá rồi chúng ta hoa sáu mươi năm triệu sáu trăm tám mươi ngàn mua vào phần trăm bảy mươi bảy bốn cổ phần bán cho bọn họ cũng chỉ là sáu mươi bốn triệu phần trăm bốn mươi cổ phần chúng ta thu hoạch lần này cũng không nhỏ ngươi suy nghĩ một chút còn không hoàn thành trước chẳng qua là một lợi tốt ý tưởng quả đấm liền từ thu mua sau tám mươi bốn triệu tám trăm năm mươi ngàn đánh giá giá trị lần một phen chim cánh cụt đã rất phăng khoáng hơn nữa còn một công nhiều việc không chỉ có trò chơi thả xuống phổ biến từ nay lại không bị hạn chế lại không cần chúng ta xài bao nhiêu tiền cùng t i n h lực nằm trong tay ở cái này phần trăm ba mươi bảy bốn cổ phần chia lãi tỷ lệ cũng không thấp càng quan trọng hơn là ta có lòng càng sâu cùng chim cánh cụt giữa quan hệ hợp tác bọn họ ở đại lục có đường dây có mạng giao thiệp chúng ta điện ảnh tiến vào trung quốc tuyên truyền cái này khối bọn họ cũng nhận lấy phổ biến nghiệp vụ nhưng vẫn là làm việc công vậy có lần này tiếp xúc thân mật trò chơi này một khi thành công m ò được chỗ tốt hơn chúng ta hai phe giữa cũng coi là có một cái sống chung liên tiếp kể từ đó thêm hiệu ích nhiều hơn đối lẹt mặt quyết sách giai đoạn dĩ nhiên là rất tin không nghi ngờ nhưng chỉ cảm thấy lẹt mặt ở bố cục trò chơi trước có nghĩ đến nhiều như vậy sao nếu như là ánh mắt kia sẽ dài hơn xa thủ đoạn càng viên h o ạ t công ty bên này sản xuất phim nghiệp vụ các hạng mục vẫn vậy ổn định đầy tới m ẹ thi cô tam kiệt đều có s u ấ t lực mẹ cùng tử vì sang năm bosca lựa chọn ở tháng mười một sơ quy mô nhỏ điện ảnh mặc dù chỉnh chiếu thành tích rất bình thường đơn quán không tới sáu nghìn đô la mỹ nhưng nhà phê bình điện ảnh bia miệng coi như không tệ có công quan t i ề m c h ấ t À vạ tạ bên kia thế nào rồi từ một hệ liệt chuyện vụn vặt trong thoát thân lệ mặn cũng là có tinh lực chú ý nhà mình công ty chế tác sự vụ đã kết thúc hơn nửa tháng bên vô bên tuyển nhiễm hậu kỳ tốc độ cũng rất nhanh nỗi làn bên đó đây gần đây giống như ở hồn nở xưởng phim lấy nội cảnh đi cần nơi trốn thật lớn vô đứng lên rất phiền t o á i một ngày cũng vô không được một thùng kịch như vậy sao l ệ c mân cảm khái đột nhiên đề nghị nếu không hai chúng ta đi một chuyến in xẹp thì còn đoàn làm phim ách ta tuần trước mới từ bên kia trở lại lệch vợ phần diễn kết thúc ngày ấy ta còn cùng hắn liên hoan được rồi ngươi không muốn đi thì thôi nhìn thomas quả nhiên yên tâm thoải mái nằm trên ghế s a lon xem báo l ệ c mân không khỏi nhớ tới ban đầu bản thân kế hoạch quay trôn sống lúc những thứ kia khẩn trương lại phong phú này thời điểm đó thomas đừng nói chỉ tay máy, máy quay phim làm khổ lực cũng là hắn bây giờ có điều kiện cũng là càng ngày càng lười chẳng qua là không tới bảy năm nhân d u y ê n tế hội tụ trung một chỗ mấy người cũng đã khác nhau rất lớn bản thân thành đại đạo diễn nghĩ quay cái gì phim liền quay cái gì phim lòng cầu tiến cũng theo đứng càng cao càng thêm tăng lên z i o n đi theo bản thân thành trong ngành một đường sản xuất phim lý lịch phong phú văn học biên kịch khối này giống vậy không bỏ sót thomas công tác hoàn cảnh càng cả ngày càng tốt bản thân nhưng vẫn vui lòng làm cái chuyên chức quay phim không có gia tâm gì job giờ làm tới europa đại khu tổng giám đốc ít có liên hệ hitler gờ dứt khoát thành hollywood tả tính nhân vật hộ chuyên nghiệp bị một đám người hâm mộ theo đuổi chẳng qua là thiếu hụt một tuyệt đối vai chính series không phải có thể cùng một cái khác hollywood loại khác johnny đẹp so t ả i một chút cắt xệ đại gia cũng sống rất tốt thomas không muốn đi ngồi một hồi lét măng chỉ có thể là một người đi tham quan hui n ỗ làn cùng hắn cao hứng c h à o hỏi bất quá đến lúc này đoàn làm phim mỗi ngày đều là cường độ cao quét c h ụ n ỗ làn cũng không có cùng lét măng nhiều trò chuyện cái gì hắn vốn là một cuộc công việc vừa gặp phải chính sự chăm chú kình liền đi ra sau đó không có đi sở tiêu đi ấ trung tâm đợi lét măng chạy đến ở phòng hóa trang thấy được còn sở hữu điểm nhan sắc tiểu lý tử đang một người suy nghĩ lời kịch hui cùng hai ắ n quen hợp thuộc h tác c đã ư vừa không h t cái h hướng. Lẹ mắn Lẹp mạo b này g phim là có tiếng không đạo à n chỉnh diễn viên biết không một h ư ờ n g i so một tư lịch lớn di ô thân là diễn viên dù là địa vị rất cao cũng không muốn sau lưng nói gì nhàn thoại không biết lúc nào có cơ hội có thể hợp tác với n g ư ơ i ta còn rất ưa thích n g ư ơ i hí d i o cười nói bây giờ tiểu lý tử đang đứng ở một nam diễn viên thời kỳ vàng son có điểm nhan sắc kỹ năng diễn xuất cũng không kém cho nên lẹt mặt cũng là chủ động trả lời sẽ có cơ hội hắn xác thực muốn cùng tiểu lý tử hợp tác một chút tuy ý bắt chuyện mấy câu bên tiên đ lặn đã bắt đầu bố trí vị trí máy quay nhân viên công tác lui tới ở chỉ huy của hắn điều độ hạ cần cảnh tượng dần dần hoàn thành lẹt mặt đứng ở một bên yên lặng xem cảm giác đoàn làm phim không khí cũng chương c h í lệ thuộc độ chương c h í lệ thuộc độ cầu đĩ duyệt phiếu phiếu màn đêm rũ xuống ba bằng ánh đèn g i a o hội làm ra một bộ thành phố không ngủ mỹ cảnh nhưng đối với phần lớn thương gia hoặc là công ty cao tầng mà nói buổi tối là đối với mình nghiệp tích giá trị tính toán thời điểm không đáng ra tốn tâm tư ở cái gọi là mỹ cảnh trên người li ông gặt trong phòng làm việc dọn phéo lơm ai chính là cái này một thành viên trong đó chỉ bất quá hắn xem ra hình như là gặp phải chuyện phiền p h i gì mày nhữ lại xem báo biểu vẻ mặt cũng không phải vui sướng như vậy còn thỉnh thoảng phát ra một tiếng thở dài nếu như là không hiểu rõ con tưởng rằng li ông gặt gần đây này trôi qua rất thảm hạng mục liên tiếp thất lợi cho nên tâm lo nhưng tình huống thật lại vừa đúng ngược lại c ù như g p r chiến tích này dọn g theo lơ mai nhập hành g hơn hai mươi năm vòng cũng nhìn n t o đảo cũng không phải chưa thấy qua như vậy ăn khách điện ảnh nhưng phát sinh trên người mình hơn nữa bộ thứ nhất toàn cầu sắp xỉ 400 t r i ệ u bộ thứ hai để cao lớn như vậy cũng là rất hiếm thấy nhất là chỉ dựa vào thanh thiếu niên cùng phái nữ quần thể chống đỡ một điểm này đối với phần lớn xưởng phim mà nói t r ạ n g vạn siêu di kiếm tiền bản lánh cũng thật sự là quá mức điên cuồng cho nên nếu như chỉ nói kiếm tiền hay không li ông gạt dù là chỉ rút ra 10% đường dây tiền thuê từ tiền v é cái này hạng cũng có thể nhập t r ư ớ n g 41 t r i ệ u 300 n g à n nhất định là kiếm được mà một bộ phim đầu to trước giờ đều không phải là tiền v é loại này thành tích hạ gia đình giải trí thị trường cùng với thủ quyền tiền lợi g i ò n p h é o lơ mai bước đầu tính toán một ít chính hắn cũng phi thường lộ vẻ xúc động hợp lý vận hành một cái lời nói li ông gạt có thể từ trong kiếm lấy không dưới chín mươi triệu lợi nhuận mà năm nay li ông gạt tự chủ xuất phẩm kiếm lợi nhiều nhất hạng mục cũng bất quá là đen phong bà từ náo ngục giam t r ư ớ c trước sau sau chủ tính hơn nửa năm cũng chỉ kiếm gần một trăm triệu càng khỏi nói khổ cực vận hành còn thường tiền một ít hạng mục lẽ đương nhiên g i ò n p h é o lơ mạ cồn định không phải vì cái này than thở hắn chẳng qua là thấy được p h ỉ rẽ phờ lị như thế nhanh chóng khỏe mạnh đồng b ộ phát triển trong lòng thật là nhà mình sản xuất phim nghiệp vụ hưng khởi mấy phần khỏ có thể nói h bọn họ ông cố gắng lớn như vậy khai phá hải ngoại phát hành lưới đầu nhập vào tài lực cùng tinh lực chính là vì làm một trận lớn kết quả cho tới bây giờ bọn họ hay là thiếu hụt n g một phim đối phi dẹp phở ly lệ thuộc cũng thực tại để cho người bất an bảnh bao phía dưới che giấu chính là hai nhiều năm đi qua l y ô n gắt g còn không tìm được có thể ở hollywood quần hùng mọc như r ừ n g trong cục thế hoàn toàn đứng vững góp chân nền tảng có được chính mình át chủ bài s u y a di hoặc là có thể kéo dài tính khai phá kế hoạch càng quan trọng hơn là phi dẹp phở ly càng là biểu hiện ra bất phà sản xuất phim năng lực hắn lại càng sợ hãi một ngày kia giữa song phương quan hệ hợp tác kết thúc hoặc là lét màn ham nhiều cầu lớn. t i ế người một c để h muốn nói bọn họ không tích cực sao bọn họ trừ ổn định phi dẹp phờ ly bên này hợp tác cùng phi dẹp phờ ly cao tầng giữ vững tốt đẹp tư nhân quan hệ cũng là phát triển mạnh nhà mình sản xuất phim nhiệm vụ cùng với trên ì m cái khác chất lượng tốt, nội dung thương, chỉ bất quá hiệu quả cũng quá nội hiệu không thương, phì bất tốt lượng dung bằng quả ẻ phở lì hạng mục như vậy mạnh mẽ hoặc là nói không gánh lì nói nguy mục mẽ hiểm. vậy là t r b à n mở ra báo biểu số liệu thình lình bằng chứng 0 9 í n ă m đến hết đến nay tự chủ xuất phẩm năm bộ phim hai bộ nhỏ kiếm một bộ miễn cưỡng về vốn thu a thiệt không thời gian một bộ trực tiếp liền đầu nhập vốn cũng thu không trở lại chứ đừng nói lời một bộ tiểu bạo kết toán lại cũng đến cuối năm cũng bất quá kinh doanh đoạt được một bốn trăm i triệu tải hữu tham dự chế tác hoặc gánh phát hành hạng mục có tám bộ lợi nhuận đồng đều ở ba mươi triệu tải hữu lợi nhuận hai bốn trăm triệu nhiều trong đó cùng phí rẻ p h ở l ì hợp tác bộ phận chiếm tổng giá trị phần trăm bảy mươi hai đúng vậy l ì ông gạt đối phí rẻ p h ở ly lệ thuộc tỷ trọng chính là cao như vậy cao đến giòn phéo lờ mai tâm hoảng nhìn chung hô li út nhiều như vậy nhà s ử phim cũng không có nhà nào là như thế này lợi nhuận phân bố dù là giờ jamus hay k i ế p tiến vào chiếm giữ và dầm và dầm sản xuất phim nghiệp vụ cũng rất lệ thuộc giờ jamus cũng không có, có cao như vậy tỷ lệ chỉ nói nghiệp tích tham dự độ li ông gạt phát hành ngành cũng sắp biến thành phí rẻ phờ ly thuộc hạ đơn vị giút bọn họ phụ trách làm không được bộ phận thu giá còn tiện nghi dĩ nhiên nghĩ thì nghĩ như vậy mặt mũi giòn p h é o lờ mai là một chút không có lộ ra loại cảm giác này tới đoạn thời gian trước ăn mừng t h ệ c rượu hắn còn thân hơn thân tiếp đãi lì ăn đâu giòn p h é o lờ mai thở dài một cái trong lòng nghĩ đã là thông qua bên ngoài lực lượng thay đổi cục diện này hắn cũng phát hiện dựa hết vào bồi dưỡng nhà mình nhà sản xuất mới hoàn toàn vượt lên vẫn là thôi đi ngay đêm đó biển bên kia giờ phút này phụ trách hải ngoại đường dây c h ạ m điểm xây dựng j o g i e gờ tơ m ạ n cũng ở trong phòng làm việc tổng kết công việc của mình ta cùng ta đoàn đội đi tới nam mỹ bô cục đã gần đến hơn một tháng đang hưởng ứng kế hoạch chấp hành hạng đã loại bỏ cơ bản khó khăn khiến liên lạc phía phát hành mặt đại khái đi lên chính nhưng vì để tránh cho đại lý bên trên phiền thoái cùng với tăng nhanh đường dây chầm xuống xác định phát hành lưu trình các phương diện cân nhắc công ty nên sớm ngày khởi động chế tác thích hợp hạng mục bất quá nếu muốn khiến điện ảnh có thể bùng nổ phải có thị trường năng lượng chúng ta đối với mình thúc đẩy hải ngoại hạng mục nhất định phải cân nhắc đối tượng khách hàng mặt cùng t u y ê n truyền bên trên chưa quen thuộc thả xuống trình độ không đủ hoàn thiện các loại vấn đề cho nên lựa chọn hoạch lợi mặt tương đối hẹp h ỏ i điện ảnh thích hợp nhất trước đó cửa hàng hải ngoại sức cạnh tranh cũng muốn cân nhắc đến văn hóa bên trên bất đồng tận lực giảm bất địa khu văn hóa gây theo văn hóa cách mạng tình yêu chờ kịch sẽ càng chủ lưu phim hại khủng bố gia đình kịch tương đối mà nói thì khó khăn chút rất khó nhường đất khu đối tượng khách hàng tiếp nhận nước mỹ từ địa phương văn hóa hơn nữa điện ảnh trên thị trường nhất là đối với một ít không có phát đạt như vậy địa khu mà nói bọn họ nơi đó người xem đối với đặc hiệu điện ảnh có rất lớn nhu cầu không chú trọng nội dung vậy đặc hiệu cũng là đầy nhất chân thị giác bọn họ so nước mỹ người xem càng không soi mói theo điều nghiên hồ lọt nẹt truyền thuyết long k ỵ sĩ đều có ngoài tường nợ hoa thành tích làm chống đỡ mới không có thua lỗ quá nhiều dù n g trạm điểm tiến hành thử do xét liên lạc thành quả rất đáng mừng đại đa số bản địa nhà phân phối không hề để ý cung cấp phiến phương nhiều hơn bọn họ cũng cần đủ nguồn phim tiến hành chọn lựa cạnh tranh khắc địa khu nhân viên chiêu mộ tình huống có kinh nghiệm phát hành nhân viên đã phong phú xong tổng cộng một hơn ba mươi tên nhân viên xin mau sớm tiếp thu tài chính phương diện lần hành động này lũy kế tới tháng này đã tiêu hao hơn bảy mươi ba triệu trạm điểm trải đặt cùng nhân viên tiền lương là chi tiêu đầu to còn thừa lại mười hai triệu usd làm bước kế tiếp khai triển hoạt động chi phí tạm thời còn đủ mời tổng bộ chuẩn bị an bài ở vê đút cờ đoàn đội vì những thứ này địa khu trạm điểm định ra kinh phí sử dụng thủ t thanh toán lưu trình chờ quy chế để quy phạm sổ sách dỗ gì gỡ cỡ m ạ n viết tới đây nhẹ nhõm r ỗ i với cái eo trong lòng đều là thỏa mãn v ì đạo này phát hành mạng hắn không biết chạy bao nhiêu đường tốn hao bao nhiêu tinh lực tâm huyết suy nghĩ tương lai xuất hiện ở trong vòng cùng với bản thân hắn sắp lên trước cảnh tượng không khỏi lưu loát gợi biểu kiện Chương Chương cầu Cô chiêu còn đính Việt, phiếu phiếu lập bị nhảy ra kỳ nghỉ hẹ vòng này 935, 935, 2012 2012, duyệt, vây Một chiêu này còn rất lập bị ạ ra kỳ nhưng thực tế coi là một ít còn chưa c h ỉ n h chiếu kho phiếu quốc gia cùng địa khu rất có thể ở hai tám trăm i triệu usd tả hữu lợi nhuận hoàn toàn không thành vấn đề mà chúng ta điện ảnh tôi là huyền thoại đã bị chen tới vòng bảng thứ chín không quá gần hai ngày nên liền phá bảy trăm triệu nếu như phối hợp tin tức này gia tăng một khoản tiền quảng cáo cuối tuần này rất có thể sẽ có một đợt nhỏ bước nhiệt độ lên lại ngươi cảm thấy thế nào ông chủ lam điệp ảnh nghiệp bên trong phòng làm việc lị ả m đang hồi báo ảnh thị tình huống úc không thành vấn đề ngươi quyết định đi khoảng thời gian này toàn cầu cũng bao phủ ở một cỗ không tên ngay tận thế lợi đồn may a tiên đoán đọc h i ể u tuyên dương đến khắp nơi đều là lại cứ q u ầ n chúng còn l i ê n thích kiểu này tự phát bị lợi dụng cao cục trưởng trên đó nhiệt độ để cho cổ l ầ m b ì ả cười lông mày cũng bị mất dù sao đây hết thể cũng chỉ là hai n h ì n một hai trước tuyên truyền phương án hơn nữa còn không phải lựa chọn ở mười hai lớn tổ u i chiếu không có thiên thời thêm được có thể tạo được thứ hiệu quả này thật để cho trong vòng đồng hành mở rộng tầm mắt chơi hay là sony sẽ chơi dĩ nhiên ngay từ đầu cổ l ầ m b ì ả lựa chọn ở kỳ nghỉ hè rút lui ngăn thời điểm rất nhiều người cũng cho là lại là một bộ nội bộ thử chiếu kéo v ư ợ qua tài nguyên vạch rõ ràng bất không có có lòng tin ngay mặt cạnh tranh tiền vẽ tai h nạn ai nghĩ đến cổ lầm bị ạ nhín hư chuyên chọn cuối năm l a n g c ê ngày tận thế đề tài trình chiếu sau dù là được duyệt vô số truyền thông bia miệng cùng người xem phản hồi cũng không tính là tốt cũng là dựa vào vận hành ưu tú đề lưu lượng tiền vẽ bùng nổ đặc biệt là ở nội địa trong ảnh tiến cử sau hàn huyên một chút tại sao phải tiến cử mảnh này đi kỳ thực trong ảnh không hoàn toàn là xem ở dự toán hai trăm triệu đô la mỹ đặc hiệu đại tác khẳng định rất tốt bán về điểm này không phải trăng non hổn m ẹ làm giả hóa thật chờ chứng minh thành tích điện ảnh cũng không có bị tiến cử mấu xem qua mảnh này đều biết trong ảnh sở dĩ ở tiến cử số lượng sắp đ ạ t tiêu chuẩn lúc từ một đám đại tác lựa chọn bộ này rất lớn thêm điểm hạn g chính là chính trị chính xác chiều cao thiên hạ trung quốc ở quốc tế trật tự mới bên trong trỗi dậy thế vận hội o l i m p i p độ cao tập trung nhân lực vật lực sáng tạo kỳ tích cùng với mấy ngàn năm trị thủy lưu lại độc ra chính trị lực ngưng tụ hóa thành cứu vớt địa cầu cứu vớt toàn nhân lực c h ắ c minh cốc kế hoạch không chỉ có như vậy còn trực tiếp để cho toàn cầu người xem đều biết tây tàng chính là trung quốc lãnh thổ không thể phân chia một bộ phận so sánh với một ít cái mông sai lệnh hết sức bôi nhọ hàng ngũ phía mỹ truyền thống cố lầm đơn giản chính là với bùn đen trong nợ rộ hoa sen có thể tưởng tượng được tại sao phải giúp vội phát hành cho nên dù là hai trăm một hai trình chiếu h o t là xây dựng ở đè ép một đám phim cũ trình chiếu định mức trên cơ sở lẹt mằn cũng chưa từng ác tính ăn vạ n hoặc là cưỡng ép marketing trong lòng hắn cỗ l ầ m b ì ạ xưa nay không là phì rẽ p h ở lì kẻ thù số một chỉ có thể nói là đối thủ hơn nữa còn là có thể dắt tay t r u n g tiến đối thủ hết cách rồi n g h n con bọn họ không muốn cho lẹt mằn chỉ đành phải đánh thêm ra điểm tiếng vang tiếp tục hấp dẫn bọn họ tòa nhà phì rẽ phờ lì truyền thông chiêu đãi bên trong phòng mới từ trong nhà chạy tới hữu sở mít ý cười đẩy m k xin chào lưng t n bên g báo trên, tôi là huyền h t i ta n con số thật sự là không thể tốt hơn cầu triệu thật số thể là i điểm. tốt tuyên truyền l phim tuyệt đọa i c bảng báo triều phóng viên xin hỏi ngươi liên tục hai năm trở thành diễn viên giá trị bảng thứ nhất lại liên tục mười bộ đảm nhiệm vai chính điện ảnh lợi nhuận ngươi tâm tình bây giờ như thế nào cảm giác của mình như thế nào đương nhiên là phi thường ngạc nhiên nói thật ta chẳng qua là cố gắng được diễn tốt mỗi một bộ phim làm một diễn viên chuyện nên làm hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như thế như vậy li ông g ặ t một vị quản lý cấp cao khen ngợi ngươi là làm t h ầ y hô li út ngôi sao điện ảnh trong đáng giá nhất hợp tác nam diễn viên cũng là vĩ đại nhất diễn viên ngươi có hay không cảm thấy mình đã đứng ở đỉnh núi đâu đến rồi đến rồi bây dập đến rồi a n mừng buổi họp báo bắt đầu sau vấn đề thứ hai liền không thể không để cho sở mít lên tinh thần châm trước ngôn ngữ phóng viên sao luôn là nghĩ làm chút có chủ đề tính chất vấn đề dù là trước đó chào hỏi qua cũng chỉ là không quá phận mà thôi ta chưa bao giờ nghĩ tới những thứ này ở hô liễu chuyện gì cũng có thể xảy ra ta chẳng qua là hơi có chút may mắn gặp phải nhiều như vậy ưu tú chế tác đoàn đội nhưng số liệu tỏ rõ ngươi đúng là tỷ lệ hồi báo cao nhất ngôi sao điện ảnh tham dự chế tác m ộ ư ơ i bộ phim trong cao nhất một bộ lợi nhuận xuất ở phần trăm bốn trăm hai mươi đào b ấ dập đặt b ấ phóng viên không cam lỏng tiếp tục dẫn dụ một vị đại bài vểnh lên hắn tự đại tay hắn cầm ống nói bên trên viết đây li nữ sở vài cái chữ to cái này cũng không thể nói rõ cái gì chính miệng ở nhiều ký giả như vậy trước mặt dơ lên cao giá trị bảng hiệu dĩ nhiên có thể nhưng nếu như là so sánh đông đảo đồng hành loan thoáng còn mang theo chút đạm ép ý tứ kia vẫn là quân đi buổi họp báo sau khi kết thúc ngày thứ hai hoa tiền mua trang bịa tờ báo đều ở đây tuyển nhiễm sở mít có nhiều được hằng o đen tôi là huyền thoại ở hải ngoại thị trường có nhiều ăn khách cái gì italy cùng thời kỳ ba liên quan vờ g a diêu lại đổi mới mộ mộ ghi chép tóm lại chính là muốn tận lực gọi chuyện gia tăng ra ánh sáng mà như vậy báo cáo thỏa mãn nhất đương nhiên vẫn là sở mít những người ái mộ không báo không biết vừa báo giật cả mình nhà mình thần tượng trong thấm thoát trong vòng địa vị độ cao giống như rất kinh người dựa theo vạ gì hệ tỷ gần tới cuối năm tổng kết diễn viên bảng danh sách cũng có thể thấy được bằng vào tôi là huyền thoại còn chưa hạ giạp nhưng đã rất ă n khách tiền vé nhẹ nhõm có thể tính toán ra sở mít có thể từ trong hoạch lợi hơn bốn mươi ba triệu giá trị c ù n g nhãn hiệu đại diện ngang hàng ngoài hiệu ích đều không cần tính toán ở bên trong trên thực tế hắn cũng đáng phần này hồi báo nếu như có ai có thể đi đến lam điệp n h nghiệp nhìn một chút tôi là huyền thoại đối tượng khách hàng phân bố tình huống liền phải biết người da đen người hâm mộ đây là dị vãng phì rẻ phở lì xuất phẩm điện ảnh rất khó đạt tới độ cao muốn nói không phải là bởi vì sở mít l ự c hiệu triệu vậy cũng không nói được vì vậy tràng thắng lợi này đối mấy phương lợi ích đồng bạn mà nói cũng mang ý nghĩa rất nhiều cũng để cho lì ẩ n g ạ t cuối năm nghiệp tích lại thêm một khoản xinh đẹp số liệu mà một người một ngựa bảy trăm triệu tiên sinh danh hiệu treo ở sở mít trên người cũng được những người h ái mộ hào hứng bàn luận điểm mặc dù cái này lộ ra giặc đạo diễn có chút bị xem nhẹ nhưng phía sau màn người làm việc sao chuyến bá độ bên trên sắc thực chịu thiệt một chút dù là đại gia đều hiểu đạo diễn rất có công lao đàm luận chủ lưu khẳng định vẫn là màn bạc trên ngôi sao. hoặc là nói như vậy toàn bộ đoàn làm phim người cũng là không thể thiếu một vòng nhưng lưu lượng còn phải là diễn viên có được thiên nhiên thuộc tính mới có thể gánh nói thật lợi dụng khủng hoảng tuyên truyền cũng liền nước mỹ tư vốn có thể làm chuyện này rất làm Chương 936. Dựng cờ lớn lên. Chương 936 dựng cờ lớn lên, cầu chấn hoạch được còn được thúc được đính duyệt, phiếu phiếu, thị hành không không phía huyền thoại đã bán được đủ tốt. Kết thúc thiên thêm trường tư Dựng lớn lên dựng lớn lên, tiến mặn trên này, bán 936 936 duyệt, lẹt là quá để đã đủ bất tâm tôi tốt, kết sai, kế lam len mắn nhận được dọn len đo điện thoại xưng ạ vạ tạ sắp phim hoàn chỉnh phân phó mẹ ghi tạc hắn sắp xếp hành trình trong lúc này mới xuống lầu lái xe chạy thẳng tới phi trường lần này hắn nên ông chủ thân phận đi đón máy bay giúp hắn buôn ba mươi tháng xây dựng hải ngoại phát hành mạng công thần j o s i gờ tợ mạn trở lại rồi hắn tự nhiên phải có chỗ bày tỏ lung lạc một phen lái xe đến phi trường không có đợi bao lâu đầy mặt mệnh m ỏ i tợ mạn liền đẩy dương hành lý từ chỗ lối đi đi ra từ ngày đó trước hạn một b ư c dùng biêu kiện hồi báo công tác sau hắn lại tốn mấy ngày làm rõ chuyện vụ vặn lúc này mới quay người trở về、nước. đ ố i hắn tập quán này tàu xe mệt mỏi thường ngoại phái đi công tác người mà nói đều có chút mệt mỏi chỉ bất quá khi nhìn thấy đại lão bản lẹt mằn tự mình nhận điện thoại ngồi ở vị trí kế bên tài xế hắn hay là lên tinh thần trò chuyện lên hắn chuyện quan tâm nhất công ty phải bao lâu chuẩn bị khai thác tự chủ phát hành hải ngoại thị trường nói cách khác công ty kế hoạch chấm xuống toàn cầu đường dây hạng mục có hay không mặt mũi nghe được hắn đối với mình công tác quan tâm bởi vì lần này trở lại joshi gỡ ở mạn liền sẽ đảm nhiệm đại khu tổng giám đốc phụ trách hải ngoại địa khu bản quyền thị trường cùng họ phở lên bộ phần vận tác mà lam điệp ảnh nghiệp cũng có thể l len man cũng không d ố i g ạ t hắn mở miệng nói thích hợp trước đó phát hành quen thuộc nghiệp vụ điện ảnh trong lòng ta có một chút ý nghĩ bất quá trước đó còn có ba điểm phải giải quyết thứ nhất đem hải ngoại địa khu phát hành ekip tỉ mỉ cắt tiệm một lần để cao tự thân vận hành hiệu xuất tính thứ hai chúng ta có thể từ từ tiết lộ chúng ta tức sẽ có được độc lập phát hành năng lực nhưng muốn ứng đối cái khác s ư ở n g phim cho áp lực thậm chí muốn chuẩn bị đối thủ cạnh tranh biến kẻ địch có thể tùy thời ứng đối thứ ba gần tới cuối năm tận lực nhiều củng cố lầm mỹ ạ ruồn ơ dịu n g vợ sạn chờ xưởng lớn cao tầm tìm cách làm thân rõ ràng nói cho bọn họ biết đã hợp tác hạc hơn nữa bởi vì bước đầu xây dựng tuyên phát lên chưa đủ có chút hạng mục không thể rời bỏ bọn họ khiến cái này s ư ở n g phim cam chịu phỉ r ẻ phờ lì có được chính mình hải ngoại phát hành hệ thống tiếp tục dùng lợi ích kết giao tận mạng nghe ra ông chủ không có bành trướng dù sao có cơ sở toàn cầu phát hành cũng nữa vô ưu ý tưởng bản thân liền là sai lầm nụ cười trên mặt sâu hơn điện ảnh chuyến đi này nhà phân phối quan g có mạng giao thiệp còn không được hùng mạnh thả xuống năng lực cũng rất trọng yếu không phải hắn cũng sẽ không cố ý ở biểu kiện trong trước hạn tổng kết tự chủ phát hành thích hợp đề tài là cái gì còn không phải là bởi vì có chút hạng mục cưỡng ép lên ngựa chỉ biết khi cung s ư ở n g lớn giữa giao tình vẫn không thể tùy tiện các đức không chỉ là bởi vì nhu cầu trên mặt p h ì rẽ p h ở lì còn có mong muốn ngũ đ ạ i trải khắp các nơi phát hành lưới cũng chỉ so p h ì rẽ p h ở lì thảo sang càng thành thục hơn tuyên truyền tài nguyên nắm giữ được rất nhiều sức ảnh hưởng cũng đủ lớn càng là bởi vì bọn họ bản thân liền là một liên minh có để cho người ghé mắt quyền lập ra quy tắc tỷ như mtaa hiệp hội điện ảnh hoa kỳ mtaa như vậy cơ cấu mtaa thành lập với năm một nghìn chín trăm hai mươi hai chủ yếu có chức trách chính là vạch do phim phân cấp nói cách khác một bộ phim nên lấy như thế nào quy cách trình chiếu là nhà này thẩm tra cơ cấu định đoạn mà bên trong thẩm tra ủy viên liền do ngũ đại chủ tịch cùng tổng giám đốc chung nhau đảm nhiệm cây kéo lớn từ tư bản nắm giữ a bất quá mt aa sẽ không làm loạn chính là cũng không nghe nói có cô ý chán ghét độc lập công ty chuyện phát sinh chỉ bất quá ngũ đại thường cho mình mở cửa phụ nhưng không cho cái khác công ty có cơ hội thẩm thấu tỉ như người trong nhà có một bộ phận máu tanh bạo lực ống kính lại phân cấp tg mười ba người ngoài cũng có như vậy ống kính lại chỉ có thể là e dơ cấp hơn nữa phi dẹt tờ ly độc lập là đại thế trở nên ở càng ngày càng nhiều tư bản đặt tiền cuộc ở giải trí ngành n g h sau s ư ở n g phim nhóm càng phát ra không bị vốn hạn chế l ì ổng gặt chính là trong đó người mở đường lẹt m ặ n cũng không cho là không thể để cho ngũ đại tiếp tục cam chịu cái kết quả này ủng có người khác không có đường dây phát hành năng lực tuy là ngũ đại đối t ự t h â n đối quyền phát biểu củng cố cùng một lớn tài nguyên nhưng phần này chỗ tốt cũng không thể khiến ngũ đại đứng ở dây chuyên sản nghiệp thượng du sau thực hiện tuyệt đối lũng đoạn bởi vì địa khu nhà phân phối cũng giống vậy không thỏa mãn bị người không chế người cứ như vậy nghĩ đi đại biểu một quốc gia hình thái ý thức quyền phát biểu cơ cấu dựa vào cái gì để cho hollywood làm chủ dù là dùng mua bán đặt riêng cưỡng ép buộc chặt điện ảnh xuất nhập càng quyền lợi ví dụ như trong ảnh chờ cơ cấu vẫn vậy cường thế được không được cũng chưa bao giờ một nhà s ư ở n g phim có thể tùy tâm sở dục ở đại lục phát hành điện ảnh liền ngay cả nhật bản cũng dám tùy ý điều hồ sơ đâu cái gọi là địa khu bảo vệ chính sách càng là nhiều không kể x i ế t có thể làm sao chi như thế nào nên phối hợp vẫn phải là phối hợp cho nên vô luận là thuộc về loại nào cân nhắc chỉ cần phi rẽ phờ lì còn có thể chiếu cố một ít người lợi ích để bọn hắn cảm thấy ở nhưng trong phạm vi chịu đựng quan hệ liền còn có thể tiếp tục giữ vững mà đối l ạ c mà nói nếu như chỉ là bởi vì lợi ích sinh ra mâu thuẫn trong thời gian ngắn đều là nhất dễ giải quyết hắn cũng không phải là chẳng phân biệt được bánh ngọt chỉ bất quá thay cái phương pháp phân loại có chút hiệp điều thì giống như bà rầm rô nợ đã từng ngăn chặn như vậy nguyên bản bởi vì chia sổ phương diện chuyện nhỏ đối p h ì r ẻ phơ l ì ô m g chen ép ý cảnh cáo nhưng lớn mấy chục triệu lợi nhuận hạng mục nhét vào trên tay bọn họ bọn họ như cũ có thể tiêu tan h i ể m khích lúc trước thay đổi thái độ lập tức mới đúng lẹt mằn tơi ư cười nên đón đem cỡ màn đưa về nhà về sau lẹt mằn dặn dò mấy câu để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt cũng liền quay người trở về công ty chàng này ông chủ cùng thuộc t sau, sau đó mấy ngày lam điệp ảnh nghiệp dưới sự lãnh đạo của lì ảm từng bước mở rộng phát hành nhân viên đối một bộ phận châu bên trong trạm điểm quản lý cấp cao cam kết tự nguyện đi phụ trách hải ngoại trạm điểm công việc nhân viên nói lương ba thành cho nên có thể làm được nhanh chóng thay hình nội dạng đánh ra lam bấm chiêu bài mà ở bên kia đối người xem mà nói một nhà s ư ở n g phim hoạch định rốt cuộc như thế nào là không ai quan tâm nhưng đối trong ngành mà nói cũng không nghi ngờ lại một c h à n g địa chấn nhất để bọn hắn kinh ngạc không gì bằng kế l i ổ n gặt g độc lập s ư ở n g bài sau cái thứ hai thổi vàng kèn hiệu chính là lẹt mằn dẫn phi rẽ phơ ly nó trưởng thành thật là khiến người thổn thức huyên viên kêu l à giữa cùng ngũ đại đều có hợp tác chỗ tốt thể hiện ra đầu tiên là sony d ị u nhi vợ sàn loại này hải ngoại tư bản công ty quan tâm trình độ không cao đợi đến wonner phút chờ cao tầng ở lật đi lật lại xác nhận mạ và xưởng bài sẽ không độc lập sau cũng liền cũng lựa chọn cam chịu mà vạ r ằ n người cầm lái đổi một nhiệm kỳ về sau chuyên tâm bản thân nghiệp vụ phát triển cũng không để ý tới từ t r ư ớ c phá sự cho nên trừ ít ni nghĩ nhảy giật mình nhưng không được bao nhiêu hưởng ứng cũng liền không giải quyết được gì giống như l ẹ i mằn trước thật sớm bố cục như vậy đủ lợi ích kết hợp mang đến dứt bỏ không ngừng quan hệ không ai muốn vì chuyện này ra mặt ác coi như a n ý cục diện y dòng mang quyền phát hành ở đồn n ở trên tay thần sấm ở sony trên tay đẹp đội ở phốt trên tay dịu n ỉ vợ sẵn người khổng lồ xanh lại là phì rẽ p h ở lì trợ giúp lần nữa đánh ra giá, giá trị không cần thiết nội đấu mà thấy cảnh này phát sinh li ông gạt cao tầng đều là ánh mắt phức tạp bọn họ hiểu hai người phương hướng đã trọng、hợp. từ nay về sau phi dẹp t l ì rất khó lại trở thành l ì ổng gạt đồng minh chương 937 t h ứ 942 lượng bộ phim chương 937 t h ứ 942 lượng bộ phim cầu đính duyệt phiếu phiếu không nói l ì ổng gạt suy nghĩ có phức tạp hơn trước q uy tích vẫn vậy về phía trước ban đêm lặt trang viên trong thư phòng lẹt mắn ngồi ở trước bàn đọc sách đang đang suy tư kịch bản phương hướng chuyện giống như hắn trả lời t ở mạn như vậy công ty nếu bố cục lâu như vậy Cũng bất ư ớ quá kế hoạch dù là như thế này nhưng thật thực hành đứng lên phiền thoái không ít giống như hắn bây giờ muốn suy tính sáng tác phương hướng liền có thật nhiều hạn chế bởi vì đây là một lần mới khai thác hành động không thể so với lam bướm đã ở bắc mỹ vận hành nhiều năm cùng công ty quảng cáo đài phát thanh truyền thông cùng với chuỗi giảm t h ư ờ n g đô có sâu hơn liên hệ hải ngoại kia nhưng vẫn là hai mắt đen thui tuyên truyền bên trên liền thua thiệt hơn nữa muốn cân nhắc tới địa khu văn hóa cách n g ạ i nguyên nhân có chút đ ể tài thiên nhiên có thiếu sót cũng phải bị vương thạc h o tuy nói hollywood luôn luôn là dẫn lĩnh điện ảnh trào lưu bảo địa nhưng cũng không phải cái gì cũng có thể linh nghiệm bởi như vậy đến một chút trên tay bài kỳ thực có thể đánh cũng không có mấy tờ đầu tiên cao đầu tư đặc hiệu đại t á c không được dù là nó không có nhất văn hóa cách m ạ n toàn thế giới người xem cũng có thể từ thị giác bên trên lấy được thỏa mãn nhà phát hành nhóm cũng thích nhất loại tiền này ném nhiều cảm thấy xưởng phim rất tự、tin. cũng không được hay là không được, lực được, quốc không không xuống năng lực tạm thời không đủ. Tiếp theo, không nào hài, phần lớn buồn tiền gia kể hay thả thời theo, phim hải phim hải, thổ đủ. đều là là tạm Tiếp bất vì lớn là hơn ngoại tiền vé. Đây là điển hải h vẽ, đây n nhất xuất khẩu không được coi trọng h khẩu xuất tài. được đề coi vậy ì v l e t m a n suy nghĩ hải nội ngoại thị trường tận lực giống nhau điểm lại muốn cân nhắc dự toán vấn đề dần dần khóa được hai cái kịch bản một là vây lượn lưỡng tính hôn nhân điểm cao tác phẩm cô gái mất tích hai là chủ yếu huyền nghi phạm tội điểm cao tác phẩm điệu âm sư cái này hai bộ phim tổng kết lại ưu điểm đều là câu chuyện tính mạnh nhưng dây dài vận hành lại kể lể nòng cốt đều là người xem có thể lĩnh hội hơn nữa quay chụp chi phí thấp không cần quá nhiều tài nguyên thả xuống liền có thể đánh ra số lượng lớn lại xuất s o đang thích hợp làm điệp ảnh nghiệp mới lập h ả i ngoại đường dây trước mặt chúng ta cũng đã nói lúc này chuỗi dạp thị trường có hai loại trình chiếu mô thức một là đại khai đại hợp hận không được một hai tuần liền đem phim tiềm lực toàn tiêu hao hết cao đầu nhập cao định mức cường độ cao ngắn hạn vận hành ưu điểm là nhanh chóng lũy kê tiền vẽ thanh thế một cái là có thể nhìn ra phim rốt cuộc là có thể kiếm tiền hay là lô vân hàng sau đó căn cứ thị trường phản hồi nhanh chóng điều chỉnh lại chuỗi dạp cũng thích cho như vậy điện ảnh nhiều nhất màn bạc đi chống đỡ bởi vì loại này điện ảnh vượt qua giờ cao điểm sau trượt tốc độ cũng rất nhanh đối chuỗi dạp vận hành hệ thống mà nói cũng rất phương tiện thứ hai chính là cường độ bình thường cần chuỗi dạp tài nguyên cũng bình thường dài chu kỳ vận hành ưu điểm là trước đó đầu nhập chi phí thấp nguy hiểm tương đối hơi nhỏ lại dễ dàng đi người xem bia miệng lưu khuyết điểm chính là đối câu chuyện đối điện ảnh chất lượng yêu cầu rất cao hơn nữa bởi vì chu kỳ rất dài nguyên nhân chuỗi dạp căn cứ vào tự thân nhu cầu cũng nguyện ý cho màn bạc duy trì nhất định chỉnh chiếu quy mô. nói tới chỗ này liền không thể không đề cập tới chỗ u giạp tham dự chia sổ là quyết định bởi chu kỳ hạn g ngạch mô thức tức trước mấy tuần phía sản xuất cùng chuỗi giạp phương cơ bản lấy 9, 1 m ở 8, 2 m ở 7, 3 m ở phía sản xuất phổ biến là đầu to sau đó từ từ giao qua 2, 8 mở, 1, 9 m ở c h u ỗ i giạp mới là đầu to trung gian còn dựa vào hạn g ngạch phiếu vụ số liệu lấy này cao phép toán ở h o l l y w o o d xưởng phim bắt đầu cường thế chỗi u giạp mỗi lần đều là bị cắt thịt phía kia tỷ như d í t ni tinh người chia sổ tỷ lệ bắc mỹ đầy đất b ả phần trăm ửng nói đến chính là p h ụ liên bốn nói cách khác g i ả i chu kỳ nếu như có thể duy trì nhất định tiền vẽ thế đi chỗ rạp cũng là thích vô cùng điều kiện tiên quyết là thả lâu như vậy còn có nhất định người xem lượt người đi chống đỡ nói được thông tục một chút ngắn chu kỳ là người giàu cách chơi đối bản thân thực lực yêu cầu rất cao dài chu kỳ là người nghèo cách chơi hàng năm tiền vẽ n g ư ờ i ô cơ bản đều dựa vào dài chu kỳ dùng miệng bia đánh ra tới hơn nữa mỗi lần làm một ít độc lập s ư ớ n g phim nguyên nhân chính là ở đây hai loại bài cũng không thể nói nói ai kiếm tiền không gian lớn hơn chỉ là có chút hiệu suất bên trên vấn đề nhỏ bé bất quá chút chuyện này cũng không tính là gì cho nên chủ yếu quyết sách hay là nhìn s ư ờ n g phim đối phim tiền cảnh đánh giá giá trị là nghĩ như thế nào sau đó lại đi ăn bài mà lẹt m ằ n chính là muốn dựa vào dài chu kỳ ưu điểm đền bù hải ngoại phổ biến tài nguyên chưa đủ khuyết điểm từ từ mở rộng định mức một cách tự nhiên chấm mút trong đó quyết định chưa tới khai phát hai cái hạng mục lẹt m ắ n lại bắt đầu suy tính quay chụp đoàn đội vấn đề chính hắn là quyết định vỗ điều âm sư bởi vì bao nhiêu năm nay đến hắn còn không có chân chính vỗ qua một bộ huyền nghi không khí n rất có mới mẹ cảm giác một điểm này đối bản thân hắn mà nói rất trọng yếu nên thử bất đồng đề tài vẫn là để cho hắn cảm thấy có tính khiêu chiến về phần cô gái mất tích sao đạo diễn thứ nhất lựa chọn dĩ nhiên là david phải trơ cái này vốn là hắn tác phẩm tiêu biểu phim cũng tràn đầy david phải trơ thường thường n ám lo chìm đau thương tư tưởng chính hơn nữa thông qua ánh đèn bố trí cùng chụp ảnh kỹ thuật vận dụng kiến tạo loại này t r ầ m thấp không khí đổi thành phong cách cá nhân không đủ có thể câu chuyện này liền biến thành cầu huyết hôn nhân hí mà không phải trọng khẩu vị để cho người rợn cả tóc gáy được khen là tình nhân tất nhìn kinh điển nhìn cái này điện ảnh còn nguyện ý dắt tay đến gần hôn nhân cung điện vậy nói do đã có bên gối làm bạn chuẩn bị ngay cả hàng này đạo diễn lý niệm cũng là rất tẩu thiên phong một người ta không cho là điện ảnh cũng chỉ đóng vai lấy lòng người xem giải trí đại chúng nhân vật hứng thú của ta là ở vết thương điện ảnh bất quá hơi có vẻ phiền thoái chính là lẽ m ắ n cùng david phải trở g i a không có gì lui tới nhưng thân là hollywood nhất có mặt bài vết thương đạo diễn một trong hắn mặc dù không thiếu tiền cũng không thiếu nhiều loại kịch bản đưa tới trên tay hắn nhưng bản thân hắn khẳng định không thiếu đối tốt câu chuyện g á m thưởng năng lực nói cách khác chỉ cần hắn nhìn chúng cô gái mất tích hai bên cũng coi như là có nhận biết cầu nối thời gian rất gấp đến ngày kế trước tiên đem cô gái mất tích kịch bản đại cương giao cho biên kịch ngành bố túc trao chuốt lạy mặn cũng liền gọi thông john sân điện thoại để cho hắn thông qua cờ a a giao thiệp đ ư n g dây tìm cùng david phải chờ trò chuyện bên trên lời người đại diện bóng gió m ò rõ ràng david bản thân k h ô n g thời gian tình huống phân phó xong cái này cũng để cho john sân kéo dài chú ý có cái gì tiến triển nhớ liên hệ đi theo hắn liền lấy bên trên điều âm sư đại cương ném cho dài ẩn để cho hắn nhìn hơn một ít huyền nghi tác phẩm mùi vị k h phiếu phiếu. dù sao ý mặt cự màn cải tạo công tác tiến hành lâu như vậy hiệu quả muốn nói quá kinh diễm người xem đặc biệt nề mặt nguyện ý tốn nhiều tiền hưởng thụ mới thử nghe hoàn cảnh kia cũng không có nguyên nhân ngay tại ở hậu kỳ chuyển chế rất bình diện đắm chìm cảm giác cùng lập thể cảm giác cũng không có được bao nhiêu tăng lên chỉ có phần nhỏ người xem nên m cái mới mẻ đi và qua mà phi chủ lưu lựa chọn cái này làm chuỗi giảm đám thương gia có chút đắn đỏ khó định tại dạng này điều kiện tiên quyết bọn họ chỉ biết càng thêm khẩn cấp hy vọng ạ vạ tạ có thể tạo được rất tốt làm mẫu tác dụng có thể hay không hồi vốn lợi nhuận trước để qua một bên thử nghe thể nghiệm có hay không thật sự có như vậy b n g mới là các nhà tư bản quan tâm nhất không phải tiếp tục tìm tòi thiết bị hẳn là cách dùng không lớn vậy coi như không xong không biết luôn là để cho người lo âu buổi sáng làm điệp ảnh trong n n h có liên quan hải ngoại trạm điểm tin tức vừa chuyên g a Cũng n ó trong đó an c h bài cũng sẽ không tất nhất nhất mảnh đề chỉ bất quá là một bộ phận công nhân viên vội vàng đi hải ngoại bồi dưỡng thuộc về làm điệp ảnh nghiệp đường dây hệ thống trong phòng làm việc lẽ mặt cũng cùng lì ảm ngồi cùng nhau sau một lúc lâu cũng chính là trước chân sau công phu lì ảm trợ lý chạy vào báo cáo ông chủ cỗ lẩm bị ả nhân hỏa camason đã tới Không kỳ phim hậu sai, vừa mới lần à m x này cũng là đạo lý giống nhau nín một hơi muốn chứng minh bản thân lái xe tải đã đợi không kịp muốn ra mắt màn bạc dù là bây giờ đã là tháng mười một trung tuần kỳ noel kỳ đều qua một nửa đằng ở lẹt mặt nâm thầm suy tính một hai phút trong một nhỏ mà nòng cốt quyết sách đoàn đội đều đã tệ t h i u một f a n khách sáo lẹt m ặ n nhìn về phía cổ lầm bị hạ cao tầng gaz g t z gaz antoninet quý công ty ý từ đâu an bài ở cuối năm trình chiếu cổ lầm bị hạ khẳng định cũng là trước hạn đã chuẩn bị bài người gaz e trực t tiếp trả lời có khác nhau ưu thiếu ưu điểm là cuối năm k h ô n g thời gian không có gì rất có uy hiếp đối thủ ở kỳ noel đại n h i ệ t cái này vài bộ phim bao gồm hai không một hạ ở bên trong cũng không có dư lực tiếp tục kéo dài tiếp về phần khuyết điểm người xem bảy cơ số cùng xem ảnh dục vọng đem so với kỳ nghỉ h ẹ mà nói sẽ kém không ít bất quá g a z e giọng điệu chợt h a y đổi nếu như ạ vạ tạ có tiềm lực đem người xem hấp dẫn đến giảm chiếu phim trong đi chúng ta là nghiêng về cuối năm trình chiếu như vậy cũng có thể tránh khỏi cùng cái k h á c mạng lớn cạnh tranh đã như vậy k i a liền an bài như vậy đi còn lại ngắn như vậy này g thả xuống cấp bậc nhất định là đệ nhất đẳng ngoài ra vì càng sâu thị trường lòng tin tăng cường hạng mục khai phá lực độ an bài chuỗi dạp nội bộ thử chiếu m ờ hy vọng quý phương có thể mau sớm thông báo gazz gật đầu cười nội bộ thử chiếu sao ha, ha. tiên sinh lặt khí phách không nhỏ liền định ở cuối năm thật sao ừ n ta đối đạo diễn ca ma don rất có lòng tin h ã n điện ảnh luôn có thể cho người ta ngạc nhiên ca ma don nhìn lẹ mắn một cái trong lòng có chút cao hứng bị người khen luôn là cao hứng bất quá tuyên truyền bên trên ta đề nghị treo lơ cũng không cần kéo lẹ mắn đột nhiên nhớ tới cái gì nói tiếp gaz e t có chút không hiểu vì sao chỉ bằng vào bản thảo tuyên truyền cũng không có video như vậy trực quan lẹ mắn lại phản bác vậy lắc đầu liên tục vượt qua thời đại ba d điện ảnh bình thường chỉnh chiếu thiết bị gánh chịu không ra phải có nghe nhìn hiệu quả nếu để cho người xem đem ạ vạ tạ làm thành trên thị trường chủ lưu buôn bán tác phẩm như vậy cứng nhắc ấn tượng một khi lập nên mong muốn tiêu trừ còn phiền toái hơn chút chúng ta thậm chí muốn nặng nhấn mạnh ý mặt ảnh tính cùng bình thường ảnh tính phân biệt đây cũng không phải là l ẹ c mắn nói cản ạ vạ tạ ưu thế không đi thật tốt lợi dụng thật chẳng lẽ coi nó là, là một bộ câu chuyện tính không mạnh có chút s á o mòn phim thương mại sao nước mỹ người xem đã vượt qua đặc hiệu khống giai đoạn một bộ bộ cao dự toán đại tác sớm đem khẩu vị của bọn họ nuôi ngậm muốn thu hồi năm trăm triệu chi phí không chơi điểm xáo lộ dĩ nhiên không được ạ vạ tạ chỉnh chiếu đêm trước. có bao nhiêu văn chương khoa phổ trình chiếu quy cách phân biệt cũng biết ban đầu phốt một chiêu này tốt bao nhiêu khiến sau đó ý mặt ảnh thính thủy trung b ú c lựa tỷ suất khán giả cũng chứng minh một điểm này Ừm, là đạo lý này gaz ánh mắt sáng lên dù sao a i ăn ả n h tính h giá vé vẫn có chút nhỏ quý trình chiếu lợi nhuận không thể nghi ngờ lớn hơn lam lam m ă n chuẩn bị xong thử chiếu về sau cỗ lập bị a người cũng liền mang theo một đám chuỗi dạp đời nhà thương biểu hoặc chuyên nghiệp mua tay đi tới phỉ rẽ phờ lì tòa nhà phòng chiếu phim ở chỗ này c amazon cũng đã đợi chờ đã lâu không chỉ là bọn họ mấy biển rộng ngoài kho phiếu địa khu như italy nước anh bao gồm trong ảnh người cũng ở đây cổ lầm b ì ạ thông chi một chút liên tiếp chạy tới hiện trường chiếu thử chờ nhìn một chút cái này được xưng đầu tư lớn nhất bộ thứ nhất ba dê quay t r ụ điện ảnh ạ vạ tạ rốt cuộc có b á n hay không ngồi thiền chết nếu như có lại nên ăn b à i thế nào sáng tạo nhiều nhất lợi nhuận dù sao từ bản tâm đi lên nói chỗ giảm thương khẳng định muốn lấy được một bộ chất lượng tốt nguồn phim ạ vạ tạ có thể ăn khách vậy bọn họ những người này nghiệp tích cũng sẽ đẹp mắt rất nhiều nhưng đối với lẹp măn mà nói nhiều như vậy tư bản đại biểu đến cũng mang ý nghĩa hải ngoại đường dây xây dựng có thể thử trước do đường vì vậy lì ảm biểu hiện hôm nay cũng rất tích cực. hắn liền cố ý tìm hải ngoại nhà phát hành nói chuyện phiếm trao đổi danh thiếp qua một hồi lâu khi nhìn đến nên người tới cũng sau khi đến lẹt m ặ n cũng không có làm nhiều t r ì hoãn mà là trực tiếp nói ạ và tạo dự tính định ngày ngày một ư ơ i sáu tháng một ư ơ i hai từ cô lâm bị ạ lam bướm phụ trách toàn bộ tuyên phát công tác bây giờ các vị trước tiên có thể nhìn một chút phim chính quyết định chỉnh chiếu quy mô theo l ẹ m mặt dứt tiếng chỗ u giảm các đại biểu nhất tề đặt đúng tư thế ngồi thái độ hơi có vẻ chăm chú nếu như nói đây là tự tin vậy nội bộ thử chiếu kỳ thực chính là chỗ giảm nhân sĩ đối xác định ngày công chiếu điện ảnh một lần sơ ra mắt căn cứ vào bên mình trận doanh nhu cầu đánh giá chương ấ y đ chín trăm ba mươi chín tháng được trình chiếu quy cách bên trên ưu tiên. tiên cầu đến duyệt phiếu phiếu nội bộ thử chiếu vừa là cổ lầm bị hạ trong mắt chuyện lớn nhưng sẽ lấy được cần thiết thị trường dự đoán cũng là chuỗi giạp phương trong mắt cần thiết trình tự không phải ai biết ngươi cái này điện ảnh có được hay không cũng không thể ăn nói xuân liền muốn để cho đại gia cũng lấy ra đại lượng dạp chiếu phim tài nguyên đặc cược k i a không thực tế mà theo phi rẻ p phơ ly trang này hoạt động đồng dạng là có thể để trên giới du lợi ích bạn bè có thể an tâm theo bọn họ phổ biến ạ vạ tạ cũng thuận tiện trước hạn kết giao một cái hải ngoại địa khu nhà phân phối có lợi cơ hội ngay nay rộng rãi phòng chiếu phim trong một đám người đều là ngồi ở chỗ ngồi quan sát một trận thị giác kỳ quan kỳ diệu lữ trình vẹn đỏ dạ tinh tây mẹ nạp đẹp tộc một bộ dị tinh nhân văn cùng hoàn cảnh mô tạ phối hợp bên trên xâm nhập kỳ cảnh lập thể cảm giác đám chìm mười phần thể nghiệm cảm giác tuy nói bởi vì là lần đầu tiên tiếp xúc ba d đ i ệ ảnh là một con hung ác tê giác xông về vai chính lúc mỗi người giật này mình phảng phất bản thân nếu bị đụ vào không khỏi náo động lên chút chuyện tiếu lâm nhưng loại này kỳ lạ cảm giác giỏi phi thường không thể không nói đây là ngôn ngữ rất khó đi miêu tả sức hấp dẫn người xem thành vai chính không còn lấy thượng đế thị giác cao cao quan sát hết thảy mà là theo chân màn bạc bên trên nhân vật nhóm chung nhau bước lên nạp đẹp tộc thổ địa cũng chính là một điểm này dù lạ vạ câu chuyện rất đơn giản tự sự rất trắng trợn nhưng những thứ này nhìn nhiều điện ảnh một đường điện ảnh mọi người xem ảnh lúc tâm tình cũng là thủy chung không cách nào bình định xuống lúc đến cuối âm thanh rất kiểu hollywood anh hùng cứu thế cũng lưu c h ú t một mở ra tính kết cục thương lượng sắp xếp kỳ chính sự mới rốt cục tiến vào chính đề một mảnh chú ý phía dưới ở chỗ giạp đại biểu cùng cộ lầm bị ạ phát hành đoàn đội trong tiếng vỗ tay j a m e s c a m e r o n đứng ở lẹt m ặ n một bên hơi hít mắt t hưởng thụ đây hết thạy mặc dù trong lòng sớm có dự trù nhưng thật phát sinh lúc hay là rất hưởng thụ a dưới đáy mọi người cũng không keo kiệt dùng tiếng vỗ tay biểu đạt bản thân hơi có chút phức tạp giác quan chỗ giạp đám thương ra giữa dị thai nhẹ dọn g hôn tạp với một chỗ cũng có thể thể hiện ra tâm tình của mọi người hắn thành công hô hắn đem thị giác kỳ quan tăng lên mấy cấp bậc ta đang hoài nghi nếu như ạ vạ tạ lên trước chiếu hai k h ô n g một hát sắp xếp ở phía sau vậy là tốt rồi chơi xem ra chúng ta ý mặt ảnh tính cải tạo công tác chưa tính là phi công thảo luận không khí nhanh chóng lan tràn lại nhanh chóng tạm ngừng rất nhanh Chối phương ánh giảp m ắ thương liền lét Lầm Bi trung măng cùng tập p vào Cổ á giám t tổng Gazet trên hành n g đốc ờ người. i hai người. Bọn họ hiểu, kế tiếp mới là phân phối tài nguyên, xuất thế công chiếu, của công họ phân thế h Bọn nguyên, ư xuất kế t là l ư ợ nghị n ư người Thương thế từ trong túi bỏ tiền thời hiệu hơn hâm h nào càng n g điểm. quả mộ bỏ kết thúc một phần về sau lúc này gaz e t lại cũng không có bởi vì chuỗi giảm đám thương r a tích cực hành động cảm thấy bao nhiêu hưng ơ phấn đối chuỗi giảm thương mà nói nhìn như vậy một trận điện ảnh cũng nhận ra được ạ và tạ phi thường có thể trở thành nộ khoản thị trường tiềm lực khỏi cần phải nói bằng vào ngón này cùng cái khác chủ lưu đặc hiệu m ả n g lớn kéo ra t r ê n l ệ n h đắm chìm thể nghiệm ý mặt ảnh thính cũng sẽ không là không có bao nhiêu người xem lựa chọn đ á n h nặng thậm chí có chút chuỗi giạp thương đã đang suy nghĩ sau khi trở về thừa dịp còn có một đoạn thời gian vội vàng gia tăng ở ams trình chiếu thiết bị đầu tư nhất là dưới cờ hoàng kim mặt đất giạp chiếu phim càng làm muốn ăn coi ams hành thính chuỗi giạp thương kỳ thực đã sớm phát giác theo giải trí thủ đoạn phong phú đối phim thị trường ảnh hưởng trong lòng ít nhiều gì là mang theo điểm chút tẩn ưu không phải bọn họ cũng sẽ không ở ba dê kỹ thuật không không phải là vì tiếp tục đ ổ i giữa người xem để bọn hắn cảm thấy xem phim còn là một loại rất hưởng thụ tốt từ cái tiền đề này nhìn lên như thế nào hấp dẫn nhiều hơn người xem tiến vào dạp chiếu phim là phía sản xuất cùng chuỗi dạp phương tương đương có thể đạt thành nhất trí ý tưởng chỉ bất quá đối với cỗ lấm bị ạ mà nói hay là muốn nhìn đến nhà mình s ư ở n g phim c h i ê m cứ nhiều hơn số lượng mà không phải xem cái khác công ty phát huy hắn mặc dù không có hoàn toàn chắc chắn lạ vạ tạ sẽ đạt tới như thế nào độ cao nhưng thông qua hôm nay biểu hiện cùng đông đảo chuỗi dạp đại biểu công nhận cũng là tin tưởng bộ phim này có thể thành công chỉ bất quá càng là như vậy giác quan càng là phức tạp dù sao hạ vạ tạ lợi ích đầu to khẳng định không phải cổ lầm bị hạ mà chuỗi giả đám thương gia hào sảng càng làm cho trong lòng của hắn có chút không thoải mái thậm chí loại biểu hiện này liền thân bên thuộc hạ ánh mắt nhìn về phía hắn đều mang một tia phỏng đoán chúng ta muốn kiếm tiền lao đại lại nghĩ đến chuyện gì đó không hay sao nhưng trải qua chuyện này nếu như hạng mục thật hồi vốn lợi nhuận g a z e t cũng hiểu so hắn càng khó chịu hơn có thể hay là đã từng không có lên thuyền đích nhi dịu n g h vợ s à n g cao thẳng ít nhất cổ lầm bị hạ vẫn chỉ là trơ mắt nhìn phỉ r phờ đi lại một lần nữa sắp đạt được thành công to lớ diễu nĩ v ỡ s ả n có thể chính là ở n ợ hoa kết trái một khắc kia không có tính nhẫn mại chủ động thối lui ra cảm giác thất vọng càng hơn còn không biết đến lúc đó sẽ hối hận thành cái dặm gì xem bên ngoài lẹp m ặ n đang cùng một đám nhà phân phối nói chuyện hiếm ga z e tiên t lặng thở dài loại này mong muốn hạng mục tốt lại không muốn để cho phỉ rẽ phở lì lấy được quá nhiều chỗ tốt tâm tình thực tại khó có thể nói nên lời cái này lẹp m ặ n không chỉ có đạo diễn bản chức công tác làm tương đương ưu tú lại giống như này ánh mắt cùng bá lực có thể hắn nên làm ra một phen sự nghiệp đi nghĩ như vậy ga z ngược lại không có cái loại đó tâm cảnh không ổn định sinh ra phức tạp cảm giác xoay người mang theo cười gia nhập vào giao tế trò chơi chúc mừng ngươi lẹt măn các marzon nó xác thực sẽ dẫn linh trào lưu g a z e t t e b u lại cũng là để cho lẹt măn cười trả lời cùng vui cùng vui kế tiếp phát hành công tác còn cần dựa vào quý phương chống đỡ g a z e t t e xem thật k ỹ lẹt măn một cái không g ậ t không lắc yên tâm tương ứng an bài chúng ta đã bắt đầu cái niên đại này không có ai cùng tiền không qua được cho dù là biến tướng tài trợ đối thủ cạnh tranh dĩ nhiên lẹt măn không biết người trước mắt này ý tưởng nhiều như vậy hắn hôm nay tâm tình cũng không tệ hắn biết ạ vạ tạ đã giành được cực lớn quy cách công chiếu mà đến lúc đó toàn thế giới cũng sẽ đổi mới một lần đối c a m a z o n đối bên sản xuất phí rẻ p h ở l ì nhận biết thậm chí ở toàn cầu người xem trong lòng tiếp tục càng sâu đối phí rẻ p h ở l ì s ư ở n g bài lòng tin càng khỏi nói hạng mục hùng mạnh hút tiền năng lực cùng với thu hoạch c a m a z o n cá nhân thiệt cảm giữa song phương đã kết giao hợp tác cơ sở nói cách khác l ẹ c mắn trên sự nỗ lực tuyển đầu tư hạ vạ tạ chỗ bỏ ra nhiều đồ như vậy cuối cùng đạp ở chính xác quỹ tích bên trên giờ khác này thấy đại thế đã định cho dù là l ẹ c mắn đều có chút thỏa thuê mãn g u y ệ n chỉ bất quá loại tâm thái này hắn không có lộ cốt biểu hiện ra hay là rất khách khí đi theo gaz trò chuyện kế tiếp tuyên truyền tiêu xài cùng quảng cáo quảng xuống an thả bài. làm nói chuyện kết thúc gaz e t lần nữa liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thủy chung đắc thể người pháp chẳng qua là chủ động cáo từ xoay người rời đi bóng lưng có chút tiêu đ ầ u hụ trường chín trăm bốn mươi thứ chín trăm bốn mươi lăm ai biết t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi thứ chín trăm bốn mươi lăm ai biết cầu đính duyệt phiếu phiếu làm lẹt măn rời đi phòng chiếu phim trở lại phòng làm việc của mình về sau trợ lý m ẹ c vội vàng lấy ra hai bình nước đưa cho lẹt măn cùng chào hỏi theo tới lì ảm lẹt măn gật đầu một cái uống chút nước thấm giọng nói rất nhanh lại hỏi chỗ giảm tình huống như thế nào bọn họ tính toán an bài thế nào tốt nhất trung tâm thành phố khu dạp chiếu phim nhiều nhất hộp số cùng cao tới bốn nghìn năm trăm năm mươi nhà dạp chiếu phim số lượng ly ảm hay là rất hưng phấn đối với tuyên truyền chuyện nhớ cùng cổ lẩm bị hạ đối tiếp ngoài ra trong ảnh người lưu lại sao lưu lại bọn họ hậu thiên máy bay ngày mai sẽ đi cùng cổ lẩm bị hạ ký một bản c h ỉ n h chiếu hợp đồng ly ảm đáp vậy là tốt rồi đợi lát nữa hai chúng ta đi tìm bọn họ liên lạc một chút tình cảm đừng xem hiện ở nội địa ảnh thị không tới bắc mỹ đầy đất một phần mười giá trị sản xuất càng là liền một phần năm mươi cũng không tới trong nước bản quyền thị trường đúng là cần thời gian hoàn thiện nhưng bọn họ lên cao không gian còn rất rộng rộng nắm giữ nhiều như vậy nhân khẩu bọn họ điện ảnh thị trường độ cao không thể khinh thường giống như ta một mực nhấn mạnh như vậy công ty nên muốn cho bên kia tập đoàn lợi ích tốt hơn tiếp nhận nhiệm vụ của chúng ta bên kia quốc tình không giống nhau đối một số chuyện thấy so với ích lợi còn nặng hơn không chú ý một điều này bất kể thế nào làm cũng cuối cùng là căn cơ bất ổn làm nhiều được ít người nên hiểu ta nói ta không hy vọng công ty có công nhân viên nói ra một ít không thích hợp lời nói nhất là bên kia c h ạ m điểm người phụ trách càng làm u ố n nặng c h ấ n hải đ ừ n g giả vào đi một tùy ý đối quốc tế chính trị lên tiếng đứng đội ngu xuẩn bên kia ý dân giống vậy đối với chuyện này nhạy cảm đối quốc gia chính thể giữ gìn ý thức rất mạnh giống như cộ lẩm bị ạ chú trọng lấy lòng cũng là chúng ta tích cực đi học tập chúng ta toàn bộ chuẩn bị bố cục cũng muốn thường xuyên nhớ kỹ những thứ kia tơ hồng ngươi cũng phải như vậy đi theo phụ trách đại lục phổ biến công việc đoàn đội nói rõ ràng lị hạ nghe gật đầu liên tục yên tâm đưa công ty lợi ích với không để ý đứng đội phát biểu hàng lậu lấy lòng một ít người người. Ta s đi đi là, là ông chủ cũng đã nói như vậy chia sổ không tới phần trăm một mươi ba tiềm lực thị trường cũng tự nhiên cần phải thật tốt kinh doanh ạ vạ tạ thử chiếu hiệu quả rất không sai đây đối với trong ảnh mà nói cũng có rất nhiều tác dụng gần tới cuối năm k h ô n g thời gian ăn bài cũng liền mang ý nghĩa bọn họ chỉ tiêu lại đầy mười năm tiến cử phiến làm như thế nào làm đã là cần phải thật tốt tự định giá chuyện mà ạ vạ tạ không thể nghi ngờ có thể lái được một tốt đầu đừng nói tiến cử sau là ở đè ép trong nước thị trường mặc dù từ kết quả bên trên nhìn xác thực lý nên như vậy nhưng nếu muốn chính là bởi vì tùy thời đối mặt hollywood m ả n g lớn đấu đá trong nước điện ảnh người mới sẽ tích cực tiến thủ khẩn cấp đi tiến bộ còn nữa đây là mua bán buộc chặt một loại hy sinh cũng không quá có thể tự tuyệt dĩ nhiên trong ảnh mấy vị mua phiến quản lý vốn là tính toán sớm một chút đi theo cộ lầm bị ạ đàm phán sau đó đi trở về trước hạn hàng quán bất quá đang chuẩn bị chạy ra thời khắc trước một bước bị phi d ẽ p h ở ly người lưu lại phi nói lao bản g của bọn họ muốn gặp một lần nhưng chuyện này nhìn thế nào cũng để lộ ra một cô không tầm thường dù sao ở trong ảnh trong mắt phi d ẽ p h ở ly cũng tốt c ố l ầ m bị ạ cũng được cũng là làm ăn trên sân từng có hợp tác đồng bạn muốn nói có nhiều thân mật kia cũng không đến nỗi chỉ bất quá hai cái này s ư ở n g phim cũng tương đối nghe lời không có phạm qua một ít t ơ hồng sai lầm cho nên tương đối mà nói giao thiệp với hơi nhiều như vậy một chút có chút kỳ quái về sau trong ảnh mua phiến quản lý lập tức đi xin phép một cái tổ chức lấy được trả lời chính là thái độ để nằm ngang trước thăm dò kỹ lại nói vì vậy trong ảnh người cũng liền ở phì rẽ phờ l ì một phương a n bài trong căn phòng chờ dây lát nhìn một chút phì rẽ phờ l ì muốn làm cái gì tận lực bất nói nghe nhiều trong ảnh lĩnh đội dặn dò mỹ đế mất ta tim bất tử những thứ này nhà tư bản ở có chút phương diện đặc biệt giỏi về bên i thông rất dễ dàng m ê hoặc người chúng ta hiểu đại gia đang suy đoán lung tung l ạ mắn cùng lì ảm mang theo nét cười đi vào ngại ngùng chậm trễ nơi nào nơi nào trong ảnh lĩnh đội tựa hồ là nợ nụ cười hai vị tới chẳng lẽ là vì ạ vạ tạ chuyện các ngươi yên tâm chúng ta đã chuẩn bị an b à i ở ngày mùng ngày sáu tháng một công chiếu sẽ không chỉ hoãn chúng ta hợp tác luôn luôn khoai trá lẹt mặt nói cũng không tính nhiều trò chuyện ạ vạ tạ dĩ nhiên trong ảnh s á c thực s ả n khoái kỳ mùa xuân thế nhưng là trong nước xem ảnh không khí hợp nhất k h ô n g thời gian bất quá lẹt mặt vì cũng không phải chuyện này ngược lại cổ l ầ m bị ạ sẽ phụ trách tốt hải ngoại công việc không cần hắn tới bận tâm quá nhiều cho nên dừng lại nói thế để hắn liền trước cám hiệu một câu không biết quý phương có biết hay không công ty chúng ta tính toán giao thiệp với hải ngoại phát hành đến lúc đó còn cần quý phương nhiều nhiều nâng nỡ a n g ồ i ở lĩnh đội bên cạnh mấy vị thuộc hạ bừng t ì n h n ộ nguyên tưởng rằng vì cái gì đâu quả nhiên là có c h ú t cầu không quan trọng không quan trọng gặp phải phiền phái gì có thể gọi điện thoại cho ta lĩnh đội cũng là mở c h ố n g không chi phiếu cao thủ nhìn như rất nhiệt tình trả lời yên tâm chuyện này sẽ không để cho quý phương khó xử ta loan thoáng biết quý phương rất chống đỡ trung mỹ hợp phách trung mỹ hợp phách bốn chữ vừa ra lĩnh đội nụ cười mang theo chút cứng ngắc những năm này nước mỹ như nước chảy dây chuyển sản nghiệp cùng công nghiệp hóa chế tác thủ đoạn vẫn là trong nước muốn học tập tham khảo bởi vì không ai nghĩ đem quốc gia mình điện ảnh thị trường đường ra đi ma mạng lớn thời đại trong nước không thiếu tốt đặc hiệu nhân tài trên thực tế ạ vạ tạo một bộ phận đặc hiệu công tác liền thầu phụ cho trong nước hoa quả chẳng qua là ở phía sau màn dự trữ nhân tài cùng với quen thuộc đặc hiệu điện ảnh người thực tại rất ít nền móng không chặt chẽ húng chi lập cao lầu không nói khác hollywood đóng phim mô thức cũng đều là các nghiệp đoàn có tham dự không cần bình thường duy trì nhiều người như vậy viên chi tiêu bộ mạng lớn nói ít cũng làm ấ y trăm người cố gắng nhưng s ư ở n g phim chỉ cần ổn định đầu mười mấy người là có thể kéo ra một chi chuyên nghiệp thành viên nòng cốt rất nhiều thứ đều có thể thầu phụ đi ra ngoài trong này như cờ a a như vậy quản lý công ty cùng nghiệp đoàn giúp đỡ rất lớn nhưng ở nội địa liền diễn viên đều là công ty điện ảnh dưới cờ một điểm này cũng không có phân chia h i ể u đem so sánh cũng biết vận doanh chi phí kéo đến quá rộng gánh nặng còn nặng lại không đủ linh lợi bất quá trung mỹ hợp phép mặc dù là đ ể s ư ớ n g chuyện tốt có thể thông qua phía mỹ đã rất thành thục hệ thống bồi dưỡng nhân tài nhưng vấn đề làm ấy năm gần đây hợp phép hạng mục cũng rất hố không kiếm tiền thì thôi cũng không có học được bao nhiêu thứ ngược lại bị các nhà tư bản lợi dụng nâng đỡ chính sách được tiện lợi lĩnh đội liền cho rằng lẹp mặt muốn dựa vào loại phương pháp này hưởng thụ chỉnh chiếu như vậy cho nên trong lòng có chút bài xích nhưng ai bị hệ tưởng c h í hollywood bây giờ càng ngày càng coi trọng quốc tế hóa đối với châu á cục thịt béo này dĩ nhiên không thể nào bỏ qua cho thậm chí thông minh như cổ lẩm bị ạ sớm mấy năm liền đã nếm thử trung mỹ hợp phách chỉ bất qua không quá thành công hứng thú cũng đi theo lệnh nhận đi nhưng tương tự động tác ngược lại một mực không đình chỉ hơn nữa bọn họ còn tích cực tham dự đem một vài ưu tú tiếng hoa phiến đẩy vào nước mỹ địa khu giống vậy đổi lấy không ít tiếng hoa điện ảnh người thiệt cảm lẽ m ắ n bây giờ liền muốn học cổ lâm bỉ ạ bởi vì phi r ẻ p h ở ly đã có trụ cột hải ngoại phát hành năng lực đối với châu á thị trường giống vậy không thể bỏ qua chỉ bất quá hắn so cổ lâm bỉ ạ ý tưởng càng thâm nhập mới mẻ hơn cũng dễ dàng hơn duy trì một tốt cục diện cổ lâm bỉ ạ vì sao ở trung mỹ hợp p h é p bên trên không cấp lực bởi vì bọn họ không có tốt hạng mục không tìm được châu á văn hóa trung điểm nói cách khác bọn họ trung mỹ hợp p h á c về bản chất là tăng thêm một ít tiế mà l ẹ t mắn bộ này ý nghĩ tính thực chất vật nhiều hơn thực tế hơn hắn nghĩ chính là hút vào trung quốc địa khu tài nguyên thông qua hợp khách xuyên biên giới đầu tư liên hiệp phát hành đặt thành thị trường trình hợp dù sao đơn thuần ngoại phiến muốn tiến vào trung quốc thị trường đặc biệt khó trừ thẩm tra tiến cử phiến chỉ tiêu hàng năm chỉ có nhiều như vậy cũng là lớn nhất bị hạn chế nguyên nhân nhưng nếu như cùng trong ảnh hợp tác biến thành phim hợp tác sản xuất như vậy không chỉ có không bị hạn chế còn có thể hưởng thụ phim nội địa đãi ngộ chia sổ tiếp tục xuất khẩu trong lịch sử bên trong nước thị trường ở quốc tế tiền vẽ thị trường tỉ trọng càng ngày càng cao về sau chỉ năm hai n tổng cục còn có cái ba yêu cầu cứng rắn tiêu chuẩn nhất định phải sử dụng địa phận chế tác nhân viên muốn tại trung quốc lấy cảnh bên ngoài diễn viên tỷ lệ không phải vượt qua chủ yếu diễn viên tổng số hai phần、3. trong phương bỏ vốn tỷ lệ không thể thiếu với một năm ba các loại điều kiện hạ khắc cũng hạn chế thuần chiếm tiện nghi ý tưởng cho nên phần lớn ngoại lai nhà tư sản cũng sẽ không lựa chọn loại mô thức này mà là lựa chọn hợp tác quay t r ụ g i ố n g vậy có thể hưởng thụ một bộ phận phim hợp tác sản xuất tài nguyên n g h i ê n về còn không cần phiền thoái như vậy chỉ bất quá loại phiền thoái này cũng chỉ là một loại trong phương đề phòng các biện pháp vận dụng được tốt chưa chắc không thể chuyển hóa thành một loại ưu thế nhìn một chút trung mỹ chân chính hợp phách người mở đường trường thành mặc dù thành tích cùng nội dung cũng chịu đủ lên án còn thành quốc sư một điểm đen nhưng nó hưởng thụ đ á i nộ cùng với trong ảnh không tiết lực thật hợp lý con ruột vậy tuyên lên tiếng thế đủ để nhìn ra loại này hợp tác trong phương rất chăm chú cũng nguyện ý đem nó là thật dĩ nhiên trường thành là cái phản lệ lẹt mặn cũng không muốn chủ tính như vậy một bộ hạ hạ làm hắn so người khác càng lâu dài ánh mắt cùng với trải qua thị trường chứng minh đ ị a ảnh mới là hắn nghĩ lấy ra trước tiên nói một chút châu á địa khu có cái nào để tài nguyên tố đối tượng khách hàng rất rộng Quái như vậy lại liên hiệp thâm hóa một chút vì sao không thể dùng quái thú vũ trụ liên hiệp siêu đại chiến thái bình dương làm ra một thích hợp châu á địa khu giống vậy vùng âu mỹ người xem cũng chẳng phải bài xích xuya gì phim đâu quái thú vũ trụ đó là nguyên thời không đổ nở ở giờ cờ vũ trụ bị nhẹ sau linh cảm bùng nổ làm đảo đầu logo tựu lạ vân vân cũng lấy được không sai thành tích siêu đại chiến thái bình dương vậy càng là điển hình ngăn châu á người xem tiền lãi k xem xem dù sao rất nhiều trung mỹ hợp phách cũng đối mặt một cái vấn đề tức ta hạng mục này không lấy châu á làm trọng dẫn vào trong ảnh t h ờ châu á nhà phân phối đầu tư không khác nào kéo thấp bên mình lợi ích tỷ trọng càng khỏi nói để cho một ít châu á diễn viên khuôn mặt xuất hiện sẽ đưa đến một ít lão bạch nam ngăn chặn bùn thổ thị trường tổn thất lấn át dẫn vào đầu tư tiền lãi đây mới thật sự là trung mỹ hợp p h é p không lưu hành nguyên nhân lớn nhất nhưng hết lần này tới lần khác lẹt măn bộ này ý nghĩ không có cái vấn đề này lấy siêu đại chiến thái bình dương làm trụ c ộ t xây dựng quái thú vũ trụ chính là lấy châu á địa khu làm trọng thậm chí vì lấy được quái thú hình tượng quay chủ quyền còn phải dẫn vào một bộ phận phía n h ậ t đầu tư biến thành trong n à y đẹp tam quốc liên vũ đối châu á nhà phân phối nhu cầu rất thịnh vượng nói như thế ban đầu siêu đại chiến thái bình dương hạng mục ra đời cùng với bên trong tường không nghĩ ngoài tường thơm kết quả đều là không ai dự liệu được mà trong ảnh đối siêu đại chiến thái bình dương phổ biến lực độ so sánh trường thành cũng yếu đáng thương dù sao một là rất bình thường tiến cử phiến một là phim hợp tác sản xuất đãi ngộ lại bất luận nhìn thế nào siêu đại chiến thái bình dương cũng nên so t r ư ờ n g thành càng bị trong nước thị trường hoang đen từ nội dung đề tài cùng với chất lượng mà nói không phải là trong ảnh cho tài nguyên không có nhiều như vậy giống như t r ư ờ n g thành ngày đầu kia cao tới phần trăm hơn chín mươi sắp xếp phim ngươi đổi siêu đại chiến thái bình dương tiền vẽ sống nổ làm sao sau đó thành tích quá tốt mới cho thêm chiếu quá trình chiếu thời đỉnh cao trên web bản l ậ chuyến bay đầy trời những thứ này lý niệm ở làm thời đại trước không thể nghi ngờ là phía mỹ s ư ở n g phim sẽ không nghĩ mà cái này cũng là lẹt mặt nữ thế hắn biết rõ cũng chuẩn bị chấp hành lại sẽ gia tăng phương phần diễn trong sự thỏa mãn đẹp hợp p h é p điều kiện đi hưởng thụ quốc sản mạng lớn phần trăm bốn mươi ba đãi ngộ chia sổ mà không phải phần trăm m ư ơ i ba cho nên đợi đến lẹt m ặ n thật ôm thành ý trò chuyện cũng là liên hiệp làm phim trung mỹ hợp p h é p mô thức cũng lấy ra một phần cụ thể có thể được hợp p h é p văn thư sau trong ảnh lĩnh đội tâm đã kích động ngươi cho là trong phương không nghĩ phát triển đặc hiệu mạng lớn còn chưa phải là nhân tài dự trữ cùng với các hạng cơ sở không đủ ngược lại thì đối với rất nhiều phía mỹ s ư ở n g phim mà nói vốn áp lực đối trong ảnh vấn đề không phải lớn như vậy nếu như phi r ẻ p h ở ly nói đến cùng làm nhất trí trong ảnh là tuyệt đối hoan g n ê n h ợ p phách bởi vì căn cứ hợp phách quy củ trong ảnh liền có thể trực tiếp cắm người đi học tập còn có thể đầu tư bắt được hạng mục một bộ phận bản quyền chú ý là bản quyền không phải đại lý quyền phát hành hạng mục ở phổ biến quá trình bên trong sinh ra hết thể lợi ích trong ảnh cũng có thể tham dự cũng có chút chia lãi đây mới thực là hợp p h á c là chung nhau gánh lợi ích nguy hiểm hết thể không biết thị trường phản hồi cũng chỉ có như vậy trong ảnh mới có thể lấy con ruột đãi nộ đối lãi đại gia cũng không đốc chỉ bất quá đại sự như vậy trong ảnh mua phiến lĩnh đội nhất định là không làm chủ được bọn họ cân nhắc sau quyết định k ý ạ vạ tạ tiến cử hợp đồng liền sẽ lập tức trở về hội báo cao tầng trả lời